Chương 1. Gà bên trong chí bá. Chương 1. Gà bên trong chí bá. Từ chúc trấn, cửa tây chợ bản tức ăn. Trời mới vừa tờ mờ sáng, trong chợ đã náo nhiệt phi thường. Chim sống khu nơi hệu lánh, không đủ 3 bước quầy hàng, một tên 17-18 tuổi ánh năng thiếu niên, bận rộn tại cái thức gỗ, nước nóng nổi bên cạnh muốn màu sao? Muốn. Muốn lông sao? Muốn. Trương Thanh thuần thục giết gà sống, mặc dù chỉ có một người, nhưng chân chu làm cho người cảnh đẹp ý vui chật khối sao? Chặt. Trương Thanh lấy ra dao phay, giơ tay chém xuống. Mỗi một đao đều vô cùng ổn định lại dị thường tinh thuần tiểu thanh a, ngươi cái này rết gà tay nghề là học của ai? Vô sự tự thông. Ngươi cái kia nhổ lông là thế nào làm đến một cây không dư thừa, có cái gì thuyết pháp không có? Chăm hay không bằng tay quen. Trưởng Thanh cười đem gà đóng gói, đại nương, năm cái tiền đồng, ngươi gà này nhỏ cho 3 cái tiền đồng liền thành. Đại nương lập tức vui không ngậm được, liên tục tán dương Trưởng Thanh. Bạn hàng chung quanh thì là nhao nhao ghé mắt, nhất là gà thương. Một con gà 3 40 cái tiền đồng, mà Trưởng Thanh chỉ là xoát xoát xoát đương đương đương liền có thể kiếm được năm cái đỏ mắt là đỏ mắt, nhưng chịu phục cũng thật phục khí. Không chỉ là trưởng thanh hiệu suất, càng bởi vì có ác bá đã từng đá trưởng thanh sập hàng. Bất quá, từ ngày đó trở đi, ác bá kia liền rốt cuộc không đến thu quá dài xanh một cái tiền đồng quản lý phí. Nhìn thấy trưởng thanh thời điểm, liền như là bọn hắn những này bán hàng rong nhìn thấy ác bá kia một dạng. Thời gian thấm thoát, không khỏi thổ tức. Ai có thể nghĩ tới, một năm trước trưởng thành, chính là một cái chạy nạn thiếu niên. Chỉ dựa vào một thanh mượn tới dao phay, liền lại tự chúc chấn tây môn chợ bán thức ăn có một chỗ cắm rủi. Nhiệt tình sáng sủa, hiền lành lễ phép. Tất cả mọi người rất ưa thích thiếu niên này, dần dần từ chúc trấn Tây Môn chợ bán thức ăn giết gà tiểu bá vương danh hảo, liền truyền dư ra. Bởi vì quá mức rảnh rỗi, đơn giản hóa là gà bên trong chí bá. Kỳ thật, vốn phải là hai chữ lại nương đang muốn rời đi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn chung huynh một chút, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mặt mũi tràn đầy thần bí thấp giọng hỏi ta nhớ được ngươi vừa tới từ chúc trấn thời điểm, nói ngươi là cái đạo sĩ. Ân. Đối với Trường Thanh nhẹ gật đầu. Xuyên qua trước đó, hắn vừa thi được đạo giáo học viện, khai đàn làm phép, hô phong hoán vũ, âm dương thuần số, tác đạo thành binh bốn. Những này hắn cũng sẽ không. Biết duy nhất chính là thuận theo tự nhiên. Tục xương nằm ngửa. Mặc dù con qua vài câu chú ngữ, nhưng gạt người cũng không tốt làm đạo sĩ là làm cái gì? Trảm yêu trừ ma, bắt quỷ tề thiên, giúp đỡ chính nghĩa, thay trời hành đạo. Đại nương trầm mặc. Nếu là ngày trước, đại nương khẳng định sẽ nói trưởng thanh điên, mà trên thực tế, 1 năm trước trưởng thanh nói lên thời điểm, mọi người cũng đều là cho là như vậy tiểu vương quả phụ vừa đầy tuổi mập mạp tiểu tử, cả ngày khóc nỉ non không chỉ, cái này đều đã khóc một ngày một đêm, trong trấn đại phu cũng thúc thủ vô sách, thậm chí sau khi xem trong đêm liền chạy. Tất cả mọi người nói, nha nàng khả năng tiến vào cái gì mấy thứ bẩn thỉu trên đời này, nào có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Trương Thanh xem thường. Từ khi xuyên qua đến nay, trừ chính mình không bình thường bên ngoài, mà khác hết thảy đều rất bình thường đại nương thở dài, ngươi là không nghe thấy đứa bé kia tiếng khóc, bây giờ đều đã càng lớn giọng, thật làm cho lòng người đau chết, nếu không ngươi cũng đi nhìn xem. Trương Thanh vốn muốn cự tuyệt, có thể trong đầu lại hiện lên lưng mình qua chú ngữ có thể. Trương Thanh ở trong lòng suy nghĩ, bờ môi có chút giật giật, tựa hồ đang lẩm bẩm cái gì. Lấy xuống tạp dề, đi theo đại nương sau lưng tiểu thành, ngươi ngày hôm nay thu quán cũng quá sớm đi. Có việc rời đi, lập tức quay lại. Vậy ta đi trước mua thức ăn, ngươi làm nhanh lên. Được rồi." Trương Thanh quen thuộc chào hỏi. Trên thị trấn góc hẻo lánh, rơ rãi bẩn thỉu ngõ hẻm nhỏ cuối cùng, một nhà sân nhỏ lại môn mở ra, cửa ra vào vây quanh không ít người. Mấy tên tráng hán, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên tay cầm lấy khảm đao, cô đọng, nghiêm niên như lâm đại địch. Trên thị trấn đức cao vọng trọng mấy cái lão đầu, tay vướt trộm râu tại cái kia gật gù đắc ý người hiểu chuyện không ngừng kêu gào mấy thứ bẩn thỉu không sạch sẽ loại hình từ ngữ. Không ít bà cô thầm nương, cũng tham dò hướng phía trong viện nhìn quanh. Nhìn thấy Trương Thanh tới, nguyên bản rối bời chợt dịu lập tức án tính lại. Cái kia mấy tên trắng háng thần sắc càng thêm dữ dẻ, vội vàng đưa trong tay khảm đào côn bổng hoặc ném hỏa tạng, một trận đinh linh ẩmm gà bà tới, chạy mau. Chạy cái dám chạy, ta cũng không phải gây chuyện. Đúng nga. Trưởng Thanh xuyên qua đám người, nhìn về phía trong viện. Toàn bộ sân nhỏ nhìn có chút lộn xộn, hiển nhiên là rất nhiều ngày không có vậy nước qua nhà. Trong nhà chính một mảnh lờ mờ, không hiểu để cho người ta một trận run rẩy. Trưởng Thanh ngẩng đầu nhìn dương quang phủ chiếu, lại nhìn một chút đã lên đầy nổi da gà cánh tay. Trong hai lờ mờ có thể nghe được hài đồng kêu khóc, khàn giọng làm cho người lo lắng ban ngày ban mặt, càn khôn tươi sáng còn có thể thật có mấy thứ bật dịu. Trương Thanh cau mày, đang muốn đi vào sân nhỏ. Một tên đại thẩm lại là kéo lại Trương Thanh, hướng một bên tay cầm khảm dao ác bá liếc chỗ một chút, thấp giọng, hay là cẩn thận một chút tốt, hắn cánh tay đều bị bắt bị thương. Trương Thanh cũng mắt nhìn tên trắng hắn kia, trên cánh tay bao vây lấy bạch bố, chảy ra một vòng đỏ thẫm. Chợ nhìn, con tưởng rằng là bị chặt thương không có việc gì, khả năng giúp đỡ liền rút. Trương Thanh nói, đi vào sân nhỏ. Vừa mới tiến nhà chính, liền cảm giác bốn bề đột nhiên lạnh lẽo, nhìn không được dùng mình một cái, Trương Thanh thuận tiếng khóc đi vào buồng trong. Trên giường, một tên nữ tựuyện chuyển áo jacket quần banh Trong lực ôm đầy tuổi hài đồng, Tiểu Vương quả phụ không ngừng nhẹ lay động cánh tay, muốn an ủi, có thể đứa bé kia lại chỉ biết khóc nỉ non ngoan ngoãn, không các ca, không khóc. Tiểu Vương quả phụ liên tục dỗ ủi, lại vô luận như thế nào dỗ dành đều dỗ dành không tốt. Trương Thanh cứ thế tại cửa ra vào, trong ánh mắt tràn ngập dị sắc. Tiểu Vương quả phụ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên khuôn mặt tuấn thiếu lại có chút xám nâu vệt. Trong phòng không hiểu càng thêm ẩm lạnh, có thể Tiểu Vương quả phụ lại không biết chưa phát giác, ngay cả một bên chăn mềm đều không đắp lên người. Vút vé hài đồng ngón tay, khô gầy như củi. Đầu ngón tay còn có nhàn nhạt vết sắc, tựa hồ nhiễm máu tươi lại bị mút vào qua ta có thể nhìn xem hại từ sao. Trương Thanh mở miệng hỏi. Tiểu Vương quả phụ cứng ngắc đầu, nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh lại là đột nhiên hít sâu một hơi. Một đôi mắt này, đục ngầu không ánh sáng, không có chút nào sinh khí, rất là khiến người. Trương Thanh kiên trì đến gần chút, trong lỗ mũi tựa hồ người thấy một cố khó nói nên lời hư vị, có chút tối lạ bị bệnh sao? Trương Thanh đánh giá hai đồng. Hai đồng xanh cả mặt, hai mắt nhắm nghiền. Tiểu Vương quả phụ không có trả lời. Lúc trước dẫn đường đại nương cả gan đi tới cửa ra vào, mở miệng nói ra Cái kia trong đêm chạy đại phu trước đó nói, đứa nhỏ này rất khỏe mạnh không phải là bị đói a. "Sẽ không, tiểu vương quả phụ sữa đủ rất." Trương Thanh một trận đỏ mặt, nhất là tiểu vương quả phụ lôi kéo quần áo, tựa hồ liền muốn cho bú. Trương Thanh tranh thủ thời gian quay đầu sang chỗ khác, lẩm bẩm phi lễ chớ nhìn ta thử nhìn một chút. Trương Thanh nói, đưa lưng về phía tiểu vương quả phụ, trong miệng nói lẩm bẩm trời hoàn sợ, hoàn sợ, nhà ta có cái khóc nỉ nó lang. Theo Trương Thanh vừa mới nói xong, đứa bé kia vậy mà thật đã ngừng lại khóc nỉ non. Đại nương ngây dại, lúc này Trương Thanh cũng đồng dạng ngây dại đại nương mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nhìn về phía Trương Thanh ánh mắt tràn đầy kính sợ. Mà lúc này Trương Thanh lại là bỗng nhiên toàn thân dựng tóc gáy. Thật có hiệu quả. Vậy cái này chẳng phải là mang ý nghĩa bốn? Thật có mấy thứ bận thịu. Chương 2. 100 năm một giấc chiêm bao. Chương 2 100 năm một giấc chiêm bao quá tốt rồi, rốt cục không khóc. Ba cô thẩm nương bọn họ tất cả đều nhẹ nhàng thở ra không phải là chết đi. Có người hiểu chuyện suy đoán, lập tức đưa tới một trận chận chận mắt sớm tại 1 năm trước, Tiểu Thanh đi vào chúng ta tử chúc chấn thời điểm, ta liền biết hắn không phải người bình thường. Một tên đức cao vọng trọng lão đầu mặt mũi tràn đầy cao thâm ta mấy cái cộng lại đều không phải là Tiểu Thanh ca đối thủ. Hắn đương nhiên bất phàm. Ác bá cũng nói theo. Cửa sân, mọi người vây xem bắt đầu lao nhào. Trương Thanh cũng là bị đại nương đẩy ra phòng ở đại tiểu hòa còn không có cưới vợ, nên muốn tỉ úy một chút, không phải vậy làm cho người ta chỉ trích, không tốt nói với ngươi nằng, dâu. Trương Thanh muốn nói lại thôi, dừng ở trong viện, một trận trầm mặc tiểu vương quả phụ cũng quá không dễ dàng, cô nhi quả mẫu cũng không có thân thích chiếu cố được rồi được rồi, tất cả mọi người tạm đi đi. Đại nương lưu lại chiếu cố tiểu vương quả phụ, những người khác cũng đều lần lượt rời đi. Trương Thanh không tốt lưu lại, quay trở về tây môn chợ bán thức ăn. Nguyên bản tất cả mọi người coi là tiểu vương quả phụ nhà tiến vào mấy thứ bẩn thỉu, duy trì có trưởng thành không tin. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người không tin có mấy thứ bẩn thỉu, trưởng thành lại là tin. Trở lại quầy hàng, trưởng thành mang lên trên tạp dề có bản lẫy này, ngươi còn giết gà làm gì? Trước dân hàng, lập tức bu đầy người, liền ngay cả bạn hàng chung quanh cũng đều dựng lên lỗ tai vậy thì cẳng đến giết gà. Trưởng thành lời nói, khiến cho mọi người không nghi ra. Dừng một chút, trưởng thành nói tiếp, từ giờ trở đi, giết gà, một cái tiền đầu. Tất cả mọi người tất cả đều sững sờ, bạn hàng chung quanh tất cả đều im lặng. Ngươi tại tự chúc trấn vốn là không có đối thủ cạnh tranh, làm sao còn chứng minh số giá? Nguyên bản tăng trưởng xanh không tại quầy hàng, đem gà cầm lại nhà người, nghe nói Trưởng Thanh hạ giá, cũng đều đem gà nhau nhau ôm trở về. Một cái tiền đồng, cũng mua không được một cái bánh nhân thịt bánh bao lớn ta chỉ giết gà sống. Tính toán, lấy ra đi. Trưởng Thanh tiếp tục lưu loát giết gà, chỉ là trở nên phi thường chậm mặc. Mãi cho đến buổi chiều, so bình thường thu quán đã trễ rồi một canh giờ, mới tính làm xong Tiểu Thanh à, ngươi cùng gà đến cùng là cái gì thủ thắng gì? Một bên bán gà bán hàng giọng cười trêu ghẹo. Trưởng Thanh mỉm cười, cũng không giải thích. Bán hàng rong tiếp tục nói, ngươi liền không sợ ngày nào trên thị trấn gà thành tinh, tới tìm ngươi tính sổ sách. Bán hàng rong bà nương ngắt lời nói, đi đi đi, ta chính là bán gà, ngươi nói cái gì mê sảng, có như gà thật có thể thành tinh, vậy cũng sẽ bị tiểu thanh làm thịt rồi. Trương Thanh nghe, trong lòng càng không bình tĩnh. Vội vàng trở lại chính mình muốn được sân nhỏ, trực tiếp ngủ ở trong viện trên ghế nằm. Không bao lâu, Trương Thanh cũng đã nhập ngộng. Trong ngộng, Trương Thanh lại một lần nữa mơ tới chuỗi ở kia thần kiếm. Thứ khi xuyên qua mà đến, mỗi lần trong ngộng đều có thể mơ tới. Thôi mở thần kiếm. Có các loại thần quang lưu truyền, Trường Thanh tâm lý có một loại từ nơi sâu xa cảm ứng. Tạo hóa trường sinh kiếm. Tuổi thọ của mình chín 300 năm. Một cơn gió mát, làm cho đói khát Trường Thanh bình tĩnh. Không để ý tới nấu cơm, Trường Thanh vẫn như cũ nằm, trong đôi mắt lại tình quang rạng rỡ. Tạo hóa trường sinh kiếm, Trường Thanh sớm đã nghiệm chứng là chân thật tồn tại. Năng lực có 3. 1. Tuyế nguyệt thần đao. Chém giết sinh linh, thu hoạch được đối phương còn thừa tuổi thọ. Một con gà 1 năm xuất lủng, tuổi thọ tại 7 8 năm cả hữu, giết một cái liền có thể tăng trưởng 6 7 năm tuổi thọ. Năng lực này sẽ không nhận những nhân tố khác ảnh hưởng, nói cách khác, cho dù là chỉ bệnh gà, dù là chỉ có thể sống tầm vài ngày, nếu là bị Trưởng Thanh giết, vẫn như cũ có thể thu được 6 7 tuổi thọ mệnh. Bình thường của cây cũng thử qua, không được. 2, 100 năm một giấc chi bao. Tiêu hao tuổi thọ, thu hoạch được cảm ngộ. Tương đương với tốn hao 100 năm thời gian chuyên chú làm một việc, trong nháy mắt hoàn thành, 100 năm là thấp nhất đơn vị. Trưởng Thanh xuất phát từ ổn thỏa lý do, toàn 300 năm tuổi thọ, nếm thử sử dụng một lần, trực tiếp làm hắn giết gà kỹ thuật lô hỏa thuần thành. Về sau cũng liên tiếp sử dụng, muốn bước vào tu hành chi đạo. Kết quả là có luận thể chi pháp, để thể phách của hắn không ngừng cường đại. Tráng con lửa đều kéo không được một ngày ngôi đá, trường thanh có thể tùy tiện đem giơ lên. Lại tảng đá cứng rắn, đồ sắt, trường thanh cũng có thể tùy ý đem năm nát nhào nặn. Nhưng thể phách tại đã cường đại đến một cái giới hạ sau, liền không cách nào tiến thêm, thêm, liên tục sử dụng nhiều lần trăm năm một giấc chiêm bao đều không có cảm mộ mới, trường thanh cũng liền ngừng lại. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, trường thanh coi là đây chính là cái bình thường thế giới. 3. Sát na vĩnh hằng. Tiêu hao tuổi thọ, trì hoãn tốc độ thời gian trôi qua. Bất kể đại giới bung ra để tuổi thọ điên cuồng sói mòn lời nói, thậm chí có thể khiến thời gian đình chỉ, nhưng ở đứng im thời điểm, Trường Thanh cũng chỉ có suy nghĩ có thể động. Chỉ hoàn tốc độ thời gian trôi qua thời điểm, Trường Thanh động tác, cũng chỉ có thể tại thân thể trong giới hạn chịu đựng cái này cao thấp không phải cái thế giới phổ thông, xem ra cũng không phải là ta không bình thường. Cùng đại nương đi tiểu vương quả phụ nhà trước đó, ta phát động một lần trăm năm một giấc chi bao, cảm ngộ dừng tiểu nhi khóc nỉ non chú, hoàn toàn chính xác có rất nhiều huyền ảo. Thế giới này đã có mấy thứ bận dữ, cái kia tất nhiên cũng sẽ có tinh quái, tự nhiên cũng liền có con đường tu luyện. Không có muốn lỗ Không được nó pháp, dựa vào ta chính mình nghiên cứu cảm ngộ, đừng nói mấy trăm năm, liền xem như 1000 năm, xuyên qua mà đến ta cũng chưa chắc có thể thành. Trương Thanh trong lòng có số, như là đã xác định có con đường tu luyện, như vậy cảm ngộ phương pháp tu luyện mà tiêu hao tuổi thọ liền không phải uổng phí hết. 1000 năm không được, vậy liền 2000 năm. 2000 năm không được, vậy liền 3000 năm. Dù sao hiện tại đã tích lũy 9.3005, là thời điểm phong phí một thanh. Nghĩ đến là xung động, Trương Thanh ngồi xếp bằng đứng lên. Nhắm mắt lại, trong lòng mặc nghiệm. Phát động 100 năm một giúp chưa bao? 1 lần, 2 lần, 3 lần 4 10 lần, 20 lần, 30 lần muốn, chọn vẹn tiêu hao 9.000 tuổi thọ mệnh, Trưởng Thanh đột nhiên mở mắt, trong mắt quá mang, tựa hồ sáng rất nhiều. Trưởng Thanh hít mũi một cái, giống như người thấy vật kỳ quái. Trong không khí, phản phất có chủng lực lượng vô danh, theo hô hấp tiến vào thân thể đỉnh đầu liền nhật, có nóng dục lực lượng liên tục không ngừng truyền đến, làm cho Trưởng Thanh thân thể trở nên nóng áp. Trong lòng có một đạo minh ngộ, để Trưởng Thanh bắt đầu có vận luật hô hấp lấy. Theo thời gian chậm rãi qua đi, thể nội vậy mà xuất hiện một dòng nước ấm. Nhỏ bé yếu ớt tơ tằm, đứt quãng. Nhưng chính là đạo này dòng nước ấm làm cho Trưởng Thanh cảm giác mình lực lượng có biến hóa long trời lở đất. Nắm chặt lại nắm đấm, bạo tác giống như lực lượng cảm giác, làm cho Trưởng Thanh cảm thấy mình vô địch 9000 tội thảo mệnh, đổi lấy con đường tu luyện. Trưởng Thanh trong lòng có chút kinh ngạc, đây là chính mình ngộ tính quá kém sao? Mà lại, con đường tu luyện này giống như có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, hẳn là có thể cảm nội ra một loại công pháp nào đó, mượn nhờ công pháp tiếp tục tu luyện. Nhưng Trưởng Thanh lại là cảm thấy, chính mình là tại trực tiếp phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt lực lượng gia tăng, đủ để đối phó tính quái. Đừng nói cái tinh, cái gì tinh tà cũng không sợ nhưng lại đối phó mấy thứ bẩn thỉu lời nói, lương tài những chú ngựa kia có lẽ càng đáng tin cậy một chút. Trương Thanh tiếp tục phát động trăm năm một giấc chi bao, cho mình lưu lại 100 năm tuổi thọ, còn lại 200 năm cảm ngộ hai đạo trụ ngự. Chương 3: Mở âm dương mắt. Chương 3: Mở âm dương mắt. Dáng chiều ánh chiều tà, làm cho tử trúc trấn bệnh ký người biếng sa mỏng. Chỉ có phang phú đưa tối mới có thể để cho mọi người một lần nữa giữ vững tinh thần. Trương Thanh đi tới tiểu vương quả phụ nhà ngoài cửa, cửa lớn vẫn như cũ mở rộng ra. Triều cố tiểu vương quả phụ đại nương vừa vận bưng chậu nước, trong sân hắc vỹ tiểu thành, sao ngươi lại tới đây? Đại nương vội vàng đi tới cửa. Thẩm Dập nói, "Trước đó là bởi vì bệnh cấp tính loạn chạy chữa, thực sự không có cách nào mới tìm ngươi xem một chút, hiện tại mẹ con mạnh khỏe, ngươi lại đến liền không thích hợp, đây chính là quả phụ trước cửa." Trưởng Thanh không biết giải thích như thế nào. Hiện tại càng nhiều người đều coi là Trưởng Thanh là tiếp cận cái xảo, mọi người càng muốn tin tưởng bọn họ có thể lý giải sự tình. Dù sao, Trưởng Thanh quá nhanh, làm xong đằng sau, thậm chí lại trở về rết gà nói thật cho ngươi biết, trong trấn có mấy nhà chọn chúng ngươi, không chê ngươi nghèo, quay đầu ta liền giúp ngươi giật dây đại đường quên lơn, muốn cho Trưởng Thanh mau chóng rời đi. Tiểu Vương quả phụ dáng người nhỏ điệu, tướng mạo nhu thuận, Sớm trưởng phu đã chết, trên thị trấn không ít truyền một chút lưu luyến vị ngữ. Tại đại nương xem ra, giống trưởng thanh dạng này tốt đẹp năm nhi, hoàn toàn có lựa chọn tốt hơn không có xảy ra chuyện gì chứ. Trưởng thanh mở miệng hỏi nhắc tới cũng kỳ, từ khi ngươi lại nhảy đằng sau, hai tử liên ngủ rất an tâm, chỉ bất quá bất quá cái gì? Tiểu vương quả phụ không quá bình thường. Đại nương trong thần sắc có chút lo nghĩ chỗ nào bất chính trưởng thanh đang muốn hỏi tham đại nương lại ngắt lời nói, người khác không biết, nhưng ta là rõ ràng, nghĩ đến tiểu vương quả phụ cũng rõ ràng, chính là ngươi giúp con của nàng. Kỳ thật đi, ngươi muốn tới cũng nên muộn một chút đến. Trưởng thanh nghe, làm sao cảm giác quái quái chỗ nào? cảm độ được đại năng thế sự xoay vần ánh mắt, Trưởng Thanh sạm mặt lại, không còn gì để nói lại đường, ta không phải ý tứ kia, ta biết, ai còn không có tuổi trẻ qua. Người trong phòng lại nhảy thời điểm, Tiểu Vương quả phụ cũng không có mặc bao nhiêu quần áo, lại đang muốn cho bú, huyết khí phương cương chỗ nào chịu đựng lên cái này. Ngươi yên tâm, nàng có ta đằng sau cho ngươi dựng tuyến những cái kia cũng có. Bầu không khí dần dần lúng túng. Hôm nay trời chiều, rơi tụội hồ sơ so dị vãng càng nhanh. Sắp trời tối cũng càng nhanh, nhất là Tiểu Vương quả phụ tòa viện này ta không thể đi. Trưởng Thanh mở miệng nói ra ngươi thật quyết định. Được chưa? Vậy ta đi đại nương đưa trong tay chậu nước đưa cho Trưởng Thanh đại nương, ngươi cũng có thể không đi ngươi cái này nói gì vậy, ta lưu lại tính chuyện gì xảy ra. Người trẻ tuổi a, có thể hiểu được. Tiểu Vương quả phụ kỳ thật cũng không tệ, cho không cái mập mạp tiểu tử cũng coi như ngươi nhặt được tiền nghi, về sau hai người các ngươi kết nhóm sinh hoạt đại nương lau lau tay, lấy xuống làm việc tập dề. Trưởng Thanh nhìn xem trong tay chậu nước, lẳng lặng nói ra, ngươi nói Tiểu Vương quả phụ không bình thường, có phải hay không nàng xem ra giống một người chết. Đại nương đứng đắn quá dài xanh bên người, nghe nói như thế, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất sao? Làm sao có thể chứ? Ta trả lại cho nàng thanh tẩy thân thể, nàng còn tưởng cảm ơn đâu?" Đại nương ngoài miệng nói, sắc mặt lại mắt Trần Ngẩn có thể thấy trắng bệ đứng lên vậy ngươi phát hiện trên người nàng thì bản sao. Những cái kia, hẳn là thi ban đi." Trương Thanh chậm rãi quay đầu đi đại nương lại là hô hấp dồn dập, trong mắt tràn đầy sợ hãi, không ngừng lui về phía sau, cuối cùng vẫn là đặng ngông ngã ngồi trên mặt đất ngươi. Ngươi đã sớm phát hiện, trước ngươi tại sao không nói?" Đại nương nghĩ đến cả ngày này ở chung, trong dạ dày quay cuồng một hồi, không bị khống chế nôn mửa lấy, tựa hồ muốn đem mật cũng cho phun ra trước đó không có nắm chắc, mà lại, nàng cũng sẽ không tổn thương chúng ta. Nói đùa cái gì? Nàng kém chút đem lão lý ra đại nhi tử cánh tay cho kéo xuống đến. Vậy khẳng định là hắn muốn đối với nàng làm những gì, mới chọc giận nàng. Trưởng Thanh đem đại nương dìu dắt đứng lên, đại nương toàn thân cũng đang run rẩy, hiển nhiên dọa đến không có thông thả lại sức kỳ thật, ta cũng sợ sệt. Trưởng Thanh thấp giọng nói ra đại nương nhìn về phía Trưởng Thanh, hai tay siết chặt Trưởng Thanh cánh tay, ngươi sợ lời nói vậy còn không tranh thủ thời gian chạy. Chúng ta cùng một chỗ chạy đi. Trưởng Thanh không có trả lời đại nương tiếp tục nói, có muốn hay không ta đi nhiều gọi một số người đến. Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái nếu như chỉ là tiểu vương quả phụ, nhiều lắm là xem như cương thì chúng ta hẳn là có thể đối phó. Nhưng nếu như trong sân nhỏ này còn có mặt khác mấy thứ bọn thịu, vậy coi như là thật gặp quỷ, đễ lại nhiều người cũng vô dụng đi. Trương Thanh nói đại nương vùng lòng tay ra, giẫm lên tiểu toé bộ quay đầu bước đi, cũng không quay đầu lại nói ra, ta đi gọi người. Trương Thanh không còn gì để nói, đây là căn bản không nghe thấy chính mình nói cái gì, hay là cưỡng ép không nhìn. Đại nương, hai tử trước tiên cần phải cứu ra. Trương Thanh nói ra đại nương bước chân chậm chút, cuối cùng dừng lại. Mặc dù vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy sợ sệt, nhưng vẫn là run rẩy đi trở về Tiểu Thanh, "Ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi đến cùng nắm chắc được bao nhiêu phần?" Đại nương mặt mũi tràn đầy chờ mong. Trong ánh mắt tựa hồ lóe ra duy nhất đáp án. Trưởng Thanh gãi đầu một cái, nói khẽ, "5 6 7 8 ta liền biết ngươi nhất định được. Ngươi là đạo sĩ, ngươi nói muốn chém yêu trừ ma, bắt quỷ tế tiên, ta tin từ ngươi." Đại nương kiên định nói ra. Trong lòng sợ hãi, giống như dạ bất một chút đại nương thật chặt rắt lấy trưởng Thanh tay áo, trưởng Thanh cũng không nóng nảy đi vào, mà là tại cửa ra vào bắt đầu nhắc tới đứng lên tiên thanh địa linh, âm trọc dương thanh Khôn Nguyên chính khí, thông ú nhập minh ngươi tại niệm cái gì? Trú ngự. Cái gì trú ngự? Gặp quỷ trú ngự. Trương Thanh quẹt khẽ một tiếng, âm dương mắt mở. Có tác dụng sao? Trương Thanh nháy mắt, sân nhỏ hay là sân nhỏ, đại đường hay là đại đường, hết thảy giống như đều không có biến dạng cục củ, có tác dụng, đương nhiên có tác dụng. Trương Thanh trong lòng cũng không chắc chắn vậy ngươi xem đến cái gì? Cái gì cũng không thấy được. Không thấy được cái kia có thể gọi có tác dụng sao? Nhìn thấy chẳng phải gặp quỷ sao? Đại đương là người, hứa tiểu mới phản ứng được, không thấy được tốt, không thấy được tốt. Hai người cẩn thận hướng nhà chính ra bước. Trường Thanh con mắt đánh giá xung quanh, trái tim cũng không cầm được da tóc đứng lên. Vừa trong cửa ra vào, đột nhiên một tiếng hài nhi khóc nỉ non vang dội đến đại nương bị hù thẳng rẩm chân, Trường Thanh cũng là bỗng nhiên nhảy một cái cao nửa thước. Hai người trong nháy mắt án ý xoay người chạy, một mực chạy tới ngoài cửa viện đại nương, chỉ là hai từ khóc, ngươi chạy cái gì? Trường Thanh không vui nói ra ngươi không phải cũng chạy, đại nương leo mồ hôi lạnh trên trán, mở miệng nói, ngươi bản lãnh lớn ngươi lưu lại, ta vẫn là đi gọi người tính toán. Nói đi, mặc kệ Trường Thanh làm sao kêu gọi, đại nương cũng không quay đầu lại. Trời chiều triệt để xuống núi, thương không kéo ra màn đêm. Trường Thanh đợi đã lâu, rốt cục có một đạo thân ảnh áo trắng đi tới bên cạnh cửa. Người tới là tên thiếu nữ, 16 tuổi. Dáng người yêu điệu, linh lung tinh tế, môi hồng răng trắng, da trắng nõn nà. Như ngọc mảnh mai khuôn mặt nhỏ nhắn, huyền như tuyệt mỹ bút bê đôi mắt xanh triệt sáng tỏ, thần sắc u buồn bên trong mang theo nhàn nhạt bi thương. Trương Thanh chỉ nhìn một chút, liền cho ra kết luận đây không phải tự chúc trấn người. Chương 4. Thiếu nữ áo trắng. Chương 4 thiếu nữ áo trắng. Thiếu nữ áo trắng nhìn cũng không nhìn Trương Thanh, trực tiếp đi vào sân nhỏ. Trương Thanh đưa tay một cản, cô nương chậm đã, ngươi là tìm đến người sao? Thiếu nữ áo trắng tiếp tục tiến lên. Phản phất không nghe thấy một dạng. Trương Thanh vội vàng chạy chậm mấy bước, ngăn ở thiếu nữ áo trắng trước người cô nương, "Ngươi tốt nhất trước đừng đi vào." Trương Thanh biểu lộ nghiêm túc, thỉnh thoảng nhìn về phía nhà chính. Sở Tiểu Vương qua phụ trực tiếp một cái lặn xuống nước chui ra ngoài. Thiếu nữ áo trắng lúc này mới con mắt đánh giá Trương Thanh, đẹp mắt trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiếu nữ áo trắng thậm chí quay đầu mắt nhìn sau lưng, giống như tại xác nhận người trước mắt này ngăn lại chính là mình tình huống có chút phức tạp, không tốt giải thích cho ngươi, không bằng ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ một hồi." Trương Thanh đề nghị. Thiếu nữ áo trắng tần ngột Bắt đầu đề phòng, nheo lại đẹp mắt con mắt, ánh mắt có chút lang liệt. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, lui ra phía sau mấy bước, chữ câu câu nhìn chằm chằm Trưởng Thanh. Bên trong, hai đồng tiếng khóc càng phát ra vang lên. Trưởng Thanh tả hữu chờ không được những người khác, dứt khoát cầm lên trong viện dao bộ tủi, quyết định chắc chắn, cắn răng một cái, đi vào nhà chính. Bên trong trước cửa, Trưởng Thanh hít thở sâu mấy hơi thở, nhẹ nhàng đẩy cửa ra giúp ta một chút hài tử. Tiểu Vương quả phụ lại đang đứng tại cửa ra vào, cánh tay cứng ngắc ôm ngao ngao khóc lớn hài đồng. Trưởng Thanh trong nháy mắt tê cả da đầu, trên tay dao bộ tủi kém chút liền chặt tới Trưởng Thanh ca, "Van cậu ngươi!" sẽ giúp giúp ta hài tử đi. Tiểu Vương quả phụ thanh âm có chút ẩm trầm, trên lặng khuôn mặt không lộ vẻ gì, trong mắt vẫn như cũ đục ngầu không ánh sáng, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy khẩn cầu. Trưởng Thanh nắm chặt trên tay dao bộ củi, lại nơi nỗi lòng, cuối cùng đem dao để dưới đất, từ nhỏ Vương quả phụ trong tay nhận lấy hài tử. Hài tử tiếng khóc, lập tức yếu đi rất nhiều, hắn bao lâu không ăn đồ vật. Trưởng Thanh rũ rảnh hài tử có 3 ngày. Tiểu Vương quả phụ quan tâm nói, nói đi liền không e dè muốn mở ra quần áo chịu điểm nước cháo đi. Trưởng Thanh vội vàng ngăn cản còn không nên dứt xưa ngay ta. Tốt. Tiểu Vương quả phụ đi hướng phòng bếp, mỗi một bước đều đi lại tập tễnh. Chân đượi hồ không có được, thẳng tắp hướng phía trước đi tới, giống như lúc nào cũng có thể sẽ té ngã, cũng rất giống lúc nào cũng có thể sẽ ngã dựng lên. Thiếu nữ áo trắng buông định rời đi, thấy cảnh này, lại là trực tiếp đi tiến đến. Nàng đứng tại trường thanh bên cạnh, từ trên xuống dưới đánh giá trường thanh nàng kỳ thật trường thanh không biết như thế nào mở miệng nàng không tiện, nếu không ngươi đi giúp nàng chịu điểm nước cháo. Trường thanh nhìn về phía thiếu nữ áo trắng ta cũng không tiện thiếu nữ áo trắng lúc đầu, một đôi mắt cho tới bây giờ không có tự trường thanh trên thân rời đi ánh mắt vậy ngươi ôm hài tử, ta đi chịu nước cháo. Trường thanh muốn đem hài tử đưa cho thiếu nữ áo trắng. Thiếu nữ áo trắng vẫn như cũ cự tuyệt, cũng không tiện. Trương Thanh Long mày siết chặt, "Ngươi là tìm đến nàng sao?" "Là." "Ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Làm sao một chút bận bịu đều không rút?" "Ta cùng nàng quan hệ, cùng ngươi cùng nàng quan hệ một dạng." Trương Thanh lập tức đầu đầy dấu chấm hỏi, "Có ý tứ gì? Đều là tới giết nàng?" "T." Trương Thanh suy nghĩ một trận phi tốc và chuyện, hiểu được ngươi là người tu luyện, cũng coi là. "Ngươi biết bắt quỷ?" "Biết chút chút." Dưới mắt tình huống này, làm sao bây giờ? Vừa rồi ta nói qua, giết. Trương Thanh trầm mặt xuống, ôm chặt trong ngực hài tử. Thiếu nữ áo trắng mẹo đầu đánh giá Trưởng Thanh Thần sắc, mở miệng nói: "Ngươi hẳn là rõ ràng, nàng đã thí biến, như lại không giết, liền sẽ hóa thành lệ quỷ. Đến lúc đó, cái này cả trấn tất cả mọi người đều phải chết." Có nghiêm trọng như vậy. Trưởng Thanh trong lòng trầm xuống. Thiếu nữ áo trắng cũng mắt nhìn Hải tử, tiếp tục nói: "Nàng sở dĩ sẽ thí biến, là bởi vì độ tử mà chết, chấp niệm quá sâu, thần hồn tụ mà không tiêu tan. Nghĩ đến là sợ chính mình chết, không ai chiếu cố Hải tử." Bất quá bây giờ nàng mặc dù còn có lý trí, nhưng kỳ thật lý trí đã tàn khuyết không đầy đủ. Nói đến đây, thiếu nữ áo trắng nổi lên nghi ngờ: "Những này ngươi cũng nên biết." vì cái gì ta hẳn phải biết, bởi vì ngươi có vượt qua ta hiểu năng lực. Năng lực gì? Trương Thanh chính mình cũng buồn bực bởi vì ngươi xem gặp ta. 3. Trương Thanh đại náo trực tiếp bước đi, Giang Nan nuốt nước miếng, trong phòng bếp truyền đến tiểu vương quả phụ té ngã thanh âm, nhưng cũng không có kêu thảm, nghĩ đến tiểu vương quả phụ cho dù lại giận Nan, cũng đang kiên trì là hài tử chịu nước cháo. Trương Thanh sắc mặt khó nhìn lên. Hắn đột nhiên nhíu tới, chính mình trước đó niệm chú, làm pháp, mở âm dương mắt bốn. Trương Thanh bất động thanh sắc hướng phía đạo bộ tụy đi đến, thiếu nữ áo trắng đem đây hết thảy thu hết vào mắt, nhưng cũng không ngăn cản. Nhậm do Trưởng Thanh ngột thanh cơ lấy đao bổ gùy, nâng đao đối với mình. Thiếu nữ áo trắng cười một tiếng, "Phàm binh sát thượng, giết không được ta." Vậy cũng chưa chắc. Trưởng Thanh trong lòng vì chính mình độc viên, nếu âm dương mắt đều mở đi ra, như vậy chính mình dùng trăm năm một giấc chiêm bao cảm lộ mặt khác chư ngự, tự nhiên cũng liền hữu dụng. "Nàng đều thi biến, ngươi không giết, vì sao muốn giết ta?" Thiếu nữ áo trắng mở miệng hỏi. Trưởng Thanh lại lã hứng sợ. Thiếu nữ áo trắng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Ta vốn cho rằng ngươi là phía trên tuật giả, lại không nghĩ rằng, ngươi cũng chỉ là một cái luyện thể cảnh tiểu tu sĩ." Năng lực của ngươi sát thực rất kỳ quái, nhưng cũng không cần đại. Thông tục điểm tới nói, không có tác dụng gì. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất tụ náo loạn. Giống như như vậy không quả quyết người, vô số kẻ, kết quả sau cùng, thường thường đều là hối tiếc không kịp, thống khổ cả đời. Thiếu nữ áo trắng gết bỏ phủi mắt trường thanh trong tay dao bộ bụi, cũng được, bằng ngươi cái này dao bộ bụi, kỳ thật cũng giết không được nàng, vẫn là ta tới đi. Chờ chút. Vì sao muôn các loại? Đợi nàng hóa thành lệ quỷ. Nước cháo cũng nhanh nấu xong. Thiếu nữ áo trắng đôi mi thanh tú cau lại, nhìn chằm chằm trường thanh, đưa khí nghiêm túc nói, đây cũng không phải là trò đùa. Ta cũng chỉ có ngưng khí cảnh So với ngươi còn mạnh hơn một chút mà tôi. Nàng hiện tại liền có ngưng khí cảnh lực lượng, hóa thành lệ quỷ đằng sau, chính là cảm giác linh cảnh. Ta đương nhiên không sợ chết, nghĩ đến ngươi cũng không sợ thiếu nữ áo trắng trầm dại nói ra, nhưng thôn trấn này còn dân làm sao bây giờ? Ta không có khả năng để bọn hắn thân hãm nguy nan. Chẳng lẽ liền ngay cả cái này trong một giây lát cũng không chờ sao? Đợi không được. Vậy cũng đừng trách ta không trách khí. Trường Thanh một tay ôm hài tử, một tay nắm chặt đao bộ tụỷ. Tại thiếu nữ áo trắng kinh miệt trong ánh mắt, Trường Thanh nhanh chóng niệm chú ngự tiên viên địa phương, pháp lệnh trấn trường. Bên trên hô la quân, thú nhiếp chẳng lạnh. Tiên sư sắc phạt, không tránh hảo cường. Trước chém mắt quỷ, chém về sau dạ quang. Trưởng thanh trong tay dao bộ tụỷ, biệt kiến một tầng thần dị ánh sáng đạo quang hoa này, phản phất tia nắng ban mai tảng sáng, làm cho đã vào đêm tự chốc chớn, đều phản phất bình minh một dạng. Dị tượng như thế, làm cho thiếu nữ áo trắng hải nhiên biến sắc, nàng ngăn không được kinh hãi trong lòng, liên tiếp lui về phía sau thứ gì. Thấp ra một câu, không biết nói chính là dao bộ tụỷ hay là dị tượng, hoặc là trưởng thanh bản nhân. Thiếu nữ áo trắng lần nữa đổi mới nhận biết, nàng không chút nghi ngờ, người trước mắt này trong tay dao bộ tụỷ, lúc này có thể tùy tiện đem chính mình chém giết hồi phi yên diệt. Xin mời lão quân Vân Kiếm. Trường Thanh săn cái xước xẹo kiếm hoa. Chương 5. Chuẩn bị hậu sự. Chương 5 chuẩn bị hậu sự hiện tại tiến sao? Thật náo quỷ. Tiểu Vương quả phụ kỳ thật đã sớm chết. Tiểu Thanh bây giờ đang ở nhà nàng cửa viện, mọi người tranh thủ thời gian cùng ta đi xem một chút đi. Theo tự chúc trấn dị tượng chợt lóe lên, đại nương thu xếp lấy một đám người, lẫn nhau cháng lấy gan, hướng phía tiểu vương quả phụ nhà sân nhỏ đi đến. Người người trong tay đều cầm đao côn cốt xiển, bó đuốc chiếu đỏ lên nỗi một tờ sợ sệt gương mặt ta cũng đã sớm nói, cô nương kia rất tạ ơn, các ngươi lệch là không tin. Tiểu Thanh ca có thể tùy tiện gãy cánh tay của ta. Nàng gái con quỷ nhỏ rượi vào cái gì một móng vuốt cho ta cào cái lỗ hồng lớn. Lão lý gia đại nhi tự dùng sức nổ nước miếng đừng nói những thứ này, hy vọng trưởng thanh đừng gặp được nguy hiểm mới tốt. Mặc dù mới nhận biết một năm, nhưng trưởng thanh từ trước đến nay lại giúp người làm niềm vui, nhà ai có việc gọi hắn, hắn từ trước tới giờ không từ chối, hiện tại tiểu vương quả phụ nhà náo là quỷ, hắn cũng đứng ra, chúng ta không thể để cho hắn cô quân phân chiến. Đúng vậy à, chúng ta nhất định phải cùng tiểu thanh cộng đồng tiến tới, tiểu thanh nhược đều chịu không được, chúng ta cũng là chạy không được. Đều cho ta xem rõ ràng, ai cũng đừng lùi bước. Toàn bộ khu ngã tư Mấy cái phố nhỏ đều bị đầy ắp người. Tiểu Vương quạ phụ cửa nhà, trong thôn một đám ác bá, đứng núi chịu sào, phía sau chính là những cái kia có chút thanh danh trung niên lao lực. Chỉ cần một cái bắt chuyện, bọn hắn lập tức liền có thể xông đi vào chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, người đông thế mạnh, một người một miếng nước bọt cũng có thể nôn chết hắn đồ chó hoang. Chính là, lui 10000 không đất tới nói, chúng ta nhiều người như vậy giũi cổ để hắn chặt, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết hắn đồ chó hoang. Lão lý gia đại nhi tử cơ khảm dao, tùy thời chuẩn bị chém giết vào. Xuyên đấu qua sân nhỏ nhìn thấy nhà chính lúc, lại là mở mịt với người. Những người khác cũng đều hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút quỷ dị phức tạp. Trong nhà chính, Tiểu Vương quả phụ trong lực ôm hài tử, cẩn thận từng ly từng tí cho hài tử đút sữa thang. Trương Thanh ở bên, không biết tại cùng ai nói chuyện. Nơi nào có náo quỷ hung hiểm bộ dáng, hết thảy thoạt nhìn là như vậy bình thường nôn trên hay. Mật chê hay. Trương Thanh hướng phía cửa viện hô hào đại nương chen lấn tiến đến, mở miệng nói: "Tiểu Thanh, ngươi không phải nói đại nương có chút bất an nhìn xem Tiểu Vương quả phụ." Trong nhà chính chỉ chọn nửa cái ngọn nến, trong gió chập chờn, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Mờ tối tia sáng, thấy không rõ Tiểu Vương quả phụ khuôn mặt không có náo quỷ. Lý Chấn Trường cùng phía sức chen lên tiến đến, sau lưng đi theo mấy cái đức cao vọng trọng lão đầu. Trương Thanh vội vàng ra đón, ngăn cản mấy người. Lý Chấn Trường nghi ngờ nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh thì là thấp giọng, "Ta không hiểu quy củ, còn xin trưởng chấn cùng mấy vị gia gia hỗ trợ xử lý sau đó sự tình. Hậu sự, ai sau?" T. Lý Chấn Trường hai chân đột nhiên mềm nhũn, mấy tên lão đầu cũng là mặt mo biến đổi yên tâm đi, nơi này trước giao cho ta, để tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, không có chuyện gì." Trương Thanh mở miệng nói ra. Lý Chấn Trường hai tay nắm chặt Trương Thanh tay, trùng điệp lắc lắc. Mà khác mấy tên lão đầu cũng đều tới vỗ vỗ trưởng thanh bả vai, duy trì lấy trật tự, để mọi người có thứ tự rời đi đối với đại đa số dân chúng mà nói, cái này tựa như là một trận náo kịch một hạng. Nguyên bản lo sợ bất an lòng người, lúc này cũng đều an định lại. Tiểu Vương quả phụ sơn nhỏ, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thiếu nữ áo trắng đứng tại trường thanh bên cạnh, có chút ngoài ý muốn, không đi tới, ngươi nhân duyên ngược lại là rất tốt. Bình thường đi, chủ yếu là mọi người quá nhiệt tình. Bất quá ta hay là đến nhắc nhở ngươi, nửa cái ngọn nến thời gian, có thể quá dài. Thiếu nữ áo trắng nhìn ra Cái này Trường Thanh đối với người tu luyện thượng thức là hoàn toàn không biết trước qua trước mắt cửa này đi. Thiếu nữ áo trắng nhìn về phía nhà chính. Tiểu Vương quả phụ lúc này chính phí rướn đứng dậy, cứ ngắc không lộ vẻ gì khuôn mặt, há mồm lại là tê tê thổ khí âm thanh. Lời nói nói hàm hồ không rõ, "Trường Thanh ca, đã tại ngươi, kỳ thật trước ngươi cùng đại nương đối thoại ta đều nghe được." Trường Thanh thở dài, thể nội có cái kia đạo dòng nước gấm đằng sau, Trường Thanh phát hiện chính mình ngũ giác cũng đều nhạy cảm rất nhiều. Chính như lúc này, hắn có thể nghe được nơi xa không đi đại nương tại cùng Lý trấn trưởng cùng mấy tên lão đầu nói chuyện, trong lời nói có làm sao nuôi dưỡng hải tử đoạn ngắn không cần chờ. Ta có thể an tâm đi, ta ta cảm giác sắp không chịu được nữa." Tiểu Vương quả phụ hai mắt, chấm dãi chảy ra hai hàng nước mắt. Chỉ bất quá nước mắt này tại Trưởng Thanh xem ra, con ngươi chấn động. "La huyết lệ động thủ thiếu nữ áo trắng ở bên thúc dục nói. Trưởng Thanh đi qua ôm đi Hải tử, Thanh nấm hơi trầm xuống, "Ngươi yên tâm, đại nương nhất định sẽ chiếu cố tốt Hải tử, mọi người cũng đều sẽ giúp đỡ." Đạt tạ. Tiểu Vương quả phụ không thôi nhìn xem Hải tử mau ra tay, thiếu nữ áo trắng liên tục thúc dục. Nhất là đỉnh đầu mây đen che khuất ánh trăng, cả viện đều lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hạc ám. Trưởng Thanh tay cầm dao bộ củi, chậm chậm chặt không đi xuống. Chuyện này với hắn mà nói, trên tâm lý thật sự là làm khó dễ. Lúc trước không biết quỷ thần, bây giờ phản ứng chỉ độn. Thật giống như trước mắt không phải cương thi, mà vẫn như cũng là tên tiểu vương kia quả phụ đột nhiên, trưởng thành căng thẳng trong lòng. Tiểu vương quả phụ hai con ngươi trở nên đỏ thẫm không gì sánh được. Nàng đã nứt ra miệng, miệng đầy răng ngả phía trên, cũng dính đầy huyết sắc co trừng, thiếu nữ áo trắng lớn tiếng nhắc nhở lấy. Tiểu vương quả phụ lại là giơ tay lên, đột nhiên đập đi qua. Trưởng Thanh nheo mắt lại, giờ khắc này, hắn phát động tạo hóa trưởng sinh kiếm năng lực thứ 3, sắt na vĩnh hằng. Tốc độ thời gian trôi qua, trở nên dị thường chậm chạp. Trường Thanh thấy được Tiểu Vương quả phụ công kích quy tắc, tốc độ này so với chính mình công kích còn nhanh. Nếu là Liễu Mạn đón đỡ một chưởng, có thể chặn xuống Tiểu Vương quả phụ lâu lâu, thế nhưng là trong ngực hài tử tất nhiên sẽ chết yểu nơi này. Không có quá dám trì hoãn, dù sao sát na này vĩnh hằng hao phí tuổi thọ, như là nước chảy, mà Trường Thanh chỉ cấp chính mình lưu lại trăm năm tuổi thọ. Vì bảo hộ hài tử, Trường Thanh chỉ có thể làm ra lựa chọn duy nhất. Thiếu nữ áo trắng biến sắc, ngay sau đó ánh mắt dị sắt chớp liên tục. Dưới cái nhìn của nàng, cái này Trường Thanh tất nhiên sẽ người bị thương nặng, đồng thời, đứa bé kia cũng tất nhiên sẽ chết bi kịch, đem sẽ không đi chuyện, cái này cũng tất nhiên sẽ để Trưởng Thanh gối hận, tựa như trước đó nàng nói qua mở rộng. Thế nhưng là, ở trong mắt nàng, Trưởng Thanh lại là quỷ dị hạ thấp thân thể, đồng thời nghiêng người lấy bả vai đỉnh hướng Tiểu Vương quả phụ một trượng. Loại phản ứng này, cho dù là thiếu nữ áo trắng chính mình, đều không cho rằng có thể làm được đến. Đùng. Một tiếng vang trầm, Trưởng Thanh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong tay đao bộ tụi, cũng cao cao quăng lên. Thiếu nữ áo trắng không kịp nghĩ nhiều, nàng ánh mắt nhìn về phía đao bộ tụi, có lẽ hiện tại chém giết Tiểu Vương quả phụ duy nhất khả năng, chính là mình nhận được thanh này phát ra thần quang đao bộ tụi. Thế nhưng là, thiếu nữ áo trắng nhìn xem giữa không trung rơi xuống dao bộ tuổi, đột nhiên ngây dại dao bộ tuổi xẹt qua một đạo quỹ tích, vậy mà rơi về phía Trường Thanh rơi xuống phương hướng. Cái này, chẳng lẽ đều tại hắn trong tính toán sao? Trong chớp mắt, mất lý chi đã hóa thành lệ quỷ tiểu vương quả phụ đối kịp Trường Thanh. Mà Trường Thanh lại là chịu đựng bả vai đau nhức kịch liệt, đưa tay tiếp nhận rơi xuống dao bộ tuổi, giơ tay chấm xuống, xẹt qua tiểu vương quả phụ cổ. Thời gian tại thời khắc này phảng phất tĩnh lại. Tiểu vương quả phụ con mắt, có một sát na thanh tỉnh, tràn đầy cảm kích nghỉ ngơi đi. Trường Thanh cánh tay vô lực tiêu lũ xuống, tiểu vương quả phụ thi thể cũng thình thịch ngã xuống đất chỉ còn lại có hài đồng tiếng khóc, ở trong đêm tối thê lương vang lên. Chương 6: Người không thành thật. Chương 6: Người không thành thật. Từ chúc trấn hoàn toàn như trước đây. Tiểu Vương quả phụ hậu sự cũng không vô trương, hết thảy giản lược. Mặc dù không có thân thích, nhưng thời điểm ra đi cũng không cô đơn. Tứ phương quê nhà cũng đều đến giúp đỡ, chỉ là cái này cùng trước đó nói náo kịch, không giống nheo lắm đại nương thu dưỡng hài tử, lý trấn trưởng cho phụ cấp. Chuyện đằng sau, tất cả mọi người giống như quên một dạng, không ai truy đến cùng. Chỉ là khi đi ngang qua cửa tây chợ bán thức ăn giết gà bảy thời điểm, Nhìn về phía cái kia vẫn như cũ sáng sủa nhiệt tình thời niên thiếu, trong mắt có chút kính sợ. Mọi người cùng Tử Trúc Chấn những cái kia ác bá đều rất rõ ràng, Trường Thanh là Tử Trúc Chấn biết đánh nhau nhất một cái. Nhưng dù cho như thế, Trường Thanh bả vai cũng cuốn ba ngày băng vải. Có lẽ, sự tử chúc chấn thay đổi lớn nhất chính là Trường Thanh danh hảo cái gì gà bá đạo sĩ. Thiếu nữ áo trắng một mực đi theo Trường Thanh bên người thật dễ nói chuyện, chớ mắng người a. Trường Thanh tiếp tục giết gà, không dám lười biếng. Trong chiến đấu thi triển sát na vĩnh hằng tuổi tỏ tiêu hao, vừa xa khỏi Trường Thanh dự toán. Thậm chí hiện tại Trường Thanh vẫn như cũ còn tại nghĩ mà sợ. Như lúc đó chần chừ nửa một chút, nhìn dự lưu trăm năm tuổi thọ, sợ là trong chớp mắt liền không có. Tạo hóa trưởng sinh kiếm là thật, ba cái năng lực cũng là thật. Như vậy tuổi thọ không có, tự nhiên cũng sẽ thật chết mất. Thậm chí, ngay cả quỷ đô không làm được ngươi những chú ngữ kia rốt cuộc là thứ gì? Dương Tiểu Nhi khóc nỉ non chú, mờ âm Dương mắt chú. Xin mời lão quân thần kiếm chú. Trên đời này tại sao có thể có loại này không thể tưởng tượng pháp thuật? Ngươi không phải luyện thể cảnh, ngươi đã là ngưng khí cảnh, có thể ngưng khí cảnh ngươi, là thế nào thi triển pháp thuật? Ngươi đến cùng là học của ai? Ngươi là lai lịch gì? Thiếu nữ áo trắng liễu lo không ngừng. Truy vấn lấy nàng không thể lý giải hết thảy. Nàng hiếu kỳ, thậm chí đều vượt qua Trương Thanh. Trương Thanh bận bịu chân không chạm đất, không rảnh phản ứng. Thiếu nữ áo trắng càng là không thể nào hiểu được, giết gà có trọng điếu như vậy sao? Trương Thanh thu quán, về tới chính mình thuê lại sân nhỏ. Ngẩng đầu nhìn liệt nhật treo cao, lại nhìn một chút bên cạnh thiếu nữ áo trắng vì cái gì ban ngày có thể gặp quỷ. Ngươi đến cùng là ai? Trương Thanh mở miệng hỏi lấy, thiếu nữ áo trắng tựa hồ hờn dỗi một dạng, quay đầu không muốn phản ứng. Trương Thanh cũng không để ý, nằm ở trên ghế. Không bao lâu, tiến vào mộng đẹp. Lần nữa mơ tới tạo hóa trưởng sinh kiếm, cảm giác được tội tội đã góp nhặt 700 năm đây là giết một ngày gà 300 năm, cùng giết tiểu vương quả phụ 400 năm đổi lại dĩ vãng, Trường Thanh sớm đã gối cao không lo, gặp sao yên vậy nằm ngựa. Nhưng mà hiện tại, Trường Thanh biết, cái này 700 năm, lông đều không đủ cho ăn, tỉnh. Ngươi là heo sao? Năm xuống liền có thể ngủ. Thiếu nữ áo trắng tại Trường Thanh bên tai, đem Trường Thanh đánh thức như vậy đi, ngươi trả lời ta một vấn đề, ta trả lời ngươi một vấn đề, thế nào? Thiếu nữ áo trắng đề nghị, ngươi dạy ta một câu chú ngữ, ta dạy cho ngươi một đạo pháp thuật, thế nào? Chẳng gian sao cả? Trường Thanh lắc đầu con đường tu hành, tránh với thiên đạo Sao có thể như ngươi như vậy lừa nhác? Tốt đẹp thời gian uổng phí hết tại rứt gà, đi ngủ bên trên. Ngươi biết không, một năm trước ta đều đã đan hải cảnh. A, vậy sao ngươi biến thành quỷ? Thiếu nữ áo trắng đột nhiên trầm mặt xuống, thần thái lại trở nên u buồn đứng lên. Trưởng Thanh hai chân vừa nhấc, hướng xuống để ép, đúng đưa ghế nằm, thành thơ như cái lao đầu. Rốt cục có chỉ chốc lát an bình, Trưởng Thanh hưởng thụ lấy sau giờ ngọ nắng ấm đáng tiếc, cái này an bình rất nhanh liền bị đánh phá, ngươi không muốn tu luyện sao? Muốn? Vậy ngươi vì sao nằm? Ngươi thế nào biết ta nằm không phải tu luyện? Ngươi cho rằng ngươi là tinh quái sao? có thể trực tiếp phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Trương Thanh trong lòng hơ động, liền biết chính mình cảm ngộ tu hành chi đạo có chút cổ quái, thì ra chính mình là thành tinh. Ngươi không muốn đi ra thôn trấn, đi xem một chút cái này lưu vân đại lục lớn bao nhiêu. Muốn? Vậy ngươi vì sao nằm? Quê nhà Hương thân đợi ta không sai, ta như đi, kế tiếp tiểu vương quả phụ thời điểm xuất hiện, không ai có thể cứu bọn hắn. Thiếu nữ áo trắng có chút ngoài ý muốn, rất nhanh nở nụ cười ngươi cười cái gì? Ngươi biết tiểu vương quả phụ tại sao lại thì biến? Nàng sau khi chết tại sao lại biến thành quỷ? Không phải là bởi vì chấp niệm sao? Thiếu nữ áo trắng lắc đầu, chậm rãi nói ra, nguyên nhân chủ yếu nhưng thật ra là 10 năm một lần linh khí triều tịch. Thiếu nữ áo trắng trầm ngâm một hồi, nói từ chúc trấn ở vào Thanh Vân Quốc biên thủy, linh khí mỏng manh. Cho dù là có linh khí triều tịch, giống tiểu vương quả phụ loại tình huống này cũng là đúng là hiếm thấy. Nhiều nhất qua 1 tháng nữa, 1 tháng sau nơi này như không có việc gì, vậy liền có thể an ổn 9 năm. Nhìn xem trưởng thanh tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, thiếu nữ áo trắng đi lòng vòng con mắt, tiếp tục nói. Sở dĩ có 10 năm một lần linh khí triều tịch, là bởi vì lưu vân đại lục mỗi hơn 10 năm liền sẽ tổ chức một lần phong vân tứ phương lôi cuộc thi xếp hạng, trăm người đứng đầu có thể truyền thống bên trên đạt tiên nhân giới, truyền thống thời điểm linh khí sôi trào thời khác, tụ biến triều tịch, cũng khiến cho mỗi hơn 10 năm liền yêu ma nổi lên bốn phía, phạm loại thành tinh. Trương Thanh vuốt cảm, truyền thống tự tiên, lúc đầu không lớn cái cục, lần này xem như hoàn toàn mở ra. Yêu ma nổi lên bốn phía. Cái này chạm yêu trừ ma tới tuổi thọ, nhưng so sánh giết gà nhiều hơn. Mặc dù giết gà càng thêm một thỏa, có thể một năm qua này, Trương Thanh đã sớm giết tê. Trương Thanh đã ngồi dậy, Có thể thiếu nữ áo trắng lại là không còn nói tiếp với ta, ta đồng ý dạy ngươi chú ngữ, nhưng là ta không chỉ muốn học pháp thuật." Trương Thanh mở miệng nói ra. Thiếu nữ áo trắng lập tức vui mừng, nói ta muốn học cái kia xin mời lão quân thần kiếm, đương nhiên, ta dạy cho ngươi lưu vân đại lục mạnh nhất căn cơ công pháp, Thanh Vân công. Tới nguyên bộ còn có Thanh Vân kiếm, Thanh Vân bộ." Trương Thanh nhãn tỉnh sáng lên, song phương trao đổi. Sau một canh giờ, hai người riêng phần mình tu luyện. Thiếu nữ áo trắng không ngừng lẩm bẩm, có thể làm sao nhắc tới đều không có hiệu quả. Trương Thanh lại là phát động trăm năm một dớp chưa bao, đem Thanh Vân công, Thanh Vân kiếm, Thanh Vân bộ toàn bộ cảm ngộ thông thấu. Không chỉ như vậy, Trương Thanh Nhẫn ẩn cảm thấy, những công pháp này, kiếm pháp, thân pháp còn có chỗ tăng lên. Thanh Vân công, thiên cực trung phẩm công pháp. Hải nạp bạch xuyên, liên tục vô tận. Nguyên bản nhỏ bé yếu ớt đất đớn tâm chân khí, lúc đầu chỉ là chậm chạp tăng trưởng. Nhưng bây giờ, Trương Thanh vận chuyển Thanh Vân công, khiến cho tăng trưởng tốc độ thật to tăng tốc. Mà lại, còn có thể tùy ý điều động cái này kia chân khí, đánh ra siêu cường lực bộc phát. Thanh Vân kiếm, thiên cực trung phẩm kiếm pháp. Sâm la và tượng, vô ảnh vô hình. Mọi loại biến hóa, gồm cả trong đó. Không có chiêu thức cố định, nhưng lại cao thâm mật chất. Có thể mô phỏng mặt khác chiêu pháp, lấy Thanh Vân kiếm làm cơ sở thi triển đi ra, uy lực càng có tăng chi. Thanh Vân bộ, Thiên cực trung phẩm thân pháp. Mờ mịt vô tích, vô tung vô ảnh. Trưởng Thanh thử chân đạp Thanh Vân bộ, tốc độ so trước đó nhanh vô số. Trên đỉnh sảo ưu thế, dù là chỉ là đồng dạng thẳng tắp bắn bọn, cũng hiện ra nghiền ép trước đó tư thái. Thời gian lưu chuyển, chẳng sao treo cao. Trưởng Thanh khi thì ngồi xuống công pháp tu luyện, khi thì cầm trong tay đoạn côn làm kiếm, khi thì du tẩu tại trong tiểu viện. Thời gian dần qua, Trưởng Thanh không giờ khắc nào không tại vận chuyển Thanh Vân công, như là hô hấp bình thường soi như bản năng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, Tỳ Ý vung vậy đoạn côn, chợt nhìn vô tri vô thức, cân nhắc tỉ mỉ lại tinh diệu dị tượng. Bình thường đi đường, cũng giống như chất chứa tiên khí. Cả người, trong thời gian cực ngắn, tựa như thoát thai hoàn cốt bình thường. Trương Thanh tiến cảnh, làm cho thiếu nữ áo trắng trợn mắt hốt hoồm. Nàng không dám tin vào hai mắt của mình, nàng không thể tin được cái này Lưu Vân Đại Lục có thể có như thế khoáng thế chi tài. Nhưng lúc này thiếu nữ áo trắng còn rất phẫn nộ. Trương Thanh toàn thân mồ hôi đầm đìa, một trận sảng khoái, rốt cuộc sau khi dừng lại, lại phát hiện thiếu nữ áo trắng một mực nhìn mình lom lom thế nào. Người không thành thật. Chương 7. Coi là người đi. Trương Bạch coi là người đi ta làm sao không thành thật. Trương Thanh có chút không nghĩ ra ta chuyển cho ngươi Thanh Vân Công, Thanh Vân Kiếm, Thanh Vân Bước, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Không biết không biết không quan hệ, ta lại hỏi ngươi, có phải thật vậy hay không? Là thật có thể ngươi truyền ta xin mời lão quân thần kiếm, lại là giả? Điều đó không có khả năng. Trương Thanh lúc này phủ định. Thiếu nữ áo trắng khí ngực sóng cả mấy lần, nghiến chặt hàm răng, thật không thể trực tiếp phụ thân đoạt xá Trương Thanh. Mặc dù, nàng làm không được ngươi lại cho ta biểu thị một lần, thiếu nữ áo trắng tức giận nói. Trương Thanh chỉ có thể làm theo, dứt khoát tiếp tục cầm gậy gỗ làm kiếm. Trong miệng nói lẩm bẩm tiên viên địa phương, pháp lệnh chiến trường. Theo giải dòng chú ngữ niệm xong, gậy gỗ phía trên, thực hiện ra sáng chói thần quang. Thần quang chiếu rọi thiên địa, lóe lên một cái rồi biến mất. Mà gậy gỗ kia vẫn mang, không chút nào không giảm. Trương Thanh hướng thiếu nữ áo trắng ra hiệu, nhìn, không giả đi. Trước đó ta còn không có tu luyện thanh văn công cũng là như vậy thi triển, hiện tại tu luyện, ta ngược lại có thể càng thêm nhỏ xíu khống chế. Trương Thanh một bên cảm thụ vừa nói, ta cảm giác, xin mời lão quân thần kiếm, không chỉ là có thể chém giết ác quỷ, không cần chân khí thúc dùng nói, có thể công kích đến ác quỷ. Nhưng dùng chân khí thôi động, thật giống như để cho ta lực công kích tăng lên một cái cấp bậc, nhưng là tiêu hao chân khí có chút lớn, có thể là chân khí của ta số lượng còn quá ít. Vượt cấp chi bị. Trú nữ này mạnh bao nhiêu, lúc này thiếu nữ áo trắng liền có bẫy nhiều sụp đổ. Nhất là phát hiện trường thanh lại có tăng lên, mà cái này tăng lên hay là bởi vì chính mình truyền cho hắn công pháp. Thiếu nữ áo trắng tâm lý, càng thêm không thăng bằng vấn đề đến cùng xảy ra ở đâu. Thiếu nữ áo trắng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trường thanh cái này. Trường thanh cũng một trận trầm tư suy nghĩ. Nói xong lẫn nhau trao đổi, lẫn nhau truyền thụ cho, chính mình quả thực là nhất phi trùng thiên nhưng đối phương lại không thu được gì. Cái này khiến nội tâm thuần phát phúc hậu Trưởng Thành, trong lúc nhất thời có chút băn khoăn. Trưởng Thành tại chăm chú suy tư, cuối cùng được có kết luận ta giống như biết vấn đề ở chỗ nào. Thiếu nữ áo trắng kích động lên, mong đợi nhìn xem Trưởng Thành. Trưởng Thành có chút ngượng ngùng nói ra, nói đúng là, có hay không như thế một loại khả năng hừ hừ. Lão quân lão nhân ra ông ta hừ hừ. Không nguyện ý phản ứng ngươi. Ba. Thiếu nữ áo trắng ngây dại, nàng đơn giản không thể tin được chính mình nghe được cái gì đột nhiên nắm chặt nắm đấm, thiếu nữ áo trắng tức giận đến căn bản ngửa. Nhưng là nhìn lấy Trưởng Thành trên tay phát ra thần quang gậy gỗ. Ngay sau đó lại là một trận vô lực ta vốn cho rằng ngươi là người phục hậu. Ta đúng vậy a? Không, ngươi không phải. Vô Luận Trường Thanh giải thích như thế nào, thiếu nữ áo trắng cũng là ngệ không vô. Nàng ngẩng đầu ngắm trăng, trên nét mặt không nói ra được câu đơn, Tịch Liêu. Vốn là quốc sát tiên hương, như vậy thần thái, càng là câu người tâm hồn. U u thở dài, cũng làm cho người nghe tàn nát cõi lòng như yêu ma nổi lên một phía, hại nước hại dân, ngươi như gặp được có thể nguyện xuất lực. Thiếu nữ áo trắng đột nhiên nói ra đương nhiên mượn ý. Trường Thanh không chút do dự, lưỡi kiếm cơi gió đến, trừ ma giữa tiên điện, là của ta một tượng. Trảm yêu trừ ma, bắt quỷ tế thiên, là trách nhiệm của ta. Bởi vì ngươi là cái gã bá đạo sĩ. Trương Thanh sắc mặt tối sầm, ta tin tưởng ngươi thiếu nữ áo trắng mỉm cười, nụ cười này, làm cho Cao Huyền Ngân Nguyệt cũng thẹn thùng trốn vào mây đen, không dám nhìn thẳng. Trương Thanh mím môi, có chút miệng đắng lưỡi khô. Cái này nếu không phải cái quỷ, thật là tốt biết bao ta gọi Đông Vương Lan, nhớ kỹ ngươi học công pháp, gọi thành Vân Công. Thiếu nữ áo trắng nói, thân ảnh lại có chút ảm đạm ngươi thế nào? Trương Thanh đột nhiên vội vàng đứng lên. Hắn cảm giác, Đông Vương Lan giống như muốn tan thành mây khói một dạng phải chết. Như thế nào mới có thể không chết? Ta phải chết. Vì cái gì? Bởi vì ngươi lão quân không nguyện ý phả đúng ta. Trường Thanh lại không phản bác được. Coi như Đông Phương Lan thân ảnh sắp hoàn toàn biến mất thời điểm, Trường Thanh mở miệng nói ra, ta có thể giúp ngươi. Đông Phương Lan trong mắt đẹp hiện lên dị sắc, coi là thật. Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, giơ lên trong tay gậy gỗ Đông Phương Lan túi mì nhíu chặt, không hiểu nhìn xem Trường Thanh ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. 3. Đông Phương Lan miệng nhỏ khẽ nhếch, ngươi gia như phổng. Thở hồn hển bên trong, Đông Phương Lan thân thể đột nhiên ngưng thực đứng lên. Trường Thanh tính tình toán, nương khí cảnh quỷ, so nhiều người gấp đôi tụt tụt, cũng chính là hơn 400 năm. Nếu là giết gà lời nói, tối thiểu muốn giết 50, 60 con ta đột nhiên quyết định, chậm chút lại chết, dù sao còn có thời gian 9 năm. Đông Phương Lan nói, vừa xải bước ra, trực tiếp chui vào Trường Thanh thân thể. Trường Thanh biến sắc, thốt ra, Linh Bảo Tiên Tôn, An Uỷ thân hình, đệ tử hồn phách, Ngũ Tạng Huyền Minh. Thanh Long Bạch Hổ, đối trận Sơn Sao. Chu Tước Huyền Vũ, thị vệ Tà Thân. Lập tức tu lễ. Một đạo huyền quang đột nhiên tại Trường Thanh trên thân chợt hiện. Theo một tiếng kinh hô, Đông Phương Lan vậy mà trực tiếp bị đạo huyền quang này đánh ra Trường Thanh thân thể. Sao? Làm sao lại Đông Phương Lan không gì sánh được xác định, Trương Thanh lúc này cũng chỉ là ngưng khí cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Có thể như vậy tiểu tu sĩ, không những có thể nhìn thấy chính mình, mà lại lại còn có thể đem phụ thể cơ chú chính mình đá đi ra. Đây rốt cuộc là cái chuyện gì xảy ra? Đông Phương Lan cảm giác mình phảng phất đi tới một thế giới khác. Trước mắt hết thảy tất cả đều để nàng cảm thấy không gì sánh được lạ lẫm tịnh thân thần chú. Trương Thanh gãi đầu một cái, ta cho là ngươi muốn hại ta. Ta muốn hại ngươi. Ta muốn hại ngươi, không cần hiện tại. Ta muốn hại ngươi, làm gì truyền cho ngươi công pháp? Lại nói, ta làm hại ngươi Ngươi đến cùng sẽ còn bao nhiêu chú ngữ? Đều là ta hỏi không được. Đông Phương Lan từng bước ép sát, Trưởng Thanh liên tiếp lùi về phía sau. Nếu không có Đông Phương Lan là cái quỷ, chỉ sợ lúc này nước bọt đều có thể cho Trưởng Thanh dựa mặt Đông Phương Lan đưa tay đụng vào Trưởng Thanh thân thể. Trưởng Thanh thân thể huyền quang lưu chuyển, đưa nàng ngón tay trực tiếp chấn khai Đông Phương Lan nhiều cơ thăm ý đánh giá Trưởng Thanh, mở miệng hỏi: "Cho ngươi 9 năm, ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới gì?" "Không biết. Ngươi những chú ngữ này rất bất phàm, ngươi nên có chút tự tin." "Ý của ta là, ta ngay cả cảnh giới có cái gì cũng không biết." Đông Phương Lan vung ngữ giải thích nói, "Thiên giới phía dưới, chính là nhân gian đại lục, chúng ta nơi này là Lưu Vân đại lục. Người tu luyện cảnh giới chia làm luyện thể cảnh, ngưng khí cảnh, cảm giác linh cảnh, đan hải cảnh, kim thân cảnh, thiên nhân cảnh. Lại phía trên, đại lục linh khí liền không đủ để trải trọng tiến cảnh tu vi, bởi vậy nhất định phải đi hướng tiến giới. Cảm giác linh cảnh sẽ thức tỉnh linh nghiệm, có thể ngự vật phi hành. Bình thường đã đến cảnh giới này, chấp niệm, hoang khí mới có thể hóa thành ác quỷ, bị tu sĩ cảm giác. Tu sĩ cũng có thể thi triển pháp thuật, diệt sát ác quỷ. Theo lý thuyết, ta chỉ có ngưng khí cảnh, không riêng gì người, cho dù là thanh vân quốc quốc sư, thiên nhân cảnh triệu trấn cũng không nhìn tới ta. Theo Đông Vương Lan không ngừng cho Trưởng Thanh phủ cấp tu sĩ thưởng thức, Trưởng Thanh cũng rốt cục biết rõ xuyên qua chính là cái gì thế giới có lẽ, ngươi thật có thể giúp ta." Đông Vương Lan ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trưởng Thanh. Trưởng Thanh thì là nắm chặt trong tay vẫn như cũng phát ra thần quang gậy gỗ, Đông Vương Lan lập tức giận không chỗ phát tiết, "Ta nói không phải như thế rút, ngươi coi cái nhân đi." Trưởng Thanh lúng túng buông xuống gậy gỗ, trong miệng một trận nói thầm. Chương 8. Đại ma tàn hồn. Chương 8 Đại ma tàn hồn ngưng khí cảnh quỷ, chỉ có thể để cho người ta sinh bệnh, suy yếu, không làm được khác, nếu không tiến cảnh, không lâu liền sẽ tiêu tán. Bởi vì ta tu luyện Thanh Vân công, có thể ổn định tân hồn, cũng dùng cái này tán công tự hạ tu vi, có thể tránh né điều tra. Chủ yếu nhất là, nhục thể của ta không chết. Ngươi có thể giúp ta trở lại nhục thân. Trưởng Thanh lộ ra hồi tưởng chi sắc, đem lương mình qua vài câu kia chú ngữ vừa đi vừa về gỡ mấy lần Đông Phương Lan lẳng lặng chờ lấy Trưởng Thanh hồi phục. Trưởng Thanh trầm ngâm một tiếng, tại Đông Phương Lan trong ánh mắt mong ngợi, chậm rãi nói ra bà chữ ta sẽ không. Đông Phương Lan một trận phát điên, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này không cần ngươi sẽ. Vậy sao ngươi không chính mình trở lại nhục thân? Ta Đông Phương Lan lập tức một xẹp. Sau một hồi lâu, Đông Phương Lan nhìn về phía Trưởng Thanh, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Trưởng Thanh lúc này gật đầu, cũng không có bất cứ chút do dự nào đồng Phương Lan ngược lại là trần trở, ngươi không suy nghĩ tỉ mỉ cần nhắc, không cần suy tính. Ngươi biết ngươi muốn đối mặt cái gì sao? Biết đại khái. Trưởng Thanh giang tay ra, nói ngươi không phải người bình thường, ngươi cho ta công pháp, kiếm pháp, thân pháp, cũng không giống là bình thường. Ngươi bây giờ trạng thái này, cũng không tầm thường. Ngươi vừa rồi nhắc qua cốt sư Triệu Chấn, cũng nhắc qua thiên giới, nghĩ đến phải đối mặt chính là Lưu Vân đại lục bên trên cảnh giới tối cao, thiên nhân cảnh đi. Đông Vương Lan liên tiếp ghé mắt ta nguyện ý giúp ngươi, nhưng có giúp hay không được liền khắc nói. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như trong vòng 9 năm ta không giúp được ngươi, ta nhất định sẽ tại thời khắc sớm còn để cho ngươi không đau rời đi. Nói, Trưởng Thanh lại nắm chặt gậy gỗ Đông Vương Lan không biết rõ, vì cái gì Trưởng Thanh đối với đưa Tiễn chính mình chuyện này, cố chấp như thế nơi này là Thanh Vân Quốc, ta là Thanh Vân Quốc Tam công chúa, ta có tu luyện thể chất, cực linh chi thể quốc sư xuân vị. Hoàn tất phân tranh. Đông Vương Lan nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt tràn đầy cổ quái. Gia hỏa này trong đầu đến cùng đựng những thứ gì? Mặc dù công cao trấn chủ nhưng cũng không lưu quyền xuân vị, hoàng thất phân tranh, càng là không thấy sự tỉnh. Nói đến đây, Đông Vương Lan nhiều hứng thú đánh giá Trường Thanh, nếu như là như lời ngươi nói những này, ngươi sẽ làm như thế nào giúp ta? Thanh côn chắc, có ý tứ gì? Chiếm núi làm vua, chú binh độ lương, chờ đợi thời cơ, cầm vũ khí nổi dậy. Đông Vương Lan lại một lần nữa bị chấn kinh. Gia hỏa này nhìn thuần pháp phục hậu, đúng là giải quá một thân phản cốt. Đông Vương Lan vội vàng đưa tay ra, rất không cần phải. Nàng hiện tại là minh bạch, gia hỏa này căn bản cũng không phải là bình thường hương gia sơn dân tu luyện thể chất, chính là người được trời chọn. Có thể chất giả bạn người không được một. Ngươi có thể tại thời gian cực ngắn học được thanh vân công, thanh vân kiếm, thanh vân bộ, đã là khoáng thế thiên điều, nhưng cái này cũng chỉ có thể chứng minh ngươi ngộ tính cực cao. Mà lại, tu hành chi đạo, ngộ tính lại cao hơn cũng bất quá là nhập môn nhanh chóng, muốn chân chính cảm ngộ tinh túy, cũng không phải một sớm một chiều chi công. Thanh Vân quốc hoàng thành dưới mặt đất, có một chỗ địa cung, trong đó giếm cứ đại ma tàn hồn. Quốc sư Triệu trấn cùng đại ma tàn hồn cấu kết, muốn trợ đại ma đoạt xá ta cực linh chi thể. Mười năm một lần, Phong Vân Thăng Thiên. Lần tiếp theo Phong Vân tứ phương lôi, linh khí lần nữa sôi trào thời khắc, chính là đoạt xá thời cơ. Đông Phương Lan đem hai nói, Trường Thanh cũng minh bạch chân tướng. Như lại ma tàn hồn đoạt xá thành công, cái này sẽ là toàn bộ Thanh Vân quốc thậm chí toàn bộ Lưu Vân đại lục tai nạn. Trước đó Đông Phương Lan nói nàng nhất định phải chết, là bởi vì thần hồn của nàng vừa chết, cực linh chi thể liền sẽ bị hao tổn. Quốc sư Triệu Chấn Nguyên bản bố trí xuống trận pháp, muốn giam cầm Đông Phương Lan thần hồn. Nhưng hắn không ngờ rằng Thanh Vân công lại còn có tán công năng lực, bởi vậy Đông Phương Lan tự hạ tu vi tại ngưng khí cảnh, tránh đi tất cả dò xét, theo linh khí chiêu thích, chạy trốn tới Thanh Vân quốc biên thủy tự chốc trấn. Cố nguyên nhân chính là như vậy, Trường Thanh có thể nhìn thấy Đông Phương Lan mới có thể làm cho Đông Phương Lan như vậy kinh ngạc ngươi chỉ cần tại trong vòng 9 năm tấn thăng thiên nhân cảnh, chỉ cần có thể kiểm chế lại cốt sư Triệu Chấn, đại ma tàn hồn, chỉ cần ta đoạt lại nhục thân, đạo tẩu liền có thể. Đông Phương Lan nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh đọc chú ngữ, thân dị phi phàm, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Nguyên bản truyện không thể nào, có Trương Thanh, cũng chưa chắc không thể đại ma tàn hồn. Rất mạnh sao? Trương Thanh hỏi ta bị Triệu Chấn khu ra thần hồn thời điểm, hắn còn chưa tới thiên nhân cảnh. Cho dù là 9 năm đằng sau, hắn tối đa cũng chỉ là thiên nhân cảnh. Có thanh vân công tại, lấy một đi hai, không có lắm. Có lẽ ngươi không biết, Thanh Vân Công không chỉ là mạnh nhất căn cơ công pháp, nó còn có rất nhiều lão giễu Đông Phương Lan đang muốn cho trưởng thành kỹ càng rèn giũa. Trưởng Thanh lại là thuận miệng nói ra, có thể coi đây là cơ, đồng thời cảm nội những công pháp khác, tiến hành dung hợp, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Đông Phương Lan trừng lớn đôi mắt đẹp, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trưởng Thanh làm sao ngươi biết? Ngươi không phải dạy ta sao? Đông Phương Lan mặc dù biết Trưởng Thanh là khoáng thế thiên điều, đã biết Trưởng Thanh ngộ tính cực cao, nhưng nàng thật không nghĩ đến, Trưởng Thanh ngộ tính vậy mà lại cao như vậy. Trưởng Thanh nún vai, mỉm cười. Nếu để cho Đông Phương Lan biết, chính mình bỏ ra 150 mới có như vậy cảm ngộ, đến cùng có thể hay không cảm thấy mình hay lạ thiên tiêu. Tại Trường Thanh xem ra, không chỉ là Thanh Vân Công, còn có Thanh Vân Kiếm, Thanh Vân Bộ, đều có cực lớn trưởng thành không gian. Trong năm một giấc chiêm bao, còn muốn tiếp tục làm sâu sắc cảm ngộ. Trường Thanh chỉ cần đi theo cảm ngộ sau kết quả đi tu luyện liền có thể, tương đương với một chút đường quanh quất đều không cần đi ngươi cái kia Tịnh Thân Thần Chủ ủy bỏ sao? Đông Phương Lan mở miệng hỏi lấy, "Triều Trường Thanh tới gần ngươi làm gì?" Trường Thanh che ngực liên tiếp lui về phía sau tình huống của ta mặc dù là thủ, nhưng ta dù sao chỉ có ngưng khí cảnh tu vi. Tại cái gã này tự chúc trấn ngược lại là không có gì nguy hiểm, nhưng đi địa phương khác, cho dù là ngươi cùng những người khác giao thủ, dư ba chỉ sợ đều có thể làm ta hôi phi yên diệt, mà ta lại không thể tăng lên lực lượng, nếu không, ngoại trừ ngươi những người khác cũng đều có thể phát hiện ta. Vậy ngươi không có khả năng tìm những vật khác cư trú, có mặt khác lựa chọn sao? Đông Phương Lan phủi mắt Trưởng Thanh trong tay gậy gỗ vậy ta tấm dựa làm sao bây giờ? Trưởng Thanh trà sát trên người buồn, tra một cái một năm lớn, rõ ràng vài ngày trước mới tẩy qua Đông Phương Lan mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, quay lưng đi, ngươi còn sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi. Trưởng Thanh rứt khoát liền nước lạnh, cọ rửa đứng lên. Không biết sao, trường thanh trên thân tràn đầy có bẩn, tựa như thể nội tạp chất đều bị đẩy đi ra công pháp này còn có thể tẩy kinh phạt tụy. Không có khả năng. Rất nhanh trường thanh tẩy xong, trực tiếp ở trong sân trên ghế nằm nằm xuống. Cùng ban ngày phơi nắng một dạng, trong đêm tắm rửa lấy ánh trăng, cũng làm cho trường thành toàn thân thư sướng đông phương lan vốn định độc xúc trường thanh hảo hảo tu luyện. Không, có gì kiến thức trường thanh, nhất định không biết trên đại lục này tiên kiêu đến cùng đến cỡ nào khắc khổ. Thế nhưng là cái nhìn này nhìn lại, nàng không khỏi trong lòng giận mình. Thậm chí dụi dụi con mắt, xem nhận chính mình có phải hay không nhìn lầm. Trường thanh trên thân, sáng lên bạch quang huyệt mờ. Trợn như ánh trăng ngưng tụ quần áo một dạng. Ngay tại lúc đó, Trương Thanh hô hấp miên sa kéo dài, thoạt nhìn như là tu luyện một loại nào đó thần dị công pháp, có chút thanh vân công cảm giác, nhưng Đông Phương Lan khẳng định, đây tuyệt đối không chỉ là thanh vân công, Đông Phương Lan nháy mắt một cái không né mắt, nàng lúc này, trong đầu hiện ra một cái hoang đường suy nghĩ. Cái này Trương Thanh, là người sao? Làm sao cảm giác này, giống như là thần tinh. Người, cũng có thể thành tinh sao? Chương 9. Trong thành người tới. Chương 9 trong thành người tới. Trời còn chưa sáng, Trương Thanh đã mở to mắt. Hoạt động thân thể, thật dài thở ra một hơi. Cầm lấy vậy gỗ, chân đạp thanh vân bộ, Diễn luyện lấy thanh vân kiếm. Chỉ là luyện nửa canh giờ, Trường Thanh liền bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Bởi vì thanh vân kiếm xâm la và tượng, vô ảnh vô hình, cũng bởi vì thanh vân bộ mờ mịt vô tích, vô tung vô ảnh, hai người này đều không có cố định tiêu thức. Trường Thanh diễn luyện, nhìn có chút sức heo. Nhưng nhìn chằm chằm Trường Thanh một đêm đông Vương Lan, lúc này lại sớm đã chết lặng ở tại tường viện bên cạnh đồng dạng tu luyện thanh vân kiếm, thanh vân bộ nàng, lúc này mới chân chính phát hiện, Trường Thanh độ thuần thục, vậy mà viễn siêu nàng. Không chỉ là hiện tại, giống như đêm qua liền đã cường đại như vậy. Nhìn tựa như là tu luyện mấy chục năm, trên trăm năm một dạng. Thậm chí nhìn Trưởng Thanh diễn luyện, Đông Phương Lan chính mình cũng ẩn ẩn có chút cảm ngộ ngươi không tiếp tục tu luyện sao? Nhóm lựa nấu cơm thật lãng phí thời gian. Đông Phương Lan đi đến Trưởng Thanh bên người đầy đủ. Đầy đủ. Luyện thanh thành tự thân bản năng, đến tiến hành theo chất lượng, từ từ sẽ đến, đây không phải một ngày chi công, luyện nhiều vô ích, sợ hằng quá hóa dở. Lại nói, ta lại không cần rựa vào cái này cường thân kiện thể, chủ yếu còn phải là tăng cao tu vi cảnh giới. 3. Đông Phương Lan mở mịt nháy nháy mắt, nàng lúc này có loại cảm giác kỳ quái, đây rốt cuộc là ai bảo ai? Cùng một chỗ ăn chút gì? Trưởng Thanh nấu xong cháo. Bảy hai đĩa dưa muối Đông Vương làn tức giận nói, ngươi cảm thấy ta có thể ăn sao? Trưởng Thanh A A cười một tiếng, điểm tâm đằng sau, sắp trời đã tảng sáng. Thu thập một phen, Trưởng Thanh liền muốn đi ra ngoài, ngươi đi đâu? Cửa Tây chợ bán thức ăn, còn đi giết gà. Đối với, vì cái gì? Nhân sinh khắp nơi là tu hành. Trưởng chấn đại viện, trong hành lang, Lý Chấn trưởng cung kính đợi ở một bên, túi đầu không dám nhìn thẳng chủ tọa hai tên thanh niên. Hai tên thanh niên tất cả đều một bộ áo bào đen, một người trong đó trên thân, kim ti tê lên một con manh thú. Một người trung niên toàn thân chất vật, phong trần mệt mỏi không ngừng cho Lý Chấn Trường mấy mắt, hắn chính là trước đó trong đêm chạy đại phu Trương Cẩn đối mặt Trương Cẩn ánh mắt, Lý Chấn Trường có chút không hiểu đấu. Trên thực tế, hắn đến bây giờ đều không rõ đây là tình huống như thế nào, đây là ta 1043, từ trong thành mời tới trấn ngục làm đại nhân, đại nhân trong lúc cấp bách, dành thời gian chạy đến, muốn vì chúng ta thôn trấn diệt trừ tà túy. Trương trấn, ta đến bày tỏ một chút. Trương Cẩn trực tiếp nói rõ chúng ta thôn trấn không có tà túy. Lý Chấn Trường nói ra Trương trấn sợ là không biết, tiểu vương quả phụ kỳ thật đã sớm chết. Trương Cẩn chính muốn nói lấy. Trên áo bào đen không có kim ti theo thanh niên lại là cười lạnh. Xem ra thật đúng là không thấy quan tại thì vẫn không đổ lệ, dị vãng linh khí triều tịch, quét sạch không đến nơi này, bởi vậy các ngươi cái này tự chúc trấn cũng coi là thái bình vô sự. Nhưng năm ngoái khác biệt Tôn Lâm, nói với hắn những chuyện này hắn cũng nghe không hiểu, chúng ta đi thôi. Kim Tỳ theo lên mạnh thu thanh niên không nhịn được đứng dậy, trực tiếp liền muốn rời đi đại phu chương cần vội vàng gật đầu túy người ngăn lại, khắc khuôn mặt là lo lắng chúng ta nơi thâm sơn cùng cốc này người đều không có gì kiến thức, còn xin hai vị trấn ngục làm đại nhân tuyệt đối không nên trách tội. Tôn Lâm hừ một tiếng, ta chỉ là trấn ngục tư luật sĩ, biểu ca ta Tôn Câu mới là hoàng cấp trấn ngục làm. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, nhưng biểu ca ta đích thân đến, các ngươi lại như vậy lãnh đạm, đây là hạ đạo lý." Lý Chấn Trường muốn giải thích, lại là chen miệng vào không lọt. Trương Cẩn vội vàng cười làm lành, đối với Lý Chấn Trường nói ra, "Việc này quá mức trọng đại, vạn nhất cái kia tiểu vương quả phụ hại người, chúng ta tự chúc chấn cũng coi như nguy rồi đại họa. May mắn hiện tại vô sự, còn kịp." "Không phải, cái kia tiểu vương quả phụ Lý Chấn Trường cương há miệng, Tôn Câu, Tôn Lâm liền nhìn ra Lý Chấn Trường không biết trời thế. Tôn Lâm liền đẩy ra Trương Cẩn, Tôn Câu nhấc chân liền đi trường trấn, "Ngươi muốn hại chết chúng ta nha." Trương Cẩn sắc mặt thoáng chốc trắng bệ. Tôn Lâm quay đầu nói ra, Đợi đến ngươi đi cầu chúng ta thời điểm, hy vọng ngươi đừng giối hận. Hai người đã đi ra đại đường, đi vào trong viện. Trương Cẩn toàn thân mềm nhũn, dự định lần này thật chạy trốn, mà lại là không trở về nữa loại kia. Lý Chấn Trường rốt cục có cơ hội nói chuyện, ở bên chậm rãi nói, tiểu vương quả phụ sự tình, đã xử lý tốt. Trương Cẩn nhất cứ thế. Trong sân, Hoàng Cấp chấn ngục làm tôn câu, lực sĩ Tô Lâm, bước chân dần dần chậm dần trưởng chấn a, ngươi không hiểu không phải liền là sát chết vùng dậy a, chậm thêm chút liền muốn hóa thành lệ quỷ, tựa như là cái gì cảm giác linh cảnh. Lý Chấn Trường không có tu vi, chỉ là phàm nhân, Trường Thanh để đại diện Hắn cũng không biết nhớ nhớ không lầm người biết. Trôn cần mở to hai mắt nhìn, sau đó thì sao? Tiểu Vương quả phụ thế nào hiện tại? Nhập thổ vi an, có ý tứ gì? Trôn. Vậy làm sao có thể làm? Khó đảm bảo ngày nào trong đêm nàng sẽ trực tiếp bóc quan tài mà lên. Dựa theo trưởng thành phân phó, đốt thành tro đằng sau chôn. Trong sân, Tôn Câu, Tôn Lâm hai mặt nhìn nhau. Sát chết vùng dậy người, hoang khí, châm niệm hội tụ, quỷ hồn tối thiểu có ngưng khí cảnh chiến lực. Thật đối nhau, chỉ có luyện thể cảnh lực sĩ Tôn Lâm, đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Mặc dù không có tan là lệ quỷ, tấn thăng cảm giác linh cảnh Thế nhưng không phải trong chấn phàm nhân có thể đối phó. Chỉ nói một chút, phàm nhân không biết pháp thuật, coi như có thể gây tổn thương cho thi thể, cũng không gây thương tổn được ác quỷ mạnh mai. Vùng đất sa sôi này, linh khí mỏng manh, mặc dù có người tu luyện, như thế nào lại ở chỗ này chủng địa phương cất chim cũng không có. Trường Thanh, cái kia gà bá. Trương Cần Đông, hắn biết Trường Thanh rất biết đánh nhau, có thể đây không phải phàm nhân phạm chủ a đối với. Lý Chấn Trường nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, hiện tại ngươi đến xưng hô hắn gà bá đạo sĩ. Đạo sĩ? Tôn Câu, Tôn Lâm đồng dạng không hiểu đạo sĩ là cái gì. Mặc kệ là cái gì, lúc này Tôn Câu Lâm, sắc mặt như hoa tiêu. Vừa rồi đến cỡ nào kiêu căng, hiện tại liền có bấy nhiêu a khó xử hai vị đại nhân dù sao cũng là vì chúng ta thôn trấn An Uy mà đến, cũng không thể để hai vị đại nhân một chuyến tay không. Trương Cẩn nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là xông trưởng trấn ra hiệu. Trưởng trấn lúc này nổi giận trong bụng, không quen nhìn hai người này đến một lần liền trước yêu cầu chỗ tốt. Nếu không phải có trưởng thanh tại, thật muốn xẻ giá chuyện, hai người này chỉ sợ càng là phải thừa dịp lựa ăn cướp. Nhưng dù sao hai người là trấn mục tinh người, càng là người tu luyện, Thanh Vân Quốc tuy có luật pháp, nhưng hai người này cũng không phải hắn một cái nho nhỏ trưởng trấn dám đắc tội quá mức vội vàng không có chuẩn bị, không bằng hai vị đại nhân trước dùng cái cơm rau dưa. Trưởng trấn cung kính nói chúng ta là đến ăn cơm của ngươi đi. Tuân Lâm tức giận hừ một tiếng cái kia trưởng thành, hiện tại ở đâu? Tuân Câu mở miệng hỏi cửa tây chợ bán thức ăn, chim số khu. Trương Cẩn còn chưa nói xong, hai người liền trực tiếp rời đi bốn. Thật sự vẫn luôn một cái tiền đồng giết gà. Tiểu Thanh, ngươi đến cùng nhu độ gì? Một bên bán hàng rong rất là không hiểu, nhưng hắn cười không ngậm mồm vào được. Bởi vì hắn chính là bán gà. Bán hàng rong vui đùa, ngươi sẽ không phải là thật sợ gà thành tinh, tới tìm ngươi tính sổ sẽ đi. Ngươi làm muốn đem chúng ta trong trấn gà tất cả đều giết sạch. Ban ngày gặp quỷ ta còn không sợ, ta còn sợ gà thành tinh sao?" Trương Thanh xem thường, trên tay nổ lông tốc độ, đã nhanh ra tàn ảnh. Dù sao mọi người là trận trận tinh hô, thấy không rõ không quan hệ, nhìn xem lợi hại là đủ rồi. Bây giờ nhìn Trương Thanh tức gà, càng giống là đang thưởng thức một đoạn biểu diễn Đông Phương Lan ở bên ngay cả mắt trợn trắng, đang muốn vê sặc vài câu, ánh mắt lại thấy được cách đó không xa hai đạo người áo đen chấn mục ti người đến, tựa như là chạy ngươi tới. Trương Thanh đem nổ tốt lông gà đặt ở trên tấc gỗ, mở ngực mở bụng, giơ tay chém xuống, chỉ là mấy hơi thời gian, liền đem nguyên một con gà chặt thành lớn nhỏ hợp quy tắc khối Đông Phương Lan thế thế càng là một trận phi muộn. Nàng vậy mà từ trường thanh chặt gã trong đạo pháp, phát giác ra thành văn kiếm cảm giác. Chương 10. Chấn ngục ti lập hồ sơ. Chương 10 chấn ngục ti lập hồ sơ bên trái cái này, áo đen bên trên theo lên hoàng cấp yêu thú liệt sơn hổ, đại biểu hắn chém giết qua yêu thú, hẳn là hoàng cấp chấn ngục làm, cảm giác linh cảnh tu vi. Bên phải cái này, áo đen vô kim kia, nên Lucy, giống như ngưng ngứ cảnh. Ngươi tốt nhất chớ cùng ta nói nhiều như vậy, tối thiểu hiện tại đừng. Vì cái gì? Biết nhiều, lộ tẩy làm sao bây giờ? Loại địa phương nhỏ này người, dù là biết chấn ngục ti, cũng không có khả năng biết cặn kẽ như vậy đi. Liên Sơn Hổ đều đi ra. Vì cái gì? Ta là người làm đại sự, phiền phức có thể ít một chút là một chút, có đạo lý. Đông Vương Lan thấy được Trưởng Thanh cẩn thận một mặt, lòng tin cũng càng đụ một chút. Tôn Câu, Tôn Lâm đến một lần, hai người trực tiếp liền để mắt tới Trưởng Thanh. Một bộ đồ đen, khí độ bất phàm, trên thân lộ ra làm cho phạm nhân e ngại uy thế. Mọi người nhao nhao vội vàng chen lẽ, Trưởng Thanh trước dẫn hàng, rất nhanh không có một hai người chính là cái kia gà bá đạo sĩ. Tôn Câu cũng không mở miệng, biểu đệ Tôn Lâm chỉ cao khí ngang. Trưởng Thanh sắc mặt tối sầm, trong lòng không nói ra được không thoải mái ta chỉ là giết gà. Trưởng Thanh trả lời đạo sĩ là cái gì? Một cái xưng hô mà thôi. Tiểu Vương quả phụ là ngươi làm. Đúng vậy. Tôn Lâm như là thẩm vấn phạm nhân một dạng, một bên Tôn Câu xông Tôn Lâm giương lên cái cằm. Tôn Lâm không nói lời gì, một quyền đánh phía Trưởng Thanh gương mặt. Trưởng Thanh trong mắt hơi híp, thậm chí không cần phát động sát na vĩnh hằng, chỉ là nhẹ nhàng phía đầu, liền trực tiếp tránh khỏi. Như vậy biện cố, làm cho bốn bề bách tính khét lên hoảng loạn lên. Tôn Lâm một quyền không có kết quả, bốn là trong lòng có lửa hắn, càng là phẫn nộ, liền muốn tiếp tục công kích lý do gì? Trưởng Thanh không rõ ràng cho lắm. Tôn Câu đưa tay ngăn cản Tôn Lâm. Mở miệng nói, nương khí cảnh nhất trọng, ngươi sư theo người nào? Vì cái gì công kích ta?" Trưởng Thanh tiếp tục hỏi. Tôn Câu nhẹ nhàng cười một tiếng, thăm dò mà thôi. Dừng một chút, Tôn Câu tiếp tục nói, "Sư phụ ngươi có thể từng dạy qua ngươi, ta Chấn Ngục Ti quý cũ." Chấn Ngục Ti quý cũ có quan hệ gì với ta?" Trưởng Thanh nhíu mày. Một bên Đông Phương Lan cũng là nghi hoặc không hiểu. Tôn Lâm lớn tiếng nói, "Trừ ma vệ đạo, chém yêu di quỷ, đuổi bắt hết thảy pháp pháp, trấn áp hết thảy tà tuý, đây là ta Chấn Ngục Ti chức trách." Nói, Tôn Lâm hung ác tiếng nói, "Ngươi vượt biên giới, hẳn là ngươi cho rằng ta Chấn Ngục Ti không ngợi?" Cần ngươi một cái ngưng khí cảnh nhất trọng tu sĩ khoe khoang hiển uy. Trương Thanh nghe nói, trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, Đông Phương Lan cũng là giận không kềm được, tại Trương Thanh bên cạnh yêu kiểu, Chấn Mục Ti lúc nào có loại quy củ này? Chẳng lẽ em muốn ngồi nhìn ác quỷ đả thương người? Trương Thanh móc móc lỗ tai, hai người bọn họ lại nghe không tới phiên ngươi nói chuyện, ngươi đây chính là tại hướng ta giơ muốn. Ta sắp thực không biết Chấn Mục Ti còn có loại quy củ này, mà lại tình huống nguy cấp. Trương Thanh chấp tay. Nhìn thấy Trương Thanh thái độ như thế, Tôn Câu cũng là nhẹ gật đầu. Tôn Câu nói ra, không dùng quy củ, không thành quy tắc. Như tu sĩ cũng giống như ngươi như vậy. Ai biết chém có phải hay không Tạ Thúy, diễn có phải hay không Diêu Ma. Đến lúc đó, Thanh Vân Quốc đã số loạn, ta trấn mục ti uy nghiêm ở đầu. Bất quá nể tình ngươi là vi phạm lần đầu, lần này liền miễn đi tội của ngươi phạt. Ngươi như muốn làm náo động, có thể gia nhập trấn mục ti, hoặc là tại trấn mục ti lập hồ sơ. Còn có, mặc kệ là Trảm Yêu Chư Ma hay là Diệt Sát Cương Thi, có thể bắt sống liền muốn bắt sống, dù là chết cũng muốn đem thi thể giao phó trấn mục ti đăng ký nhập sách. Trưởng Thanh liên tục đáp lời, Tôn Câu thậm chí là Tôn Lâm thái độ cũng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Tiểu tử này, coi như thứ thời Một bên Đông Phương Lan lại sớm đã tức điên vì dân trừ hại, cứu dân thủy hỏa, sao đến chính là làm náo động. Nhìn xem Trưởng Thanh phật lững, Đông Phương Lan càng là cả giận nói, ngươi sợ cái gì? Loại này vùng đất biên thủy trấn mục ti, căn bản không có thượng thừa công pháp, ngươi có thanh vân công, thanh vân kiếm, thanh vân bước, vượt cấp mà chiến, căn bản không giả. Trưởng Thanh khệ miệng có chút run rẩy đây chính là ăn lương thực nộ thuế người. Mới nói xong phiền phức có thể ít một chút là một chút buồn. Giang Phó Thi thể lời nói, có thể lĩnh được sao? Trưởng Thanh mở miệng hỏi đương nhiên. Tôn Câu vừa cười vừa nói thưởng bao nhiêu? Tôn Lâm mắt nhìn Trưởng Thanh lấy tiền cái dương vụn bạc lẻ tẻ tiền đồng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Hắn thậm chí từ nhỏ đến lớn đều không có nhìn qua nhiều như vậy tiền đồng. Tiền hắn trong túi tiền, nhỏ nhất cũng là bạc vụn dù sao không phải ngươi rết gà có thể kiếm được. Trương Thanh suy tư một phen, tiếp tục hỏi, như thế nào mới có thể tại trấn Ngục Ty lập hồ sơ? Tôn Lâm càng là vui vẻ, ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy, ngươi thật sự không có gia nhập trấn Ngục Ty tư cách. Bất quá lập hồ sơ lời nói, biểu ca ta biết tên của ngươi liền có thể. Biểu ca ta thế, nhưng là hoàng cấp trấn Ngục lạm, một mình chém giết qua hoàng cấp yêu thú liền sơn hổ. Đúng rồi, ngươi gặp qua hoàng cấp yêu thú sao? Trưởng Thanh cười lắc đầu về sau ngỡ như năm yêu ma lính thượng, trực tiếp tìm ta biểu ca. Hai người tại Trưởng Thanh trước dân hàng, một trận giễu võ dương oai, thẳng đến bọn hắn sau khi rời đi, trong chợ ồn ào dần dần vang ánh mắt của quần chúng la sáng như tuyết, trong lòng của bọn hắn lúc này đều tức giận bất bình. Một bên là mọi người lên án, một bên là Đông Phương Lan phẫn nộ. Trưởng Thanh lập tức bó tay toàn tập núi cao hoàng đế sa, loại tình huống này không khó tiếp nhận đi. Trưởng Thanh đáp lại Đông Phương Lan người ta dù sao cũng là người tu luyện, không phải phàm nhân, không nói gì tiền phàm các nhau, xem phàm nhân như chó rơm, ta cảm thấy liền đã rất tốt. Trưởng Thanh đáp lại mọi người cũng liền tiểu thanh tính tính tốt. Không phải vậy đổi người bên ngoài, không phải cùng bọn hắn đánh một trận. Có đại gia mở miệng nói, lại đột nhiên không có lực lượng, thử thăm dò, "Tiểu Thanh, ngươi làm được qua bọn hắn đi." Vậy ai biết đâu? Trưởng Thanh nún vai làm được qua. Đông Vương Lan bị Trưởng Thanh còn muốn tự tin ngươi thật sự là Thanh Vân Quốc Tam công chúa sao? Thế nào? Ngươi còn muốn trở về nhục thể của ngươi sao? Từ chúc trấn bên ngoài, Tôn Câu, Tôn Lâm ngừng lại biểu ca, ta cứ đi như thế. Cưng thi kia đều bị đốt thành tro, ta liền xem như đảo mộ phần cũng vô dụng. Tôn Lâm thở dài, công lao khen thưởng, chất béo cái gì, coi như cũng bị mất. Ta ngược lại thật ra không có hề Thế nhưng là biểu ca ngươi sắp đột phá cảm giác linh cảnh tăng trọng, chính cần cương thi này đổi lấy đan dược đan dược. Hừ, ngươi cũng liền chút tiền đổi này." Tôn Câu lạnh lùng quay đầu, nhìn về phía tự chúc chấn biểu ca. Tôn Lâm không hiểu ý trong lời nói, Tôn Câu chậm rãi nói ra, "Thanh Vân Quốc biến thủy, linh khí mỏng manh, tu luyện tiến cảnh tốc độ cực kỳ chậm chạp. Ngươi chẳng lẽ muốn cả một đời ở tại bình suy thành? Hiện tại nếu không muốn triệt đi đi, tiếp qua mấy năm coi như càng không cơ hội. Thế nhưng là cái này thật vất vả ra cái cương thi, còn bị cái kia gã bá đạo sĩ đốt." Tôn Câu thần bí nở nụ cười, đưa tay khẽ đảo Từ trong túi cản khôn lấy ra một cái bình thuốc biểu ca, đây là còn nhớ rõ ta giết đầu kia liệt sơn hổ sao? Đây chính là cái kia liệt sơn hổ tinh huyết cốt tụy tinh luyện dược tán. Chỉ cần đem thuốc này tán đút cho tử trúc trấn bên trong xúc vật, gia cầm, chợa phàm loại thành tinh, lại thêm chút phong túng. Tôn Lâm con mắt dần dần sáng lên, phản phất thấy được liên tục không ngừng công lao. Lúc này vội vàng nói, đi theo biểu ca la lột, quả nhiên không sai. Không nói những cái khác, chỉ cần có 3 lượng đầu tinh quái, lại có 1 đầu tấn thăng hoàng cấp. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, biểu ca nhất định có thể danh dương bình xuyên thành, nhất định sẽ bị điều nhiệm những thành trì khác. Tôn Cầu vô vô biểu đệ bả vai, yên tâm, ta điều đi thời điểm, nhất định đem ngươi cũng cùng nhau mang đi. Chỉ cần đi rời xa Thanh Vân quốc biên thủy khu vực đại thành trấn Mục Ti, không bao lâu, ngươi cũng sẽ tấn thăng cảm giác linh cảnh, trở thành hoàng cấp trấn thủ làm. Chương 11, quỷ thuật yêu gà. Chương 11 quỷ thuật yêu gà đinh đinh đang đang. Tử trúc chấn trong lò rèn, truyền đến cực kỳ ổn định rèn đục thanh âm. Thợ rèn lão vương nhìn xem bên cạnh hỏa lò mồ hôi rầm rề trừng thanh, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. Một mực chân tảng chấn điểm chi bảo, lúc này ở trường thanh không ngừng gõ bên dưới, nhanh chóng biến hình. Chưa bao giờ có như vậy cực nóng nhiệt độ cao hỏa lò. Nương lão vương đô không dám quá mức tới gần. Mới đầu, Trưởng Thanh muốn mua một thanh kiếm. Về sau, Trưởng Thanh coi trọng lão vương trấn điểm chi bảo, một khối màu đen dị thượng cứng rắn khoáng thạch chính mình rèn đúc có thể tiện nghi chút sao? Có thể. Khoáng thạch này có thể bán cho ta sao? Ngươi nếu có thể lót mệm, đánh động, đưa ngươi cũng đi. Đối thoại còn lờ mờ vang ở trong cửa hàng, nương theo lấy Trưởng Thanh mỗi một truy gõ, không ngừng làm sâu sắc lấy lão vương trong lòng hối hận đừng nhìn ta như vậy, đây không phải cái gì thượng đẳng linh tài, cũng miễn cứng có thể chế tạo cái tinh lương binh khí. Trưởng Thanh có chút bất đắc dĩ, ta sẽ trả tiền. Đây không phải chuyện tiền bạc, mà lại ta lão Vương nói chuyện, nói một không hai. Lão Vương thử thăm dò, "Tiểu Thanh A, ngươi cân nhắc qua đội nghề sao?" "Không có cân nhắc qua." "Gà mặc dù rất tê, đội nghề làm trợ rèn. Ta điên rồi a?" Lão Vương thở dài nhẹ nhàng tựa ra, trong lòng cấp bách cảm giác nguy cơ không còn sót lại chút gì, ngươi cái này rèn đúc kỹ thuật là học của ai? "Vô sự tự thông." "Ngươi là thế nào làm đến ổn định gõ truy, một truy không kém, trăm hay không bằng tay quen." Lão Vương có chút mê mang, lời này hắn luôn cảm giác giống như ở đâu nghe qua Đông Phương Lan đứng tại trưởng thanh bên người, trong đôi mắt đẹp đã không còn mọi ý mến. Hiện tại chỉ cần là liên quan tới Trường Thành, đã không có cái gì có thể để lòng của nàng lại nổi lên gợn sóng. Dù là Trường Thành nói, hắn chỉ là trong nháy mắt liền học được rèn đúc binh khí lão vương, ngươi lò này không quá được a. Xì xì, tiếng vang, nương theo lấy một đám cỏ trắng. Sương mù tràn ngập bên trong, Trường Thành cầm cái kìm, giơ nhấp nháy sắc bén lưỡi kiếm. Trên lưỡi kiếm, tinh mịn đường vân như dòng nước sóng gỗ. Bảo kiếm đã thành, nghèo lý tận diệu, phồn văn ba vẻ, lưu quang điện chiếu chịu đựng dùng đi. Trường Thành bắt đầu chuẩn bị chu du kiếm, vỏ kiếm. Trong tiệm trợ rèn, vừa vặn có tím biến thành màu đen cây trúc. Lại qua nửa canh giờ, Trưởng Thanh dẫn theo tím đen chúc trượng quay trở về sân nhỏ. Lúc này diễn luyện lên Thanh Vân kiếm, kiếm quang lăng liệt, phàm phật có thể bổ gió đoạn sóng ngươi nếu là muốn gia nhập trấn mục ti, kỹ thuật không khó. Lấy mộ tính của ngươi, chỉ cần đi hoàn thành, khảo hạch đối với ngươi mà nói vô cùng đơn giản. Đông Vương Lan quan sát lấy Trưởng Thanh luyện kiếm, mỗi một lần nhìn, tựa hồ cũng có chút cảm ngộ mới đây là cực kỳ khủng bố sự tình, bởi vì ý vị này Trưởng Thanh đối với Thanh Vân kiếm năm năm giữ, khả năng vượt ra khỏi Đông Vương Lan lý giải đây cũng là cực kỳ cơ hội khó được, bởi vì lúc này Trưởng Thanh thi triển Thanh Vân kiếm, còn không có bất luận cái gì kiếm pháp bóng dáng cũng chỉ có như vậy, mới có thể tương trợ nàng thu hoạch được cảm ngộ lập hồ sơ là được, gia nhập hay không không quan trọng. Trưởng Thanh hôm nay giết chọn vẹn hơn 100 con gà, giữ gốc 700 năm tuổi thọ đối với Thanh Vân Công, Thanh Vân Kiếm, Thanh Vân Bước, trưởng thanh đương nhiên sẽ không theo kiệt đương nhiên cũng gạt ra mấy trăm năm, cảm ngộ mà khác chú ngữ ta ngược lại thật ra cảm thấy, lấy ngươi vững vàng địa lượng, càng hẳn là gia nhập trấn Mộc Ti, trấn Mộc Ti cũng cần người như ngươi. Trưởng Thanh tiếp tục tu luyện, Đông Vương Lan tiếp tục nói, gia nhập trấn Mộc Ti, chỗ tốt quá nhiều, cũng càng thuận tiện tiếp cận hoàng thành địa cung, đương nhiên Nếu như ngươi không muốn chờ đến tấn thăng thiên nhân cảnh trực tiếp đánh vào đi lời nói. Trường Thanh Thu Chiêu đem kiếm trở vào bao. Hàn Quang Dạng giơ trúc kiếm, lúc này chính là một cây thường thường không có gì lạ cây gậy trúc, không hiện mảy may phong mang ta nhưng là muốn ngự kiếm cưỡi gió, chảm yêu trừ ma. Gia nhập trấn ngục ti sau, sẽ có hay không có hạn chế? Ngươi nói hạn chế, chỉ là cái gì? Làm cái thái thủ, không có cách nào chảm yêu trừ ma. Ngươi quá lo lắng, ngươi hôm nay nhìn thấy cái kia hai cái, có thể cùng hoàng thành không giống với. Chỉ hy vọng ngươi gia nhập hoàng thành trấn ngục ti sau, không cần bởi vì nhiệm vụ nặng nề mà mệt muốn từ bỏ. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Trương Thanh nói, đã đi tới sân nhỏ nơi hiếu lãnh, đánh vài thùng nước ngươi lại phải tắm rửa. Đông Phương Lan một trận không hiểu. Trương Thanh hướng trong lực trà một cái, mở ra tay, lộ ra được một đầu bồn rồng Đông Phương Lan trầm mặc. Nàng biết đây là có chuyện gì, nhưng nàng không biết vì sao lại sẽ thành ra này. Trương Thanh thân thể, thật giống như không ngừng tại tẩy kinh pháp thủy, dù là trên đại lục chân quý nhất thiên cực đang được, cũng không có loại hiệu quả này. Hẳn là, Trương Thanh cũng có thể chất đặc thù. Tinh quái bên trong, ngược lại là có loại vô cấu chi thể, có thể khiến tự thân không ngừng thuần túy. Chẳng lẽ nói, Trương Thanh thật thành tinh? Ngươi vì cái gì không công pháp tu luyện đâu? Ngươi tu luyện, vận chuyển công pháp cũng tương đương với nghỉ ngơi. Ngươi tu luyện, muốn tự hạn chế. Đông Phương Lan nhìn xem Trưởng Thanh tắm rửa ăn cơm lại nằm ở trong viện, không khỏi hỏi chân chính người tu luyện, khi khổ nhàn kết hợp, đúng hạn nghỉ ngơi, hợp lý đồ ăn, cân đối phối hợp, đây mới gọi là tự hạn chế. Trưởng Thanh khẽ miệng dương lên, chỉ đùa một chút, kỳ thật ta hiện tại thật đang tu luyện. Ngươi vì cái gì cũng nên ở trong sân đi ngủ. Vì tu luyện. Ngươi vì cái gì vì tu luyện. Đông Phương Lan bó tay rồi, Trưởng Thanh trả lời thật giống như qua loa, có thể hết lần này tới lần khác hắn luôn luôn nói trống trác đẳng hoàng. Khi Trưởng Thanh nghiếu đốt tiếng ngáy vang lên, trên thân lần nữa sáng lên bạch quang mịt mờ thời điểm Đông Vương Lan sắp định. Trưởng Thanh nói có lẽ là thật, bởi vì bốn, Trưởng Thanh thật thành tinh, trên đại lục không có khả năng có tinh quái phương pháp tu luyện, mặc dù có, người cũng không cần đi học mà lại cũng học không được. Đông Vương Lan lâm vào trầm tư trừ phi, hắn có thể giống như trách một dạng, sống mấy trăm hơn ngàn năm. Không, có lẽ không đủ. Nghĩ mãi mà không rõ, Đông Vương Lan liền đem chỗ khác thường này, quy tội tại vô cấu chi thể bên trên. Có lẽ nhân loại cũng sẽ có như vậy thể chất đặc thù phanh, phanh phanh. Tiếng gõ cửa rộn rập, đem Trưởng Thanh bừng tỉnh. Trường Thanh còn buồn ngủ, mở ra cặp mắt ngông lùng không xong. Xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn, lại có người trả thù. Trường Thanh một phát cá chép nhảy nhảy dựng lên, một thanh cơ lấy ghế nằm cái khác rút kiếm. Người tới là trong thôn nổi danh tọ Sây, hắn lúc này, trong tay run rẩy nắm bay danh là gà thành tinh. Thợ Sây sắc mặt hoảng sợ, đi vào Trường Thanh bên người, cảm xúc mới thoáng ổn định, Lý Chấn Trường để cho ta tới bảo ngươi đi qua, cái kia gã đã bị thương mười mấy người. Mau dẫn ta đi. Trường Thanh vội vàng nói, sau đó lại bổ sung, nhà ai gà thành tinh, ngươi nói cho ta biết, ta chạy nhanh. Lý Chấn Trường nhà hộ viện gà Cái kia gã tới vô ảnh đi vô tung, thật sự là thật là đáng sợ. Trương Thanh dậm chân một cái, chân đạp thanh vút bước. Thân ảnh trong nháy mắt bay đi, trong chớp mắt liền biến mất ở cuối ngõ hẻm phàm loại thành tinh. Đông Phương Lan ngẩng đầu nhìn sắc trời, minh nguyệt trong sáng, vạn dặm không mây linh khí triều tịch cũng đã đi qua, trước đó không có thành tinh, như vậy hiện tại càng không khả năng. Kỳ quái. Đông Phương Lan vội vàng đuổi tới. Chương 12. Kim Quang Thần Chủ. Chương 12 Kim Quang Thần Chủ. Lý Chấn trưởng nhà hậu viện tường đây, hai viên đầu người lén lén lút lút ló ra. Cực kỳ ẩn ấp, khó mà phát hiện. Hai cặp con mắt, chú ý trong viện tình thế biểu ca, làm như vậy sợ là không ổn đâu. Nếu là náo động lên nhân mạng, vạn nhất bị trấn ngục ti phát hiện, chúng ta có thể không thể thiếu bị phạt. Sự đáo lâm đầu, Tôn Lâm có chút khiếp đảm nếu không muốn như nào. Liền sơn hổ tinh huyết cốt tủy luyện chế thuốc bột, về sau tác dụng còn nhiều nữa. Lại nói, trợ phàm loại thành tinh chỉ là bước đầu tiên, muốn để nó vào phân cấp, an nhân tài là nhanh nhất tăng lên đường tắt. Thế nhưng là không có gì tốt thế nhưng, mũi tên giợi cùng không quay đầu lại. Cái này tử trúc trấn, bình thường cũng không có phái người trấn thủ, chuyện nơi đây sẽ không bị trấn ngục ti biết đến. Đừng quên Hai ta thế nhưng là bị Tử Trúc chấn người mời đến chém giết Tạ Túy. Bình xuyên thành trấn mục ti, mọi người đều biết chuyện này. Cường thi đều có, có mấy cái tinh quái yêu vật, lại có cái gì hiếm lạ. Tôn Lâm thần sắc có chút cứng ngắc, thật nhìn thấy gà yêu ăn người, trong lòng vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. Nhất là gà này yêu, vẫn là hắn cùng biểu ca bồi dưỡng đi ra. Tôn Câu trong mắt càng phát ra lạnh nhạt, cái này Tử Trúc chấn quá mức bình tĩnh, bình tĩnh để trong này phàm nhân quên đi tính sợ. Đừng quên cái này lý trấn trưởng ban ngày thì làm sao tiếp đãi chúng ta, không cho Tử Trúc chấn một chút nhan sắc nhìn xem, bọn hắn coi là tiên hạ này vì sao thái bình. Hạ Tường Vây Tôn Câu thấp giọng nói, "Đi thôi." "Đi." Tôn Lâm sững sờ tự chúc trấn người nhất định trà sẽ đi bình xuyên thành mời chúng ta, chúng ta rời đi tự chúc trấn, tại trên nửa đường chờ lấy. Trong khoảng thời gian này, cũng đầy đủ gà này yêu tấn thăng hoàng cấp. Tôn Câu nói, "Thừa dịp bóng đêm rời đi." Tôn Lâm cẩn thận mỗi bước đi, cuối cùng cũng là cắn răng đuổi theo. Chỉ bất quá, Tôn Lâm tại quay đầu thời điểm, tựa hồ nhìn thấy một cái bóng, veo một cái chợt lóe lên biểu ca, "Ngươi cho ăn mấy con gà?" Tôn Lâm hỏi ba cái, trong đó hai cái đều bị cái kia gà chúng ăn, thế nào? "Không có." "Không có gì." Tôn Lâm chỉ cho là Có lẽ là chính mình có chút trơ dạng, bị hoa mắt. Lý trấn trưởng nhà hậu viện, loạn cả một đoàn. Trên thị trấn lao lực bọn họ cầm trong tay xiên thép cái quốc, trơ mắt nhìn trong hậu viện nằm têêu rên mười mấy người, lại trở ngại đầu kia cao nửa thước gà trống hung uy, không dám tiến lên trước một bước. Gà trống hùng dũng ai vệ khí phất hiên ngang ở trong hậu viện giạp bước, con mắt một mảnh màu đỏ tươi. Ha ha ha tiếng tếu, làm cho người không rét mà run, cứng rắn bỏ gà, ngay cả sắt cái quốc đều có thể tùy tiện mổ xuyên. Lợi chảo càng là sắc bén như đao, múa đi một bước, mắt đất đều lưu lại thật sâu vết cào. Như là đắc thắng tướng quân, giương cánh hiện lộ rõ ràng chính mình hoa lệ lông vũ. Vỏ đúc chiếu rọi, như là mỏ me đầm đìa áo giáp. Gaio không ngừng chuyển động đầu lâu, con mắt nhìn chằm chằm đám người xa xa, nó tựa hồ còn không biết người là có thể ăn. Mùi máu tanh làm nó không ngừng đánh giá trên mặt đất người bị thương, máu tới kia, làm nó trong lòng sinh ra khát vọng. Rốt cục, nó há miệng. Lý Chấn Trường tuyệt vọng nhìn xem trước người gã trống lớn, đây là làm hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tự chốc chấn gà vương. Mỗi ngày đúng hạng game minh, nó thanh âm vang rợi có thể làm mấy con phố người đều có thể nghe rõ. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn mất mạng với mình yêu gà miệng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một vòng hàn quang đột nhiên chiếu sáng lên Lý Chấn Trường con mắt tất cả mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó chính là một tiếng kim qua giao kích giòn vang nốt. Trưởng Thanh rốt cục đuổi tới, một kiếm đâm hướng mỏ gà. Gà yêu đầu lâu chấn động, ha ha ha vỗ vợi cánh, liên tục lùi lại. Trưởng Thanh hô khẩu, cũng là tê dại một hồi trưởng Thanh tới. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Ta liền nói a, chúng ta trong chốn gà coi như thành tinh, cũng phải bị trưởng Thanh làm thịt. Trưởng Thanh thế nhưng là chúng ta tự chúc chấn gà bá. Trong đám người bộc phát ra từng tiếng reo hò. Trưởng Thanh vốn định an ủi đám người, lúc này cũng không nhịn được lần nữa nhíu mày. Nhiều khi, trưởng Thanh đều đang nghĩ Người nơi này là thật không biết gà bã là có ý gì sao? Túi đầu xem kiếm, Trương Thanh trong lòng giận mình. Trong năm một dớp chiêm bao nhận thấy nội kỹ thuật rèn đúc, chế tạo bách luyện tinh cương kiếm, vậy mà tại dưới một kích này sập cái khe. Mặc dù gà yêu mỏ gà, cũng bị Trương Thanh cho chọn xuống tới một khối lao vương nhà lò, là thật không được. Trương Thanh cùng gà yêu giằng co. Lý Chấn Trường không kịp cảm kích, dùng cả tay chân về sau bỏ. Trương Thanh săn cái kiếm hoa, gà yêu thì mở ra cánh. Cao có nửa mét, giương cánh lại có 2 mét chi rộng. Tạ Gia yêu chuẩn bị hướng phía Trưởng Thành bắn vọt tới khác, Trưởng Thành tay trái lại bóp lên chỉ quyết Đông Phương Lan san san đuổi tới, cảm thán Trưởng Thành nhanh văn bước tốc độ nhanh chóng, vốn định nhìn một chút Trưởng Thành cùng Gà Yêu đối chiến, lại vừa hay nhìn thấy Trưởng Thành kết động chỉ quyết xin mời lão quân thần tiệm chú. Đông Phương Lan mặc dù trăm thử không có kết quả, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Dù sao chú ngữ này, quá thần bí. Trong lòng thậm chí đã bắt đầu đi theo mặc nghiệm, bên tai nghe nói, lại phát hiện Trưởng Thành đọc là một đạo khắc chú ngữ thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Thể có kim quang, che chiếu thân ta. Ngự sử lôi đỉnh, tinh quái vong hình. Bên trong có phích lực, lôi thần ẩn danh. Kim quang nhanh hiện, lập tức tối lệnh. Trưởng Thanh lần này chú ngữ, càng thêm dài dòng, có thể theo trưởng thành câu chữ âm vang, ngón tay của hắn vậy mà sáng lên thần quang màu vàng. Khi chú ngữ toàn bộ niệm xong thời khắc, Trưởng Thanh đem kiếm dọc tại trước người, tay trái kết động kiếm chỉ từ trôi kiếm chô nối tiếp, hướng phía mũi kiếm quétướt. Trên tay kim quang lan tràn đến trên lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm hảo quang giật rỡ, nương theo lấy huyền thanh rung động. Gà yêu bị hù thu hồi 2m chân gà, liên tiếp lui về phía sau. Trưởng Thanh hơi nhón chân giẫm mạnh, mặt đất lún xuống một tấc chi sâu dấu chân. Chỉ là trong nháy mắt, Trưởng Thanh liền xuất hiện tại gà yêu thân trước. Một vệt kim quang Động nhân xe qua, nhanh như bồ lôi, tựa như công tác. Trương Thanh duy trì quay thân cầm kiếm vung chặt tư thế, mấy hơi đằng sau, gã yêu tại thi thể tách rời, nửa mét thân thể, nương theo lấy máu tươi hắt vậy, thình thịch na xuống. Tất cả mọi người sợ ngây người, dù là thụ thương lý chấn chường bọn hắn, cũng đều quên đau đớn nhất. Một kiếm này, tựa như thiên tiên hạ phàm. Một kiếm này, làm cho Đông Phương Lan cũng lạ bừng kiến miệng nhỏ. Nói xong không còn kinh ngạc. Có thể một kiếm này, thật sự là quá mạnh. Đông Phương Lan thậm chí đều không thể bắt được một kiếm này quỹ tích. Nàng mặc dù là ngưng khí cảnh, có thể nàng là ngưng khí cảnh tiểu trọng. Mai Chu Thanh Chỉ có ngưng khí cảnh nhất trọng. Nói cách khác, Trương Thanh vậy mà có thể tùy tiện đem chính mình miêu sát. Chỉ bất quá, Đông Phương Lan không thể nào hiểu được chính là, đối phó cái này vừa mới thành tinh gã yêu, ngươi đến mức thi triển mạnh mẽ như vậy thần chú sao? Ta làm như thế nào thu chiêu mới tốt vừa mới nếu là trực tiếp đem kiếm trở vào bao, cũng không trở thành như thế xấu hổ, hiện tại là càng kéo càng xấu hổ. Trương Thanh một mực giơ kiếm, giáng cơ xuống tới. Cú may trong đám người bộc phát ra một làn sóng tiếp nhận một làn sóng giễu họ, Trương Thanh lúc này mới ho nhẹ một tiếng, kéo kiếm hoa đem kiếm quy về chúc vợ Trương Thanh, nếu không phải ngươi Lý Chấn Trường chống đỡ Thương Thế đi đến trường Thanh bên người, con mắt trợn trác. Trường Thanh khẽ miệng dương lên, vừa cười vừa nói, "Ta đã sớm nói, ngươi gã này Vương Sởn mượn đến bị ta làm thịt." Lý Chấn Trường sửng sợ, nơi xa Thương Thế càng nặng á bá, mặt lộ xấu hổ. Hắn lúc trước đã chưởng Thanh sập hàng thời điểm, Trường Thanh chính là nói như vậy. Lúc này Trường Thanh nhắc lại, ngược lại làm cho bầu không khí dung hiệp cảm giác giống nhau thường ngày, không có khoảng cách ngăn cách. Cũng làm cho mọi người không bợ vì Trường Thanh cường đại mà lòng sinh e ngại. Chương 13: Bá Vương bị cơ. Chương 13: Bá Vương bị cơ. Hai ngày sau đó, Tử Chúc Chấn Lý Chấn Trường nhà dọn lên thực cơ động. Lý Trấn Trường hào khí một lần, giết heo làm thịt dê, là tử trúc trấn lại một lần gặp dự hóa lệnh chúc mừng, cũng an ủi bị hoàng sợ đám người đã trở thành tử trúc trấn anh hùng ga bá đạo sĩ, không để ý đám người ngăn cản, hô đổm tất cả giết công việc. Về phần cái kia quỷ thuật yêu gà, vào lúc ban đêm liền bị nấu yêu huyết không có khả năng uống, uống chi khí lực của loạn. Yêu nục không có khả năng ăn, ăn chi gần cốt giới đoạn. Sao nấu cần nghiêm khắc chỉnh tự làm việc, như thờ phàm nhân dùng ăn, thì càng là như vậy. Con gà này yêu đã nấu 2 đêm 2 ngày, làm cho trưởng thanh vui mừng chính là Con gà này yêu vậy mà cho Trường Thành tăng lên tròn vẹn 600 năm tuổi thọ. Đây càng để Trường Thành kiên định trạm yêu trừ ma quyết tâm. Tính cả tiệc cơ động sử dụng xúc vật gia cầm, Trường Thành hiện tại tích lũy hết thảy 8000 tuổi thọ mệnh. Lần này, Trường Thành cho mình lưu lại 1000 năm tuổi thọ, dùng để mở ra sát na vĩnh hằng. Còn lại 7000 năm, đem chính mình biết những chú ngữ kia, toàn bộ cảm ngộ, cũng càng sâu tăng cường Thanh Vân công, Thanh Vân kiếm, Thanh Vân bộ cảm ngộ. Mặc dù vẫn không có học được những công pháp khác, võ kỹ, pháp thuật, nhưng Trường Thành thi triển Thanh Vân kiếm, Thanh Vân bộ lúc, đã không còn giống trước đó như vậy sứt sẹo. Trong lúc giơ tay nhấc chân, Tiên Phong Đạo cốt. Thông tục điểm nói, mỹ quan vô số. Về phần chiến lực, Đông Vương Lan cũng không rõ ràng, nàng chỉ biết là Trưởng Thanh học được thành văn bộ, đã cùng với nàng rất khắt nhau. Hiện tại nếu là nhìn Trưởng Thanh vận công, thi triển kiếm pháp, thân pháp, thậm chí ngay cả nàng đều nhìn không ra, đây là nàng dạy những cái kia. Hải nạp bách xuyên, liên tục vô tận. Sâm la và tượng, vô ảnh vô hình. Mọi loại biến hóa, gồm cả trong đó. Mờ mịt vô tích, vô tung vô ảnh. Trưởng Thanh vậy mà làm được phản phát quy trận, tiêu trừ tất cả vết tích trong năm một giấc chi bao. Trưởng Thanh ngồi xổm ở to lớn nổi và phía trước không ngừng cho trong lò tăng thêm củi lửa. Hỏa diễm tỏa ra trường thành con mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Theo càng ngày càng nhiều lần thi triển trăm năm một giấc chưa bao, trường thành tâm lý có không giống với minh ngộ. Tựa như là thôi diễn trăm năm, cũng rất giống là chính mình sống trăm năm, chỉ để lại tâm đắc cảm ngộ, về tới trong chớp nhoáng này không sai biệt lắm, bên dưới con luôn rửa. Trường thành nói một tiếng, trên thị trấn mấy vị đầu bếp nổi danh, mang theo riêng phần mình học đồ, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, chờ đợi đã lâu đây là trường thành cung cấp thực đơn, tên là bá vương biệt cơ ăn món ăn này, mọi người thể phách có thể kiện khang rất nhiều, gặp lại loại này phàm loại thành tinh tình huống, cũng tốt chút tương đối. Không có đạo lý gà có thể thành tinh, mà người nhưng thủy chung yếu đuối. Trưởng Thanh trong mắt mọi người, phảng phất tại một bên nói một mình. Không ai có thể nhìn thấy Đông Vương Lan, lại nhìn chằm chằm vào Trưởng Thanh lưu lại chuẩn bị đi bình xuyên thành trấn ngục ti lĩnh thưởng đầu gà ta sẽ chỉ thành văn công, thành văn kiếm, thành văn bộ. Về phần những công pháp khác, võ kỹ, pháp thuật đều đã dung hợp đi vào. Đông Vương Lan có chút bất đắc dĩ. Trưởng Thanh hiện tại tạo nghệ nhưng so sánh Đông Vương Lan mạnh quá nhiều, hắn đương nhiên cũng biết những này. Trừ phi truyền cho hắn bọn họ thành văn công, Nhưng cái này căn bản liền không có khả năng đây là Thanh Vân Quốc Hoàng Thất Cấm Pháp, Đông Vương Lan truyền cho Trưởng Thành, không chỉ là vì trao đội trưởng Thành những cái kia quỷ bí cường đại thần chú, càng là bởi vì Trưởng Thành tâm tính, nội tính, chỉ là thiên cấp chúng phẩm, cũng không phải mật bất truyền ra ngoài Đông Phương Lan tín nhiệm Trưởng Thành, nàng cho là Trưởng Thành có tư cách này. Nàng cũng nghĩ là Thanh Vân Quốc lưu lại cái này còn chưa bộc lộ tài năng yêu nghiệt. Dù sao, nơi này là Thanh Vân Quốc biên thủy, biên giới dãy núi một chỗ khác, nhưng chính là Huyền Nguyệt Quốc kỳ thật linh khí triều tịch đã qua, gà này yêu, sắp nhận người vị. Đông Vương Lan hay là nói ra phán đoán của mình. Mặc dù nàng không muốn tiếp nhận, nhưng từ lý trấn trưởng hậu viện nhà dấu vết để lại, nàng sớm đã vương tin. Chư con gà này yêu, hẳn là còn có 2 con gà phàm loại thành tinh. Chỉ bất quá cái kia 2 cái bị đang cùng con rùa một nồi hầm cái này cho một chết ăn hơn phân nữa. Linh khí triều tịch cũng sẽ không để phàm loại ấp thành tinh. Tương phản, một cái thành tinh, vậy nó phụ cận phàm loại thành tinh khả năng liền sẽ giảm mạnh trấn ngục ti hoàng cấp trấn ngục làm tôn câu, trấn ngục ti lực sĩ tôn lâm. Trưởng Thanh chỉ có thể nghĩ đến hai người này. Bầu không khí trầm mặc xuống, liền ngay cả lý trấn trưởng mời trưởng Thanh ngồi vào vị trí, trưởng Thanh đều không có tiếp nhận. Cùng hàng xóm láng giềng cáo tử, Trương Thanh mang theo đầu gà quay trở về chính mình thuê lại sân nhỏ, ngươi không hỏi xem vì cái gì. Đông Vương Lan nhẹ giọng hỏi thăm Thiên Hạ rộn rã, đều là lợi lai, like, Thiên Hạ hỗn náo, đều là lợi vãng. Trương Thanh lau sạch lấy chu kiếm, sau đó đóng gói bọc hành lý đem chính mình không nhiều tiền tiết kiệm, cất vào hai cái túi tiền ngươi dự định làm cái gì? Đông Vương Lan tò mò nhìn Trương Thanh. Trương Thanh không có trả lời. Thu thập thỏa đáng sau, đem một túi tiền ném vào tiệm thợ rèn, đem một cái khác túi tiền ném vào Thu Dương tiểu vương quả phụ hài tử đại nương trong nhà người có năng lực vượt cấp mà chiến, hoàng cấp trấn ngục làm tôn câu, kỳ thật cũng không mạnh. Ngươi có thể đem chuyện của bọn hắn tố giác, cho dù Bình xuyên thành lại sát sói, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép việc này phát sinh." Đông Phương Lan đốn một chút, sau đó nói ra, "Đương nhiên, ngươi nếu là muốn trực tiếp giết bọn hắn hai cái, cũng có thể. Mặc dù không hợp quy củ, nhưng ngươi dù sao còn không có gia nhập trấn Mục Ti. Nói đến đây, Đông Phương Lan đôi mắt đẹp bên trong, cũng là sâm nhiên một mảnh. Trợ farm loại thành tinh, lấy phàm nhân bách tính làm thức ăn. Như vậy phát lộ, đơn giản nhân thần cộng vẫn hai người này cùng yêu ma tà túy không khác, giết là nhất định phải giết, nhưng bây giờ không có khả năng giết." Trương Thanh đã rời đi tự chúc trấn Zopiao Sơn Lâm Đường đất tiến lên vì cái gì? Từ trúc trấn hàng sóng lãng dãng, không chịu đựng nổi như vậy nhân quả. Tôn Câu, Tôn Lâm nếu là có thân bằng hảo hữu, tất nhiên sẽ đến đây trả thù cho Hà Dận. Hai người bọn hắn có thể làm ra loại chuyện này, hiển nhiên bọn hắn thân bằng hảo hữu, tự nhiên cũng sẽ không gì kiêng kỵ. Lại nói đem bọn hắn tố giác, ai có thể cam đoan cái này bình xuyên thành trấn mục tư không phải rắn chuột vào ổ. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Trương Thanh nhắc lên đồ gà, đi lĩnh thượng. Trong núi rừng, một chỗ đống lửa. Tôn Câu, Tôn Lâm ngồi tại đống lửa trước, gặm ăn lấy lương khô hai ngày, làm sao còn không có động tĩnh? Đây là tiến về bình xuyên thành con đường duy nhất, không nên a. Chẳng lẽ nói, cái kia gã yêu trực tiếp đem toàn bộ thôn trấn đều cho đổ. Hai người trao đổi, trước tiên nghĩ tới là cái kia gã yêu tu vi như tăng lên quá cao, bọn hắn vạn nhất không phải là đối thủ nên làm, cái gì sẽ có hay không cũng có như thế một loại khả năng, cái kia gã yêu bị trưởng thành rất đi. Tôn Lâm suy đoán hắn là sẽ không, phạm loại thành tinh, trực tiếp chính là ngưng khí cảnh. Cái kia giết gà tiểu tử mới ngưng khí cảnh nhất trọng, tại địa phương thâm sơn cùng cốc này giết gà đệ cư, hắn cùng dạy hắn người tu luyện cũng sẽ không có cái gì kiến thức tiền đồ co như trưởng thành giết không được con gà kia yêu, nhưng hắn luôn có thể chạy trốn được đi. Cái này đều hai ngày, muốn chạy cũng sớm nên gặp được chúng ta. Theo ta thấy, có lẽ tiểu tử kia bị gà yêu cho phản sát. Cả ngày giết gà, lại chết tại gà yêu thủ bên trong. Hừ, cái này kêu là tạo hóa. Ha ha ha, biểu ca nói chính là. Lần này rời đi bình xuyên thành, thời gian cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta trực tiếp về Tử Chúc trấn, coi như Tử Chúc trấn tất cả mọi người diện, chúng ta đánh không lại con gà kia yêu, đem tin tức truyền trở về, cũng coi như dựng lên một công. Tôn Câu, Tôn Lâm vừa đứng dậy, Tôn Câu thần sắc liền đột nhiên trầm xuống. Hai mắt như là yêu thú hung ác, nhìn chằm chằm nơi xa đường đất cái khác một gốc cây bên dưới. Chương 14. Bạch Yêu Sơn Lâm. Chương 14 Bạch Yêu Sơn Lâm Diệu Ca. Lại Trưởng Thanh. Tôn Lâm cũng nhìn thấy bên cây thân ảnh, thần sắc khẽ giật mình, hắn hẳn là đã sớm phát hiện chúng ta nhóm lửa đống lửa, nhưng không có trực tiếp tới, chẳng lẽ không phải đang chạy trối chết? Xem ra cũng không giống là muốn đến xin cứu binh. Tôn Câu tâm tư lập loé, lại là không hiểu ra sao. Trưởng Thanh sợ run cả người, nhấc lên quần đưa tay từ dưới đất cầm lên đầu gà, hướng phía đống lửa đi đến. Tôn Câu, Tôn Lâm nhìn thấy Trưởng Thanh trên tay mang theo đồ vật, tất cả đều sững sờ. Nhìn thấy gà này đầu, hai người cái gì đều hiểu. Bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, gà này yêu, vậy mà thật bị Trưởng Thanh giết đi hai vị lại ca, trùng hợp như vậy. Các ngươi không có vẻ bình xuyên thành sao? Trưởng Thanh mặt mũi tràn đầy nghi tình. Tôn Câu, Tôn Lâm hai mắt nhìn nhau một cái. Tôn Câu lặng lẽ nói, thử chúc trấn gia cương thi ác quỷ, ta thân là trấn ngục ti hoàng cấp trấn ngục làm, tự nhiên cũng muốn tại phủ cận điều tra một phen, sắp nhận Thái Bình. Nói, Tôn Câu mắt nhìn Trưởng Thanh mang theo đầu gà, thử thăm dò, gà này đầu rất lớn, sẽ không phải là thành tinh đi? Sắp thực thành tinh. Trưởng Thanh gật đầu a. Ngươi vậy mà có thể giết rơi gã này yêu? Tôn Câu híp mắt lại, chẳng lẽ là sư phụ ngươi xuất thủ? Trưởng Thanh thở dài, ta nào có cái gì sư phụ, bất quá là nhặt được bạn sách nhỏ, đi theo lung tung qua tay. Tôn Câu, Tôn Lâm lúc này sửng sở. Mặc dù bọn hắn cho là Trưởng Thanh sư phụ không có thực lực gì, có thể làm sao đều không có nghĩ đến, Trưởng Thanh vậy mà căn bản là không có sư phụ. Tuổi như vậy, cho dù có công pháp luân thể, không ai chỉ điểm toàn bộ nhờ tự mình tìm và đoán. Đó là cái thế tại. Ngươi vận khí cũng không thể Tôn Câu gật đầu nói, nếu không có linh khí triều tịch, chỉ sợ ngươi mặc dù có tu luyện thiên tư, ở tại Tử Trúc trấn, cả một đời cũng vô pháp tấn thăng nguyên khí cảnh. Vẫn khí ta quả thật không tệ, nhưng chủ yếu vẫn là gặp hai vị đại ca. Trưởng Thanh vừa cười vừa nói, nếu không có hai vị đại ca, ta cũng sẽ không sớm như vậy liền rời đi Tử Trúc trấn. Tôn Câu vốn là thượng tức Trưởng Thanh thái độ, bây giờ phát hiện Trưởng Thanh tứ chất, trong lòng nhất thời có chú ý triều Trưởng Thanh trên tay đầu gà ra gia hiệu, Tôn Câu hỏi, ngươi đây là muốn đi bình xuyên thành trấn mục ti lĩnh thượng? Trưởng Thanh cười hắc hắc, đến, ta là muốn đi bình xuyên thành trấn mục ti tìm đại ca ngươi, trước đó không phải nói, nếu là chạm yêu trừ ma, Lưu lại thi thể, trực tiếp tìm ngươi. Tôn Câu Phi thường hài lòng, khóe miệng cũng không nhịn được dương lên đứng lên rất tốt, ngươi yên tâm, cùng ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trở lại Bình Xuyên Thành, ta liền cho ngươi ngưng khí cảnh phương pháp tu luyện, chỉ cần ngươi tốt nhất biểu hiện, không bao lâu, ta liền an bài ngươi gia nhập trấn Mục Ti. Tôn Câu Triều Trường Thanh đưa tay, đầu gà cho ta, ngươi dọc theo con đường này đi trước, chúng ta còn phải lại điều tra điều tra, sẽ đuổi theo tới. Trường Thanh đưa ra đầu gà, liền chăng sao tiến lên. Tôn Câu đem đầu gà thu vào túi can côn, đợi Trường Thanh đi xa, Tôn Lâm lại là vội vàng nói biểu ca. Ngươi thật chẳng lẽ muốn an bài hắn gia nhập trấn Ngục Ty, trở thành trấn Ngục Ty luật sư? Tôn Lâm trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ. Dựa vào chính mình tìm tòi liền có thể ngưng khí cảnh nhất trọng từ chất này, nhưng so sánh hắn mạnh quá nhiều, mà lại, Trưởng Thanh lại còn có thể chém giết gà yêu. Lúc trước hắn nhưng là còn chém giết một đầu cương thi. Tôn Lâm không chút nghi ngờ, không bao lâu, cái này Trưởng Thanh liền sẽ hoàn toàn vượt qua chính mình. Hừ, bình xuyên thành trấn Ngục Ty, nơi nào còn có danh nghịch. Ta bất quá là muốn lợi dụng hắn mà thôi. Tôn Câu nhìn xem Trường Thanh dần dần bóng lưng biến mất, mở miệng nói, khó trách hắn không hiểu quy củ, bất quá như vậy cũng tốt, ta có thể tùy tiện khống chế hắn. Tôn Lâm yên lòng, nhìn về phía tự chúc trấn phương hướng biểu ca, chúng ta chuyến này thôi, tính cái này tự chúc trấn phúc duyên không tệ. Kỳ thật nếu thật là phàm loại thành tinh, còn vào phần cấp, bao nhiêu sẽ làm cho người sinh nghi. Lợi dụng Trường Thanh, ngược lại là càng thêm một thỏa. Làm sao lợi dụng? Cung Huyền Nguyệt quốc phân giới dãy núi, có nhiều tinh quái, yêu thú. Để hắn cho chúng ta tiên phong, cho chúng ta dò đường. Cái này rích lợi khen thưởng tất cả đều là chúng ta, không bao lâu, cũng có thể đi bình xuyên thành. Tôn Lâm nghe, sắc mặt hơi trắng bệnh biệu ca, dãy núi kia nguy hiểm a. Mặc dù chúng ta trấn ngục ty có cái này chức trách, nhưng ai ngại mạng lớn đi tự tìm đường chết. Mà lại, trong dãy núi kia thế nhưng là có không ít ma tu. Lại nói, vạn nhất về sau bị trưởng thành phát hiện chúng ta lợi dụng hắn thì tính sao? Gặp được nguy hiểm, muốn chết cũng là hắn chết trước, chúng ta tại địa phương an toàn chờ lấy, hắn đi dò đường không có trở về liền chứng minh hắn chết, chúng ta trực tiếp rút đi. Hắn trở về liền chứng minh ta đủ để ứng đối. Về phần bị trưởng thành phát hiện, hắn phát hiện thì phải làm thế nào đây? Tôn câu trong mắt, lộ ra một vòng sắt khí. Nói tiếp, ta có thể thừa dịp hắn trưởng thành trước đó, giết hắn. Ở trước đó, chúng ta đã sớm có thể đạt tới mục đích. Trên đường đất, Đông Phương Lan về tới Trưởng Thanh bên người. Trưởng Thanh cảm giác một trận giật mình, lông tơ dần dần dựng thẳng lên. Cái động chỉ quyết, trong miệng mặc niệm, Thiên Thanh Địa Linh, Âm Trọc Dương Thanh, Khôn Nguyên Chí Khí, Thông Vũ Nhậm Minh. Mở ra âm dương mắt, thấy được chỉ có Ngưng Khí cảnh Đông Phương Lan bọn hắn muốn lợi dụng ngươi, dự định lợi dụng đằng sau liền giết ngươi. Đông Phương Lan có cố xúc động. Nàng muốn vận chuyển Thanh Vân Công, trọng ngưng tu vi, chứ làm thịt hai người kia cặn bã. Trưởng Thanh cũng không tức giận, ngược lại phi thường bình tĩnh. Chỉ ít, từ trúc trấn thái bình vô sự bọn hắn muốn cho ngươi dò đường, tiến về hai nước biên giới dãy núi. Hai cái này không biết trời cao đất rộng giang hỏa, trong vùng núi này mà tu vô số tinh quái, yêu thú, càng là nhiều vô số kể, lại vô cùng tương đại. Linh khí tiêu tịch, dĩ vãng sợ gì đến không đến trúc trấn, không thiếu những linh khí kia đều bị dãy núi địa thế đoạt cấp dẫn dắt mà đi. Trương Thanh Tư không chút nào hư ngươi thật chẳng lẽ dự định bị bọn hắn lợi dụng, ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Ngươi mới chỉ có ngưng khí cảnh, cảm giác linh cảnh mới tính nhập phẩm. Biên giới dãy núi còn có một cái tên, gọi Bạch Yêu Sơn Lâm, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, cũng không dám nói có thể tùy ý dùng rồi. Không sợ, đây không phải còn có người sao? Ta, Đông Vương Lan cau mày nói, ta một khi trọng ngưng tu vi, liền có bị phát hiện khả năng. Lại nói, ta cho dù là có thể trọng ngưng tu vi, cũng nhiều lắm thì so cảm giác linh cảnh người cao cấp một đan hai cảnh, mới huyền cấp mà thôi. Tại Bách Yêu Sơn Lâm, cũng khó có thể tự vệ. Ý của ta là, ngươi đi dò đường. Ba, dù sao hai cũng không phát hiện được ngươi, ngươi có thanh thân vẹn, nhục thân lại không mác, bọn hắn để cho ta đi đâu, ngươi đi trước xác nhận an toàn. Đông Vương Lan phức tạp nhìn xem Trường Thanh, ngươi hay là cá nhân sao? Ta cái này ngưng khí cảnh thần hồn, một cái hoàng cấp tiểu pháp thuật cũng có thể đem ta diệt xác, cho nên ngươi đến nhất thiết phải cẩn thận nha." Trưởng Thanh nhìn xem Đông Phương Lan bị đè nén bộ dáng, ngược lại là có chút đáng yêu, vừa cười vừa nói, đùa giỡn, đừng coi là thật. "Tiên tâm đi, liền xem như ta dám xâm nhập giò đường, hai người bọn họ cũng chưa chắc có lá gan kia dám cùng lên đến. Không phải nói muốn lợi dụng ta a, bọn hắn sẽ không dễ dàng để cho ta lâm vào tử địa." "Đúng rồi, Bắc Yêu Sơn Lâm, linh khí rất sung túc đi." Trưởng Thanh hỏi Đông Phương Lan gật đầu nói, linh khí là rất sung túc, bất quá, nơi đó nhưng không có một chỗ có thể để ngươi an ổn an tâm tu luyện. Không sao. Thanh Vân công cảm ngộ, sớm đã để trưởng thành có thể một hít một thở ở giữa, thời khắc không ngừng tu luyện, liền như là vừa mới bắt đầu phun ra nuốt vào nhật nguyệt bình thường, trở thành bản năng. Chỉ cần có linh khí, vậy liền đầy đủ. Chương 15. Tác vụ tổng quản. Chương 15 Tác vụ tổng quản. Bình xuyên thành, trưởng thành được an bài đến một gian khách sạn đây là 10 lượng bạc, xem như ngươi khen thưởng, ngươi cứ tiên ở nơi này an tâm ở lại, chập chút thời điểm ta sẽ để cho Tôn Lâm cho ngươi đưa tới công pháp, vội kỹ. Ngươi không phải trấn ngục ti lực sĩ, đi trấn ngục ti cũng vào không được cửa. Những ngày này ngươi tốt nhất tu luyện, ta biết tìm chút thích hợp nhiệm vụ giúp ngươi lịch luyện." Thôn Câu mở miệng nói ra. Trường Thanh nói cảm ơn liên tục. Khách sạn lầu 3, dựa vào đường phố bên cửa sổ. Trường Thanh rướn lượng trong tay bạc, nhìn qua người đi trên đường. Cho dù là Thanh Vân Quốc biên tùy thành trì, cũng là náo nhiệt phồn hoa. Trên đường phố, cửa hàng san sắt nối tiếp nhau. Công pháp cửa hàng, tiệm đàn dược, phủ lục cửa hàng, bách bảo các, ác, thiên cung vương. Cái gì cần có đều có. Không ít thân mang hiện quý phong độ bất phàm, xem xét chính là tu sĩ người xuất nhập trong đó. Những cái kia thân mang trấn mục ti áo đen, hắc bảo, rõ ràng địa vị càng thêm tôn quý cho dù là trên thân không có tơ vàng theo văn luật sĩ, cũng có thủ ủng hộ một lượng vàng tương đương 10 lượng bạc, một lượng bạc tương đương 1000 cái tiền đồng, ta vẫn là lần đầu sờ đến lớn như vậy một tỏi bạc. Đông Vương Lan nhìn xem Trưởng Thanh không có tiền đồ dáng vẻ, vừa cười vừa nói một khối linh thạch tương đương 10 lượng vàng. "Ngươi biết ngươi cho Tôn Câu đầu gà, có thể tại trấn ngục ti nhận lấy bao nhiêu tiền thưởng thủ làm sao?" "Bao nhiêu?" "Vừa vặn, một khối linh thạch." Đáng chết trung gian thương, rút thành rút gác như vậy. Trưởng Thanh một trận hùng hùng hổ hổ. Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, hỏi, "Nếu như ta đem đuôi gà Nói còn chưa dứt lời, Đông Vương Lan liền đoán được Trưởng Thanh muốn nói cái gì, đầu gà chỉ là chứng minh giết một cái phàm loại thành tinh tinh quái, không phải cái kia đầu gà bản thân giá trị. Cùng một con tinh quái, ngươi còn muốn nhận lấy nhiều lần thù lao. Ngươi nghĩ như thế nào? Trưởng Thanh lập tức im miệng, ánh mắt quét về phía xa xa khu phố, lờ mờ có thể nhìn thấy một tòa cửa sổ đóng chặt cao lâu, giường cột chậm chồ. Cửa ra vào đèn lồng đỏ dập tắt lấy. Trưởng Thanh vuốt vuốt trên tay bạc, liếm liếm đôi môi khô khốc có thể tại trên đường lớn mở thanh lâu, bên trong cũng không phải theo bạc tu phí. Đông Vương Lan xem thường nói ra ngươi là trong bụng ta run đũa sao? Là ngươi quá rõ ràng. Có sao? Có. Trương Thanh nhìn về phía Đông Phương Lan, cái này thứ tha đường của ông, linh lung dáng người, cái này thuần dục hơn mặt bốn. Trương Thanh trong lòng lần nữa cảm thán, cái này nếu không phải cái quỷ thì tốt biết bao. Cảm nhận được Trương Thanh xâm lược ánh mắt, Đông Phương Lan giỗi dàng ngón tay, so với uy hiếp thủ thế ta cũng không có nghĩ lung tung, ngươi hiểu lầm, tâm ta tuyệt thiết. Đông Phương Lan trực tiếp thưởng Trương Thanh một đôi đẹp mắt bạch nhãn ta có một vấn đề. Vấn đề gì? Quỷ là thần hồn mất đi nhập thân, đã là thần hồn, vậy cái này quần áo là thế nào tới? Ý dự phục này có thể ý miệng. Tốt bốn. Bình xuyên thành, trấn mục đi. Cao lớn kiến trúc hùng vĩ, tại loại này biên tùy trong thị trấn nhỏ lộ ra không hợp nhau. Từ xa nhìn lại, đều có thể cảm nhận được một cỗ sát phạt nghiêm túc khí tức. Trấn Ngục Ty, đương nhiên cũng là một tòa ngục giam. Nơi này giam giữ phạm nhân, phần lớn không phải người Ngô Hữu Vi không tại, giao tiếp nhiệm vụ ta có thể tạm xử lý. Trong tiền điện, một tên lão đầu ngồi tại trấn ngục quan vị trí bên trên ngủ gật. Tôn Câu, Tôn Lâm sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Một phương trấn ngục Ty đứng đầu, chính là trấn ngục quan. Trước mắt lão đầu này, chỉ là trấn ngục Ty tạm vụ tổng quản, Liễu Sơn Hạ. Cái này vốn nên là lực sĩ chức vụ, xuất lực không có kết quả tốt, chất béo cũng không cao. Có thể lão đầu này lại thản nhiên tự đắc, tựa như vô dục vô cầu, hoặc là nói chính là dưỡng lão. Không ai biết lão đầu này thực lực, chỉ biết là có đan hải cảnh tu vi trấn ngủ quan nô Hữu Vi, nhìn thấy hắn cũng khách khí. Tất cả mọi người suy đoán, lão đầu này có thể là Ngô Hữu Vi nhà thân thích trưởng bối nhà. "Là hai người các ngươi." Liêu Sơn Hà rũ cụp lấy mí mắt, ngắm gặp hai người. Từ trên bàn lấy ra một quyển sách, ném tới bên cạnh bàn, chính mình viết. Tôn câu đầu tiên là đem đầu gà xuất ra, sau đó cầm lấy bút lông, ở trong danh sách con bên trên múa bút thành văn, viết ghi chép. Liêu Sơn Hà không lúc nức, tuổi già sức yếu, Con mắt liếc xéo một chút đầu gà. Tôn Câu rất nhanh viết xong, đem sổ hướng phía trước đẩy còn gì nữa không? Còn có cái gì? Đây chỉ có tinh quái đầu gà, cương thi đâu? Liêu Sơn Hà mở miệng hỏi, cương thi kia thần hồn có thể tán. Thần hồn như tán, chỉ là thể xác. Thần hồn như tại, chính là ác quỷ. Cả hai bình thường thống nhất khái luận, nhưng kỳ thật có khác biệt lớn không có Cương Tôn Lâm há miệng liền nói. Một bên Tôn Câu vội vàng đưa cái ánh mắt ngăn cản, sau đó thuận miệng nói ra, cương thi đã bị chúng ta giết, nhưng chúng ta đi giết gà này yêu thời điểm, thi thể kia bị tự chúc chấn người đốt. Chấn mục ti lĩnh thưởng, cần có chứng minh. Hai ta không có khả năng lẫn nhau làm chứng, bởi vậy liền không tính là đi." Liêu Sơn Hà phảng phất nghe được cái gì chuyện mới mẻ một dạng. Lấy hắn đối với Tôn Câu, Tôn Lâm hiểu rõ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Thậm chí kéo tới Tử Trúc trấn người đến đây làm chứng, đều không hiếm lạ thường bằng bao nhiêu. Liêu Sơn Hà tiếp tục hỏi, nhìn như tùy ý, trong trong mắt của hắn lại lóe ra một vòng tinh quang. Tôn Câu có chút kỳ quái, bình thường cái này tạp vụ tổng quản gần như cũng không hỏi sự tình, làm sao ngày hôm nay nói nhiều như vậy? Càng cổ quái là, Tôn Câu tâm lý đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người, trái tim cũng đột nhiên giật một cái không có thương vong. Không có thương vong. Liêu Sơn hà phi thường ngoài ý muốn, lần nữa mắt liếc đầu gà thân gà đâu. Quá người có quyền không được. Liêu Sơn hà nhíu mày, nhìn về phía Tôn Câu bên hông túi cản khôn ngươi túi cản khôn này cũng nên đổi một cái, dù gì đưa ngươi đồ vật trong này chuyện chuyện, lần trước ngươi săn giết hoàng cấp yêu thú liệt sơn hổ, cũng không có đem thi thể toàn bộ mang về. Phải biết, thi thể này thế nhưng là thai hoàng ẩm. Tôn Câu hơi không kiên nhẫn, coi như ngươi là trấn mục quan thân thích, có thể ngươi cũng chỉ là một cái tạp vụ tầng quản. Nói không chừng tu vi cũng giống như mình, cũng là cảm giác linh cảnh đúng rồi, ta còn muốn một bộ cấm pháp, một bộ võ kỹ, tốt nhất là có thể tốt thành. Về sau thế nào không quan trọng, chỉ cần có thể tại ngưng khí cảnh phát huy ra đầy đủ chiến lực là được. Liêu Sơn Hà nhìn thật sâu mắt Tôn Câu, đưa tay khẽ đảo, lấy ra một viên linh thạch cùng hai quyển sổ. Tôn Câu đem công pháp, võ kỹ đưa cho Tô Lâm, hai người trực tiếp trước khi đi điện. Liêu Sơn Hà hướng phía đầu gà phất tay, đem đầu gà thu vào đột nhiên sững sờ, Liêu Sơn Hà lại đem đầu gà lấy ra. Nhìn xem cái kia vết cắt chỉnh tề như mặt, Liêu Sơn Hà buồn ngủ giảm xuống thật là sắc bén binh khí, cho là hoàng cấp trở lên đao kiếm. Bất quá, Tôn Câu nhưng không có loại này đao kiếm. Tinh tế đánh giá đầu gà, Liêu Sơn Hà xem thấu con gà này hết thảy Liệt Sơn Hồ thi thể, quả nhiên là bị Tôn Câu cầm lấy đi dùng, hắn vậy mà thật dám. Thế nhưng là tự chốc chấn vì sao không có thương vong? Bằng vào ta thân phận, không có khả năng đụng tay cái này chấn ngục ti sự vụ triệu chấn, ngươi có biết cái này chấn ngục ti đã nát đến dễ chương 16 Hắc kiếm thiếu niên. Chương 16 Hắc kiếm thiếu niên. Chấn ngục ti, tiền điện. Liêu Sơn Hà tiếp tục đánh giá đầu gà. Hắn lại phát hiện một chi tiết, lập tức đem chấn ngục ti bẩn tiểu ném xuống. Mỏ gà phía trên có một lỗ hổng. Liêu Sơn Hà duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng sao động, trong miệng nói một mình chém dựng đầu gà một kích, lăng lệ phi thường, dứt khoát lưu loát. Gà này mỏ cổ nhiên kiên cố, nhưng ở dưới loại công kích này, không nên là như vậy lỗ hổng. Đưa tay khẽ đảo, trên tay của hắn cầm một thanh hoàng cấp pháp bảo trường kiếm. Lấy trường kiếm lướt kiếm tại mỏ gà bên trên nhẹ nhàng dập đầu đập không đối, chém giết gà này binh khí, cũng không phải là hoàn cấp. Tiện tay tiếp tục, một thanh tinh lương trường kiếm thay thế hoàng cấp pháp bảo trường kiếm linh linh, giòn vang đằng sau, Liều Sơn hạ âm thầm đột đấu. Khẽ vượt mỏ gà lỗ hổng, lại nhìn cái cổ vết đứt cùng một thời gian công kích, hẳn là cùng là một người. Đánh trước mỏ gà, biết được thực lực, sau đó bộc phát, nhất kích tất sát. Tu vi đem tại ngư khí, chỉ có tinh lương binh khí, có thể bộc phát ra như vậy chiến lực, là hiếm có thiên tài. Liêu Sơn Hà nghĩ nghĩ Tôn Câu nói chuyện hành động, cùng yêu cầu công pháp võ kỹ. Thu hồi đầu gà, rũa ra eo như vậy thiên tài, không nên bị mai một, lại càng không nên ngâm mình ở trấn mục ti danh nước bẩn này bên trong. Nếu có thể tham quân nhập ngũ, trấn thủ biên cương. Liêu Sơn Hà tâm sinh lòng yêu tài, dù sao nơi này chính là Thanh Vân quốc biên thủy. Biên rồi dãy núi cũng không xa, có Bạch Liêu Sơn lâm đoạt cấp linh khí, còn có thể tấn thăng năng khí cảnh, còn có thể có chiến lực như vậy biểu hiện, đủ để bị hắn coi trọng. Liêu Sơn Hà không nghĩ tới, trấn Ngục Ty hư thối, ngược lại để hắn nhặt được cái tiện nghi. Người này tất nhiên là muốn gia nhập trấn Ngục Ty, nhưng lại trở ngại không có quan hệ, vào không được. Nương khí cảnh công pháp, Võ Kỹ. Vừa mới bước vào tu hành chi đạo. Đây chính là thượng giai ngọc đồ. Đột nhiên, Liêu Sơn Hà biến sắc. Hắn cho ra công pháp, võ kỹ, là dựa theo tôn câu yêu cầu chọn, nếu là thật sự tu luyện, cái kia tương lai coi như phế đi. Đúng lúc này, tiên điện cửa lớn truyền đến một đạo cợt mở tiếng cười ha ha ha. Liêu Tầm quản, lần này thật đúng là đa tạ ngươi. Bình xuyên thành trấn Ngục Ty trấn Ngục quan, nô no hữu vị Hồng Quang đẩy mặt dựa theo ngươi vẽ địa đồ, ta quả thật phát hiện một chỗ ma đạo cứ điểm. Thật không nghĩ tới, bên rồi dãy núi vậy mà thật có cấp thấp như vậy ma đạo bang phái. Lần này công lao nếu là báo cáo đi lên, phía trên chắc chắn để cho ta giọi bình xuyên thành, đi bổ nội địa đại thành chống chỗ. Yên tâm, ta nếu là bị điều đi, cái này ở bình xuyên thành trấn quan, chính là chứ ngươi gia không còn có thể là ai khác. Lô Hữu Vi từ lúc vào cửa, dáng ngươi cười liền không có thu hồi qua. Tại cái này bình xuyên thành sở soạn lần mò, đã là trung niên, nhưng ngờ, còn có thể có cơ hội như vậy chỉ tiếp, không thể chạm thảo trừ căn. Vậy mà để Cắt Đen kia giúp chạy một cái nhị đương ra. Lô Hữu Vi cảm thán không được hàm ý, chuyến này có chút tỉ vết. Liêu Sơn Hà bị cười nhạt nhìn xem Lô Hữu Vi, trong lòng thầm mắng phế vật. Một năm trước, giống Cắt Đen giúp loại này cấp thấp ma đạo bá phái, hắn đều chẳng muốn phái người tiêu diệt. Dù là hắn thuận miệng ngăng lên lời miệng, đều sẽ bị các phương hào cường giễu cợt. Hung sư, vậy mà lại đem sâu kiến để vào mắt. Ta thương thế khó lành, vô ý thăng quan, tập vụ tổng quản liền rất tốt. Liêu Sơn Hà mở miệng hỏi, để cho ngươi tìm hiểu người, có đầu mối chưa? Liêu Sơn Hà cũng không có ôm lấy chờ mong, chẳng qua là muốn tạm tìm vận may. Ai có thể nghĩ, Ngô no Hữu Vi vậy mà nói ra, tuấn giật thiếu niên, cầm trong tay hắc kiếm, bây giờ tu vi của hắn tại cảm giác linh cảnh lục trọng. Liêu Sơn Hà lập tức sửng sở, thật làm cho ngươi giật thâm. Nào chỉ là giật thâm. Ngô no Hữu Vi cười ha ha, ta còn thân hơn mắt thấy đến hắn. Liêu Sơn Hà nhìn thật sâu mắt Ngô no Hữu Vi, yên lặng tu hồi trong lòng đối với Ngô no Hữu Vi phế vật đánh giá phải trang bắt sống. Ngô no Hữu Vi lắc đầu, thế thì không có. Chẳng lẽ bị ngươi giết? Liêu Sơn Hà cau mày, thiếu niên kia là hắn tại Vân Hải Thạch Bì Sơn gặp phải, bị cao thủ ma đạo hộ tống hạ giới. Từ xưa đến nay, chỉ có trên đại lục tu sĩ muốn lên trời. Còn chưa bao giờ thấy qua có thiên giới tu sĩ muốn xuống. Liêu Sơn Hà cũng chính là bị cao thủ ma đạo kia gây thương tích, lưu lại khó mà trừ tận gốc của bệnh ít như vậy năm, vậy mà lại chết tại Ngô Hữu Vi loại tu sĩ này trong tay. Liêu Sơn Hà đều cảm thấy thiệt thòi cũng không có bị ta giết. Ngô Hữu Vi lần nữa lắc đầu, mở miệng nói, các đen giúp chạy mất cái kia nhị đừng ra, chính là thiếu niên kia, hắn cứ gọi lịch thiên phàm. Liêu Sơn Hà trực tiếp lên người. Trong lòng không gì sánh được phất tạm. Một phương diện, cảm thấy nên như vậy. Con mắt kia bốn. Nói cái này Ngô Hữu Vi là cái phế vật, đều kéo thấp phế vật hai chữ này hạng cuối người đàn hải cảnh bắt trộm. Hắn cảm giác linh cảnh lục trọng, ngươi cao hơn hắn một cái đại cảnh giới còn nhiều, ngươi có thể để cho hắn chạy. Liễu Sơn Hà ra mặt co có quắp ngươi cựu gian này chi tử mới chỉ là nho nhỏ cảm giác linh cảnh mà thôi, không đáng để lo. Hắn chạy trối chết thủ đoạn có chút không sai, trở ngại tình huống thân cấp, lại là tại biên giới dãy núi, ta liền không có sâu đổi. Liễu Sơn Hà từ Lô Hữu Vi đẩy mặt gương mặt đỏ bừng cũng đoán ra, cái này cái gọi là tình huống khẩn cấp là vội vàng thu lấy ma tu đầu người, cùng Vơ Vẹt Cắt Đen giúp tại phủ đi. Lô Hữu Vi nhìn xem Liễu Sơn Hà sắc mặt khó coi, an ủi, tại mảnh địa giới này mà, muốn bình thường tu luyện tiến cảnh. Hoặc là tiến vào Thanh Vân Quốc nội địa, hoặc là ở tại biên giới dãy núi, hoặc là vượt ngang biên giới dãy núi, đi hướng dãy núi một bên khác, Huyền Nguyệt Quốc. Người trước, lộ trình xa xôi, hắn một cái cảm giác linh cảnh ma đạo tu sĩ, căn bản không có đường sống. Trấn Mục Ti cũng không phải ăn cơm cô. Sau đó cả hai, càng là thập tử vô sinh. Liễu Sơn Hà đồng ý Ngô Hữu Vi sau một câu, nhưng này tiểu tử dù sao cũng là từ trên trời rơi xuống. Có thể từ mạnh hơn hắn một cái đại cảnh giới còn nhiều tu sĩ thủ hạ đạo tẩu, đủ thấy bất phàm. Về phần trước một câu, tiến vào Thanh Vân Quốc nội địa, trông cậy vào Trấn Mục Ti. Tại Liễu Sơn Hà xem ra Trấn Mục Tư không chỉ là ăn căn cơ, hơn nữa còn là ăn không. Liễu Sơn Hà trầm ngâm, cái này Ngô Hữu Vi mục đích minh xác trực tiếp giết các đến giúp, chỉ cần cái này Lịch Tiên Phàm không độc, tự nhiên sẽ trong lòng sinh nghi. Khó đảm bảo Lịch Tiên Phàm sẽ không thật trui vào Thanh Vân Quốc. Một khi như vậy, còn muốn tìm tới hắn, điều tra hắn vì sao hạ giới, có như khó khăn linh khí triều tịch đã dần dần tối lui, lúc này biên giới dãy núi, nhưng thật ra là cái không sai lịch luyện chi địa. Chỉ cần không thâm nhập dãy núi, bảo mệnh hay là không có vấn đề. Liễu Sơn Hà trầm rãi nói ra, hiện tại dãy núi biên giới, tất nhiên có không ít thành tinh phàm loạn. Trấn Ngục Ti có thể phát thêm bố chút nhiệm vụ, săn giết những tinh quái kia. Đến một lần, có thể ngăn cản bọn chúng không ngừng cường đại, lớn mạnh Bạch Ương Sơn Lâm Ly hiệp. Thứ hai, cũng có thể để những cái kia chỉ có thể rựa vào đan dược tăng cao tu vi cho Trấn Ngục làm, lực sĩ, có tiến cảnh, ma luyện cơ hội. Nô Hữu Vi khẽ nhíu mày, có chút không ổn. Hắn độc thân tiến về biên giới dãy núi, tiêu diệt một cái ma đạo bang phái, đã là một cái công lớn, đủ để cho hắn điều nhiệm. Không cần lại làm những sự tình phiền toái này đến. Liêu Sơn Hà nhìn thấu Nô Hữu Vi tâm tư, không mặn không nhặt nói, điều nhiệm là một mã sự, điều nhiệm đằng sau đảm nhiệm trước vị gì? Nhưng chính là một cái khác mã sự. Lô Hữu Vi nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng tính toán. Như việc này có thể thành, bình xuyên thành trấn ngục ti trấn ngục làm, lực sĩ bọn họ cũng đều có thể có thu hoạch, cái này bất chính hiển lộ rõ ràng ra lãnh đạo của hắn mới có thể sao? Như còn có thể làm trấn ngục quan muốn. Nghĩ đến cái này, Lô Hữu Vi liên tục nói ra, ta sẽ bàn giao xuống dưới, để bọn hắn lưu ý cái kia lịch tiên phẩm, nhất định khiến ngươi gối cao không lo an tâm dưỡng lao. Chương 17. Tu luyện bế dập. Chương 17 tu luyện bế dập. Trải qua Lô Hữu Vi chỉ hoãn, Liêu Sơn Hạ vốn muốn tìm bên trên tôn câu Nhìn xem vị tiền tại kia đến cùng là tình huống như thế nào, lúc này cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Chỉ là 2 3 ngày tu luyện, cũng không ngại sự tỉnh. Liêu Sơn hạ dứt khoát để Ngô Hữu Vi xuất ra địa đồ. Tại nguyên bản vẽ trên cơ sở, ngắm một đầu Tơ Hồng. Nghĩ nghĩ, lại đang Tơ Hồng phụ cận, vòng mấy cái tròn biên giới dãy núi, địa thế phức tạp, linh khí dận rát, thiên cơ khó lường. Trong Tơ Hồng, không thể vượt qua. Linh khí dư thừa địa phương, tất có yếu tố đi lại. Tơ Hồng bên ngoài, thì chỉ có còn sót lại linh khí, yếu tố liền sẽ không đặc chân, ban bố nhiệm vụ, ngay tại Tơ Hồng bên ngoài săn giết tinh quái. Như muốn chém giết yêu thú, muốn tại chính mình trên áo bào đen treo cái mây bút, có thể tự hành trong trước, nhưng mấy cái này chọn, ngàn vạn muốn tránh đi. Liêu Sơn Hà liền tục nói. Thậm chí cảm thấy đến địa đồ này trước đó vẽ quá mức viêc ngoại ấy, tăng thêm mây bút tiêu chí, lại càng dễ phân biệt. Lô Hữu Vi nhìn xem miếng bản đồ này, lại nhìn một chút Liêu Sơn Hà ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Những vật này, là Đan Hải cảnh tu sĩ có thể biết. Đừng nói Đan Hải cảnh, liền xem như Kim thân cảnh, dù là bình thường tiên nhân cảnh, đại lục người mạnh nhất, cũng chưa chắc có thể biết như vậy kỹ càng đi. Lô Hữu Vi đột nhiên phát hiện, cái này một năm trước đến tạp vụ tổng quản, càng thêm thần bí đối mặt Ngô no Hữu Vi ánh mắt, Liêu Sơn Hà thuận miệng qua loa một câu, "Ta trước đó tham gia qua quân, biên cương tướng sĩ, trấn thủ biên giới, tự nhiên muốn biết được ngoại bộ hết thảy uy hiếp, biên giới dây núi, quân đội đương nhiên sẽ kỹ càng điều tra." Lô Hữu Vi lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lão đầu này từ trước tới giờ không đem tới lịch xuất thân, thì ra là thế. Trấn quốc ty cùng quân đội, từ trước đến nay là phân biệt rõ ràng. Làm Thanh Vân quốc mạnh nhất hai đại chiến lực tập đoàn, nhất định phải giữ một khoảng cách. Nếu là mở một con mắt nhắm một con, hết thảy tất cả đều vô sự. Nhưng nếu thượng cương đột tiến, lại nhỏ sự tình, cũng có thể làm nưu đồ lớn muốn. Trong khách sạn, Trương Thanh vẫn tại bên cửa sổ thưởng thức phong cảnh. Gian phòng trên mặt bàn, trưng bày hai quyển sổ, là vừa vận Tôn Lâm đưa tới ngưng khí cảnh công pháp, Võ Kỹ. Công pháp, Bạo Viên Quyết. Võ Kỹ, Tu Phong Kiếm Đông Phương Loan mặc dù biết Tôn Câu có lợi dụng đằng sau lại tá ma giết lựa tâm, nhưng nhìn đến công pháp này, Võ Kỷ lúc cũng là nhịn không được một trận không cam lòng bạo viên quyết, có thể khiến chân khí trong cơ thể gia tốc vận chuyển, nhưng khó mà khống chế, tu luyện đằng sau sợ làm bị thương gân mạch. Tu Phong Kiếm có thể khiến chân khí cũng tiết, đồng dạng dễ dàng mất khống chế, một khi mất khống chế, tổn thương coi như không chỉ là căn cơ. Hai người này, tất cả đều có tốc thành hiệu quả, nếu là không cân nhắc tương lai tu hành chi đạo, không, cố kỵ gì từ bỏ khống chế, ngược lại là có thể bộc phát ra làm cho người trói sáng uy lực. Nguyên bản chỉ nhìn một cách đơn thuần trong đó nhất dạ, chỉ là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Có thể hai người này kết hợp lại, đó là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 1000. Đông Vương lang kiến thức cao cấp, thân là thanh vân quốc tam công chúa, lấy ra cho thanh vân công, thanh vân kiếm, thanh vân bộ nuôi năng bí tịch, thấp nhất đều là thiên cấp. Cái này bạo vi quyết, tụi Phong Kiếm hay là Đông Phương Lan nhìn thấy qua rác rưởi nhất công pháp, Võ Ký, chỉ là ở bên nhìn mấy lần, liền có thể nhìn ra trong đó ưu khuyết trưởng thành, mặc dù những tai họa ngầm này đối với ngươi mà nói không cần lo lắng, nhưng loại này rác rưởi công pháp, Võ Ký, căn bản không xứng dung nhập Thanh Vân tông, Thanh Vân kiếm bên trong. Về sau ta sẽ cho ngươi cao cấp nhất công pháp, Võ Ký Đông Phương Lan mở miệng nói. Trưởng Thanh lại là xoay người lại, kinh ngạc nhìn xem Đông Phương Lan, Đông Phương Lan nói tiếp, ngươi phẩm hạnh là ta tận mắt nhìn thấy, mà ngươi lại nguyện ý giúp ta, chút chuyện nhỏ này ngươi sẽ không phải coi là trưởng thành sắc mặt cổ cái nói, cái này Thanh Vân công, Thanh Vân kiếm Thanh Vân Bộ, chỉ có dung hợp càng cao cấp hơn bí tịch mới có thể càng tốt sao?" Đông Phương Lan thần sắc khẽ giận mình, "Đây không phải khẳng định sao?" Trương Thanh nhìn trên bản bạo vi quyết, "Tụ Phong kiếm, mở miệng nói ra, bí tịch mặc dù cấp thấp, nhưng chỉ là dùng làm cho Thanh Vân công, Thanh Vân kiếm cung cấp phương hướng phát triển. Dung hợp tu luyện có hai con đường đi. Thứ nhất, không ngừng tăng cường Thanh Vân công, Thanh Vân kiếm. Thứ hai, lấy Thanh Vân công, Thanh Vân kiếm đặc tính vứt bỏ kém thiếu tăng phúc chỗ cung pháp, võ kỹ. Người trước tu luyện đơn giản, thậm chí là cung pháp, võ kỹ càng rất rủi, tu luyện liền càng đơn giản. Chỉ bất quá, nội tính muốn đủ không phải vậy liền thật rất rủi, người sau tu luyện khó khăn nhưng ổn thỏa nhất, chỉ bất quá có hạn mức cao nhất. Đông Phương Lan hô hấp dồn dập, nàng mơ hồ cảm thấy chính mình tựa hồ đụng chạm đến một loại nào đó bậc cửa đây là nàng chưa từng có ý thức được, phát giác được bậc cửa Đông Phương Lan lâm vào trầm tư, nàng càng phát ra cảm thấy, trường thanh ngộ tính đã hoàn toàn không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Đây là trường thanh mới nhất cảm lộ sao? Lúc này mới qua bao lâu? Trường thanh liền đã ngộ đến một bước này. Đông Phương Lan có tự mình hiểu lấy, mặc dù nàng trở lại nhục thân, trọng trường cực linh chi thể, tại ngộ tính phương diện này Nàng cũng tuyệt đối không cách nào cùng Trương Thanh so sánh. Trương Thanh nói tới hai con đường, người trước, dù là đối với nàng mà nói, cũng là không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng Đông Phương Lan vẫn như cũ có cực lớn thu hoạch. Bởi vì nàng minh xác nàng đi con đường thứ hai, đến cùng là cái gì? Thanh Vân Công, cho tới nay đều bị cho rằng là mạnh nhất căn cơ công pháp, có thể đem hết thảy công pháp ưu thế gồm cả trong đó. Bởi vì không có minh xác hai con đường này phân chia, đang tu luyện sau khi, kiểu gì cũng sẽ lâm vào một loại như có như không mê mang bên trong. Một mặt là muốn đem các loại công pháp dung nhập Thanh Vân Công, Còn mắt kia thì là phải dùng Thanh Vân Công tăng phúc trồ dùng công pháp. Không có phân chia, liền giao động không Trường Đông Vương Lan vẫn cho rằng, loại này mê mang là nguồn gốc từ tại Thanh Vân Công, Thanh Vân kiếm, Thanh Vân bộ đạt tính. Cho tới bây giờ, trường Thanh một lợi bừng tỉnh người trong động, mở ra tất cả mạng che mặt ta không cần dung nhập quá nhiều công pháp Đông Phương Lan con mắt trong suốt, kích động nói ra, ta chỉ cần tăng phúc mạnh nhất một bộ công pháp. Kể từ đó, ta tu luyện, liền không có khả năng lại được xưng là Thanh Vân Công, mà là so mạnh nhất công pháp cần mạnh, công pháp mới. Đông Phương Lan khó mà tự kiềm chế, nàng không khỏi thổn thức tăng khái. Thanh Vân Công, tất cả mọi người cho là học càng nhiều, liền càng tương đại. Trên thực tế xác thực như vậy, nhưng đó là trưởng thanh nói tới con đường thứ nhất. Một khi học được thanh văn công, dù là tinh lực không đủ, tiên tư nhận hạn chế, cũng hầu như sẽ nghĩ đến học nhiều một bộ là một bộ. Tu sĩ tu luyện, bình thường sẽ không chỉ tu một loại công pháp. Có trở ngại tài nguyên tạm thời thỏa hiệp tại hiện trạng, có thì muốn trước dùng chuyên môn công pháp nền vững chắc căn cơ. Dù là không tận lực học nhiều càng nhiều công pháp, chính mình biết những này, đó là khẳng định sẽ dung nhập thanh văn công. Nếu nói đây là tu luyện bấy dậm, đều không đủ. Lúc này Đông Phương Lan, hẳn không thể lập tức trở lại nhục thân, bắt đầu tu luyện Trương Thanh lại là không hiểu Đông Phương Lan gần như không kiểm chế được nỗi lòng, mở miệng hỏi: "Thế nào? Ngươi không phải như thế tu luyện sao?" Đông Phương Lan nhất thời ngượng ngẹn, gương mặt xinh đẹp dần dần hùng nhận vơn phất Đông Phương Lan náo hải bên trong hiện lên một vòng linh quang, cũng thuận tiện nói sang chuyện khác, "Nhưng như thế đến một lần, con đường thứ 2 chuyên tu thứ nhất không phải mạnh hơn sao?" "Làm sao mà biết?" Trương Thanh hỏi lại Đông Phương Lan hai mắt khế đảo, "Ta muốn biết sẽ còn hỏi ngươi." Lúc này Đông Phương Lan hoàn toàn là tỉnh táo tâm tính. Trương Thanh có nghịch thiên như vậy mộ tính, đương nhiên muốn phát huy càng nhiều giá trị. Chương 18. Lại nghe lùng lùng Chư người tám lại nghe long lầm con đường thứ nhất, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, tu luyện đơn giản, nhưng kỳ thật chỉ là tiện, kỳ đơn giản. Đợi đến về sau, theo dung hợp công pháp càng ngày càng nhiều, nội tính, thiên tư nhu cầu cũng liền càng ngày càng trọng yếu. Đối này Trương Thanh mà nói dĩ nhiên không phải vấn đề, nhưng những người khác coi như chưa hẳn Đồng Vương Lan trong lòng đột nhiên máy động, đây quả nhiên là một cái tu luyện bẫy dập. Tại Lưu Vân đại lục, tu sĩ năng lượng cao nhất tu luyện tới thiên nhân cảnh. Nhưng nếu là bên trên đạt tiên giới, tiếp xúc càng nhiều, cao cấp hơn công pháp bốn. Đồng Vương Lan nhịn không được một trận hoảng sợ. Cực linh trí thể cũng chỉ là để nàng tốc độ tu luyện viễn siêu thường nhân, vẹn vẹn là lĩnh hội công pháp, đều đủ để đưa nàng tươi sống kéo chết, mượn tại phàm trần nếu như không cân nhắc nội tính, thiên tư lại nói, con đường thứ nhất là không có hạn mức cao nhất. Đông Phương Lan không còn gì để nói, này làm sao có thể không cân nhắc? Vẫn không có thể lĩnh hội liền tuổi tọ hao hết, tối thiểu tu luyện tiến cảnh cũng sẽ càng ngày càng chậm. Đây quả thực là chuyên môn hại thiên kiêu bế dập. Cái kia con đường thứ hai, chuyên tu thứ nhất đâu? Đông Phương Lan nhíu trợ. Sợ con đường này bên trên cũng cất giấu cái gì bế dập. Trương Thanh nghĩ nghĩ, nói chuyên tu thứ nhất, vừa mới nói chính là tu luyện khó khăn. Nhưng kỳ thật cũng chỉ là bắt đầu khó khăn, phía sau càng tu luyện càng đơn giản. Dù sao, cái này tương đương với chỉ tu luyện hai bộ công pháp, còn có một bộ là sẽ không thay đổi thành vận công. Theo thời gian không ngừng chuyển dời, đi qua càng lâu, cái này tu luyện đại giới cũng liền càng thấp. Bất quá a bất quá cái gì? Phải học sẽ vứt bỏ, chân đạp hai chiếc thuyền, cuối cùng chỉ có thể rơi xuống nước. Đông Phương Lan hít sâu một hơi, nàng thậm chí cảm thấy có chút hổ thẹn. Bởi vì, nàng ngay cả chân đạp hai chiếc thuyền một bước này đều không có đạt tới. Nàng vẫn luôn coi là, đây chỉ là một đầu thuyền. Học được thành vận công, còn muốn sẽ vứt bỏ Đổi lại trước kia nghe, nàng tuyệt đối sẽ chọn là đây là Thiên Phương Dạ Đàm. Lại nói cả hai mạnh yếu. Trương Thanh mím môi một cái, dừng một chút mới nói chiến lực luôn có cực hạn, trên lý luận, bất luận cái gì phương pháp tu luyện đều có thể đạt tới cực hạn này. Khi đến cực hạn này thời điểm, công pháp phân cấp, ưu huyết đều sẽ không còn tồn tại. Đông Vương Lan chăm chú nghe. Trương Thanh nói tiếp, như đều đạt đến chiến lực cực hạn, phân chia mạnh yếu thì nhìn khắc chế. Đông Vương Lan ngược dường như biết được suy nghĩ gật đầu, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác cái này tu luyện bấy dặm, đến cực hạn này đương nhiên có thể khắc chế hết thảy. Nhưng là, cái này cần lớn bao nhiêu tảng hóa? Bao nhiêu kỳ ngộ, sống đến bao lâu mới có thể đạt tới lý luận này tự hạ. Ta Thanh Vân công đã dung hợp mấy bộ thiên cấp công pháp, hòa làm một thể, lấy thừa bù thiếu. Ta thậm chí cũng không biết làm như thế nào bỏ qua. Ta đã không cách nào phân chia những công pháp này. Dung hợp đằng sau, ta đã có thể nói là không còn biết cái này chút công pháp Đông Phương Lan mong đợi chờ lấy trưởng Thanh giải hoặc. Trưởng Thanh lại là cười hắc hắc, trực tiếp hỏi, "Ngươi đoán một cái, Thanh Vân công có tán công năng lực là vì cái gì đâu?" Đông Phương Lan kiều thân thể chấn động, trong nháy mắt minh ngộ. Cái này bỏ qua không phải đã tu luyện dung hợp, mà là toàn bộ Trường Thanh vận công tấn công, cũng không phải là thông tục trên ý nghĩa tán đi tu vi, cái này tu vi, hoàn toàn có thể một lần nữa ngưng tụ, một đường không có bình cảnh trở lại đỉnh phong ta cần làm, là từ đầu tu luyện, một lòng tăng phúc một bộ công pháp. Đợi cho trở lại nhục thân, trọng ngưng tu vi, chỉ án công pháp mới này vận hành. Chính xác. Đông Phương Lan trưởng hô một hơi, nàng đều không biết nên làm sao cảm tạ Trường Thanh. Con đường tu luyện xác định đằng sau, cho nàng không gì sánh được tự tin, cũng có khó có thể dùng nói rõ nhẹ nhõm. Nàng đột nhiên một trận kinh ngạc, có loại cảm giác không chân thật. Bởi vì nàng ý thức được một vấn đề. Trường Thanh, hiện tại mới chỉ có ngưng khí cảnh. Vậy mà giống như là cái tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm độ cổ cường giả bốn. Nàng không biết là, nói theo một ý nghĩa nào đó, Trường Thanh tu luyện đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn năm. Nói tới hai đầu con đường tu luyện, đều là Trường Thanh một bước một cái dấu chân, lần lượt trăm năm một giấc chiêm bao cho chuyến tới thuần túy thanh văn công, đã đầy đủ dụng. Đã có con đường thứ hai này, lấy nội tính của ngươi, tu luyện tự nhiên không chút nào khó khăn. Ta sẽ nghĩ biện pháp, giúp ngươi cũng là giúp ta, mau chóng tìm tới một bộ thiên cấp công pháp tự phẩm. Độc Vương Lan Tư Tác đứng lên không cần phải gấp. Trường Thanh lắc đầu, đối với ta mà nói, tu luyện thiên cấp công pháp tự phẩm cùng tu luyện cái này, bạo viêm quyết không có khác nhau quá nhiều, tóm lại là quyết định bởi ta tự thân tu vi, ngưng khí cảnh nhất trọng, tổng cộng chỉ có ngần ấy chơn khí, làm không ra bao nhiêu hoa dạng đến. Tương phản, Trường Thanh cảm thấy, tự mình tu luyện cấp thấp công pháp võ kỹ, có lẽ thích hợp hơn. Bởi vì nào sẽ tiết kiệm rất nhiều trăm năm một giấc chiêm bao thời gian. Về phần phương diện chiến lực, còn có các loại thần chú chú ngữ. Chủ yếu vẫn là bởi vì, Thanh văn công, Thanh văn kiếm, bản thân phẩm cấp ngay tại tiên cấp chúng phẩm. Tuy tiện học, cũng có thể cho cho ăn đến tiên cấp thực phẩm. Còn có một chút, chỉ có kẻ yếu mới có thể lượn lượn, cường giả chân chính đều là đòn công kích bình thường." "Thập, có ý tứ gì?" Đông Phương Lan đại náo đột nhiên chậm chạp đứng lên, chẳng lẽ nói, ngươi muốn đi con đường tu luyện là học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Dù là biết Trưởng Thanh nội tính, Đông Phương Lan cũng không nhịn được lo lắng. Trưởng Thanh từ chối cho ý kiến, cũng không có tiến hành giải thích Đông Phương Lan nghĩ đến Thanh Vân công có thể tăng công, cùng lắm thì còn có thể làm lại từ đầu, lo lắng cũng thoáng vung xuống thật muốn nhìn thấy người tu luyện đại thừa dáng vẻ Đông Phương Lan dung dung nói ra, có lẽ muốn ở tiên giới phía trên. Vừa mới nói xong, Đông Phương Lan đột nhiên phát giác trong lời nói không ổn. Cái này chẳng phải là đang nói nàng muốn cùng Trường Thanh cùng tiến lên trời. Tức khắc gương mặt nóng lên, nhịn không được một trận thẹn thùng Đông Phương Lan vội vàng chỉ vào trên bản hai quyển sổ, nói vậy ngươi nhanh tu luyện đi. Trường Thanh lắc đầu thế nào? Lùi qua. 3. Đông Phương Lan chớp chớp đẹp mắt mắt to, lông mi thật dài, mỗi một cây đều mang một cái dấu chấm hỏi. Vừa mới Trường Thanh chính là qua loa lật ra một lần, cũng đều không nhất định đọc được xuống đây đi. Không tin. Trường Thanh khẽ miệng dương lên ta sao có thể tin. Đông Phương Lan nhíu mũi ngọc tinh xảo. Trường Thanh cầm lấy trúc kiếm, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm lại nghe long ngầm. Trương Thanh thôi động ngưng khí cảnh nhất trọng kia đáng thương một đầu đâu đâu chân khí, lưỡi kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ tụ phong kiếm. Trương Thanh một kiếm chỉ phía xa ngoài cửa sổ, trong phòng, cuồn phong dao két, linh cụ là, mỗi một sợi gió, tất cả đều bị khống chế nhỳ vi. Rõ ràng như là cuốn lên gió lốc, có thể bại biện trong phòng, thậm chí là rèm che đều không có bất luận cái gì phát động. Một tiếng to rõ long ngầm đột nhiên nổ vang. Cuồn phong tựa như ngưng tụ ra một đầu hơi mở thở lòng, chợt hiện đằng sau lại đột nhiên tiêu tán mở. Đùa giỡn đi, đây là tụ phong kiếm. Đồng Vương Lan đại náo chống giống đây là ngay cả hoàng cấp đều không có đạt tới tụ phong kiếm. Trưởng thanh chân khí trong cơ thể, trực tiếp thành hung, quy kiếm vào vỏ, bất đắc dĩ nói, đây là lẻo lẻo thi triển, uy lực còn không bằng ta đi lên đạt một cước. Thật muốn chiến đấu, cũng không thể dùng như thế. Vậy làm sao rụng? Tụ gió thành tuyến. Trên đường phố, đột nhiên xuất hiện tiếng long ngâm, đem Tôn Câu, Tôn Lâm giật lại mình. Xung quanh người qua đường thậm chí cho là có yếu tố đột kích. Kinh hồn tán đảm ở giữa, đồng thời hùng hùng hổ hổ. Không biết là đồ hỗn trướng nào khiến cho trò đùa quái đản, đúng vậy mang dọa người như vậy trấn mục ti môn miệng, Liễu Sơn Hà nâng lên bước chân đột nhiên dừng lại, hắn hai con ngươi như điện, trực tiếp vượt qua từng cái từng cái khu phố, tựa như thấy được một nhà khách sạn. Bước chân rơi xuống, Liễu Sơn Hà thân ảnh, nhưng trong nháy mắt biến mất tại mương chỗ. Chương 19. Đánh không lại, liền gia nhập. Chương 19 đánh không lại, liền gia nhập trưởng thành, không thể không nói, vận khí của ngươi thật là quá tốt rồi. Trong khách sạn, Tôn Câu, Tôn Lâm đi vào gian phòng. Nhìn xem trên bàn bảy biển hai quyển sổ, Tôn Câu mở miệng nói, ngươi trước đem công pháp này, vo kỳ lĩnh vác, đừng vội tu luyện. Chuẩn bị hai ngày sau đó cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về biên giới dãy núi. Nhanh như vậy? Trưởng Thanh có chút ngoài ý muốn hoặc là nói thế nào ngươi vận khí tốt đâu. Tôn Câu nói ra, trấn mục ti hôm nay tuyên bố, so gì vạng giá tiền cao hơn treo giải thưởng biên giới dãy núi tính bái. Đồng thời còn muốn điều tra ma đạo tu sĩ, nếu là có thể tìm tới một cái tên là Lịch Thiên Phàm Hắc Kiếm thiếu niên, ban thưởng sẽ có thể so với săn giết yêu thú. Hắc Kiếm thiếu niên, Lịch Thiên Phàm. Trưởng Thanh nhiên lặng nhớ kỹ cái tên này không sai, bất quá ngươi yên tâm, Lịch Thiên Phàm cũng chỉ có cảm giác linh cảnh lục trọng mà thôi. Ta mặc dù tu vi kém hắn chút, nhưng chúng ta tìm tới hắn không cần cùng hắn chiến đấu, chỉ cần báo cáo tin tức, tự nhiên có cảm giác linh cảnh cự trọng hoàng cấp trấn ngục làm tiến đến đối bắt. Nói, Tôn Câu lại ném cho Trưởng Thành một tỏi bạc, cho ngươi thêm 10 lượng bạc, ngươi mua sắm một chút chính mình dùng vật tư, chuẩn bị cẩn thận. Hai người rất nhanh rời đi, bọn hắn chỉ là đến xem một chút Trưởng Thành, xác định con lừa này có thể thuận lợi kéo tới Tây. Trưởng Thành đem hai tỏi bạc đều thu vào trong ngực, đi trở về bên cửa sổ. Lỗ hai giật giật, khách sạn trước cửa trên đường phố, người qua đường nói chuyện với nhau toàn bộ nghe rõ nguyên lai like là sợ ta chạy theo người khác. Trưởng Thành nói: Một bên Đông Phương Lan cũng là bị chọc cười. Trên đường phố, trấn ngục ti trấn ngục làm bọn họ, tựa như tại triều binh mãi mãi mở rộng, ngày bình thường có chỗ gặp nhau tu sĩ, lúc này đều bị bọn hắn cáo tri, muốn cùng nhau đi tới biên giới dãy núi. Những cái kia chèn phá túi đầu muốn gia nhập trấn ngục ti ăn lương thực nộp thuế ngưng khí cạnh tu sĩ, lúc này đều thành bánh trái thơm ngon. Có thể cùng trấn ngục làm bọn họ cùng một chỗ hành động, không thể nghi ngờ để bọn hắn tiến về biên giới dãy núi có an toàn bảo hộ đã có thể kéo gần quan hệ, lại có thể thu mạch được phong phú trà thủ lao, mấu chốt chính là có thể nhanh chóng tu luyện. Nếu là tu vi có thể đột phá nhiều chút, bọn hắn thậm chí không cần tại cái này Bình Xuyên Thành xếp hạng, đều có thể tiến về thành văn quốc đất liền đại thành, nhận lời mời lực sĩ chuyến này sợ là có kỳ bạc, ngươi dự định lúc nào động thủ? Chờ bọn hắn lập đàn. Như vậy có tổ chức tiến về biên giới dãy núi, cái này Lịch Thiên phàm sợ là có nhiều bí ẩn. Hoặc là thân phận của hắn đặc biệt trọng yếu, hoặc là Bình Xuyên Thành trấn mục ti chẳng lẽ biết biên giới dãy núi ở đâu là khu vực an toàn. Đông Vương Lan Tư tác đạo, linh khí triều tịch đã qua 1 năm, biên giới dãy núi khu vực biên giới, phàm loại thành tinh lúc có không biết. Đã từng có người đề nghị phải thật tốt lợi dụng loại cơ hội này là biên thủy địa khu tu sĩ trẻ tuổi cung cấp trưởng thành không gian, chỉ là về sau không có áp dụng. Hiện tại xem ra, chấn chính trở ngại là chấn ngục ti tầng dưới chốt chế độ. Chấn ngục làm, lực sĩ bọn họ, bọn hắn tấn chức vô vọng, dù là tiến về biên giới dãy núi tu luyện, cùng đất liền thành trì tu sĩ so sánh, cũng không có chút nào sức cạnh tranh. Không có trọng thượng, không đủ để để bọn hắn mạo hiểm phân đấu. Trương Thanh nở nụ cười, nam thẳng a, rất bình thường. Ngươi có vẻ giống như đối với lần này tổ chức rất xem trọng. Trừ cái kia gọi lịch thiên phàm, còn có cái gì vấn đề? Đông Phương Lan miểu lộ Có chút nghiêm túc Đông Vương Lan thở dài, nói chỉ có biên giới quân đội mới có thể biết biên giới dãy núi khu vực căn toàn. Bình xuyên thành trấn ngục ti dám như thế tổ chức, tất nhiên cũng là biết. Đây là một cái phi thường sự tình mẫn cảm, cho tới nay, trấn ngục ti cùng quân đội đều duy trì phân biệt rõ ràng khoảng cách. Đông Vương Lan mặt lộ thần sắc lo lắng. Quốc sư Triệu trấn cùng đại ma tàn hồn cấu kết, đương kim Thanh Vân quốc chỉ có nàng biết. Liền ngay cả Thanh Vân quốc quốc quân Đông Vương Mặc đều chưa hẳn cảm kích. Thậm chí, đều chưa hẳn biết hoàng thành địa cùng có đại ma tàn hồn cái này tồn tại. Nếu là quân đội cũng liên lụy trong đó, chuyện này sợ rằng sẽ phức tạp hơn. Trên đường phố Liễu Sơn hạ tại dưới khách sạn, ngẩng đầu nhìn về phía lầu 3 bên cửa sổ. Hắn không nghĩ tới, hắn muốn gặp thiên tài, vậy mà như thế tuổi trẻ. Hắn càng không nghĩ đến, chỉ là nửa ngày thời gian, này thiên tài liền đem tụ phong kiếm tu luyện đến đăng phong tạo cực. Võ kỹ, pháp thuật có độ thuần thục phân chia. Sơ kỳ muốn kính, là có thể thi triển đi ra. Quen tay hay việc, là đã thông hiểu tinh túy. Lôi hỏa thuần thanh, có thể phát huy hoàn toàn chiến lực đăng phong tạo cực, có thể tùy ý biến đổi hình dạng. Muốn đạt tới đệ tứ cảnh độ thuần thục, không phải đơn thuần khổ tu luyện có thể làm đến, đối với thiên tư, nội tính yêu cầu cực kỳ khắt khe cho dù là bất nhập lưu võ kỹ, Liêu Sơn Hà nấn nuốt sợi râu, giống như chưa từng nghe qua bất nhập lưu võ kỹ có thể tu luyện tới đẳng phong tạo cực bốn. Hắn không kiềm chờ đợi muốn lên đi, thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, vốn cho là tên tiên tài này, ngay tại nói một mình, nhưng là nghe vài câu đằng sau, lại cảm thấy hắn tựa như là tại cùng ai đối thoại. Linh nghiệm cảm ứng đến gian phòng kia, Liêu Sơn Hà không có bất kỳ phát hiện nào. Trương Thanh, Đông Vương Lan cũng nhìn thấy cái kia kỳ quái lão đầu. Trên đường phố người đến người đi, lưng chân người chỉ cái này một cái. Mà lại, lão đầu này còn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Trương Thanh. Nhìn ngươi nọ thời điểm, Đông Phương Lan lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng nhớ lại, đột nhiên mở to hai mắt nhìn lại là hắn. Hắn làm sao có thể còn tại Lưu Vân Đại Lục? Ai? Biên cương đại tướng, Liêu Sơn Hà. Đông Phương Lan trầm giọng nói ra, Lưu Vân Đại Lục, 10 năm tổ chức một lần phong vân tứ phương lôi, nhưng này chỉ là tuổi trẻ tiên kiêu sân khấu, trăm người đứng đầu có thể truyền thống tự tiên. Nhưng cái này cũng không hề là tiến về tiên giới đường tắt duy nhất. Phong vân tứ phương lôi chỗ, ở vào vô biên trong biển mây. Trong đó có một tòa thông thiên địa đá, như là ngọn núi, tên là Vân Hải Thạch Bích Sơn. Leo lên địa đá, cũng có thể đến tiên giới. Nhưng quá trình hung hiểm Đông Phương Lan nghĩ mãi mà không rõ, dù là nàng ở chỗ này nhìn thấy Cốt sư Triệu Trấn, cũng sẽ không giống bây giờ như thế ngoại ý mẫn. Nguyên bản chỉ lo lắng trấn ngục ti cùng quân đội cấu kết, lúc này ở nơi này nhìn thấy vốn nên tiến về thiên giới Liễu Sơn Hà, Đông Phương Lan thậm chí sắp xác định, trừ phi nàng có thể làm rõ ràng, Liễu Sơn Hà là thất bại quay trở về đại lục, hay là căn bản liền không có đi leo lên Vân Hải Thạch Bì Sơn ngươi phải đối mặt, chỉ sợ không chỉ là Cốt sư Triệu Trấn, đại ma tàn hồn. Đông Phương Lan có chút đắng chắc nói, thiên nhân cảnh, tại Lưu Vân đại lục cũng không thể một tay che trời, dù là chiến lực cá nhân cường đại tới đâu, cũng đánh không lại Tiên quân Vạn Mã. Ta tại sao muốn đứng tại Tiên quân Vạn Mã mặt đối lập? Trưởng Thanh núi bay, đánh không lại, liền gia nhập. Đổi lại trước đó, Đông Vương Lan có lẽ sẽ coi là Trưởng Thanh sẽ làm phản. Nhưng trải qua đối với Trưởng Thanh hiểu rõ, Đông Vương Lan biết, Trưởng Thanh mặc dù một thân phản cốt nhưng phẩm hạnh đoan chính đây là muốn ẩn nút. Có thể sau đó, Trưởng Thanh lại nói, lại làm nàng kinh ngạc không gì sánh được, tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Trưởng Thanh nhìn ngoài cửa sổ trên đường, từ đầu đến cuối nhìn mình chầm chậm lắc đầu, nói thẳng: "Đại tướng quân, nghe lâu như vậy, không như trên đến tâm sự." Không chỉ là Đông Phương làn kinh ngạc đến ngây người, lúc này Liêu Sơn Hà đồng dạng nghẹn họng nhìn Trương Chối đại tướng quân. Tiểu tử này, vậy mà nhận biết ta, chương 20. Ta vốn là vì ngươi mà đến. Chương 20 ta vốn là vì ngươi mà đến. Liêu Sơn Hà một cái lắc mình, đi tới trong phòng, hai mắt cẩn thận quan sát Trương Thanh. Tuổi như vậy, tu vi như vậy, không nên là người trong quân. Liêu Sơn Hà có thể khẳng định, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua tiểu tử này. Trương Thanh chấp tay ung quyền, thẳng thắn, tại hạ tự chúc trấn tiểu dân, gặp qua đại tướng quân. Liêu Sơn Hà híp mắt lại, mặc dù hắn một thế làm tướng, rã rời xưng gió. Cung Nghị không thông đây rốt cuộc là tình huống như thế nào động dạng mộng bức còn có Đông Phương Lan, nàng phảng phất gặp quỷ một dạng nhìn xem Trường Thanh ngươi là như thế nào biết ta. Liêu Sơn Hà mở miệng hỏi. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, chỉ vì Tôn Câu mang tới một cái đầu gà, dĩ nhiên khiến sự tình phát triển đến trình độ như vậy Đông Phương Lan nói cho ta biết. Trường Thanh thành thật trả lời. Liêu Sơn Hà càng là nghi hoặc, hắn vốn là lơ mơ, hiện tại sương mù càng đậm Đông Phương Lan căng thẳng trong lòng, nàng lặng lặng nhìn Trường Thanh, không hề rời đi. Mặc dù nàng không rõ, nhưng nàng vẫn như cũ tin tưởng Trường Thanh ngươi tại sao biết Đông Phương Lan. Nơi này chính là Thanh Vân Quốc biên thủy. Đông Vương Lan tại phía xa hoàn thành. Liễu Sơn Hà đốn một chút, "Ta hy vọng ngươi có thể đem ngươi biết hết thảy nói hết ra." Nên như vậy. Trương Thanh gật đầu, "Yếm hai nói ta vốn là tự chúc trấn một tên giết gà tượng, nhân duyên tế hội, bước vào con đường tu luyện. Trong trấn náo quỷ, lựa rồi cái thi." Trương Thanh đi phồn liên dạn, dẫn suất cùng Đông Vương Lan quen biết. Chỉ là giữa lời nói, đem chém giết tiểu vương quả phụ công lao giao cho Đông Vương Lan, "Ta chỉ là một kẻ tiểu dân, không có gì cao xa chí hướng, chỉ muốn gia nhập trấn mục ti, nưu cái ổn định việc phải làm." Đông Vương Lan quý là Thanh Vân quốc tam công chúa, gặp phải hoàn cảnh Ta có lòng muốn rút, lại lực có thua. Theo Trưởng Thanh tự thuật, Liễu Sơn Hà minh bạch một nửa, mà Đông Phương Lan là toàn minh bạch. Trưởng Thanh không biết Liễu Sơn Hà tới bao lâu, Trưởng Thanh có thể nghe được trên đường phố người đi đường nói chuyện với nhau, trên đường phố Liễu Sơn Hà đương nhiên cũng có thể nghe được Trưởng Thanh nói cái gì. Trưởng Thanh trực tiếp tới chiêu hồn tỏa nhất bộ xe giữ tướng, rứt khoát thăng thản, cũng lại tự sự trùng tướng chính hắn miêu tả thành một cái vận khí cực tốt giết gà tượng. Kể từ đó, mặc kệ Liễu Sơn Hà phải chăng cùng Triệu Chấn cấu kết, Trưởng Thanh đều bảo toàn chính hắn. Bởi vì Trưởng Thanh biết, đại ma tàn hồn muốn đo sá cần phải mượn lần tiếp theo phong vân tứ phương lôi sao linh khí xoa trảo. Mà trước lúc này, Đông Vương Lan gần hồn, đối với chuyện trấn cùng đại ma tàn hồn mà nói, không thể chết. Nói cách khác, vô luận như thế nào, Đông Vương Lan tại trong vòng 9 năm cũng sẽ không chết. Trưởng Thanh bảo toàn chính hắn, cũng đồng dạng bảo đảm có thể tiếp tục trợ giúp Đông Vương Lan, Đông Vương Lan trong lòng là bội phục, nhưng cùng lúc cũng có chút cảm giác khó chịu. Cho dù trước đó Trưởng Thanh nói đánh cùng lại, liền ra nhập tựa như là sớm để Đông Vương Lan có chỗ chuẩn bị. Thế nhưng là không có kịp phản ứng Đông Vương Lan, vẫn như cũng cảm nhận được bị bán đứng cảm giác. Mà lại, còn như thế dứt khoát bốn Liên Cung Trường thanh giết gà mổ dạng, không chút nào dây dưa giải gióng gặp phải khốn cảnh. Cái gì khốn cảnh? Liễu Sơn Hà hỏi không biết. Trường Thanh trực tiếp trả lời đúng lúc này, Đông Phương Lan vận chuyển thanh vô công, trọng ngưng tu vi. Tấn công áp chế ở ngưng khí cảnh cửu trọng Đông Phương Lan, lúc này mượn nhờ mỏng manh thiên địa linh khí, khôi phục được cảm giác linh cảnh nhất trọng. Lúc đầu thiên nhân cảnh cửu trọng Liễu Sơn Hà, cho dù không thi triển pháp thuật, cũng nên có thể cảm giác được Đông Phương Lan tồn tại. Thế nhưng là, Liễu Sơn Hà vẫn như cũ nhìn chằm chằm Trường Thanh nhịn, tựa như không có phát hiện Đông Phương Lan một dạng Đông Phương Lan đi đến Liễu Sơn Hà bên người, đưa tay tại trước mắt của hắn quơ cơ. Liêu Sơn Hà chỉ là nhíu mày, hiển nhiên chỉ là có chút yếu ớt cảm thấy đại tướng quân thụ thương, mà lại thương thế vô cùng nghiêm trọng. Cảnh giới rơi xuống, tối thiểu ngay cả rớt xuống hai cái đại cảnh giới, ngay cả thần hồn đều bị thương nặng. Đông Phương Lan đại kinh tất sắc đoạ ra thiên nhân, phá kim thân bốn. Đông Phương Lan không tưởng tượng nổi, Thanh Vân Quốc biên cương đại tướng, Lưu Vân đại lục tiếng tăm lừng lẫy cường giả, ai có thể đem hắn bị thương thành dạng này? Liêu Sơn Hà nhíu mắt lại, trầm ngâm một tiếng, đột nhiên sắc mặt hắn có biến. Hô hấp đột nhiên ngưng tụ, hắn vội vàng kết động chỉ quyết, thi triển lộ ra quỷ chi pháp. Trong trong mắt của hắn, thần quang lóe lên rốt cục thấy được đã biến thành quỷ đông phương lan. Công chúa, Liêu Sơn Hà một tiếng thảm thiết hô, trong chớp mắt liền đỏ cả hai mắt. Một đôi mắt, nguyên lệ không gì sánh được, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, khí tức đông nguyên bộc phát phốc. Khí huyết quay cuồng phía dưới, dẫn động thương thế, Liêu Sơn Hà buồn giận công tâm, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Nhìn thấy một màn này, cho dù là trường thanh cũng minh bạch, cái này Liêu Sơn Hà không phải địch nhân. Liêu gia gia đông phương lan thi triển hiện ảnh chi pháp, thân thể hóa thành nhàn nhạt hư ảnh, cho dù là cái phàm nhân cũng có thể nhìn thấy nàng, nghe được nàng ngươi. Ngươi, ngươi chết như thế nào? Liêu Sơn Hà khuôn mặt tựa như càng thêm giàn ruột, hắn nhớ mang máng, năm đó vừa mới cao hơn đầu gối mình đóng tiểu Hà Nhi, rắc khơi giáp của mình, lớn tiếng hô hào muốn tham quân hộ quốc. Tại thời khắc này, Đông Phương Lan trong lòng chua xót, cũng như Hằng Thủy vỡ đê. Chỉ là hai tám phương hoa, lại gặp phải lớn như thế biến. Một bên là quyền thế ngập trời, trưởng quản trấn mục ti cốt sư Triệu Chấn, một bên là đến từ thượng giới đại ma tàn hồn. Mặc dù nàng có cực linh chi thể, được vinh dự lưu vân đại lục tiên kiêu số 1, mặc dù các phương đều vô cùng chắc chắn, lần tiếp theo phong vân tứ phương lôi nàng hẳn là khởi thủ. Có thể nàng vẫn như cũ vẫn chỉ là cái tiểu nữ hài. Bất lực, vô lực, hết thảy tất cả đều chỉ có thể chính nàng đi kháng. Dù là nàng gặp Trương Thanh, cho dù Trương Thanh biết được hết thảy, đối với Đông Phương Lan mà nói, tâm tình trong lòng cũng từ đầu đến cuối đè nén, không cách nào phát tiết là ai làm. Liễu Sơn hạ nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng máu tươi thậm chí đều không có ý thức đi lao Đông Phương Lan đang muốn tố khổ, một bên Trương Thanh chắp tay ôn quyền, nói nếu công chúa cùng đại tướng quân gặp nhau, tiểu dân cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, tiểu dân cáo lui. Đông Phương Lan nhìn về phía Trương Thanh, muốn nói lại thôi. Trương Thanh tâm tính chí ổn, giống như bàn thạch. Đông Phương Lan không có giữ lại Cố thể Liễu Sơn Hà lại là mở miệng nói, "Ngươi khoan hãy đi." Trương Thanh trong lòng lộ bộ chấm xuống. Liễu Sơn Hà mở miệng nói ra, "Ngươi bị Tôn Câu lợi dụng, hẳn là muốn bắt ngươi dò đường, liền cùng trong thành những cái kia ngưng khí cảnh tu sĩ, thậm chí là trấn ngục ti lực sĩ mở rộng. Chuyến này biên giới dãy núi, ngươi tốt nhất đừng đi." Tôn Câu cùng mặt khác trấn ngục làm không giống mới, hắn không phải cái thứ tốt. Đa tại đại tướng quân Cao Tri. Trương Thanh lần nữa hành lễ đúng rồi, còn có. Liễu Sơn Hà nói, đưa tay khẽ đạo, lấy ra một quyển sách nhỏ, nội tính của ngươi thiên tư không thể tưởng tượng, nửa ngày thời gian liền đem tụ phong kiếm tu luyện đến đăng phong tạo cực. Nhưng mà, tôn câu cho ngươi công pháp lại không thích hợp. Đây là một bản phong thuộc tính huyền cấp công pháp, tu luyện cái này. Trương Thanh hai tay tiếp nhận công pháp, mặt lộ vẻ phức tạp ta tại trấn mục ti bên trong khi tạp vụ tổng quản, công pháp bí tịch cũng tại ta quản lý phàm vi, bình xuyên thành trấn mục ti, cao cấp nhất chính là cái này huyền cấp công pháp. Trương Thanh nhìn xem trên sách viết huyền phong quyết không cần nghĩ cũng biết, cái này cùng vo kia tụ phong kiếm rất là xứng đôi hẳn là đại tướng quân là vì ta mà đến. Ta vốn là vì ngươi mà đến. Chương 21. Ma khí nhụm dần có thể khỏi hẳn. Chương 21 Ma khí nhụm dần có thể khỏi hẳn đã tại đại tướng quân ban thượng công pháp. Trường Thanh nói lời cảm tạ, thu hồi Huyền Phong Quyết liền muốn cáo lui rời đi, "Ngươi chậm một chút, một chút trở về, ta ở chỗ này chờ ngươi." Liêu Sơn Hà mở miệng nói, phất phất tay. Hắn lúc này, thật sự là không để ý tới Trường Thanh, dù là Trường Thanh thiên tài. Trong phòng, chỉ còn lại có Liêu Sơn Hà cùng Đông Phương Lan. Trải qua Đông Phương Lan thổ lộ hết, Liêu Sơn Hà rốt cuộc hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Hắn không nghĩ tới, chính mình leo lên Vân Hải Thạch Bích Sơn, hoàn thành địa cung vậy mà toát ra cái đại ma tàn hồn. Trấn Hục Ti mặc dù nát đến dễ, nhưng triệu chứng không giống như là sẽ cấu kết đại ma tàn hồn người. Liêu Sơn Hà không muốn tin tưởng có thể Đông Phương Lan như vậy, nhưng không để hắn không tin việc này trọng đại, không, có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Liễu Sơn Hà trầm ngâm một tiếng, nói không chỉ muốn giúp ngươi đoạt lại nhục thân, cái kia đại ma tàn hồn cùng quốc sư Triệu Chấn, cũng muốn giết. Liễu Sơn Hà trong phòng đi qua đi lại, Hoàng Thành trấn mục ti, thiên cấp trấn mục làm có thể có không ít, trong bọn họ đến cùng có bao nhiêu cùng Triệu Chấn một dạng một khi không có khả năng hạn chế giao chiến phạm vi, Hoàng Thành Bạch tính chỉ sợ khó thoát kiếp nạn. Còn nữa, dù là diệt trừ đại ma tàn hồn cùng Triệu Chấn, Huyền Nguyệt quốc cũng sẽ không buông tha cơ hội lần này. Chính phân tích, Liễu Sơn Hà liên tục ho khan, lại là ho ra mấy ngụm máu tươi liếu ra ra. Ngươi là thế nào tụ thương?" Đông Phương Lan quan tâm hỏi, nàng thậm chí có chút xấu hổ, trước đó không nên hoài nghi Liễu Sơn Hà ta leo lên Vân Hải Thạch Bích Sơn, gặp thượng giới ma đạo cường giả tặng người hạ giới. Việc này quá mức kỳ quặc, ta chỉ là hiếu kỳ nhìn nhiều một chút, vị kia ma đạo cường giả liền hướng ta đánh một trượng. Chỉ một trượng này, liền làm ta đoạn da thiên nhân, phá kim thân. Bây giờ tu vi của ta rơi xuống đến đan hải cảnh tiểu trọng, lại ngay cả chiến đấu đều làm không được, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Đông Phương Lan giật nảy mình, thượng giới ma đạo cường giả, vậy mà chỉ một trượng liền bốn. Thương thế có thể khôi phục sao?" Đông Phương Lan hỏi. Liêu Sơn Hà thở dài, nặng nề lắc đầu, ma khí xâm nhiễm, không cách nào trừ tận gốc. Nói, Liêu Sơn Hà nhìn về phía Đông Vương Lan, an ủi, "Bất quá ngươi đừng lo lắng, ta ở trong quân còn có tâm phúc, trên triều đình, trong giang hồ, cũng có mấy cái quá mệnh giao tình hảo hữu." Liêu Gia Gia Đông Phương Lan trong lòng không khỏi cực kỳ bi ai, mở miệng nói, "Phụ hoàng ta." Liêu Sơn Hà đột nhiên nói ra, "Ngươi lại an tâm ẩn tàng, những sự tình này, liền giao cho ta." Không có nói rõ, lại có âm thầm chi ý, là không nói cho Thanh Vân Quốc quốc quân Đông Phương Mặc. Đông Phương Lan toàn thân bỗng nhiên lạnh buốt. Liêu Sơn Hà dùng sức xoa năn lấy mỹ tâm, ta sẽ mau chóng liên hệ. Không, không ổn. Ngay cả Triệu Chấn đều có thể cấu kết đại ma tàn hồn, tâm phúc của ta, hảo hữu của ta, cũng không thể tin. Việc này tuyệt đối phải vạn vô nhất thất. Dừng một chút, Liêu Sơn Hà mở miệng nói, xem ra, bồi dưỡng nền tảng trong sạch trẻ tuổi một đời càng thêm bổn thỏa, thời gian 9 năm, như thiên tư chắc truyện, cho đủ tài nguyên, đủ để tấn thăng thiên nhân cảnh. Liêu Sơn Hà trong đầu, trực tiếp liền lóe lên một bóng người. Trương Thanh tiểu tử kia, ngươi thấy thế nào? Liêu Sơn Hà hỏi Đông Phương Lan không biết nên trả lời thế nào. Liêu Sơn Hà nhiều có thăm ý nhìn xem Đông Phương Lan yếu ớt biểu lộ, né tránh ánh mắt, âm thầm gật đầu đúng rồi, hắn lại như thế nào nhìn tới ngươi. Hắn nhận được. Liêu Sơn Hà phất tay đánh gãy, coi như việc này không tồn tại, vốn là không quan trọng, cũng sẽ không để người chú ý năng lực. Liêu Sơn Hà cùng Đông Phương Lan lúc trước phán đoán một ngữ dạng, có thể nhìn thấy ngưng khí cảnh thần hồn, ác quỷ, kỳ thật không có ý nghĩa gì Đông Phương Lan lại không chú ý tới Liêu Sơn Hà ngự khí, mang theo lấy không muốn truy đến cùng Trường Thanh năng lực ý tứ. Hai người trong phòng chờ lấy Trương Thanh. Trương Thanh thẳng đến trạm vãng tối mới trở về khách sạn gặp qua đại tướng quân. Trương Thanh đầu tiên là chắp tay Sau đó lại hướng phương Đông Lan bộ thi lễ, gặp qua Tam công chúa. Đông Phương Lan có chút kinh ngạc, cái này tựa như là Trưởng Thanh lần thứ nhất hướng chính mình hành lễ. Ta đều biết, tiểu tử ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ." Liêu Sơn Hà đột nhiên nói một câu như vậy. Trưởng Thanh mặt không đổi sắc, ngữ khí mờ mịt, "Đại Tốn quân, ngài đây là ý gì?" Một bên Đông Phương Lan lại là vội vàng nói, "Ta không nói gì." Bầu không khí đột nhiên trầm mặc xuống, Đông Phương Lan chợt cũng kịp phản ứng. Liêu Sơn Hà là muốn lừa dối một chút, mà lại, mục tiêu này cũng không phải Trưởng Thanh, mà là Đông Phương Lan chính mình. Trưởng Thanh khẽ miệng giật một cái, "Lão hổ Li này" Liêu Sơn Hà dần dần nở nụ cười, càng xem Trưởng Thanh càng là thuận mắt. Cho dù là tu luyện mấy trăm năm người, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người tầm tính so ra mà vượt tiểu tử này vút vằng. Nếu đã bị nhìn thấu mà lại thông qua Đông Phương Lan, cũng đủ để tín nhiệm, Trưởng Thanh dứt khoát cũng không còn cách giấu. Liêu Sơn Hà cùng Trưởng Thanh nói chuyện với nhau, từ vừa mới bắt đầu không đành lòng tiền tài mai một, cho tới muốn bồi dưỡng Trưởng Thanh, cùng Trưởng Thanh cùng một chỗ trợ giúp Đông Phương Lan trở lại nhục thân, cũng thay Thanh Vân Quốc diệt trừ cốt sư Triệu Trấn, cùng là Lưu Vân đại lục, diệt trừ đại ma tàn hồn Đông Phương Lan rất nhanh cũng gia nhập nói chuyện với nhau, ba người một mực cho tới đêm khuya. Thiện căn hậu quả, từ đầu đến cuối nguyên do, tất cả đều rõ ràng. Khi Liễu Sơn Hà nghe được Trưởng Thanh chiếm núi làm vua, chú binh đồ lường, chầm đợi thời cơ, cầm vũ khí nổi dậy thời điểm, cũng lạ buồn cười. Nghe tới Trưởng Thanh tín nhiệm, lại chính là ngữ kiếm cỡi gió, chẳng yêu chứ mà lúc, cũng không nhịn được cảm khái, đây chính là Hoàn Mỹ Ngọc Tô trực tiếp bán Đông Phương Lan, ta vậy mà đều bị ngươi lừa gạt. Có phách lực này tầm tính, quả là nhanh soa ra mà vượt ngộ tính của ngươi. Liễu Sơn Hà tán dương lấy kỳ thật, ta chỉ là không muốn chết quá thua thiệt, nên ổn thời điểm, hay là ổn một chút tốt. Trưởng Thanh thổi mạnh cái mũi cười nói: Liêu Sơn Hà liên tục gật đầu cái kia ma đạo cường giả đưa tiến người tới, là Lịch Tiên Phàm. Không sai, hiện tại ta ngược lại thật ra hoài nghi, hoàn thành trong địa cung đại ma tàn hồn, có lẽ liền cùng cái kia Lịch Tiên Phàm có quan hệ. Ngươi tiến về biên giới dãy núi nếu là vì chém giết Tôn Công, Tôn Lâm, vậy ta liền không khuyên rảnh ngươi. Bất quá, vạn nhất ngươi gặp được hắn thời điểm, ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp mạng sống, đừng nghĩ lấy tới là địch. Hắn không phải chỉ có cảm giác linh cảnh lục trọng sao? Liêu Sơn Hà không còn gì để nói. Ngươi mới ngưng khí cảnh nhất trọng. Cái này vượt qua cả một cái đại cảnh giới còn nhiều co như ngươi có thể so sánh với giới xuống lịch tiên phàm càng thêm thiên tài, có thể lịch tiên phàm cũng không phải Ngô Hữu Vi tên phế vật kia. Biên rồi dãy núi lớn như vậy, gặp được không gặp được còn hai chuyện. Trương Thanh nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, ngược lại là đại tướng quân thương thế, có thể khỏi hẳn. Trong phòng, đột nhiên an tĩnh lại. Liêu Sơn Hà hô hấp trở nên nặng nề, Đông Vương Lan thì là kinh hỉ nói, làm sao chữa? Rất đơn giản, tu luyện thanh vân công. Trương Thanh mở miệng nói ra thanh vân công. Liêu Sơn Hà một trận nhíu mày, thương thế của ta căn bản nguồn gốc từ tại ma khí xâm nhiễm. Trương Thanh rũa ra hai ngón tay, chậm rãi nói ra, hai bước Thứ nhất, trước tu luyện một bộ công pháp ma đạo, đem cái kia xâm nhiễm ma khí hóa thành chất dinh dưỡng hấp thu. Kể từ đó, không những không tương tổn, ngược lại hữu ích. Thứ hai, vận chuyển Thanh Vân công tiến hành tăng công, xác định công pháp tu luyện, trọng ngưng tu vi, dựa theo công pháp mới tu luyện. Chỉ cần thêm chút thính dưỡng, khôi phục thực lực quá trình sẽ không quá lâu. Trường Thanh nói xong, Đông Phương Lan ngây dại, Liêu Sơn Hà cũng tương tự ngây dại. Thanh Vân công lại còn có thể dùng như thế. Tăng công? Liêu Sơn Hà không hiểu rõ lắm Thanh Vân công Đông Phương Lan ở bên thấp giọng giải thích. Hoàn Thất truyền ra Thanh Vân Công, cũng không có bộ phận này, bởi vì không ai sẽ cảm thấy cái này tán công hữu dụng Đông Phương Lan tu luyện là Thanh Vân Công bản thần, truyền cho trưởng thành lúc, cái này tán công chi pháp cũng cùng nhau truyền. Cũng là bởi vì này, Triệu Chấn không biết Thanh Vân Công còn có tán công năng lực, liền như là Liễu Sơn Hà một dạng quá tốt rồi, kể từ đó, Liễu gia gia không chỉ có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, còn có thể so trước đó càng thêm cường đại. Đông Phương Lan hưng phấn lên. Liễu Sơn Hà lại là lâm vào cùng lúc trước Đông Phương Lan một dạng trong lúc hiếp sợ. Lúc đầu hắn muốn bồi dưỡng trưởng thành, làm sao có loại cảm giác cái này trái ngược? Chương 22 Lịch thiên phàm trùng kiến cắt đen rút. Chương 22 Lịch thiên phàm trùng kiến cắt đen rút. Hai ngày sau đó, sáng sớm, trước khi lên đường, Liễu Sơn Hà cho trưởng thành một viên ngọc bội, dùng cho thờ Đông Phương Lan thần hồn cư trú. Miếng ngọc bội này là tiên cấp phòng ngự pháp bảo, cũng bởi vì ngọc bội kia, Liễu Sơn Hà may mắn tại Vân Hải Thạch Bích Sơn từ ma đạo trong tay cường giả bảo đảm một mạng. Ngọc bội mặc dù không chọn vẹn, nhìn rách tung toé, nhưng nó vẫn như cũ có không tầm thường năng lực phòng ngự. Tối thiểu có thể chống cự kim thân cảnh công kích, về phần có thể ngăn cản mấy lần, Liễu Sơn Hà lại là không biết. Có ngọc bội, Đông Phương Lan thần hồn liền an toàn rất nhiều. Thật, Trưởng Thanh là muốn cho Đông Phương Lan cùng Liêu Sơn Hà đi làm sao? Ta tại bên cạnh ngươi, liên lụy ngươi. Đông Phương Lan nhìn ra Trưởng Thanh ý tứ, lấy Thanh Vân Công tấn công, tiếp tục áp chế ở ngưng khí cảnh cửu trọng lực lượng. Cùng Liêu Sơn Hà thổ lộ hết, có như vậy giúp đỡ, Đông Phương Lan rốt cục cảm giác khó mà hô hấp áp lực nhẹ đi nhiều. Trên nét mặt cũng không còn u buồn. Trưởng Thanh không có trả lời, liên lụy ngược lại không đến nỗi, mấu chốt là không tiện. Trên đường phố, Trưởng Thanh quay đầu mắt nhìn đường cột trạm chỗ kiến trúc, sắc trời đã sáng rõ, đèn lồng đỏ vẫn như cũ huy hoàng. Nếu như chỉ là như vậy, cũng là không sao. Có thể Đông Vương Lan thật sự là cốt sắt thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, mặc dù thần hồn trạng thái cho người ta một loại cảm giác không chân thật, thế nhưng thời khắc lay động lấy Trưởng Thanh sao động nội tâm. Nhất là, thân hồn trạng thái Đông Vương Lan không có chút nào biên giới cảm giác. Theo thời gian chung đụng lâu, cho dù là Trưởng Thanh tắm rửa, Đông Vương Lan đều không thể nào né tránh, có đôi khi thậm chí sẽ quay đầu cùng Trưởng Thanh nói chuyện phiếm. Bây giờ, cái này biên giới đã tới nhà xí cửa ra vào. Có lẽ cũng là thần hồn nguyên nhân, giữa hai người luôn có một loại tựa như an ủi giống như ăn ý, càng làm cho nguyên bản liền yếu ớt không chịu nổi biên giới cảm giác càng phát ra mơ hồ. Vĩnh Xuyên thành trấn mục ti, trấn mục làm cùng lực sĩ bọn họ lần lượt rời đi, tiến về biên giới dãy núi. Quy mô lớn như thế tổ chức hành động, đã chứng minh Thanh Vân Quốc biên thủy khu vực, linh khí mỏng manh, mỏng manh yêu ma đều khinh thường tới đây làm loạn. Cũng đã chứng minh, Vĩnh Xuyên thành trấn mục ti tất cả trấn mục làm, lực sĩ, kỳ thật đều là người rảnh rỗi. Hoàng cấp trấn mục làm bọn họ lẫn nhau nói chuyện hiếm, lực sĩ bọn họ cũng là biến nhác. Ngược lại là những cái kia lâm thời chiêu mộ ngưng khí cảnh tu sĩ, thái độ chăm chú, chuẩn bị đại chiến thân thủ. Bọn hắn đã có trở thành lực sĩ năng lực, nhưng lại khổ vì không có lực sĩ danh hạt. Bọn hắn lẫn nhau cảnh giới đề phòng, sợ ai biểu hiện quá mức chắc tuyệt, mà chen rất xuống một cái trống đi lực sĩ danh nghịch. Gia bình xuyên thành, đội ngũ dần dần phân tán. Biên rơi dãy núi, cực kỳ bao la, đối với lẫn nhau triều ứng, chấn ngục làm bọn họ lo lắng hơn người khác đoạt danh tiếng của mình. Một tháng sau, Tôn Câu, Tô Lâm, Trương Thanh đã đến một mảnh sơn lâm. Cây cối che trời, thậm chí có cao trăm trượng, thân cây trắng kiện, ba người cũng không thể ôm hết. Một cơn gió mát, phảng phất từ hầm băng thổi tới, che khuất bầu trời cánh lá, vụ vật lẻ tẻ ánh nắng mảnh vỡ, mang không đến một chút xíu ấm áp thật là nồng nặc linh khí. Trương Thanh ánh mắt sáng tỏ, Tham Lâm miệng lớn hô hấp lấy, hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều rất giống tại trình độ lớn nhất tứ dẫn, hấp dẫn bốn bề linh khí tiến vào thân thể. Nguyên bản gần như sắp muốn đình chỉ tăng trưởng chân khí, lúc này đã rõ ràng cảm giác lớn mạnh rất nhiều. Cái này, vẫn chỉ là vừa mới bước vào biên giới dãy núi chiến đấu sư tỉnh, giao cho ta cùng Tôn Lâm là được, mà hai chúng ta cũng nhất định phải bảo trì trạng thái đỉnh phong, cho nên Tôn Câu mở miệng. Một bên Tôn Lâm nói tiếp, mặt khác trấn ngục làm triêu ngộ ngưng khí cảnh tu sĩ, ngươi cũng thấy đấy, nên làm gì, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Ngươi yên tâm, biểu ca ta cảnh giới mặc dù chỉ có cảm giác linh cảnh nhị trọng, Nhưng chiến lược so cảm giác linh cảnh tứ trọng trấn ngục làm cũng không kém bao nhiêu. Mà lại, biểu ca ta sẽ không bạc đãi ngươi, cũng sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian tu luyện. Trưởng Thanh gật đầu nói, biết, nhưng là để cho ổn thỏa, tốc độ của ta có thể sẽ chậm một chút. Không quan hệ, 10 ngày tìm tới một đầu tinh quái liền có thể. Tôn Câu nói ra. 10 ngày, đã gấp vô cùng bức bách. Nhưng Trưởng Thanh lại cảm thấy hoàn toàn đầy đủ chờ ta tìm tới tinh quái, đem dẫn tới là được. Trưởng Thanh hỏi. Tôn Câu, Tôn Lâm liếc nhau, tất cả đều vui mừng. Bọn hắn muốn là dự định để Trưởng Thanh đánh dấu tinh quái vị trí. Sau đó bọn hắn lại tiến về San Tuyết, nhưng nếu Trưởng Thanh đều nói như vậy buồn. Tôn Câu cười nói, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. Trưởng Thanh chắp tay cáo từ, trực tiếp xâm nhập Sơn Lâm đợi Trưởng Thanh thân ảnh biến mất, Tôn Lâm tài thấp giọng nói, biểu ca, địa đồ kia không cho Trưởng Thanh nhìn xem sao? Tôn Câu hừ một tiếng, nói hắn không dám đi quá xa, cho hắn nhìn địa đồ, vạn nhất hắn chạy đâu. Đường quên, hắn là có thể chém giết cương thi cùng kê tinh thiên tài. Trong núi rừng, Trưởng Thanh bỏ qua một cái đỉnh núi, bò lên trên một cây đại thụ. Trực tiếp ngồi tại trên cành cây lưng tựa thân cây, thành thoi đi lại chân. Thanh Vân công vẫn luôn tại tự động vật chuyện, lúc này Trưởng Thanh, vậy mà đã nhanh muốn tấn thăng ngưng khí cảnh nhị trọng ngươi bây giờ còn chưa đạt thủ. Mắt khắc chấn ngục làm đều tại chỗ rất xa, ngươi sẽ không bị phát hiện. Đông Phương Lan đứng tại nhánh cây cuối cùng, giẫm tại trên một chiếc lá, theo thanh phong đánh lá trên dưới phiêu động không nóng này. Trưởng Thanh hài lòng híp lại con mắt, nên làm gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Đông Phương Lan đang muốn mở miệng, nghe lời này, lập tức im nghẹn. Thật vất vả tốt một chút tâm tình, lập tức không còn sót lại chút gì ngươi chờ xem. Đông Phương Lan liếc mắt, thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trưởng Thanh nhắm mắt, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Tắm rửa tại linh khí bên trong, Cảm giác này làm hắn mê. Hắn cảm thấy, hắn có thể cứ như vậy lặng lặng đợi, trăm năm, ngàn năm. Nhưng góp nhặt tuổi thọ, không đủ. Thời gian nhoáng một cái, Cửu Thiên đi qua Đông Phương Lan đã sớm trở về, tìm được ba khu tình quái trú ẩn thân. Một con báo, một con gấu, còn có một con chim. Tất cả đều có ngưng khí cảnh lực lượng, chỉ cần đợi thêm nửa năm, bọn chúng thâm nhập hơn nữa chu sa lâm, liền muốn tiến hóa làm có cảm giác linh cảnh hoàng cấp yêu thú tỉnh. Đông Phương Lan xem chừng thời gian, tại trường thanh bên thái lớn tiếng hô hào. Trương Thanh Thủy nhãn nguông nguông, mở ra nặng nề mỹ mắt nhanh như vậy liền cửu Thiên rồi. Trương Thanh nhìn về phía Đông Phương Lan, Miêng người luyện như ngã xuống bình ruộng, Trường Thanh muốn nhảy xuống cây nhánh. Lỗ Thái có chút giật giận, đưa tay lại bắt lấy nhánh cây, treo ở giữa không trung Đông Phương Lan hơi nghi hoặc một chút, có thể ngay sau đó, nàng cũng nghe đến thanh âm yếu ớt. Ngạc nhiên lấy Trường Thanh vậy mà có thể so sánh chính mình phát hiện ra trước có người đến, ánh mắt cũng xuyên thấu qua tơi tốt cánh lá, thấy được ba đạo thân ảnh kia cắt đen rút hủy diệt, nhị đương gia muốn trùng kiến cắt đen rút, phàm là người đầu nhập vào, không chỉ có thể thu hoạch được công pháp bát thượng, thậm chí còn có thể thu được đan dược. Chúng ta vốn là luyện thể, có cấm pháp, đan dược, nhất định có thể nhanh chóng nâng khí. Nói không chừng chúng ta cũng có tu luyện tiên tư. Từ đây nhấc phi trùng thiên, một bước lên mây. Ba người từ dưới cây trải qua, giữa không trung treo trưởng thành, cùng Đồng Phương Lan lướt nhau. Cắt đen rút, nhị đương ra. Đây không phải là Lịch Tiên phàm sao? Chương 23. Ta chỉ cần 10 cái. Chương 23 ta chỉ cần 10 cái biểu ca, cái này đều đã đi qua Cửu Thiên rồi, Trưởng Thanh làm sao còn không có trở về? Hắn sẽ không phải là chết đi. Tôn Lâm có chút vội vàng sao động nhìn xem nơi núi rừng sâu xa. Trưởng Thanh rời đi phương hướng, từ đầu đến cuối không có mấy may lặng tĩnh. Tôn Câu sắc mặt, không gì sánh được khó coi. Hắn cho là một cái có thể chém giết cương thi cùng kê tinh thiên tài, mặc dù chỉ có ngưng khí cảnh nhất trọng, cũng nhất định so Bình Xuyên thành ngưng khí cảnh tu sĩ mạnh hơn, thậm chí muốn so Tôn Lâm dạng này trấn ngục ti lực sĩ mạnh hơn. Hắn đối với Trường Thanh, ký thác kỳ vọng, lại không nghĩ rằng, Trường Thanh vậy mà liền như thế một đi không trở lại. Thậm chí một cái tinh quái đều không có giúp mình tìm tới. Nguyên bản định hảo hảo lợi dụng Trường Thanh, lúc cần thiết, trực tiếp hy sinh Trường Thanh để đạt tới lợi ích tối đại hóa, bởi vậy Tôn Câu cũng không có đi mời chào mặt các ngưng khí cảnh tu sĩ tới làm giúp đỡ. Nhưng bây giờ bốn, Tôn Câu con mắt nhìn về hướng Tôn Lâm biểu Biểu Ca Tôn Lâm trong lòng máy động ý tức được sự tình không ổn. Tôn Lâm cái khó ló cái khôn nói không bằng Biểu Ca đưa tin về Bình Xuyên Thành, giá cao lại chiêu mộ mấy cái ngưng khí cảnh tu sĩ. Không còn kịp rồi. Tôn Câu lắc đầu, sơn lâm lớn như vậy, muốn tìm được tinh quái nói nghe thì dễ. Ta đã nhận được tin tức, Bình Xuyên Thành mặt khác hoàng cấp trấn mục làm, đã có người săn giết được tinh quái. Tiếp tục như vậy nữa, nếu là có giợi Bình Xuyên Thành cơ hội, tất nhiên sẽ là người kia. Ngươi rất rõ ràng, ta điều không đi, ngươi cũng điều không đi. Còn có, đây vốn chính là lực sĩ làm việc. Nói như vậy Tôn Lâm lại là không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì dọc theo Trường Thanh đi qua phương hướng, xâm nhập sơn lâm. Một bên khác, Trường Thanh cùng đầu nhập vào Hasa Bang ba người đã sẽ cùng trải qua nói chuyện với nhau, ba người này lại là biên thủy khu vực cái nào đó đỉnh núi Sơn Tặc. Trường Thanh chỉ nói chính mình đến từ tự trúc trấn, liên nhận lấy ba tên sơn Tặc tôn trọng tự trúc trấn cùng Bình Xuyên Thành, khoảng cách gần như vậy, huynh đệ, ngươi thật là dũng a. Ngươi liền không sợ Bình Xuyên Thành trấn ngục làm, lực sĩ, trong lúc rảnh rỗi tuần cái la. Chỉ sợ ngươi tại tự trúc trấn, nhất định lo trước lo sau, không dám lớn thị quyền cấp đi. Khó trách người cũng tới đầu nhập vào Hắc Sa Bang, các loại gia nhập Hắc Sa Bang, chúng ta chiều hứng lẫn nhau. Một đường trèo đèo lội suối, trên đường gặp phải sơn tặc, cường đạo, càng ngày càng nhiều. Thời gian dần qua, đội ngũ đã lớn mạnh đến gần trăm người. Tất cả mọi người trong tay đều cầm một tấm bản đồ, kỹ càng vẽ ra tập kết địa điểm. Trên đường đi gặp phải tinh quái, cũng đều bị nhẹ nhõm hợp lực vây giết. Rốt cục, đại bộ đội đi tới một chỗ sơn cốc. Dốc đứng vách đá ở giữa, một tấm vải đầy bụi gai đường nhỏ, thông hướng u ám chỗ sâu bây giờ rời đi, còn kịp. Đông Phương Lan không nghĩ tới trưởng thanh lá gan vậy mà lại lớn như vậy, nói xong nên ổn thời điểm liền phải ổn đâu chỉ cần đem tin tức nói cho Liễu Sơn Hà, thậm chí là nói cho Tôn Câu bọn hắn, việc này cũng không cần Trưởng Thanh đến gánh vác hiểm. Trưởng Thanh không có trả lời, trên đường đi, Trưởng Thanh cũng không có cách nào trả lời. Tả Hữu đều là người, nói một mình cũng phải có cái hạn độ. Hít mũi một cái, cảm thụ được càng thêm linh khí nồng đậm, trải qua những ngày này thời gian, Trưởng Thanh đã đột phá ngưng khí cảnh nhị trọng. Thậm chí, mấy ngày nữa, liền có thể đột phá ngưng khí cảnh tam trọng ổn. Trưởng Thanh đương nhiên ổn. Tất cả mọi người là sơ tắc, báo đoàn mà đi, còn có cái gì có thể so sánh cái này còn ổn. Gặp phải tinh quái đương nhiên không cần phải nói, dù là gặp được hoàng cấp yêu thú Trường Thành cũng tối thiểu có thể báo chứng một chút. Hắn sẽ chạy so những sơn tặc này đều nhanh. Những sơn tặc này dám tụ chúng đến đây đầu nhập vào Hắc Sa Bang, mà lại lại là cái kia cảm giác linh cảnh lục trọng lực thiên phẩm trùng kiến Hắc Sa Bang, tối thiểu cũng có thể chứng minh, lực thiên phẩm có một chút không sai đất dùng thần. Nguy hiểm sẽ không quá lớn, linh khí sẽ không quá yếu đi vào sơn cốc Trường Thành, đã xác định nguy rồi. Nơi này quá nguy hiểm. Đỗ Vương Lan tiến đến sâu trong thung lũng tìm hiểu, vội vàng trở về. Trường Thành nhíu mày, ánh mắt hỏi thăm sâu trong thung lũng, có một đám hoàng cấp yêu thú liền sơn hổ. Số lượng tối thiểu có mười mấy đầu nhiều. Đông Vương Lan cấp tốc nói, nếu không có nàng là thần hồn trạng thái, lúc này hận không thể trực tiếp lôi kéo trưởng thành quay đầu liền chạy hoàn cấp, một đám liệt sơn hổ. Trưởng Thanh sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Vẹn vẹn là một đầu, đều quá sức, đây là một đám. Nhìn xem xung quanh gần trăm tên sơn tặc, cường đạo, Trưởng Thanh trong lòng cũng bắt đầu không chắc. Lấy yếu tố hình thể, một đầu liệt sơn hổ ăn 10 người, hẳn là có thể ăn no đi. Đúng lúc này, trong sơn cốc có một đạo mông lung bóng ma, dần dần ngưng thực. Một tên thiếu niên mặc áo đen, cùng Trưởng Thanh không sai biệt lắm số tuổi, ngồi tại một đầu hơn một trượng độ cao liệt sơn hổ bên trên, chậm rãi đến. Trường Thanh căng thẳng trong lòng, mười người sợ là không đủ ăn bốn. Thiếu niên mặc áo đen trong tay, nắm một thanh màu đen phong cách cổ xưa trường kiếm. Không cần phải nói, hắn tự nhiên chính là thượng giới ma đạo cường giả đưa tới người kia, Lịch Thiên Phàm rất tốt, các ngươi đã thông qua được ta cuộc thử thách đầu tiên, muốn gia nhập ta Hắc Sa Bang, các ngươi đã coi như là đạt tới bậc cửa. Lịch Thiên Phàm cất giọng nói, một đôi tinh màu từ mỗi một danh sắc đặc, cường đạo trên mặt đỏ qua, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Khi hắn nhìn thấy Trường Thanh thời điểm, biểu lộ không khỏi khẽ biến, khóe miệng có chút cong lên, rất có vẻ đăm chiêu. Trường Thanh xen lẫn trong một đám sơn tặc bên trong, nhưng hắn quá mức xuất chúng tuổi còn rất trẻ, mà chung quanh mấy tên hung thần ác sát sơ đẳng, nghiêm nhiên đối với hắn có chút kiêng kỵ cuộc thử thách đầu tiên. Con bà cửa, một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn cháng hắn lập tức nổi giận, "Chúng ta Thiên Tân vạn khổ đi vào biên giới này dãy núi, trên đường đi khó khăn trùng điệp, lại còn không tính gia nhập Hắc Sa Bang." "Chính là, ta thế nhưng là từ bỏ cước bốc hai cái thôn, nhận được tin tức liền trực tiếp chạy tới, trên đường đi kém chút cho ăn thịt quái. Ta tại chúng ta đỉnh núi, cũng là nhị đương gia, gia cũng không phải đến thông qua khảo nghiệm của ngươi. Chúng ta bất quá là khổ vì xuất thân không tốt, không có cơ hội, nếu là chúng ta cũng có công pháp" Tu vi làm sao không thể so với người quặng lông đều không có giải độ tiểu tử mạnh. Một đám sơn tặc, bình thường gương mặt đã quen, đầu đều đừng ở trên dây lưng quần, cả ngày cũng trải qua mùi đau liệm máu sinh hoạt. Dù là biết đối phương là người tu luyện, tọa hạ cưới một đầu hoàng cấp yêu thú, trong lòng bọn họ có sợ, miệng lại không mềm. Cũng có tâm tư người linh lung, thừa cơ biểu hiện mình hung ác bá đạo, tới đến thuần thức. Hắc sa bang tuy mạnh, nhưng trên bản chất, cũng cùng bọn hắn sơn trại ổ cấp không có gì khác biệt. Trang diện trong nháy mắt rối bời đứng lên, đối mặt một đám mồ nǎo sơn tặc, Lịch Thiên phàm phảng phất không nghe thấy một dạng, hắn chỉ nhìn chằm chằm Trương Thanh. Trường Thanh cùng Lịch Thiên Phàm nhìn nhau, chân mày cau lại. Cái này bị phát hiện, chính mình rõ ràng như vậy sao? Đông Phương Lan cũng là cả kinh, tại Trường Thanh bên thái hỏi, người những chú ngữ kia có thể đọc mau mau sao? Lúc này Đông Phương Lan có chút bất tâm, sợ Trường Thanh chú ngữ đều không có niệm dòng, liền bị cái này Lịch Thiên Phàm cho trực tiếp dây. Lịch Thiên Phàm dưới hung liệt sơn hổ, rít lên một tiếng, trong sơn cốc, một đạo lại một đạo tiếng hổ gầm liên tiếp vang lên. Sơn Lâm Chi Vương vĩ mãnh, làm cho Đa Tập Kết Sơn tặc lập tức ý niệm. Dù la mày miệng, cũng biết muốn có chừng có mực, không có khả năng quá mức làm càn. Lúc này Sơn Cốc, dù cho là một đầu huyền cấp yêu thú tới, sợ cũng muốn cân nhắc một chút hiện tại sẽ tiến hành đạo tứ hai khảo nghiệm. Lịch Thiên Phàm trực tiếp mở miệng, giết người bên cạnh ngươi, ta chỉ cần 10 cái. Vừa mới nói xong, sắc mặt của mọi người đột nhiên đại biến vì cái gì? Ngươi không phải muốn chiêu binh mã sao? Ngươi vậy mà để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Lịch Thiên Phàm có chút cười nhạt trả lời, người còn sống sót mới có tư cách hỏi ta vấn đề. Bầu không khí đột nhiên ngưng trọc lên, đúng lúc này, một đạo phốc trầm đục. Một tên trắng hán trực tiếp lấy ra chủy thủ, đâm xuyên trước người hắn một người lầm ngực lập tức dẫn nộ phản ứng dây chuyền, còn lại sơn tặc cũng không chút nào nương tay, nhao nhao rút đao thẳng hướng bốn phía. Chương 24, ngươi để cho ta rất thất vọng. Chương 24, ngươi để cho ta rất thất vọng. Trong sơn cốc, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết vang dội đến. Máu tươi trong nháy mắt thấm đỏ lên đại địa, từng đầu hoàng cấp liệt sơn hổ, yêu mắt dần dần lộ ra khát máu màu đỏ tươi. Nhưng chúng nó trở ngại lịch thiên phạm, không dám tự tiện lối ra. Mấy tên sơn tặc đồng thời để mắt tới trung thành, trên đường đi bọn hắn cũng biết tiểu tử này rất không bình thường để hắn còn sống, bọn hắn liền thiếu đi cơ hội Mấy tên sơn tặc vừa muốn hợp lực công kích, Trưởng Thanh lại từ tốn nói, "Ta ngừng khí cảnh." Lời còn chưa dứt, mấy tên sơn tặc liền đi theo run rẩy một chút, vung đao chém liền hướng over bên, càng giết càng xa, chỉ muốn rời xa Trưởng Thanh. Nhìn thấy một màn này Lịch Thiên Phàm, trong con ngươi vẻ trêu tức càng đậm, hắn tựa hồ xác định cái gì một dạng. Cứ liền xấn hổ, chậm rãi hướng phía Trưởng Thanh đi đến bình xuyên thành, "Trấn Lộ Ti, lực sĩ." Lịch Thiên Phàm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Ta có một chuyện không rõ." "Chuyện gì?" Trưởng Thanh có chút không hiểu bọn hắn đều là chút cùng hung cực các sơn tặc, vì sao ngươi không động thủ? Lịch Thiên Phàm hỏi, "Vì không giết bọn hắn mà bại lộ chính mình?" đang ra không? Ta nghe không rõ." Trưởng Thanh nhíu mày. Lịch Thiên Phàm cười ha ha, "Còn mày miệng. Thanh Vân Quốc trấn mục ti, ta đã biết. Đuổi bắt hết thảy pháp pháp, trấn áp hết thảy tà thú. Đáng tiếc, ta không nghĩ tới, trấn mục ti vậy mà lại phái ngươi người như vậy tới. Ta không phải trấn mục ti người." Trưởng Thanh lắc đầu. Lịch Thiên Phàm nhìn xem trong sân cốc chém giết sân tạc, số lượng tại kịch liệt giảm mạnh. Có người giết đỏ cả mắt, gặp người liền chặt. Có người thì là xem xét thối thế, không ngừng xem xét giữa sân còn thừa lại mấy người. Lịch Thiên Phàm tà mị cười một tiếng, "Ta làm như thế Thứ nhất mục đích đúng là muốn dẫn tới các ngươi chấn ngục ti người, có thể các ngươi làm ta quá là thất vọng. Dừng một chút, Lịch Thiên Phàm lạnh lùng nhìn xem Trưởng Thanh, nói nói đi, chấn ngục ti là như thế nào biết ta? Thì như thế nào biết ta tại các đén rút? Trưởng Thanh trầm ngâm một tiếng, suy tư. Coi như Lịch Thiên Phàm coi là Trưởng Thanh sẽ như thực bằng dao, dù gì cũng sẽ nói không biết loại hình lời nói lúc, Trưởng Thanh lại là mở miệng nói ra có lẽ, ngươi đánh giá cao chấn ngục ti. Có ý tứ gì? Ngươi đối với chấn ngục ti thất vọng quá bạo thủ. A. Lịch Thiên Phàm có chút không rõ ràng cho Lâm chấn ngục ti cái gì cũng không biết, chấn ngục làm cùng những lực sĩ kia bọn họ. Bất quá là vì tiện thưởng mới tới biên giới dãy núi." Trương Thanh giải thích nói. Lịch Thiên Phàm thở dài, quả nhiên, như ngươi loại này con tôm nhỏ, cũng không xứng biết càng nhiều tin báo. "Mần ngươi, Lịch Thiên phàm hỏi, trấn ngục làm cùng những lực sĩ kia, đi tới biên giới dãy núi, tới bao nhiêu? Thành nào?" Huyền cấp trấn ngục làm không có, hoàng cấp trấn ngục sửa ra 10 cái, lực sĩ có 10 mấy cái, trừ cái đó ra, còn có không ít ngưng khí cảnh cộng tác viên. "Trương Thanh như nói thật lấy, tất cả đều đến từ Bình Xuyên Thành." Nghe được Bình Xuyên Thành ba chữ, Lịch Thiên Phàm trong con ngươi lộ ra hoán hận phẫn nộ. Nguyên bản cắt đen giúp tại khổ tâm của hắn kinh doanh bên dưới, đã đơn giản quy mô, nhưng lại bởi vì Bình xuyên thành trấn ngủ quan Ngô Hữu Vi mà cho một mối lựa đáng hận nhất chính là, Ngô Hữu Vi cấp sạch cắt đen giúp tất cả tài phú. 1 năm, dòng giá 1 năm. Đã góp nhặt đầy đủ tài chính khởi động, một đợt không có. Trong sân cốc tiếng chém giết đã dần dần lắng lại. Tại một đám liệt sơn hổ nhìn chằm chằm bên dưới, còn có 10 cái sơn tặc toàn thân nhuốm máu, đứng ở trong sân. Bọn hắn ít nhất là luyện thể cảnh cửu trọng tu sĩ, có thậm chí đã ngưng khí cảnh. Mỗi người đều thở h ngục, cũng đều biết hiện tại còn lại cũng không tốt đối phó. Ai động thủ trước, ai liền có khả năng bị kéo xuống nước. Mười người ánh mắt, tất cả đều nhìn về hướng Trường Thanh. Một người trong đó, sớm nhất gặp phải Trường Thanh, lúc này nói thẳng, hắn chính là trấn ngục Ti lư sĩ, hắn đến từ Tử chúc trấn. Chỉ cần Trường Thanh chết, bọn hắn 10 người liền đều an toàn chính là bởi vì ta đến từ Tử chúc trấn, cho nên ta mới biết được trấn ngục ti tình báo. Trường Thanh thuận nói ra thân phận của ngươi, ta từ trước tới giờ không hoài nghi. Lịch Thiên phàm lắc đầu, tiểu tử này làm sao có thể là tên sơn tặc cường đạo? Từ vừa mới bắt đầu, Lịch Thiên phàm liền chắc chắn Trường Thanh chính là cái gian tế. Yếu hại Trường Thanh sơn tặc Sở mặt thay đổi, vội vàng nói, "Hắn không có mời tiếp giấy viết thư, hắn nói hắn tới thời điểm làm mất rồi." Ngư khí tựa như là bằng chứng như núi. Trưởng Thanh vẫn như cũ mà không đổi sắc, "Nếu như ta là chấn ngục tinh người, từ vừa mới bắt đầu, ta liền đã có thể lĩnh tưởng, ta cần gì phải hao phí thời gian cùng các ngươi đi đến nơi này?" Tất tư kính đáo lịch thiên phàm vị đó sợ sở, hắn điều tra ra trưởng thành chỉ có ngưng khí cảnh, xâm nhập biên giới dãy núi, bản thân liền cần cực lớn dũng khí. Dám đến tiếp xúc chính mình, đây cũng không phải là can đảm vấn đề, đây quả thực là đến tìm cái chết. Yếu hại Trưởng Thanh Sơn càng kịch liệt hơn tiếp tục nói, hắn sợ sệt bại lộ, mới một mực đi theo, hắn là đâm lao phải theo lao. Bại lộ. Trương Thanh nhíu mày, quay đầu nhìn về phía người kia. Người kia đắc ý nói ra, tiểu tử này rất có thực lực, đáng tiếc, hắn tự biết chiến không được ta. Trương Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói ra, kỳ thật, ta không phải đem thiếp mời giấy viết thư làm mất rồi, ta căn bản liền không có nhận được thiếp mời giấy viết thư. Người kia nhẹ nhàng thở ra, mặt khắc còn sống chín cái sơ tặc, cũng đều yên lòng. Tiểu tử này vậy mà chính mình thừa nhận. Trương Thanh lại là quay người, đi hướng người kia. Người kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, chẳng lẽ ngươi muốn kéo ta đêm lưng? Hắn nhờ vào ánh mắt nhìn về phía Lịch Thiên Phạm, Lịch Thiên Phạm thì là nhiều hứng thú xem kịch, không có chút nào nhúng tay ý tứ. Người kia trong lòng hung ác, trong tay nhuốm máu trường đao, dẫn đầu bổ về phía Trường Thanh Miệng còn hôi sữa tiểu tử, ngươi giết qua người sao? Một đao thẳng đến Trường Thanh mặt, Trường Thanh lại là đưa tay sở về phía phía sau, cầm màu tím đen gậy trúc. Một đạo hàn quang hiện lên, còn lại 9 tên sơn tặc chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, sơn tặc kia liền dừng lại động tác đao chậm chậm không có đánh xuống, mấy người cũng rốt cục phát hiện, Trường Thanh phía sau nghiêng cắm cũng không phải là gậy trúc, mà là trúc kiếm. Lúc này, Trường Thanh chậm rãi quy kiếm vào vỏ, mà lúc này Tiên kia cầm đao sơn tắc cái cổ, mới bắn ra một đạo tơ máu đầu lâu, vậy mà trực tiếp rơi xuống. Thi thể không đầu cái cổ không ngừng tuôn máu, tựa như suối phun. Trương Thanh hừ một tiếng, ta tự biết chiến không được ngươi. Đáng tiếc, tên sơn tắc kia lại chỉ có thể trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt. Còn lại 9 tên sơn tắc, nhao nhao hít vào khí lạnh. Cho dù là Lịch Thiên Phàm, cũng bị giật nảy mình. Kiệm thật nhanh. Trương Thanh lẳng lặng nhìn Lịch Thiên Phàm, chậm rãi nói ra, kỳ thật ta chỉ là muốn nhìn xem, dự định trùng tiến cắt đè giúp ngươi, đến cùng là nhân vật như thế nào. Ta vốn là dự định nêu cầu phát triển, nhưng hiện tại xem ra. Dừng một chút. Trường Thanh Nguy nói tiếp, ngươi để cho ta rất thất vọng. Lịch Thiên Phàm con ngươi đột nhiên lạnh thấu xương đứng lên, sát ý bạo khởi ta vốn cho rằng ngươi chiêu binh mãi mã là dự định hướng bình xuyên thành báo thủ. Trường Thanh thở dài, không nghĩ tới, ngươi lại là người nhát gan bọn chuột nhắt, phế đi lớn như vậy kình, cũng chỉ vì làm cái rùa đen giúp đầu, chỉ vì có thể an tâm kẹp tốt cái đuôi. Lịch Thiên Phàm nắm chặt trong tay hắc kiếm, âm vang một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Trong toàn bộ sơn cốc linh khí, tựa như đột nhiên sôi trào lên. Một đạo ngột ngạt khiến người ta sợ hãi hồ khiếu, không phải tới từ ở đây bất luận cái gì một đầu liệt sơn hổ, mà là đến từ Lịch Thiên Phàm trong tay hắc kiếm. Ngươi là thật không sợ chết." Lịch Thiên Phàm híp mắt lại. Trương Thanh đứng chắp tay, từ từ nói, "Không ngại ngươi đến đoán một cái, ta vì sao không sợ chết." Một bên Đông Phương Lan, một trận hãi hùng tiếp diễn. Mặc dù có Liêu Sơn Hà đưa cho ngươi Ngọc Bộ tự vệ, có thể ngươi cũng quá điên cuồng đi. Đông Phương Lan thậm chí có chút không dám cư trú khối Ngọc Bộ kia, Trương Thanh như như vậy tiếp tục nữa, khó đảm bảo Ngọc Bộ kia không biết lúc nào liền sẽ bởi vì ngăn cản công kích quá nhiều lần mà trực tiếp sập. Chương 25. Ngươi cách cục quá nhỏ. Chương 25. Ngươi cách cục quá nhỏ. Lịch Thiên Phàm đột nhiên cười ha ha, đem Hắc Hổ kiếm thu vào sau lưng, ngươi không có cừ ngữ. Nếu có, sớm nhiệt thân, ta không nghĩ tới, nho nhỏ phàm giới lại lục, lại còn có nguyên nhân vật như vậy. Cho dù ngươi là chấn ngục tí người, cũng không có quan hệ. Chim không biết chọn cây mà đậu, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Lịch Thiên Phàm nhảy xuống lương hổ, thưởng thức nhìn xem Trưởng Thanh kỳ thật, ngươi còn có thể tiếp tục tham dò ta. Trưởng Thanh nói ra a. Lịch Thiên Phàm đối với Trưởng Thanh hứng thú càng đậm, ngươi có thể truyền thụ cho ta công pháp ma đạo, ta nhanh chóng tăng lên tu vi sau, đi chém cái hoàng cấp chấn ngục sự ra. Trưởng Thanh nói xong, còn xuất lại chín tên sơn tặc, tất cả đều trong lòng nhảy một cái. Người này xúc vô hại tiểu tử. Lại lại như vậy ngôn nhân. Lịch Thiên Phàm nheo mắt siết chặt, hắn cảm giác Trưởng Thanh không phải nói dả. Hắn là thật muốn đi chém cái Hoàng cấp trấn ngục làm. Lịch Thiên Phàm đã điều tra qua trấn ngục Ty, Thanh Vân Quốc lượng đại chiến lược tập đoàn một trong. Thậm chí tại Thanh Vân Quốc bên trong, trấn ngục Ty so quân đội càn cường hoành hơn đừng nói giết cái trấn ngục làm, liền xem như giết cái lực sĩ, đây đều là cái phiền toái không nhỏ ta đã biết, ngươi là vì đạt được công pháp của ta, ngươi thật đúng là nhọc lòng. Ngươi cũng rất có phế lực. Lịch Thiên Phàm mở miệng nói, ngươi như đầu nhập vào ta, ta không chỉ sẽ cho ngươi công pháp, cũng sẽ cho ngươi năng lượng. Bất quá, ngươi định làm gì, làm cái gì? Trương Thanh không chút do dự, thuận mồm lên đường, chiếm núi làm vua, chú binh đồ lường, chờ đợi thời cơ, cầm vũ khí nổi dậy. Lịch Thiên phàm thần sắc vui mừng, phản phất nhìn thấy tri âm một dạng. Một bên Đông Phương Lan thì là triệt để bó tay rồi. Cho tới bây giờ, Đông Phương Lan đầu óc còn có chút ông ông ý nghĩ không sai, giống như ta, ta lúc đầu cũng là dự định chơi như vậy. Lịch Thiên phàm thổn thức một tiếng, nói đáng tiếc, con đường này không thể tự thiệt được. Một khi vốn có đỉnh phong chiến lực trước đó bại lộ, chỉ có thất bại trong gang tấc. Mà chiêu binh mai mã, nhân viên thể lượng cùng cảnh cùng lỗ, bại lộ lại là chuyện sớm hay muộn. Nguyên bản cắt đen rút, chính là ví dụ tốt nhất. Vốn cho rằng dấu quá kỹ, đáng tiếc vẫn là bị Bình Xuyên Thành trấn ngủ quan cho đồ phải. Lực tiên phàm cảm khái vận khí quá kém, hoài nghi là khẳng định hoài nghi, nhưng không nhiều đến một lần, chính mình hạ giới không, có nhiều người biết, biết cũng sẽ không đổi tới. Dù sao, hạ giới tương đương với bị giáng chức, nếu không phải bởi vì có đặc tú môn nhân, hắn cũng sẽ không xuống tới. Thứ hai, Vân Hải Thạch Bì Sơn sắc thực gặp một cái chuẩn bị thượng thiên người, nhưng này người bị đưa chính mình xuống trưởng lão một bản tay cho chủ chết. Cuối cùng, như Bình Xuyên Thành trấn ngủ quan thật là vì chính mình mà đến, như thế nào lại tại chính mình cùng cắt đen giúp tại phủ ở giữa, không chút do dự lựa chọn người sau. Dừng một chút, Lịch Thiên Phạm nói tiếp, "Ta hiện tại đã cải biến kế hoạch, chuẩn bị đi tinh anh lộ tuyến. Chỉ chiêu chút ít tinh anh, lấy khuôn sống mống chết, lưu lại hạch tâm nhân viên." Về phần một chút tạp ngư tiểu bình, các loại nhóm này tinh anh có đầy đủ chiến lực, vung cánh tay hô lên, "Muốn bao nhiêu thủ hạ có bao nhiêu thủ hạ." Trong sân cốc, cái kia chín tên sơn tặc, kích động không thôi. Cái này chẳng phải là nói, bọn hắn hiện tại cũng đã là tinh anh. Tinh anh mạnh hơn, tại Lưu Vân đại lục bên trên cũng chỉ là thiên nhân cảnh. Thể lượng chi kém, mạnh bất quá quốc gia chiến lược tập đoàn. Quân lính tản mạn, lại nhiều vô dụng, quân trận giao phong động một cái liền nát. Hậu cần tiếp tế dân tâm sở hướng, những này đều muốn cân nhắc ở bên trong. Cũng đừng quá coi thường Tạc Ngư Tiểu Bình, số lượng nhiều đến mức nhất định, giống như thương lãng biển cả, đã có thể chở thuyền cũng có thể là thuyền. Trương Thanh cùng Lịch Thiên Phàm bắt đầu giao lưu. Một bên Đông Phương Lan đã trợn tròn mắt, nàng biết Trương Thanh một thân phản quốc, thật không nghĩ đến cái này phản quốc vậy mà dáng dấp như vậy kia toàn. Trương Thanh nói tiếp, Triệu Bình mai mã, cũng không phải là muốn để bọn hắn rời xa gia quốc, đi vào cái này biển cảnh dãy núi lởn nút. Kể từ đó, người đưa tới binh mã phần lớn là kẻ liều mạng không nói, lại rất dễ lọt vào dị đoàn. Thậm chí, nếu như ta là trấn ộ quan Ta sẽ còn bỏ mặc các ngươi trưởng thành, đợi cho thành thục thời khác, lại hái thành quả thắng lợi." Lịch Tiên phàm hạ to miệng, "Đúng là không phản bác được chúng ta muốn chiêu binh mã, nên trải rộng các nơi ẩn tàng. Cùng Thanh Vân quốc, Huyền Nguyệt quốc, cùng trấn Mục Đề, quân đội, làm đến trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Thời cơ chín muồi thời khác, toàn bộ đều là động. Chỉ cần một trận chiến, liền định căn côn. Kể từ đó, mặc kệ có bất kỳ bất lợi tin tức, chúng ta đều có thể trước tiên biết, bởi vậy thông dòng ngừng đối. Thậm chí lúc cần thiết, có thể tránh sĩ chặt tay, nhờ vào đó đến đỡ chúng ta người nằm vùng, đã có thể mê hoặc đối phương, cũng có thể lớn mạnh chính mình." nhất cử lưỡng tiện, không cần lo lắng như vậy chiêu không đến người, ngươi chỉ cần làm tốt nhận người quá nhiều tâm lý chuẩn bị. Dù sao, đương quyền lợi vĩnh chắc, giang hồ yên ổn, tài nguyên lợi ích đều sẽ hướng một số nhỏ người tập trung, lại khó mà rung chuyển. Thời gian càng lâu, ở vào trung hạ tầng tu sĩ, bọn hắn lên cao thông đạo liền sẽ càng ngày càng hẹp. Tiến ổn giang hồ, như là một mảnh nước động, sẽ để cho bọn hắn cảm thấy ngắt thở, sẽ để cho bọn hắn đối với tương lai dần dần mất đi kỳ vọng. Mà chúng ta là đang thỏa mãn kỳ vọng của bọn hắn. Trương Thanh Thao thao bất tự nói, chín tên sơn tặc đã kích động không kềm chế được. Lịch Thiên Phàm trầm mặc, trước mắt của hắn thậm chí trải rộng ra một bộ kế hoạch lớn một tranh. Lưu Vân Đại Lục, phản phất đã dễ như trở bàn tay. Nếu như sớm một năm nhận biết Trưởng Thành, hoặc là Trưởng Thành bản chính là cát đen giúp người, dù là vận khí đồng dạng kém, gặp lại Bình Xuyên Thành trấn Ngô Quan, hắn tin tưởng, cát đen giúp cũng sẽ không diệt như vậy sạch sẽ. Lắc đầu, Lịch Thiên Phàm hít sâu một hơi, nhíu mày nói ra, không sai, rất không tệ, nhưng là nhưng là cái gì? Trưởng Thành không hiểu trong vòng 9 năm, phải chăng có thể thành? Lịch Thiên Phàm hỏi. Trưởng Thành sững sờ, Nhìn về phía một bên chỉ có hắn có thể nhìn thấy Đông Phương Lan Đông Phương Lan trong ánh mắt, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. 9 năm, điểm thời gian này, ý vị sâu xa. Lần tiếp theo Phong Vân tứ phương lôi thời gian, lần tiếp theo linh khí sôi trào dẫn động triều tịch thời gian, hoàn thành địa cung đại ma tàn hồn đoạt xá Đông Phương Lan cực linh chi thể thời gian muốn. 9 năm, sợ là không đủ. Kỳ thật trường thanh ngay cả Lưu Vân đại lục lớn bao nhiêu cũng còn không biết nếu không có năm chắc, quên đi đi, ngươi đừng nói nữa. Lịch Thiên phàm hoàn toàn chính xác tâm động, nhưng hắn không thể quên hắn xuống tới là làm cái gì. Nếu như lại cho hắn thời gian 10 năm, và La Trường Thanh có thể càng khẳng định rút ngắn chút thời gian, cái này làm cho người kích động kế hoạch, tất nhiên muốn hết sức ủng hộ. Nếu là có thể nhất thống phàm giới lại lục, trở lại thế giới, cũng mặt mũi sáng sủa. Không nói như thế nào nói khoác, tối thiểu có thể được ý thật lâu ngươi cái gì cũng tốt, tốt để cho ta đều không thể không hồi phục. Nhưng là, ngươi cách cục quá nhỏ. Lịch Thiên phàm tràn đầy thưởng thức nhìn xem Trường Thanh, giờ này khắc này, hắn đã muốn đem Trường Thanh bồi dưỡng thành chính mình phụ tá đắc lực, bồi dưỡng thành tâm phúc của mình thủ hạ. Nhân tài như vậy, cũng không thể buông tha, nhất định phải để bản thân sử dụng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, cho Trường Thanh mở ra cách cục cách cục. Trương Thanh A a cười một tiếng. Chín tên sơn tặc hai mặt nhìn nhau. Như vậy bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, trong lúc nói cười chúa tể Lưu Vân đại lục, cách cục này còn nhỏ. Không sai. Lịch Thiên Phạm gật đầu nói, cho dù ngươi thật thống nhất đại lục, lại có thể thế nào? Ngươi bất quá cũng chỉ là cái tiên nhân cảnh mà thôi. Lên trời giới, cũng bất quá là trung đẳng tu vi. Phạm giới đại lục, cương giả không cách nào một tay che trời, có thể lên tiên giới sau, liền không giống hỡi. Chí cương giả, đủ để nghiền ép hết thảy nhỏ yếu. Quyền lợi sẽ cùng chiến lực một mực buộc chặt. Chương 26. Ma công, Ma đan. Chương 26 Ma Cổng, Ma Đàn. Trong sân cốc, sườn đồi phía dưới có một huy động. Tân Hắc Sa bao toàn bộ. Nghe trưởng thành kế hoạch, Lịch Thiên Phàm mặc dù cũng không tính làm theo, nhưng cũng nhận dẫn dắt. Nơi này sẽ là một cái cứ điểm bí mật. Mà hắn tính anh ban thưởng công pháp, đan dược sau, đều đem đường cũ trở về ta cho ngươi nói rõ ngọn ngành chút, cùng ta cùng một chỗ, ta bảo đảm ngươi 9 năm đằng sau, bên trên đạt tiền giới, đồng thời ở thiên giới cũng có thể có không tệ địa vị. Mục tiêu của ta, chỉ là 9 năm đằng sau phong vân tứ phương lôi, ta phải bảo đảm, xếp hạng top 100, có tư cách thượng thiên người hoặc là người của mình, hoặc là Tại ta khống chế, Lịch Thiên Phàm đưa tay khẽ vỗ, ánh mắt kiên định. Hiển nhiên việc này, tình thế bắt buộc. Trưởng Thanh giật mình, nhìn về phía một bên Đông Phương Lan. Hai người lẫn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. 9 năm đằng sau, như đại ma tàn hồn thuận lợi đoạt xá, tự nhiên sẽ thông qua phong vân tứ phương lôi thượng thiên. Như vậy đủ loại liên hệ với nhau, Trưởng Thanh, Đông Phương Lan đã xác định, cái này Lịch Thiên Phàm, chính là hướng về phía đại ma tàn hồn mà đến. Mà lại, chắc chắn đại ma tàn hồn sẽ không đoạt xá thất bại ngươi bây giờ chỉ có ngưng khí cảnh, tu vi còn kém quá nhiều. Bất quá, có ta ma công, tu vi của ngươi sẽ cấp tốc tăng lên. Lịch Thiên Phàm đưa tay khẽ đảo, lấy ra một quyển sách, chữ viết viễn vãi, hiển nhiên là chính hắn viết. Bất quá, cho trưởng thành quyển này, nhưng so sánh cho cái kia chín tên tinh anh muốn dạy đặc rất nhiều. Lịch Thiên Phàm lại lấy ra hai cái đan bình, mỗi một cái trong đan bình đều có 10 viên chủ thể đan kỵ huyết văn trải rộng đan dược đây là huyết vân đan, lấy yếu tố tinh huyết luyện chế mà thành, sau khi dùng sẽ thu hoạch được tu vi to lớn tăng lên. Tiếng nói nhất truyện, Lịch Thiên Phàm nhắc nhở nói, bất quá, ta phải khuyên ngươi một câu, nếu ngươi ma công không thể tu luyện tới hỏa hầu nhất định, nuốt đan này, định khung có khả năng nhiều. 1 tháng, nhiều nhất chỉ có thể nuốt một viên. Đương nhiên, không phải ta không muốn cho ngươi càng nhiều, coi ngươi hai bình huyết vân đan đều nuốt hoàn tất, công pháp của ngươi cũng nhất định tu luyện đến có thể trực tiếp vận công thôn phệ yêu thú tinh huyết tình trạng. Ngươi ở chỗ này cố gắng tu luyện cho tốt, những loài sơn hổ ngươi không cần sợ, ta đã hoàn toàn khống chế, chỉ cần ngươi không trêu chọc bọn chúng, bọn chúng là sẽ không công kích ngươi. Lịch Thiên Phàm nói ra ngươi muốn đi. Trường Thanh hỏi. Lịch Thiên Phàm thốn tức thở dài, kế hoạch của ngươi, quá mức hoàn mỹ, hoàn mỹ ta đều không muốn chơi. Ta dự định dứt khoát một chút, trực tiếp chui vào Thanh Vân Quốc, lấy lên trời rủ rũ. Ta tin tưởng, so với nhất thống đại lục, Bọn hắn càng muốn tấn thăng cảnh giới càng cao hơn, càng muốn lên trời. Dao phó xong đằng sau, Lịch Thiên Phàm trực tiếp rời đi sơn cốc. 9 tên tinh anh cũng đều lưu lại, riêng phần mình tu luyện. Có trưởng thành xuất hiện, Lịch Thiên Phàm thậm chí đều chẳng muốn phản ứng cái này 9 tên tinh anh. Mà cái này 9 tên tinh anh, nhìn về phía trưởng thành ánh mắt, đều tràn đầy sùng bái, kính sợ. Thậm chí, so nhìn Lịch Thiên Phàm lúc, càng thêm cung kính. Nhị đương gia, đây là đại đương gia cho ta huyết vân đan, ngài xin vui lòng nhận một tên lớn tuổi sơn tặc, hai tay dâng đan bình. Trong đan bình, chỉ có một viên huyết vân đan vị sao cho ta. Trưởng thành hỏi: Luân Tuệ Sơn tặc có chút đắng trác, nói tuổi của ta đã không có tư cách tham gia phong vân tứ phương lôi, muốn lên trời, chỉ có thể leo lên Vân Hải Thạch Bích Sơn, nhưng ta có tự mình hiểu lấy, cho dù có ma công tại thân, cũng chưa chắc có thể thuận lợi. Dù sao, Vân Hải Thạch Bích Sơn, hung hiểm khó lường. Ta không có gì hoành độ đại trí, liền không lên ngày, nhưng ngài cùng đại đương gia nói những cái kia kế hoạch hắc hắc, có thể hay không kỳ càng chỉ giáo? Trương Thanh nghe rõ, nhịn người không được đó chính là thuận miệng thêu dệt vô cớ, lại còn coi thật. Bất luận cái gì thế giới, cho tới bây giờ cũng không thiếu hạo nhân chính khí chí dĩ, vì nước vì dân người. Trường Thanh từ đầu đến cuối tí tượng, bình xuyên thành trấn mục ti, chỉ là ví dụ, chỉ là bởi vì biên thủy địa khu linh khí mỏng manh, mà tạo nên bất đắc dĩ hiện tượng nói lại kĩ càng, cũng hầu như muốn chứng minh có thực lực. Chờ ngươi cảm thấy mình tu vi đủ, ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Trường Thanh cùng nhau cự tuyệt đan dược, làm cho cái kia lão sơ tặc càng thêm tâm phục khẩu phục. Trong huyệt động, đào đối đơn sơ gian phòng. Trường Thanh nằm nghiêng tại trên giường đá, lấy tay chống đỡ đầu. Hai bình huyết vân đan bày ở trước mắt, một quyển sách nhỏ, lật cũng không ngã Đông Vương lần cảm thán liên tục, chỉ là giữa sớm chiều, Trường Thanh vậy mà liền thu được lịch tiên phàm tín nhiệm. Nàng không chút nghi ngờ Trưởng trường Thanh Tâm tính hướng ma, trưởng trường nguy hiểm, chỉ sợ so đại ma tàn hồn càng sâu. Ma công kia không có khả năng tu luyện. Đông Phương Lan nghiêm túc nói ra, như vậy ma công, tất nhiên thai họa ngầm vô tận, lịch thiên phàm đưa cho ngươi lại là không cho bệnh, mặc dù có Thanh Vân công tại, nhưng khó đảm bảo sẽ không bị nó khống chế. Thuần vẻ yêu thú tinh huyết, tự nhiên cũng có thể thuần vẻ tu sĩ, thuần vẻ linh khí, thậm chí là thuần vẻ linh thạch. Như vậy hôn tạm không tinh khiết lực lượng, sẽ làm ngươi khó mà khống chế. Thanh Vân công vốn cũng không giỏi về chiết xuất chân khí, mà tu luyện của ngươi chi đạo, vốn là đối với thiên tư ngộ tính yêu cầu cực cao. Nói còn chưa dứt lời, Trưởng Thanh lại là nhẹ nhàng nháy, nháy mắt, trong miệng nhàn nhạt phun ra ba chữ học xong. Đông Phương Lan đột nhiên ngừng lại, nhìn cũng chưa từng nhìn, ngươi học xong, cho đùa này có thể không tốt đẹp gì cười. Ngươi khăng khăng tu luyện ma công kia, hay là nói, ngươi muốn cùng Liễu gia gia một dạng, trước tăng cao tu vi. Đông Phương Lan hỏi, nàng cũng không tin tưởng Trưởng Thanh học xong, chỉ coi là Trưởng Thanh làm ra quyết định không cần, tu luyện chi đạo của ta, hoàn toàn có thể dung nạp bộ này ma công. Mà lại, người khác cũng nhìn không ra ma khí. Trưởng Thanh nhún vai, ngươi đã thu được Lịch Tiên Phàm tín nhiệm, chẳng lẽ ngươi còn muốn lại ổn thỏa một chút. Nay sẽ không có chút dư thừa. Trường Thanh có chút bất an dĩ, bất quá cũng có thể lý giải. So với đại ma tàn hồn, chính mình luôn có thể mơ tới tạo hóa trường sinh kiếm, sợ là càng khó lý giải tiếp nhận đại ma tàn hồn tại hoàng thành địa cung, lịch thiên phàm, ngày khác luôn có thể tới gặp lại. Trường Thanh suy tư, nói ra, ta cảm thấy liên quan tới lịch thiên phàm sự tình, tạm thời giữ bí mật. Vì cái gì? Đông Phương Lan thậm chí muốn đề nghị, trước thông tri liễu sơn hà nếu như muốn biết đại ma tàn hồn là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể thông qua cái này lịch thiên phàm. Lịch thiên phàm là thiên giới xuống, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ có chút không quá tình nguyện. Như vậy cũng tốt so hoàn thành trấn ngục sử ra đến bình xuyên thành những trước, nghĩ đến cũng sẽ không tình nguyện. Lấy lịch tiên phàm cẩn thận như vậy coi trường đến xem, hắn sẽ không dễ dàng bại lộ, làm việc chắc chắn địa thấp, nếu địa thấp, liền sẽ không làm nhiều việc ác. Trường Thanh nói, đã cầm lên một cái đan bình, trực tiếp đổ ra một viên huyết vân đan Đông Phương Lan thậm chí chưa kịp ngăn cản, Trường Thanh chính là trực tiếp đem ma đan uống. Ngay tại lúc đó, Trường Thanh trên thân, đột nhiên tràn ngập lên một trận màu xanh mây khói, huyết vân đan dược lực, trong nháy mắt này bị toàn bộ thôi phát. Thanh vân tại Trường Thanh trên thân lượn lờ đứng lên, Đông Phương Lan càng là trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Cái này tựa như tán công chi pháp, nhưng lại cũng không phải là tấn công. Bởi vì những cái kia thanh văn lực lượng vốn cũng không thuộc về Trường Thanh, mà là thuộc về huyết vân đàn. Lúc này những lực lượng kia không ngừng rót vào Trường Thanh thể nội, mà Trường Thanh khí tức cũng càng phát ra ngưng thực đứng lên. Ngưng khí cảnh, tam trọng. Tất cả thanh văn tất cả đều thôn vệ không còn, Trường Thanh con người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, cái này không đáng chú ý đã được, vậy mà lại để hắn trực tiếp đột phá nhất trọng cảnh giới. Ngươi thật chẳng lẽ chính là vô cấu chi thể? Đông Vương Lan ngơ ngác hỏi. Trường Thanh lẳng lặng nhìn một chút Đông Vương Lan, Tôi chút chần chờ, gật đầu thừa nhận, không sai, chính là cho dù là Đông Phương Lan, Trương Thanh cũng sẽ không để nàng biết mình nội tính. Nếu có cái này vô cấu chi thể, lại thêm vẻ ra ngộ tính hắn hoàn toàn có thể lấy yêu nghiệt tiên kiêu diện thế, mà sẽ không kỳ quái, làm cho người ta suy nghi, có được có thể đạt tới vô hạn dáng dấp tuyệt thọ, không nói có thể có bao nhiêu cậu thả có bao nhiêu cậu thả, tối thiểu có thể dấu bao nhiêu dấu bao nhiêu. Chương 27. Cảm giác linh cảnh bắt trọng. Chương 27. Cảm giác linh cảnh bắt trọng. 1 tháng sau, trong sơn cốc, Cát đen giúp 9 tên tinh anh đã không chịu nổi tính tình, chuẩn bị rời đi. Lúc trước cùng bọn hắn cùng đi sơn tập thi thể, sớm bị Trung quanh liệt sơn hồ ăn sạch sẽ, đối mặt Đông Đạo nhìn chằm chằm, cho dù nơi này linh khí càng thêm sút tụ, cũng không dám ở lâu. Bọn hắn đi vào trong huy động, trường thanh chỗ trước của phòng, chuẩn bị cáo tử. Chủ yếu là muốn dựng vào càng thêm ổn thỏa quan hệ nhị đương gia, ta lần này trở về, tất nhiên có thể trở thành kê Mao Sơn thủ lĩnh, chung quanh nắm trong tay ba cái thôn xóm, ta ra lệnh một tiếng, liền có thể đem tất cả thiếu nữ toàn bộ chụp tới, tạo điều kiện cho người hưởng dụng. Không biết nhị đương gia phải chăng có cái gì đặc thủ cần. Nhị đương gia Đại đương gia truyền cho chúng ta ma công, tựa hồ thôn phệ người cũng có thể tăng lên, mà lại không, có yêu huyết, yêu nhục như vậy của bạo, nghĩ đến thôn phệ người bình thường, cũng có tăng trưởng, ta có năng lực, đem năm cái thôn trên dưới mấy và người, hết thảy chụp tới. Còn xin nhị đương gia đi trước ta nơi đó. Trong cửa đá, Trường Thanh Vân không nguyện để ý tới. Cuối cùng một viên huyết vân đan, hắn đã nuốt vào đây là sợ hù đến Đông Phương Lan, mà tất lực chậm lại tốc độ. Thanh Vân công tán công chi pháp, cũng bị Trường Thanh cảm ngộ ra mới sử dụng phương thức. Ngay bình thường có thể vô thanh vô tức tấn công, làm chính mình khí tức chợt hạ xuống, bất luận kẻ nào đều không thể điều tra nền tảng liền tựa như tu vi thật thấp như vậy, nhưng chỉ cần cần thời điểm, một cái ý niệm trong đầu, tán mất công lực liền sẽ hóa thành thanh vân một lần nữa ngưng tụ đến. Cái này cùng Đông Phương Lan Tán công đằng sau trọng ngưng chi pháp, hiệu quả một dạng, nhưng quá trình khác nhau một trời một vực. Lúc này Trình Thanh, khí tức chỉ là ngưng khí cảnh ngũ trọng, nhưng là, hắn nuốt 20 mai huyết vân đằng sau, chân thực tu vi, sớm đã bước vào cảm giác linh cảnh, đồng thời đã cảm giác linh cảnh ngũ trọng. Ngưng khí cảnh, cô đọng chân khí, ngũ giác tăng phúc, lực lượng bạo tăng. Cảm giác linh cảnh, ngũ giác sẽ càng thêm mạnh cảm, đồng thời thức tỉnh linh nghiệm. Có linh nghiệm, Trường Thanh không cần lại dựa vào mộng đi trạm đến tạo hóa trường sinh kiếm. Linh nghiệm kích động, liền có thể cảm giác được tạo hóa trường sinh kiếm. Cảm giác linh cảnh đã đạt hoàn cấp, có thể hoàn mỹ khống chế hoàn cấp pháp bảo, chủ yếu nhất là có thể sử dụng túi càn khôn tiến hành chứa vật. Ngự vật phi hành, thi triển ra cường đại pháp thuật cũng có thể làm đến. Nghe động tĩnh ngoài cửa, Trường Thanh chậm rãi mở mắt. Những cái kia kinh lĩnh loạn, cần lời nói, đều tại hướng Trường Thanh nhấn mạnh, bọn hắn chỉ là việc gác bất tận sơ tắc. Linh nghiệm khế động, cảm giác tạo hóa trường sinh kiếm. Tuổi thọ, 100 năm. Cảm độ ma công, hao phí quá nhiều tuổi thọ đem dung nhập thành văn công, tăng lên thành văn công, cũng đồng dạng hao phí quá nhiều tuổi thọ. Mà bây giờ, bổ sung tuổi thọ cơ hội tới. Chín tên sơn tặc tranh nhau chen lấn hô hào sẽ cho trưởng thành an bài theo nặng nhẹ cửa đá nhẹ nhàng mở ra, bọn hắn nói càng thêm khởi kỉnh. Một tên lão sơn tặc thậm chí không quên mở miệng, "Nị đưng gia, chúng ta thế nhưng là đã nói xong, ta tu vi nếu là cao, ngươi nhất định đem kế hoạch kia nói rõ chi tiết đến, ngươi vĩnh viễn là ta nị đưng gia, nếu ta có thể nhất thống đại lục, ta nhất định sẽ đưa ngươi cùng mãi." Trưởng thành không có trả lời, trực tiếp đi qua đám người. Giữa sân chỉ là có đạo rõ nhẹ Nộ nạo lên một tia gợn sóng Đông Phương Lan hiếu kỳ mở to hai mắt, nàng đột nhiên phát hiện, cái này chín tên sơn tặc, vậy mà bất động. Ngay sau đó, Đông Phương Lan toàn thân run lên. Cái này chín tên sơn tặc cái cổ, đồng thời hiện ra một đạo thơ máu. Theo phanh phanh phanh thanh âm vang lên, từng bộ thi thể, thi thể té rơi. Lịch Thiên phàm trở về. Đông Phương Lan khẩn trương nhìn về phía cửa hang, cửa hang cũng chỉ có trưởng thành một người thân ảnh không thể nào, chẳng lẽ là hắn làm? Tu vi của hắn chiến lực, vậy mà tăng lên khủng bố như thế. Vũ cấu chi thể, nghịch thiên nội tính, ma công ma đan Đông Phương Lan dàn nan hô hấp lấy, yêu nghiệt như thế, nếu là trưởng thành Đối mặt đại ma tàn hồn, nàng đều không biết Trưởng Thành tại sao thua. Thấy tận mắt đại ma tàn hồn, nếu nàng không phải từ gà bá đạo sĩ lúc liền quen biết Trưởng Thành, cả hai đồng thời xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng nhất định sẽ cho là Trưởng Thành càng có uy hiếp. Trong huy động, mùi máu tươi nồng nặc lên. Trong sơn cốc, từng đầu hoàng cấp yêu thú liền sơn hổ, nhận lấy kích thích, khát máu tham lam hổ khiếu sơn lâm người. Ngươi bây giờ có thể giết chết cái này mười mấy đầu liệt sơn hổ. Đông Vương Lan hỏi có thể. Trưởng Thành nhẹ gật đầu, ngươi muốn chôn vệ cốt đục của bọn nó tính huyết. Lưu cái cớ. Vì cái gì? Đi lĩnh thưởng. Tại Đông Vương lần đại nào chống không thời khắc, đã có một đầu liệt sơn hổ lao đến. Trương Thanh đưa tay sờ về phía sau lưng, nắm chặt trúc kiếm thanh vân, tụ phong kiếm. Quẹt khẽ một tiếng, Trương Thanh cánh tay đột nhiên xẹt qua một đường vòng cung, lôi kéo ra tàn ảnh, sau đó mới vang lên thanh thủy kiếm minh. Một ngọn gió thuộc tính kiếm khí, yếu ớt tơ tằm, dù là cùng là cảm giác linh cảnh, cũng không dễ cảm giác. Tại Đông Vương lần trong mắt, cái kia liệt sơn hổ vẫn như cũ duy trì công kích tư thế, nó muốn thôn phệ trong huyết động thi thể, thế nhưng là, thân thể của nó tại hang động trước, trùng điệp ngã sấp xuống. Tàn thi kích thích khói bụi, đầu lâu lại quay tròn lăn tiến vào trong động giống. Dũng, dũng. Từng tiếng hô khiếu tức giận vang lên. Lịch Thiên Phạm mặc dù bằng vào Hắc Hổ kiếm khống chế những Liển Sơn Hổ, có thể đối mặt trưởng thành chủ động công kích, bọn chúng cho tới nay nhận lại khát máu tàn bạo, đột nhiên một phát. Tại mùi máu tanh tràn ngập bên dưới, ánh mắt của bọn nó từng cái màu đỏ tươi đứng lên. Trưởng Thanh kéo lấy Liển Sơn Hổ thi thể tiến vào hang động, hang động chật hẹp, lấy Liển Sơn Hổ hình thể, nhiều nhất đồng thời xông tới một đầu. Lợi dụng thông đạo chuyển hướng, tiến đến một đầu giết một đầu, thi thể ném vào thông đạo bên trái, đầu lâu ném vào bên phải thông đạo. Trong huy động, máu chảy thành sông. Rất nhanh, trong sân cốc, bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy dứt khoát như vậy lưu loát miêu sát, Đông Phương Lan một trận tê cả da đầu. Trưởng Thanh chiến lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng đồng thời, nàng cũng biết, Trưởng Thanh tại hướng nàng ẩn dấu tu vi. Suy nghĩ không có xoắn xuýt Trưởng Thanh tu vi đến cùng như thế nào, chỉ là chui vào Trưởng Thanh vì cái gì hướng mình ẩn tàng giúp vào Sừng Châu Đông Phương Lan cong lên miệng, trong lòng rất không thoải mái. Trải qua nhiều ngày như vậy, Đông Phương Lan tâm lý cùng Trưởng Thanh sớm không quá nhiều khoảng cách, nàng thậm chí mỗi lần nhớ tới một ít chuyện thời điểm, còn nhịn không được trong lòng hiện con sóng loạn. Nàng nguyên bản mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, huyền như nhất chàng ngọc đẹp. Nhưng bây giờ, tựa như một tỉnh. 10 ngày sau, Trường Thanh xử lý xong trong sơn động tất cả thi thể đối với Đông Vương Lan những thiên ý này bên ngoài chờ mặc, Trường Thanh rất nhanh liền được để thăng tu vi hấp dẫn chú ý cảm giác linh cảnh, bắt trọng. Trực tiếp thôn phệ thi thể, so nuốt huyết vân đan tới chậm một chút. Luyện chế huyết vân đan yêu thú tinh huyết, chỉ sợ không chỉ là hoàn cấp, có lẽ tinh luyện số lượng cũng nhiều hơn. Vẫn như cũng vận chuyển thanh vân công, lấy tán công chi pháp tận tàng phi thức, trực tiếp lần dấu đi một cái đại cảnh giới. Lúc này Trường Thanh, biểu hiện ra chỉ có ngưng khí cảnh bắt trọng ngươi dự định làm sao lấn hưởng. Đông Vương Lan vẫn là không có nhịn xuống, nàng dù sao vẫn là cái hai tám phương hoa nữ hải, không chịu nổi buồn tẻ tịch mịch. Trong lòng Hiếu Kỳ, nàng nghĩ thông suốt một sự kiện, đó chính là, Trường Thanh sớm muộn sẽ không đối với nàng dò dẫm, Trường Thanh muốn nói thời điểm, tự nhiên là sẽ nói, mà lại, coi như một mực không nói, cũng không có quan hệ gì. Hắn muốn dò dẫm, liên phối hợp hắn tốt liền nói những này, Liệp Sơn Hổ Đầu lâu là ma đạo tu sĩ dùng để tu luyện còn dư lại. Vậy ngươi cũng không có túi càn khôn, mang không đi. Ta không có, Tôn Câu có. Trường Thanh nói xong, chỉ lấy một viên Liệp Sơn Hổ Đầu lâu, liền rời đi sơn cốc. Chương 28. Trường Thanh là cái người phúc hậu. Chương 28 Trường Thanh là cái người phúc hậu. Biên giới dãy núi, biên giới sơn lâm. Bình xuyên thành hoàng cấp trấn ngục làm, suất lĩnh lực sĩ, cộng tác viên bọn họ, không ngừng săn giết tinh quái. Có người thậm chí săn giết mười mấy đầu tinh quái, trong đó người mạnh nhất Chu Điển, càng là đã săn giết một đầu hoàng cấp yêu thú. Trong lúc nhất thời đầu ngọn gió không hai, đợi cho săn yêu kết thúc, chỉ cần Bình xuyên thành có điều nhiệm danh ngạch, vậy người này tuyển tất nhiên là hắn. Mà khác trấn ngục làm không cam lòng rất lại phía sau, cũng không ngừng xâm nhập trong dãy núi. Về phần Tôn Câu, Tôn Lâm đã bắt đầu lén lút muốn dùng tinh quái bồi dưỡng thành yêu thú, lại đi chém giết biểu ca, chỉ cần chúng ta có thể nuôi dưỡng hai đầu yêu thú Liên ổn có thể vượt trên tấm kia ruộng mù đầu. Tôn Lâm toàn thân chật vật, quần áo jacket tung tóe, đánh lên không ít vết vải, tất cả đều chảy ra máu tươi. Tại tất cả hoàng cấp trấn ngục làm bên trong, vừa tấn thăng cảm giác linh cảnh tam trọng Tôn Câu, chiến tích không tính là kém cỏi nhất, nhưng cũng là hạng chót chi lưu ngươi đã ngưng khí cảnh ngũ trọng, không nghĩ tới là gan của ngươi còn như thế nhỏ. Ngươi phạm là nhiều một chút dũng khí, chúng ta cũng không trở thành bí quá hóa liệu. Tôn Câu bực bội oán trách. Tôn Lâm nhưng cũng không dám phản bác. Hắn cũng nghĩ nhiều một chút dũng khí, nhưng người nào có thể cho hắn dũng khí? Tôn Câu ngẫm lại hiện nay xếp hạng, càng phát ra phẫn nộ tiếp tục phát ra bức tức, rõ ràng có thật nhiều cơ hội, cũng là bởi vì ngươi không dám đi điều tra mà không công để mặt khắc chấn ngục làm nhặt được tiến nghi, giống như Trương Điển săn giết con yêu thú kia, vốn là không mạnh thiết giác heo, hay là bị thương nặng, ngươi phẩm là đi nhìn một chút, bây giờ cái này săn yêu hợp nhất, tất nhiên là ta. Tôn Lâm tối đầu cũng không trả lời, bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa như ở trong lòng hùng hùng hổ hổ ngươi nói thầm cái gì đâu. Tôn Câu trừng mắt liếc không có không có. Tôn Lâm đội vàng họa thủy đồng dẫn, còn không phải bởi vì cái kia Trưởng Thanh. Nếu là hắn ở đây, chúng ta đã sớm hợp nhất. Nhấc lên Trưởng Thanh, Tôn Câu càng là tức giận một quyền đánh xuyên qua bên cạnh đại thụ. Từ khi trưởng thanh đi dò đường đằng sau, cái này đều đi qua sắp 2 tháng, tin tức hoàn toàn không có. Mặt khắc trấn mục làm tiêu nộ ngưng khí cảnh cộng tác viên, cũng có gặp nạn, nhưng không có một cái nào là trưởng thanh như vậy, hài cốt không còn. Cái này cũng đưa đến Tôn Lâm không dám xâm nhập quá sâu sơn lâm. Sợ ăn trưởng thanh yêu thú, đem hắn cùng ăn ta thuốc bột này cũng không nhiều, không nhất định có thể nuôi dưỡng được 2 đầu yêu thú. Tôn Câu từ trong túi càn khôn lấy ra bình sứ, đi hướng một bên đã bị hắn trọng thương con báo tinh. Chỉ cần nửa bình số dưới, con báo này tinh tiêu hóa xong tất sau, liền sẽ tiến giai trở thành tận phong báo. Vì không để cho con báo này tinh tiến giai yêu thú sau chạy, Tôn Câu thậm chí còn đánh gãy tứ chi của nó. Lúc này con báo tinh hư nhược nằm trên mặt đất, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng khổ gào thét. Theo Tôn Câu mở ra bình sứ, con báo tinh ngẩm đạm con người, đột nhiên trở nên tham lam điệu ca, "Ta ở mảnh này sơn lâm phát hiện một đầu lợn rừng đen, cũng đã thành tinh, có muốn hay không ta đem lợn rừng đen kia dẫn tới?" Nhìn xem bởi vì dư hiệu mà trên mặt đất vặn vẹo quay cuồng con báo tinh, Tôn Lâm chờ lệnh tiếp tục dò đường lợn rừng đen. Tính toán, ta cũng không muốn tại ta trên áo bào đen treo lên một con lợn rừng đường vân. Tôn Câu lúc này cự tuyệt đúng lúc này, Tôn Câu linh niệm khế động lấy ra một viên linh phù, linh nghiệm cảm giác biểu ca, thế nào? Không phải là trấn ngục quan đại nhân muốn đem chúng ta triệu hồi đi đem? Tôn Lâm lo lắng, muốn như thế trở về, vậy cái này hạng nhất nhất định là chương điện. Cho dù con báo này tinh tiến giai trở thành tật phong báo, cũng là như thế. Tôn Câu sắc mặt có chút quái dị, nhìn về phía Tôn Lâm, ta nhận được tin tức, Trưởng Thanh không chết. Cái gì? Tôn Lâm lúc này nổi giận, những ngày này, hắn lo lắng hãi hùng, nhận hết cực khổ, nếu như Trưởng Thanh tại, hắn thậm chí muốn so biểu ca Tôn Câu còn muốn nhàn nhã. Trưởng Thanh không chỉ không chết, còn mang đến một viên liệt sơn hổ đầu lâu. Tôn Câu nói tiếp, Tôn Lâm hô hấp chi chệ, nhìn về phía biểu ca trên thân theo lên cái kia đường vân màu vàng liệt sân hổ. Đối với, ở đâu ra? Tin tức nói là nhận được. Tôn Câu không để ý tới con báo tinh, phân biệt lấy phương hướng, hướng phía một tòa trụi lủi ngọn núi bước nhanh tới, trường thanh bị trương điền chặn lại, cao hơn giá mua xuống cái đầu kia. Nhược chân để tấm kia rượng mua đi, ai cũng đừng nghĩ cùng hắn tranh giành. Tôn Lâm cũng gấp bách đứng lên, nếu thật là dạng này, biểu ca kia Tôn Câu coi như bồi dưỡng thành hai đầu yêu thú, vậy cũng không đáng chú ý. Người thứ hai cùng một tên sau cùng, có khác nhau sao? Nếu như giọi bình xuyên thành danh nghịch chỉ có một cái Như vậy liền không có gì khác nhau, hiện tại chỉ sợ Na Liễn Sơn Hồ Đầu Lâu đã đến Trương Điển trong tay đi. Tôn Lâm có chút bận tâm tạm thời còn không có nói đến đây, Tôn Câu trên mặt lộ ra một vòng vẻ cảm động, những ngày này, Nguyên Lai Trưởng Thành phát hiện Lịch Tiên Phàm tung tích, một đường chỉ tìm vết tích, lúc này mới không có bại lộ, cũng bởi vậy hao phí nhiều thời giờ như vậy. Đầu lâu kia là Lịch Tiên Phàm tu luyện ma công còn dư lại. Trương Thành muốn đem viên kia Liễn Sơn Hồ Đầu Lâu hiến cho ta, mặc dù bị Trương Điển ngăn chặn, nhưng một mực kiên trì, thẳng đến Mặt Khắc Chấn Ngục Lam phát hiện, trợ giúp Trưởng Thành cùng Trương Điển hòa giải. Mặt Khắc Chấn Ngục Lam, cùng Tôn Câu một dạng, Đồng dạng không muốn xem lấy Trương Điền nhất chi độc tú. Nghe nói những này, Tôn Lâm không khỏi cảm khái, thật không nghĩ tới, Trưởng Thanh hay là cái người phúc hậu a. Đúng vậy a. Tôn Câu cũng làm mười phần đồng ý hai người bước nhanh hơn, rốt cục tại một cái chùi lủi trên đỉnh núi, phát hiện bị Trương Điền thủ hạ luật sư, cộng tác viên vây quanh Trưởng Thanh. Trung bên cũng có mấy tên trấn mục làm, luật sư ở bên nhìn xem náo nhiệt. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, mặc kệ như thế nào, cũng không thể để Na Liễn Sơn hổ đầu lâu rơi xuống Trương Điền trong tay. Trương Điền luật sư thủ hạ thần sắc hoắc, nói ngươi cũng không hỏi thăm một chút, Bình xuyên thành hoàng cấp trấn mục làm, lão đại ta là mà nhất chỉ cần lại đến một bước, liền có thể tiến giai đan hải cảnh. Mặc dù không có danh mạch, tấn thăng đằng sau cũng có thể rời đi cái này bình xuyên thành, cho không ngươi cơ duyên ngươi không cần, đơn giản cho thể diện mà không cần. Không có ý tứ, ta là có nguyên tắc. Trương Thanh mang theo Liệt Sơn hồ đầu lâu, vẫn như cũ kiên định. Trương Điền diện lộ không vui, mở miệng hỏi, "Tôn câu cho ngươi bao nhiêu tiền?" Trương Thanh vân hai ngón tay. Trương Điền lập tức sững sờ, "20." Thủ hạ của hắn luật sư, cộng tác viên bọn họ, cũng đều hai mặt nhìn nhau. Vây xem mặt khác trấn ngủ làm, cũng đều một trận lưu luyến, nghị luận ầm ĩ 20 khối linh thạch. Cái này Tôn Câu lúc nào rầu có như vậy? Hắn ngay cả cái hoàng cấp pháp bảo cũng mua không nổi, hắn tất cả linh thạch không đều dùng tới mua đan dược sao? San giết một đầu hoàng cấp yêu thú, trấn ngục ti ban thượng 10 khối linh thạch, mặc dù lần này có ngoài định mức trợ cấp, vậy cũng không đến 20 khối. Cái này Tôn Câu vậy mà làm thân hộ tiền mua bán, chẳng lẽ hắn có tin tức, lần này Bình xuyên thành thật sự có rời danh hách? Trương Điển hít sâu một hơi, con ngươi nhìn về phía đã chạy tới Tôn Câu. Nếu như là 20 khối linh thạch lời nói, cái này Tôn Câu xác thực bỏ hết cả tiền vốn ta cũng cho ngươi 20 khối linh thạch. Trương Điển cắn răng nói ra Đồng thời, ngươi có thể gia nhập đội ngũ của ta, có ta bảo bọc, không ai dám tìm ngươi phiền phức, đằng sau biểu hiện như tốt, ta càng sẽ không bạc đãi ngươi." Trương Điển: "Ngươi vậy mà đào ta gấp tượng, còn tưởng là lấy mặt của ta." Tôn Câu nghe được Trương Điển muốn cho 20 khối linh thạch, lập tức trong lòng có lại, vội vàng đi ra ngăn cản. "Nếu như là 20 khối linh thạch lời nói, các loại Trường Thanh đem Liệp Sơn hổ đầu lâu cho ta, ta lại bán cho ngươi cũng không phải không thể." Trương Thanh rốt cục chờ đến Tôn Câu, Tôn Lâm, hắn lúc này, khóe miệng có chút dương lên, trực tiếp đưa trong tay Liệp Sơn hổ đầu lâu, ném cho Trương Điển 20 khối linh thạch, thành giao tất cả mọi người tất cả đều sửng sợ, làm sao một mục kiên trì trưởng thành, đột nhiên liền cải biến chú ý. Tôn Câu, Tôn Lâm càng là giận không kiểm được, hai người tất cả đều hung tợn nhìn chằm chằm Trường Thành, phảng phất muốn đem Trường Thành tay xé mở dạng. Chương 29. Trở mặt. Chương 29 trở mặt cho ngươi 20 khối linh thạch. Chương điền lấy ra một cái đồ đầy linh thạch cái túi, ném cho Trường Thành. Tôn Câu lại là đi đến Trường Thành trước người, trầm giọng nói ra, "Trường Thành, các ngươi tự vấn lòng, nếu như không phải ta, ngươi bây giờ còn tại tự chúc chấn giết gà. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi chính là đối với ta như vậy, ngươi đợi ta là rất không tệ." trường thanh nước lượng cái túi, chan đầy linh thạch, so với trước đó Tôn Câu cho 20 lượng bạc, khoảng chừng gấp trăm lần trên giá. Tôn Câu sắc mặt lập tức nhịn không được rồi. Tôn Lâm giận dữ hét, "Trước ngươi một mực kiên trì không có đem Liệt Sơn hổ đầu lâu bán cho Chương Điển, hiện nay chúng ta vừa mới đến, ngươi liền bán, chẳng lẽ lại, ngươi là cố ý chờ chúng ta đến để cho ta biểu cả khó xử." Ngay sau đó, Tôn Lâm nhìn về phía một bên Chương Điển, vừa cười vừa nói, "Kỳ thật, biểu ca ta chỉ cấp trưởng thanh 20 lượng bạc, ngươi bị hắn lừa gạt." "Cái gì?" Chương Điển giận tím mặt. Thủ hạ của hắn lực sĩ bọn họ cũng đều nhao nhao giận không kiểm được. Mặt khắc chấn ngục làm bọn họ cũng đều liên tục liễu lễ. Trương Thanh núi bay, nói ta từ đầu đến cuối cũng không nói Tôn Câu cho ta 20 khối linh thạch, đây là chính các ngươi đoán. Trương Điển tuổi hạ lực sĩ, mặt lộ vẻ hung ác, hảo tiểu tử, là gan không nhỏ. Liền sợ ngươi có mệnh lấy tiền mất mạng hoa. Trương Điển cũng mở miệng nói ra, lúc đầu ta còn muốn chiêu mộ ngươi, nhưng bây giờ ngẫm lại, ta cùng Tôn Câu dù sao cũng là đồng liêu một trận, lại đều là bình xuyên thành chấn ngục ti hiệu lực ý trong lời, trực tiếp trở mặt không quen biết. Trương Điển tiếp lấy đối với Tôn Câu nói đến, ta đã săn giết một đầu hoàng cấp yêu thú, đã danh liệt hàm nhất. Cái này liền sơn hổ đầu lâu. Dù sao cũng là hắn nhận được, tính không được quang minh chính đại chiến tích, ta mua lại, kỳ thật cũng chỉ là muốn tại trên áo bảo đen văn cái giống như ngươi Kim Văn, ngươi sẽ không để tâm chứ? Đương nhiên sẽ không để ý. Tôn Câu lạnh lùng nhìn xem Trưởng Thành, hắn chỉ có cảm giác linh cảnh tam trọng, hay là vừa mới tấn thăng. Ma Trướng Điền đã sớm cảm giác linh cảnh cửu trọng, Tôn Câu muốn để ý cũng không dám để ý chúng quanh mặt khắc trấn mục làm, nhìn về phía Trưởng Thành ánh mắt đều tràn đầy thương hại. Tiểu tử này, hôm nay sợ là không có khả năng tốt. Chỉ sợ không bao lâu, bọn hắn liền sẽ nghe được Trưởng Thành không để ý quên can, Tham Công Liễu Lĩnh, xâm nhập sơn lâm bất hạnh mất mạng yêu thú miệng tí tước. Trương Điển đi đến trưởng thành trước người, làm trưởng xanh sửa sang lại một chút cổ áo, tự giải quyết cho tốt, ta hy vọng có thể tại Bình Xuyên Thành gặp lại ngươi. Chúng ta sẽ gặp lại." Trương Thành cười đáp lại. Trương Điển tức giận phất tay áo rời đi, mặt khác trấn ngục làm cũng đều nheo nhao mang đi thủ hạ. Bọn hắn biết sau đó sẽ phát sinh cái gì, tự nhiên muốn tức thời né tránh Trương Thành, coi như ngươi đem cái này 20 khối linh thạch toàn bộ đều cho ta biểu ca, biểu ca ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi." Tôn Lâm lạnh lùng nhìn xem Trương Thành, hắn cho là Trương Thành trên mặt bình tĩnh, là muốn dâng ra linh thạch 20 khối linh thạch, tròn vẹn có thể mua được 20 mai hoàng cấp đan dược. Duy nhất một lần mua sắm 20 mai, cũng coi như khách hàng lớn, thậm chí còn có thể nhiều ưu đãi mấy khoản. Không nói một lời Tôn Câu đã bắt đầu tính toán, chính mình có những đan dược này sau, có thể tấn thăng bao nhiêu cảnh giới Liệt Sơn Hồ Đầu lâu là ta nhặt được, linh thạch này là ta bán cho Trương Điền mà được, ta tại sao phải cho người? Trương Thanh Nhiên ngẫm nhìn xem Tôn Câu ngươi nói cái gì. Tôn Câu sắc mặt lập tức âm trầm xuống biểu ca, chớ cùng hắn nhiều lời, theo ta thấy, trực tiếp đem hắn phế đi cho ăn tinh quái. Phối hợp biểu ca tinh luyện một phần, tuyệt đối có thể lại nuôi nấng một đấu yêu thú đi ra. Tôn Lâm nói thẳng. Không hề cố kỵ nói ra lời này, đã đã chứng minh tại Tôn Lâm trong lòng, trưởng thành đã chết. Trưởng Thanh vẫn như cũ mặt không đổi sắc, từ Tôn nói, lúc này mới một viên Liệt Sơn Hổ Đầu lâu mà thôi, ta nhặt được cũng không chỉ viên này, chỉ bất quá, ta chỉ có thể cầm về viên này mà thôi. Tôn Câu đã chuẩn bị đầu thủ, nghe nói như thế, biểu lộ cứng ngắc liên tục biến hóa, dị thường đặc sắc. Liền ngay cả Tôn Lâm, cũng là trực tiếp ngây người thập. Có ý tứ gì? Tôn Câu hỏi thăm ý lạ, còn có 12 quả Liệt Sơn Hổ Đầu lâu, chờ lấy chúng ta đi lấy. Trưởng Thanh chậm rãi nói, nhìn về phía một bên Tôn Lâm, Trưởng Thanh thở dài, bất quá xem ra Các ngươi thật giống như không quá muẫn. Tôn Câu cùng Tôn Lâm liếc nhau, tất cả đều giận mình. Còn có 12 quả Liễn Sơn hổ đầu lâu, nếu thật là dạng này, dù là không có rợi danh hạch, chỉ cần đem chiến tích này đi lên báo cáo, các đại thành trì trấn mục ti, nói không chừng sẽ trực tiếp phái người tới đón. Ngươi nhanh lên mang bọn ta Tôn Lâm vừa mới mở miệng, Tôn Câu chính là một cước đạp tới, trực tiếp đem Tôn Lâm gạt ngã trên mặt đất. Tôn Lâm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tôn Câu, biểu ca, người ta cái gì ngươi? Tôn Câu cả giận nói, ta đợi trưởng Thanh Như huynh đệ nhà mình, liền ngươi tại cái này không ngừng châm ngòi lý do án. Trưởng Thanh là ngươi nói loại người này sao? Hắn chỉ là bán cho Trương Điền một cái đầu lâu mà thôi, hơn nữa còn bán 20 khối linh thạch. Đây là đang đánh Trương Điền mặt. Nếu không, ngươi cho rằng Trương Điền sẽ thuận lợi để Trường Thanh đem Liễn Sơn hổ đầu lâu cho ta? Đây là đang vì ta tiêu thai. Ngươi cho rằng Trường Thanh giống như ngươi là cái phế vật? Ngươi liền bất động động não suy nghĩ một chút. Một phen giận mắng, đem Tôn Lâm mắng cầu huyết lâm đầu. Tôn Lâm sắc mặt xanh một trận hùng nhất trận, lại là vô lực phản bác. Tôn Câu lôi kéo Trường Thanh tay, mặt mũi tràn đầy chân thành nói, "Ngươi không biết, những ngày này, ta đều lo lắng đề phòng, chỉ sợ ngươi gặp được nguy hiểm. Ngươi dù sao cũng là ta tự tự chúc trấn mang ra." Ta muốn đối với an toàn của ngươi phụ trách. Đa tạ đại ca, ta cái này dẫn ngươi đi sơn cốc kia, đi lấy cái kia 12 quải liệt sơn hổ đầu lâu lâu. Trưởng Thanh cùng Tôn Câu bốn tay nắm chặt tốt, ta chấp chắn hộ ngươi chu toàn. Tôn Câu liên tục nói ra, nhìn cũng không nhìn Tôn Lâm một chút, liền cùng Trưởng Thanh giắt tay cộng tiến sơn lâm. Trên đường đi, Tôn Câu cùng Trưởng Thanh trò chuyện với nhau thật vui, đồng thời liên tục hứa hẹn, trở lại bình xuyên thành, nhất định phải để Trưởng Thanh gia nhập trấn Ngũ Ti, từ đây bương bắt sát, hưởng thụ các loại phúc lợi ưu đãi ở hậu phương đi theo Tôn Lâm, mắt đều đỏ. Hắn thậm chí có loại cảm giác, biểu ca muốn đạp chính mình. Sơn cốc trước, nhìn xem hai bên sơn đồi, Cùng trong cốc gấm ngũ tia sáng, Tôn Câu sắc mặt có chút khẽ biến. Nhìn qua địa đồ Tôn Lâm, cũng là giật nảy mình. Cái này tại trên địa đồ, thế nhưng là tiêu chú vàng đỏ. Bốn bề chỉ sợ còn có những yếu tố khác, ta ở đây cảnh giới, ngươi đi đem Liễn Sơn hổ đầu lâu rời ra ngoài. Tôn Câu thần sắc khẽ động, mở miệng nói ra. Trương Thanh nhẹ gật đầu, cười nói, "Tuất." Đợi Trương Thanh tiến vào sân cốc, Tôn Lâm ở bên từ đầu đến cuối trầm mặc. Tôn Câu trừng mắt nhìn Tôn Lâm, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Biểu ca ngươi cho rằng ta thật cùng Trương Thanh thổ lộ tâm tình. Tôn Câu hừ một tiếng, nói ngươi mới là biểu đệ của ta. Biểu ca Tôn Lâm lập tức cảm động lệ nóng rưng tròng. Tôn Câu nói tiếp, Trường Thanh có thể truy tung linh tiên phàm, đồng thời có như thế thu hoạch, tin tức này nếu là truyền đi, còn có thể có chúng ta chỗ tốt. Lại nói, Trường Thanh thiên tài như thế, ta nhìn hắn tu vi tựa hồ tiến cảnh không ít. Để hắn còn sống, hắn sớm muộn cũng sẽ vượt qua người ta. Hắn có cơ hội, liền mang ý nghĩa chúng ta không có cơ hội. Biểu Ca nói chính là, ta ngược lại thật ra không quan trọng, cũng không thể để hắn đoạt biểu Ca cơ hội. Còn có, tự chúc trấn cương thi, Kê Tinh, đều là Trường Thanh giết, mà cái kia Kê Tinh hay là biểu Ca ngươi? Tôn Lâm thấp giọng nói, Trưởng Thành không chết, việc này sớm muộn muốn bại lộ. Chương 30. Huệ Văn Tật phòng báo. Chương 30 Huệ Văn Tật phòng báo. Trong sân cốc, Trưởng Thành đi vào hang động Đông Vương Lan theo ở phía sau, đem Tôn Cầu, Tôn Lâm đối thoại, toàn bộ nói cho Trưởng Thành Trưởng Thành, ta không rõ, ngươi rõ ràng là sắp phạt người quyết đoán, vì sao tại giết Tôn Cầu, Tôn Lâm vung diện, như thế dây dưa dai dẳng. Cho đến tận này, sắp 2 tháng, Bình xuyên thành tất cả hoàng cấp trấn nục làm, một cái cũng chưa chết. Tôn Cầu, Tôn Lâm càng là nhát như chuột, hai người bọn hắn nếu là chết, tất nhiên sẽ làm cho người suy nghi con tử giết người, 10 năm không muộn, nhân sinh dài dằng dặc, cần gì phải gấp gáp. Trương Thanh mỉm cười, chỉ cần bọn hắn không có làm ác làm hại, lại để bọn hắn sống lâu mấy ngày, lại có thể thế nào? Lấy ngữ như vậy ôn hòa, sợ là gia nhập không được hoàn thành chấn mục tiêu. Có thể gia nhập hoàn thành chấn mục tiêu, đều là một phương tiên kiều, hoặc là công tích chắc tuyệt cầy cao chịu rõ lớn, hẹn bọn phát dục, có thể cầu thả thì cầu thả. Không nói những cái khác, 9 năm đằng sau phong vân tứ phương nổi, cuộc thi xếp hạng còn chưa đánh, trăm người đứng đầu sớm liền bị lịch thiên phàm theo dõi. Có thể có một cái lịch thiên phàm, khó đảm bảo sẽ không còn có cái gì khác kỳ lạ. Ta cái này cũng còn không phải ổn nhất, còn có càng ổn. Làm sao ổn? Đông Vương Lan tò mò du lịch Hồng Trần, hoặc gần cứ Sơn Lâm. Đợi tu vi thông thiên, lại một tiếng hốt lên làm cái người. Nếu có địch nhân, bất luận tu vi, lại đợi trăm năm, ngàn năm đằng sau, đi tới nhà hắn mộ tổ. Đông Vương Lan không còn gì để nói, nhưng nếu đối phương so ngươi sống càng lâu đâu, yên tâm đi, không ai có thể so sánh ta sống đến càng lâu. Chém giết cái kia 9 tên sơn tặc, cùng cái này 13 con liệt sơn hổ, lúc này trưởng thành tuổi thọ, trọn vẹn tích lũy một vạn năm còn nhiều. Nhưng khí cảnh tu sĩ, tuổi thọ 300 tuổi. Cảm giác linh cảnh yếu thú, tuổi thọ 800 tuổi, chỉ cần ngắn ngủi một lát, giết gà cùng đó căn bản không so được. Càng quan trọng hơn là, giết sơn tặc, tạo phúc một phương. Giết yêu thú, tiêu trừ tai họa đây mới là trưởng thành hướng tới sinh hoạt. Trong hiện động, mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm. Trưởng Thanh đi tới chỗ Nga Bà, nhìn qua xếp thành như ngọn núi nhỏ liệt sơn hổ đầu lâu đang muốn tiến lên cầm hai viên, Trưởng Thanh đột nhiên dừng lại. Nhẹ nhàng hít mũi một cái, Trưởng Thanh từ trong mùi máu tươi, ngửi thấy một tia không giống với hương vị. Trưởng Thanh bất động thanh sắc đưa tay sờ về phía sau lưng, cầm tím đen chúc kiếm Đông Phương Lan lập tức giật mình. Cảm giác vừa đi vừa về dò xét, không cần nhiều lời, nàng lợi dụng tự thân như thế, nhanh chóng lục soát toàn bộ hang động. Sau một hồi lâu, Đông Phương Lan thấp giọng nói, không có địch nhân, Lịch Thiên Phàm cũng không có trở về. Không phải Lịch Thiên Phàm. Trương Thanh cẩn thận cảm giác, cảm giác linh cảnh bắt trọng tu vi, làm hắn ngũ giác nhảy cảm như yêu. Tự thân thể phách biến hóa, càng làm hắn hơn đối với hết thảy sinh linh khí tức trên thân, đặc biệt mẫn cảm người đã đi. Người nào? Trương Thanh trầm ngâm một tiếng, mở miệng nói, nhân tộc, trong ma khí huyết tinh dày đặc, nên là ma đạo tu sĩ. Mặc dù đã đi, nhưng đi không bao lâu. Nói, Trương Thanh rời khỏi hang động. Đứng tại cửa hang phụ cẩn vân dấu kiếm khí tức, nhưng bởi vì trong huyễn động có Liệt Sơn Hổ Đầu Lâu, huyết tinh cay mũi, mới thoáng thư giãn ẩn tàng. Lần nữa tiến vào hang động, kiểm tra Liệt Sơn Hổ Đầu Lâu, hắn không có lợi dụng những đầu lâu này tu luyện. Có lẽ, hắn lúc này liền trốn ở trong sân cốc. Đông Vương Lan đi vào trường thanh trước mặt, một đôi mắt đẹp từ trên xuống dưới đánh giá trường thanh thế nào. Trường thanh cũng nhìn một chút chính mình trên dưới ngươi là chó thành tinh sao? Đông Vương Lan kinh nghi nói, cái mũi của ngươi chuyện gì xảy ra? Vô cấu chi thể, chẳng lẽ còn có năng lực này? Không cần trường thanh giải thích, Đông Vương Lan chính mình liền lý giải thông thấu. Hết thể tạp chất, tất cả đều cùng vô cấu chi thể trái ngược, có thể phát hiện rất nhỏ khí tức, tựa hồ không khó lý giải. "Ta đi giúp ngươi đem người này tìm ra." Đông Phương Lan nói, liền muốn xuyên sơn mà đi. Trương Thanh lắc đầu nói ra, "Không cần." "Vì sao không cần?" "Địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng không ai so ngươi càng tối." Trương Thanh một cái chớp gẹo, làm cho Đông Phương Lan không phản bác được. Trương Thanh vừa cười vừa nói, "Không đem những này Liệp Sơn hổ đầu lâu lấy đi, tu luyện, tối thiểu chứng minh hắn kiêng kỵ đem những này Liệp Sơn hổ chém giết tu sĩ. Nếu kiêng kỵ Liên mang ý nghĩa thực lực của hắn cũng không có mạnh cỡ nào, hắn xác suất lớn là làm không được như thế lưu loát chém giết bọn này Liễn Sơn Hổ. Nghe Trưởng Thanh phân tích, Đông Phương Lan liền tụt gật đầu. Nàng hiện tại ngược lại là lý giải Trưởng Thanh vì sao ẩn giấu thực lực. Dù sao, tại người khác xem ra, Trưởng Thanh lúc này chỉ có ngưng khí cảnh bắt trọng. Ngoài sân gốc, Tôn Câu, Tôn Lâm cận trường cảnh rắc bốn phía. Rất nhanh, Trưởng Thanh kéo lấy hai viên Liễn Sơn Hổ đầu lâu đi ra. Nhìn thấy cái này hai viên Liễn Sơn Hổ đầu lâu, Tôn Câu, Tôn Lâm lập tức không kìm được vui mừng rất tốt, không sai, ngươi nhanh đi đem mặt khác Liễn Sơn Hổ đầu lâu đều rời ra ngoài. Tôn Câu liên tục thúc dục, trực tiếp đem hai viên Liễn Sơn hổ đầu lâu thu vào túi cá côn. Nói, Tôn Câu vừa nhìn về phía Tô Lâm, ngươi, cùng Trường Thanh cùng đi chuyển đầu lâu. Tô Lâm sắc mặt siết chặt, Trường Thanh còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Tôn Câu một trận chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Tô Lâm lúc này mới kiên trì, cùng Trường Thanh cùng một chỗ tiến vào. Ngoài sơn cốc Sơn Lâm, một đầu tật phòng bào liếm láp lấy vết thương, con ngươi màu đỏ tươi, hung tợn nhìn chằm chằm Tôn Câu, trong con ngươi có ngập trời chi nộ. Tại nó bên cạnh, một tên thân mang trường bào màu đỏ ngòm người trẻ tuổi, đầy giấy nghi hoặc chấn mục ti. Chấn mục làm Chu Phong An nổi vừa mới tấn thăng yêu thu tận phòng báo, tại Hán huyết hệ công pháp khống chế bên dưới, tận phòng báo hoàn toàn nghe hắn mệnh lệnh cắt đen giúp vốn là một cái nho nhỏ hai bang, nhưng gần đã qua 1 năm phát triển cấp tốc, trước đó vài ngày bị bình xuyên thành trấn ngục quan trực tiếp diện, Đao đầu nhị đương ra lịch thiên phàm, muốn trùng kiến cắt đen giúp những cái kia liệt sơn hổ đầu lâu, nên lịch thiên phàm giết chết. Chẳng lẽ hắn bị những này trấn ngục làm dọa cho chạy? Chu Phong Âm thầm cân nhắc lấy, vốn định đem lịch thiên phàm mời chào tiến huyết sát của bọn họ rút, nhưng không ngờ, vô hụt cái này mười mấy quả liệt sơn hổ đầu lâu thuộc về ta. Chu Phong trong con ngươi lộ ra sắc ý, chém giết trấn ngục ti trấn ngục làm Đồng dạng cũng là một cái công lớn. Chuyến này cũng không tính đi không. Chu Phong tử trong tối cẩn khôn lấy ra một cái bịt kín bình gốm bình uống, đem bình gốm giấy dán mở ra, đưa tay kết động chỉ quyết. Bình gốm bên trong tràn đầy máu tươi, lúc này ở Chu Phong điều khiển bên dưới, máu tươi như trụ, tụ hợp vào Tật Phong báo thân thể. Tật Phong báo tham lam hấp thu lực lượng, nó cảm giác mình thực lực đang nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh, nó toàn thân đau nhức kịch liệt không gì sánh được, gần cốt huyết mạch không ngừng bị xé nứt, chữa trị. Tiêm lực của nó đã tiêu hao, vốn là phàm loại thành tinh, lúc này cũng bắt đầu tiêu hao lấy sinh mệnh của nó. Từng tiếng gà gáy từ tận phong báo trong cổ họng phát ra. Lúc này tận phong báo trên thân tràn đầy vết văn, mà thực lực cũng tăng lên tới cảm giác linh cảnh tứ trọng. Mặc dù sống không được bao lâu, nhưng giờ này khắc này, sức chiến đấu của nó đã đi tới cực hạn. Sơn cốc miêu hang, Trưởng Thanh, Tôn Lâm vừa đi vừa về vận chuyển lấy, Tôn Câu dáng tươi cười cũng một mực không thu hồi qua biểu ca. Tôn Lâm hướng Tôn Câu đưa cái ánh mắt. Tôn Câu biết, đây là đang hỏi thăm chính mình lúc nào giết Trưởng Thanh. Tả Hữu nghi nghi, Tôn Câu đối với Trưởng Thanh nói ra, bình xuyên thành trấn mục quan còn không có phát ra triệu hồi tin tức, không bằng chúng ta lại săn giết chút tinh quái. Tôn Lâm hiểu rõ, đây là muốn tiếp tục nghiền ép trưởng thành giá trị. Đúng lúc này, một đạo gió tanh đột nhiên đánh tới, một đạo hắc ảnh, trong chốc lát liền vọt tới Tôn Câu trước mặt tứ gì. Tôn Câu sắc mặt đại biến, đợi nhìn thấy Huyết Văn Tật Phong báo lúc, tim của hắn lộp bộ trầm xuống. Tôn Lâm bị hù hai chân như nhũ ra, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn cảm giác trước mắt cái này Tật Phong báo, tựa hồ có chút quen thuộc giống. Huyết Văn Tật Phong báo hướng thẳng đến Tôn Câu mở ra miệng to như chỗ máu, cắn một cái xuống dưới. Tôn Câu vội vàng một trường gỗ ra, một đạo cường phong trực tiếp đem Huyết Văn Tật Phong báo đầu lâu đánh vạt ra đây là con báo kia tinh. Tôn Câu quá sợ hãi, nhưng đã không còn sợ sệt. Phạm loại thành tinh, trong thời gian cực ngắn lại tấn thăng hoàng cấp, nó bản năng chiến đấu, vẫn như cũ còn trì trệ không tiến. Mặc dù thực lực cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới, nhưng cũng không phải không có khả năng đối kháng. Chương 31: Cho ta đến bộ một đao đi. Chương 31: Cho ta đến bộ một đao đi. Sơn cốc như hang, Tôn Câu cùng Huệ Văn Tật phong báo đại chiến cùng một chỗ. Dần dần ổn định thế cục. Tôn Lâm sắc mặt tái nhợt, nhìn xem một bên trấn định trưởng thành, thúc dục nói ra, "Ngươi, còn không mau đi giúp biểu ca ta?" Trưởng Thanh liếc xéo một chút Tôn Lâm, không để ý đến Đông Phương Lan đã tìm được gầm thầm cất giấu Ma đạo tu sĩ, cho Trưởng Thanh chỉ phương vị thanh niên nam tính, thân mang huyết bảo, tu vi lên tại cảm giác linh cảnh, rất có thể là cảm giác linh cảnh tự trọng. Áp chế lực lượng tại ngưng khí cảnh Đông Phương Lan, hoàn toàn bằng vào dĩ vãng cảnh giới nội tình đến tiến hành phán đoán. Trưởng Thanh nhẹ gật đầu, nếu như chỉ là cảm giác linh cảnh lợi nói, vậy liền không tính nguy hiểm ngươi có nghe hay không? Ta cho ngươi đi giúp ta biểu ca. Tôn Lâm nhìn thấy Trưởng Thanh thờ ơ, lập tức nổi giận, một thanh liền muốn nắm lấy Trưởng Thanh cổ áo. Có thể ngay sau đó, hắn liền cảm giác cổ tay đau nhức kịch liệt. Trưởng Thanh lại là sớm bắt lấy tay của hắn, như bị kiềm chế, chính xác không có khả năng. Tôn Lâm sắc mặt thay đổi, khó có thể tin nhìn xem Trưởng Thanh, ngươi, ngươi tu vi gì? Ngưng khí cảnh, bắt trọng. Trưởng Thanh thuận miệng nói ra cái gì? Điều đó không có khả năng. Đi vào biên giới dãy núi vẫn chưa tới 2 tháng, ngươi làm sao có thể từ ngưng khí cảnh nhất trọng tấn thăng đến ngưng khí cảnh bắt trọng? Tôn Lâm không thể tin vào tai của mình đang cùng Huệ Văn Tật Phong báo giao chiến Tôn Câu, sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn còn đánh ra thấp Trưởng Thanh thiên tài, xem ra không có khả năng lại tiếp tục nghiến ép, đợi giết cái này Huệ Văn Tật Phong báo liền muốn lập tức đem Trường Thanh chém giết, chấm dứt hậu họa. "Ngươi, ngươi đã có ngưng khí cảnh bắt trọng tu vi, vậy ngươi càng nên đi giúp ta biểu ca. Biểu ca ta nếu là chiến bại, ngươi cũng đừng hòng mạng sống." Tôn Lâm mở miệng uy hiếp nói ngươi phải tin tưởng biểu ca của ngươi, cái kia huyết văn tật phong báo tiêu hao hết thảy, dù là không phải là đối thủ, cũng đủ để mài chết nó. "Trường Thanh tử tú nói." Tôn Câu cũng đã phát hiện, cái này huyết văn tật phong báo mặc dù cảnh giới cao, nhưng chiến lực cũng không nhiều mạnh. Lúc này Tôn Câu bắt đầu đem linh niệm khóa chặt Trường Thanh. Do sự phân tâm, cũng là bị Huyết Văn Tật Phong báo một móng vuốt xé rách cánh tay đau nhức kịch liệt để Tôn Câu mồ hôi lạnh lâm ly, vội vàng từ trong túi càn khôn tay lấy ra hoàng cấp phù lục, thôi động đằng sau, một tia chớp tại trong núi rừng nổ vang, lam bạch lướt quang, bổ về phía Huyết Văn Tật Phong báo động. Thứ tự, một đạo trầm độ, ngay sau đó chính là điện quang thanh âm. Huyết Văn Tật Phong báo bên hồng, khét lẹt muôn mảnh, nó quanh thân, còn có chứa tán đi lôi quang lam trận. Mắt thấy liền mất đi năng lực chiến đấu, Tôn Câu quên người, tập trung vào trưởng thành đúng lúc này, Huyết Văn Tật Phong báo đột nhiên bạo khởi, trên người nó huyết văn càng thêm đỏ tươi sáng tỏ phô thứ. Một đạo xuyên tấu tiếng vang, Tôn Câu lồng lực, có mấy cây lợi trảo chảy xuống máu tươi phốc. Tôn Câu cuồn phún một ngụm máu lớn, hắn không thể tin được túi đầu nhìn xem lồng lực, rõ ràng chính mình sử dụng hoàng cấp phụ lục, vậy mà không có thể đèm cái kia huyết văn tật phong báo cho miễu sát. Xoẹt xẹt, một tiếng. Móng vuốt trực tiếp đem Tôn Câu thân thể xé mở, càng là chặt đứt Tôn Câu một đầu cánh tay. Huyết văn tật phong báo con người, lộ ra khoé ý chi sắc, nó, báo thủ. Lúc này huyết văn tật phong báo đã lăn đến tàn trong rõ, trực tiếp sủi lưng ngã trên mặt đất. Một yêu, một người, tất cả đều trọng thương sắp chết, mắt thấy không sống. Trường Thanh chợt sâu những mày, nhìn trước mắt cảnh tượng này. Cái này Tôn Câu, nào chỉ là một chút kinh nghiệm chiến đấu đều không có, thậm chí ngay cả chiến đấu bản năng, chiến đấu thường thức đều không có. Cái này cũng có thể làm cho cái này Huyết Văn Tật Phong báo phản sát. Một cỗ tao khí tràn ngập, Trường Thanh ghé mắt nhìn về phía Tôn Lâm. Tôn Lâm toàn thân run lên cầm cập, hai chân của hắn ở giữa, cấp tốc cầm ấp lấy cứu. Cứu ta. Tôn Câu đưa tay, chụp vào Tôn Lâm. Tôn Lâm cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Huyết Văn Tật Phong báo, sau đó chậm rãi tới gần đi vào Tôn Câu trước người, một tay lấy Tôn Câu túi cản khôn đột lại. Sau đó vội vàng tối lui mấy bước trưởng thành, nhanh chém cái kia huyết văn tật phong báo đầu lâu, chúng ta lần này phát đạt." Tôn Lâm đối với trưởng thành nói, còn đem bên hông hắn trường đao đưa cho trưởng thành, "Hết thảy đều là biểu ca ta làm, không quan hệ với ta, ta chỉ là nghe ta biểu ca phân phó." "Hết thảy? Cái nào hết thảy?" Trưởng thành nhíu mày. Tôn Lâm cương muốn mở miệng, đột nhiên, hắn xoay chuyển chu đao, trực tiếp liền muốn lao trưởng thành cổ đốt. Một tiếng vang dọn, Tôn Lâm mở to hai mắt nhìn, hắn đánh lén, lại bị một thanh trúc kiếm ngăn cản sử dưới. Trường đao lơi đao, bị kẹt tại trưởng thành cái cổ trước lại không có thể tiến thêm, ta đều nói cho ngươi ta ngưng khí cảnh bắt trọng, ngươi vì sao còn muốn giết ta? Muốn nuốt một mình cái này Liệp Sơn hổ đầu lâu, huyết văn tật phong báo đầu lâu, từ chúc trấn, gà vương thành tinh, ngươi đều có thể giao cho biểu ca ngươi, dù sao ngươi cũng không có năng lực này làm đến. Có thể ngươi vì sao như vậy tham lam đâu?" Trưởng Thanh mỉm cười ngươi. "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Tôn Lâm đầu góc chống rỗng. Tôn Lâm đột nhiên hoảng sợ nói, "Chúng ta rời đi trưởng trấn nhà thời điểm, cái kia đạo chợt lóe lên bóng dáng, là ngươi?" Tôn Lâm đột nhiên như rơi vào hầm băng, toàn thân run mình. Hắn nhìn xem Trưởng Thanh Phạm Vật Tại nhìn xem một đầu khủng bố yêu thú bình thường. Nhiều ngày như vậy, Trưởng Thanh mặc hắn biểu ca bài bố, như là thật thả hương dã giết gà tự bốn. Nhưng bây giờ, Tôn Lâm mới nhìn đến Trưởng Thanh chân diện mục. Ngươi một mực chờ đợi cơ hội, các loại tu vi cao, muốn giết ta biểu ca. Tôn Lâm tề cả da đầu vì cái gì? Rõ ràng không có nhân viên thương vong. Mặc dù có thương vong, vậy cũng đều là chút phàm nhân tiền bệnh. Chúng ta cùng những người phàm tục kia không giống với, chúng ta là người tu luyện. Trưởng Thanh, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, ta có thể. Tôn Lâm liên tục nói, đột nhiên, một đạo ngân quang lóe lên. Tôn Lâm lời nói rốt cuộc nói không lưu loát, nguyên lạnh bên trong, hắn bưng kiến cái cổ, máu tươi từ hắn khe hở không ngừng râm trào. Hắn mở to hai mắt nhìn, trước khi chết, muốn một đáp án trảm yêu trừ ma nếu chỉ là tù lao, không quan trọng. Nhưng, các ngươi vừa tuyển, từ các ngươi tương trợ phạm loại thành tinh bắt đầu, các ngươi liền cùng yêu ma không khác. Trương Thanh chậm rãi nói, vượt qua Tôn Lâm. Tôn Lâm khí tức hoàn toàn không có, ngửa mặt ngã quỵ, hắn vẫn như cũ chết không nhắm mắt. Trương Thanh nhìn xem còn treo một hơi Tôn Câu, khóe miệng có chút dương lên, cho ta đến bổ một đao đi. Một kiếm đâm ra, trực tiếp quán xuyên Tôn Câu trái tim. Tôn Câu đồng dạng mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tơ máu trải rộng. Nương khí cảnh tu sĩ tuổi thọ 300 tuổi. Cảm giác linh cảnh tu sĩ tuổi thọ 400 tuổi. Trưởng Thanh thừa dị huyết văn tật phong báo còn không có tắt thở, vội vàng cũng bổ sung một kiếm. Yêu thú tuổi thọ là người gấp hai, trong đáy mắt, Trưởng Thanh liền thu được 1400 tuổi thọ mệnh. Linh nghiệm cảm giác tạo hóa trường sinh kiếm, phía trên 12.0005 tuổi thọ, để Trưởng Thanh trong lòng không gì sánh được phong phú. Thanh Vân công, Thanh Vân kiếm, Thanh Vân bộ tiền đến giai, cần cực lớn ngộ tính cùng tinh lực. Có như thế nghịch thiên gia tăng tuổi thọ thủ đoạn, Trưởng Thanh căn bản là không sợ hãi kỵ. Súng cái kiếm hoa, Trưởng Thanh đem chúc kiếm nghiêng cắm về sau lưng chúc vỏ. Mà lúc này, một viên đại thụ sau, một đạo áo bào màu đỏ ngòm thân ảnh, chậm rãi đi ra ba ba ba. Chu Phong vỗ tay lên, vừa cười vừa nói, không nghi tới, cái này Thanh Vân Quốc biên thủy trấn mục ti, cũng là có chút điểm nhân tài. Chương 32, kiếm hạ lưu người. Chương 32 kiếm hạ lưu người không bằng, thừa dịp nhiệt viết chứa mát, hảo hảo lợi dụng một chút. Ngươi bây giờ là ngưng khí cảnh bắt trọng đúng không? Bảo đảm ngươi uống hai người bọn hắn máu tươi, có thể tấn thăng cảm giác linh cảnh. Chu Phong tán thưởng nhìn xem Trưởng Thanh ngươi muốn truyền ta ma công. Ngươi muốn mời chào ta? Trưởng Thanh lộ ra vẻ đăm chiêu trấn ngục ti có thể có cái gì tiền đồ. Người tại trấn ngục ti cũng không có khả năng có cái gì phát triển. Ta nhìn ngươi tâm ngoan thủ lạn, huyết sắt giúp mới là ngươi kết cục tốt nhất." Chu Phong nói ra, chẳng lẽ lại, ngươi muốn mượn những cái kia liệt sơn hổ đầu lâu, đi làm cái nho nhỏ luật sĩ." Chu Phong khinh bị nhìn xem trưởng thanh một bộ áo vải. Ngay cả trấn ngục ti luật sĩ áo bào đen đều không có huyết sắt rút. Rất có tiền đồ sao?" Trưởng Thanh thuận miệng hỏi đó là đương nhiên. Chu Phong tự ngạo nói, chúng ta huyết sắt giúp cũng không phải cắt đen giúp có thể so sánh, cứ điểm cũng không chỉ là ở chỗ này giới dãy núi. Trân chính Bắc Jerusalem cũng có chúng ta huyết sắt giúp một chỗ cắm rủi. Thậm chí thậm chí cái gì? Trưởng Thanh nhíu mày nói thật cho ngươi biết, chúng ta huyết sắt giúp huynh đệ khắp thành văn quốc, cho dù là Hoàng thành cũng có người của chúng ta. Trưởng Thanh sửng sở, một bên Đông Phương Lan giật mình. Trong Hoàng thành, vậy mà cũng có huyết sắt giúp Ma đạo tu sĩ? Làm sao? Không tin. Chu Phong cười ha ha một tiếng, nói nghe nói qua Đông Phương Lan sao? Trưởng Thanh sắc mặt phức tạp mắt liếc bên người Đông Phương Lan lấy thân phận của ngươi, chỉ sợ cũng không có tư cách biết. Chu Phong chậm rãi nói ra, Đông Phương Lan, cực linh chi thể, lưu vân đại lục đệ nhất thiên tài. Thanh Vân Quốc Hoàng thất Tam cung cửa. Một năm trước, nàng đột nhiên bị bệnh hiểm nghèo, dược thạch vô ý, điề, cho tới nay hồn mê bất tỉnh. Trưởng Thanh nhìn xem sắc mặt căng cứng, nghiến chặt hàm Giang Đông Phương Lan, mở miệng hỏi, "Đông Phương Lan cùng ngươi huyết sát giúp có quan hệ gì?" Thanh Vân Quốc Quốc quân Đông Phương Mặc, mời chào Hiền Năng, muốn vì Đông Phương Lan trị liệu. Mà bệnh của nàng, ta huyết sát giúp có thể trị. Chỉ cần thời cơ chín muồi, chúng ta huyết sát giúp liền có thể mượn cơ hội lên như diều gặp gió, tuy là ma đạo, nhưng cũng có thể sừng sững Thanh Vân Quốc bên trong, thậm chí có thể dần dần khống chế Thanh Vân Quốc. Không có khả năng Trưởng Thanh Lãnh đầu, Thanh Vân Quốc Hoàng thất, làm sao lại để ma đạo tu sĩ đi là Đông Phương Lan trị liệu? Bệnh cấp tính loạn chạy chữa, ngươi là không biết Đông Phương Lan cực linh chi thể tầm quan trọng. Lại nói, tiến đến cứu chữa, cũng không phải trực tiếp bại lộ thân phận, lấy y thuật ẩn tàng liền có thể khống chế Thanh Vân Quốc, đương nhiên muốn chậm chậm lưu toan, chỉ cần khống chế cao tầng, Thanh Vân Quốc chính là chúng ta định đoạt. Các ngươi biết Đông Phương Lan là thế nào hơn mê sao? Sao có thể cam đoan chữa cho tốt Đông Phương Lan? Chu Phong ngắm nhìn bốn phía, buông lòng cảnh giác, vừa cười vừa nói, chúng ta không cần chữa cho tốt Đông Phương Lan. Có ý tứ gì? Lấy bí pháp đem nói nhục thân khống chế liền có thể Khống chế chi thuật cũng không cao thâm. Đương nhiên, ta huyết sắt giúp bí pháp càng thêm tinh xảo, thậm chí có thể khống chế hôn mê Đông Phương Lan mở to mắt, như thường nói. Trương Thanh trầm mắt xuống. Huyết sắt giúp tính toán, thật là không tệ đáng tiếc, bọn hắn không biết cái này Đông Phương Lan là bị quốc sư Triệu Chấn cùng đại ma tàn hồn khu ra thân hồn. Coi như thế gian thật có trị liệu chi pháp, quốc sư Triệu Chấn cùng đại ma tàn hồn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Cái này huyết sắt giúp, nhất định sẽ không thành công đại sự như thế, ngươi cứ như vậy tùy ý nói cho ta biết. Trương Thanh có chút khó hiểu. Chu Phong giải thích nói ra, muốn tiếp cận Đông Phương Lan nhất định phải qua quốc sư Triệu Trấn, Thanh Vân Quốc quốc quân, thậm chí hoàng thành trấn ngục ti những này quan, ta huyết sắt giúp mặc dù tại hoàng thành cũng có uy thế, nhưng dù sao huyết sắt chi khí quá đồng, dễ dàng bại lộ. Dừng một chút, Chu Phong nói tiếp, chúng ta cần một cái nền tảng trong sạch, công pháp trong sạch người để hoàn thành việc này, chỉ cần có thể giấu giếm được trấn ngục ti chính là thành công. Kỳ thật, ta huyết sắt giúp vốn là định tìm lực thiên phẩm, đáng tiếc, hắn bị các ngươi những người này lên núi săn yêu dọa cho chạy. Chu Phong đi vào Tôn Câu, Tôn Lâm bên cạnh thi thể, đưa tay khoác lên Tôn Câu cái cổ ở giữa, máu nhanh lạnh, lạnh hiệu quả sẽ không tốt chỉ hao khát ngó bí pháp cùng máu không bí pháp, những công pháp khác, võ kỹ ngươi hay là như thường lệ tu luyện, không ai sẽ phát hiện. Đương nhiên, tu vi của ngươi chủ yếu nơi phát ra, không có khả năng là khát ngó bí pháp, không phải vậy huyết tinh sát khí vẫn như cũ sẽ khó mà che lấp. Ngươi là người thông minh, lấy máu không bí pháp khống chế Đông Phương Lan nhập thân, ngươi biết ngươi có thể được đến cái gì. Trương Thanh nháy nháy mắt, mắt liếc bên cạnh Đông Phương Lan lại nhìn. Đông Phương Lan duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, hẳn không thể móc Trương Thanh trong mắt nếu như tu lợi, cái này Thanh Vân Quốc Quốc sư, tương lai có lẽ chính là ngươi. Nguyên lai là, là Quốc sư a. Trương Thanh sờ sờ cái mũi. Càng làm cho một bên Đông Phương Lan thiếu đỏ mặt tấu, ngươi cho rằng ngươi có thể được đến cái gì? Chu Phong thi triển pháp thuật, trực tiếp đem Tôn Cầu, Tôn Lâm máu tươi rút ra đi ra, lấy bí pháp bảo tổn ta trước tiên cũng có thể giúp ngươi một cái, sau đó ngươi lại tự mình tu luyện khắc máu bí pháp. Chu Phong thao túng hai đoàn huyết cầu, chỉ cần một hồi, liền đủ để cho ngươi bước vào cảm giác linh cảnh. Chu Phong trong con ngươi, huyết mang lóe lên. Không đáp ứng, vậy liền giết. Như đáp ứng, có bí pháp của mình, tiểu tử này cũng cả đời thụ chính mình trưởng khống. Ta tựa hồ không có lý do cư tuyệt. Trương Thanh con ngươi, thanh tỉnh sáng tỏ, cụ thể ta nên làm như thế nào đâu? Ngươi muốn cùng huyết sắt giúp giữ liên lạc cùng khoảng cách, đương nhiên, ngươi cũng có thể gia nhập trấn mục ti. Thậm chí chúng ta huyết sắt giúp sẽ còn giúp ngươi kiến công, tăng lên địa vị. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ngươi liền tiến cùng, lấy cứu chữa tên khống chế Đông Phương làn nội thân. Chu Phong nói, khóe miệng có chút giơ lên, khống chế huyết cẩu, liền muốn đem máu tươi rót vào trưởng thanh thể nội. Khi máu tươi quán chú tiến trưởng thanh thể nội lúc, Chu Phong triệt để nhẹ nhàng tỏa ra. Hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Thế nhưng là, hắn đột nhiên nhíu mày, chính mình khống chế trưởng thanh bí pháp, tựa hồ không có trả lời. Đúng lúc này, Chu Phong tâm lý sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cảm giác nguy cơ này làm hắn toàn thân lên đầy nổi da gà. Một đạo ngân quang hiện lên, ngay sau đó, Chu Phong chỉ cảm thấy trên người mình lực lượng đang nhanh chóng sói mòn. Cái cổ ở giữa, một mảnh nóng hồi sao? Làm sao có thể Chu Phong ánh mắt nổi lên, muốn thi triển bí pháp khống chế tự thân máu tươi, thế nhưng là hắn đại bộ phận lực lượng đều dùng đến giúp đỡ trưởng thành tăng cao tu vi, như vậy thì biến, vậy mà căn bản không kịp tự cứu. Kỳ thật, ta có lý do cự tuyệt. Trương Thanh đưa tay, một phát bắt được Chu Phong cái cổ, tùy ý máu tươi kia nhuộm đỏ bàn tay của mình. Thanh Vân công toàn lực thôi động, Từ lực tiên phàm nơi đó học được thôn phệ ma công, so chu phong huyết sắt giúp xã hội, cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Không chỉ như vậy, tại trường thanh không ngừng cảm ngộ bên dưới, trường thanh sở hội thôn phệ, thậm chí so lực tiên phàm còn muốn càng mạnh lạ. Vì cái gì? Bởi vì ta là cái đại sĩ, chẳng yêu trừ ma, bắt quỷ tế thiên là của ta chức trách. Trương Thanh tại chu phong bên thai nhẹ nói lấy, mà chu phong lại sớm đã khí tuyệt, thi thể của hắn đang nhanh chóng héo rút. Hắn tất cả chân khí, thậm chí gân cốt huyết nhục lực lượng đều tại trường thanh thanh vân công thôi động bên dưới, nổ ra từng sợi khói xanh. Khói xanh lượn lờ, sau đó toàn bộ chui vào trường thanh thể nội. Bị trưởng thành tổn vệ. Tỷ lệ chuyển hóa mặc dù rất thấp, nhưng là bài trừ tất cả tạp chất, đem lực lượng chiết xuất đến cực hạn. Trưởng thành Tu Vi đã tấn thăng đến cảm giác linh cảnh cự trọng, thậm chí ẩn ẩn có đột phá đại cảnh giới xu thế. Mà trưởng thành biểu hiện ra Tu Vi, cũng thay đổi thành ngưng khí cảnh cự trọng ẩn tàng một cái đại cảnh giới, đầy đủ kiếm hạ lưu người. Một đạo vô cùng quen thuộc hướng từ đằng xa truyền đến. Lịch tiên phàm vô cùng lo lắng lự vật phi hành, bay đến trưởng thành bên người lúc, trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Chôn câu, Chôn Lâm, bị rút khô máu tươi, huyền như thay khô mà khởi đầu người buổi sáng chu phong, lại bị trưởng thanh thôn vệ ngay cả thời khô cũng không bằng. Lịch Thiên Phàm kinh ngạc nhìn về phía Trưởng Thanh, linh nghiệm cảm giác bên dưới, cái này trưởng thanh lại có ngưng khí cảnh cửu trọng tu vi. Vừa mới qua đi bao lâu? Mặc dù có ma công, ma đàn tương trợ, cái này tu vi tăng lên cũng quá nhanh đi. Chương 33. Ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút? Chương 33. Ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút ngươi? Lịch Thiên Phàm lần nữa đánh giá bốn phía, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Bình xuyên thành trấn ngục ti, hoàng cấp trấn ngục lạm, lực sĩ, huyết sắt giúp đỡ chúng. Không phân tiên ma Không phân chúng ta, tất cả đều chết. Lịch Thiên Phàm nhíu mày, chỉ vào tôn câu thi thể, "Ngươi giết, ngươi nhìn không ra hắn mặc quần áo sao?" Trưởng Thanh nếch miệng cười một tiếng, nói, "Giết cái chấn mục làm mà thôi." "Mà thôi?" Lịch Thiên Phàm chỉ vào Chu Phong thi thể, lại nói vậy hắn đâu? Lúc này Chu Phong đã thấy không rõ hình người, một hồi sẽ qua mà, chỉ sợ muốn bị Trưởng Thanh tôn phệ không còn sót lại một chút cặn. Tại phát giác được Lịch Thiên Phàm chạy tới thời điểm, Trưởng Thanh liền đem nợ rỗ thanh vân toàn bộ thu liễm, cho dù là Lịch Thiên Phàm, cũng phát giác không ra Trưởng Thành thi chuyện. Sớm đã không phải hắn chuyển tụ cho Ma công hắn muốn mời chào ta, hứa hẹn cho ta thanh văn quốc quốc sư vị trí. Trưởng Thanh khịt mũi coi thường, trực tiếp cởi Lịch Tiên Phàm đúng là không phản bác được. Trước đó cùng Trưởng Thanh nói chuyện với nhau, Lịch Tiên Phàm biết, Trưởng Thanh có hoành đồ đại trí. Nó kế hoạch không chê vào đâu được, không có huyết sát giúp, Trưởng Thanh cũng đủ để đạt thành mục đích. Mà lại, Trưởng Thanh mục đích cũng không chỉ là một cái thanh văn quốc quốc sư, mà là thống nhất Lưu Vân đại lục. Huyết sát giúp lợi nữa, tại Lịch Tiên Phàm xem ra, nói là tại nhục nhã Trưởng Thanh đều không đủ. Lịch Tiên Phàm thở dài, thầm nghĩ trong lòng, người nhà xem thường ai đây? Người đây không phải muốn chết sao? Ngươi tại sao trở lại?" Trương Thanh mở miệng hỏi. Lịch Thiên Phàm một trận vô lực, nói ra, "Ta gặp hết sát giúp ngươi, bọn hắn cũng muốn mời chào ta, đồng thời phái người đến đây tìm ta. Ta sợ hắn gặp được các ngươi, Song Vương sẽ nổi xung đột, liền tranh thủ thời gian tới." Không nghĩ tới, hay là đã chậm một bước." Nói, Lịch Thiên Phàm hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trong sân gốc. Sân công này cũng quá an tĩnh. Những cái kia liệt sơn hổ, vậy mà cũng không cảm dữ. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì?" Lịch Thiên Phàm hỏi. Trường Thanh bất động thanh sắc đưa tay sờ về phía sau lưng, cầm chốc kiếm chúa kiếm, mở miệng giải thích, ta tu luyện thật tốt, đột nhiên có chấn ngục làm đến đây, bọn hắn săn giết Liệt Sơn hổ hai cái này là đến nhặt nhạnh chỗ tốt, không nghĩ tới lại cùng bị giao chiến động tĩnh dẫn tới ma đạo tu sĩ lên vùng đổ sông vương lượng bại câu thường, lại giết ra đến một cái huyết văn tật phong báo sau đó ta lần lượt bổ đao. Lịch Tiên Phàm biểu lộ càng phát ra phức tạp. Hắn có nhiều thâm ý nhìn xem Trường Thanh. Trường Thanh mặt không biểu tình, nhưng đã tùy thời chuẩn bị lập thủ. Giữ lại Lịch Tiên Phàm, có thể thăm dò đại ma tàn hồn tình báo, nhưng nếu như đối phương phát hiện mánh khóe, vậy liền không lưu ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Lịch Tiên Phàm cảm cái nói, hiện trường người chết quá mức phức tạp, phức tạp đến trưởng Thanh nói cái gì, Lịch Tiên Phàm đều nhìn không ra không đúng chỗ nào. Ngưng khí cảnh cửu trọng trưởng Thanh, nếu muốn đánh lén, hoàn toàn chính xác có thể xuất kỳ chế thắng. Lịch Tiên Phàm cũng là biết, trưởng Thanh tại ngưng khí cảnh nhất trọng lúc, liền khiến cho một tay kiếm thật nhanh trưởng Thanh, ngươi tuyệt đối đừng bị lực lượng làm cho chóng váng đầu óc. Lịch Tiên Phàm khuyên bảo đứng lên, chúng ta là người làm đại sự, có ta truyền thụ cho ma công của ngươi, lực lượng tăng lên không nhất thời vội vã. Ngàn vạn không thể nóng lòng cậu Thành. Trưởng Thanh nhíu mày, nắm chặt trúc kiếm tay hơi nơi núi lòng còn có. Lịch Tiên Phàm đạo: Ngươi có thể hay không điệu thấp một chút? Điệu thấp? Ta đã rất điệu thấp. Trường Thanh giang tay ra. Lịch Thiên Phàm phảng phảng phất nghe được cái gì trò cười, cũng rất giống làm mèo bị giẫm lên cái đuôi. Hắn còn kém nhảy dựng lên chỉ vào Trường Thanh cái mũi le le mặt ngươi điệu thấp. Ngươi điệu thấp ngươi giết chấn ngục làm cùng luật sư. Ngươi điệu thấp. Ngươi điệu thấp ngươi giết huyết sắt giúp ban chúng. Lịch Thiên Phàm khí nguyên địa xoay quanh, ta đã nói với ngươi rồi, chấn ngục làm, luật sư, tùy tiện không có khả năng giết. Giết tất có phiền phức. Bây giờ tốt chứ, ngươi không chỉ là giết chấn ngục làm, ngươi còn giết huyết sắt giúp ban chúng. Ngươi biết không? Ta đã ẩn vào huyết sát giúp, ngươi cái này khiến ta làm sao trở về bàn giao? Ta là người làm đại sự, không cần bởi vì nhỏ mất lớn được không? Chiếu ngất như thế cái sát pháp, tiên ma lưỡng đạo, yêu tà quỷ mị, đừng nói 9 năm, không ngoài 1 năm, ngươi tất bị các phương vây công mà chết. Tại Lịch Thiên Phàm xem ra, Trưởng Thanh người này là vì tu mạch được lực lượng, sắp mê tất bản thân không cần nói, ta cái kia 9 tên sơn tặc tinh anh, đều chết trong tay ngươi đi. Lịch Thiên Phàm phảng phất nhìn thấu Trưởng Thanh. Trưởng Thanh cũng từ chối cho ý kiến. Lịch Thiên Phàm tóm lại là yên tâm, bởi vì Trưởng Thanh tu luyện là hắn cung cấp ma công càng là đối với lực lượng khát vọng, liền càng là sẽ bị hắn chưng cống. Chỉ bất quá, cái này Trường Thanh làm việc, đơn giản không gì kiên kỵ. Lịch Thiên Phàm nói ra, ta dự định tiến cái này huyết sắt giúp chơi đùa, bọn hắn nói tới Đông Vương Lan, cực linh chi thể, ta cảm thấy rất hứng thú, cái kiếm mau không bí pháp, ta đã học xong, về phần khát máu bí pháp, cấp quá thấp lười nhắc học. "Đi đi, Trường Thanh." Đông Vương Lan tại Trường Thanh bên thai đề nghị. Huyết sắt giúp kế hoạch, Đông Vương Lan căn bản không để vào mắt. Nhưng nếu là để cái này Lịch Thiên Phàm đi áp dụng, vậy nhưng có nói, cái này dù sao cũng là thiên giới xuống ma đạo tu sĩ. Người này Ngươi định làm gì? Lịch Thiên Phàm nhìn về phía Trương Thanh, nói ngữ như vậy thì sát, chỗ nào cũng không phải ngươi có thể ngóc địa phương. Nếu để cho ngươi tiến vào huyết sát rút, ngươi càng không có kỵ gì. Ta quyết định gia nhập trấn mục ti. Bầu không khí theo Trương Thanh vừa mới nói xong, có chút an tĩnh quỷ dị. Lịch Thiên Phàm phức tạp nhìn xem Trương Thanh, lại nhìn một chút trên mặt đất trấn mục ti hai bộ thi thể hai người bọn họ là bị ma tu giết, cùng ta có liên can gì? Trương Thanh a a cười một tiếng, ma tu kia đâu? Ma tu chính mình chạy, ta không có gặp được. Lịch Thiên Phàm niết miệng, ngươi coi trấn mục ti lãng ngốc. Trương Thanh nhún vai, ngươi không nên quá đánh giá cao trấn mục ti. Lịch Thiên Phàm trầm mặc Đông Phương Lan bó tay rồi. Trương Thanh nghĩ nghĩ, nói chúng ta có lẽ có thể hảo hảo lợi dụng một chút huyết sắt giúp. A. Lịch Thiên Phàm ra hiệu Trương Thanh nói tiếp giết chấn ngục ti hai người kia, có thể cho ngươi phiền. Kể từ đó, ngươi tại huyết sắt giúp cũng có thể tốt hơn đặt chân. Ta thì gia nhập chấn ngục ti, ngươi có thể tìm cơ hội lộ ra một chút liên quan tới huyết sắt giúp tình báo cho ta, giúp ta là công. Đợi cho thời cơ chín muồi, chúng ta hoàn thành gã gỡ, ngươi tiến cung trị liệu Đông Phương Lan, ta ở một bên cùng ngươi chiếu ứng lẫn nhau. Đương nhiên, ngươi tiến cung thời điểm Không thể dùng Lực Thiên Phàm cái tên này, Bình Xuyên Thành trấn ngục ti đều biết ngươi là các đen giúp đạo tẩu nhị đương ra. Theo Trưởng Thành chậm rãi mà nói, Lực Thiên Phàm con mắt dần dần sáng tỏ. Không hổ là bị ta nhìn chúng người, ta tương lai phụ tá đắc lực. Cứ như vậy quyết định, Lực Thiên Phàm trực tiếp gật đầu đồng ý Trưởng Thành trầm ngâm một tiếng, nói lúc cần thiết, ta cũng sẽ lộ ra một chút trấn ngục ti tình báo cho ngươi. Lực Thiên Phàm vội vàng khoát tay áo, ngươi có thể yên tĩnh điểm đi. Vì sao? Trưởng Thành không hiểu trấn ngục ti cũng không phải bàn phái khác, đó là thanh văn quốc năng cùng quân đội địa vị ngang nhau chiến lực tập đoàn. Ngươi tu luyện ma công có thể Ngươi thị sát cũng được, nhưng tuyệt đối đừng bị người phát hiện, càng đừng nghĩ lấy đem trấn mục ti người dẫn vào bẫy dập ngươi lại hai bên an sạch. Ngươi nghĩ như thế nào, ta có thể không biết. Nhưng như thế đến một lần, ngươi tại huyết sát giúp tại ta cho ngươi huyết sát giúp tình báo, giúp ngươi lập công thời điểm, ta đương nhiên cũng sẽ thuận thế bài trừ đối lập, cái này không cần ngươi đến quá tâm. Trương Thanh cùng Lịch Thiên Phàm bèn nhìn nhau cười như vậy rất tốt, hợp tác vui vẻ. Chương 34, ta thật trắng chơi gái. Chương 34 ta thật trắng chơi gái. Một tháng sau, biên giới dãy núi, Trương Điền lần nữa săn giết một đầu hoàng cấp yêu thú sau, tại tất cả trấn mục làng Lực sĩ trố mắt, hắn đã là thỏa thỏa hạnh nhất, rốt cuộc không người có thể dung chuyện. Càng là liên hợp mặt khác trấn mục làm, không còn từng người tự chiến, mà là cộng đồng xuất kích. Dù sao hạng nhất đã tranh đoạt không được, không bằng hỗn thỏa nhiều săn giết vài đầu yêu thú, tốt có thể kiếm nhiều một chút tiền thưởng gần nhất tại sao không có Tôn Câu, Tôn Lâm tin tức. Na trưởng thành đến cùng chết chưa? Bọn hắn không phải là muốn làm một đợt lớn đi. Trương Điển tâm lý vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì hắn phát hiện 20 khối linh thạch từ trưởng thành trong tay mua được Liệt Sơn hổ đầu lâu, bị chém giết quá mức dứt khoát. Chỗ cổ, một cái chiến đấu. So với gặp được lực thiên phàm, Hắn càng sợ trưởng thanh mang theo Tôn Câu, có thể tìm tới càng nhiều yếu tố thi thể. Thế nhưng mà, trên địa độ tơ hồng, cho dù là Trương Điển cũng không dám vượt qua. Toàn bộ Bình Xuyên Thành là thuộc hắn tương lai tốt nhất, vạn nhất chết ở chỗ này, quá thua lỗ. Một ngày này, tất cả trấn mục lạm, bao quát Trương Điển, đều nhận được đến từ Bình Xuyên Thành trấn mục quan đưa tin Tôn Câu có tin tức, hắn không phải đi làm phát lớn, là chính hắn bị làm. Tôn Câu, Tôn Lâm lại bị Lịch Tiên phàm giết đi. Na trưởng thanh vậy mà còn sống về tới Bình Xuyên Thành. Tin tức làm cho tất cả Bình Xuyên Thành trấn mục lạm kinh ngạc không thôi. Có người gọi thẳng thường tại bờ sông đi đâu có không rất dày cũng có người dám khái khẩu phú quý trong nguy hiểm, càng tại trong nguy hiểm ném. Lịch Tiên Phàm tuyên bố, là Tôn Câu, Tôn Lâm chết phụ trách, đồng thời tuyên bố muốn trả thù Bình Xuyên Thành, lấy bao cắt đen giúp bị diệt mối thù, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Na Trường Thanh chính là Lịch Tiên Phàm cố ý thả đi, về Bình Xuyên Thành truyền lại tin tức. Chương Điền bọn người khinh bị Trường Thanh dò đường lại chúng Lịch Tiên Phàm kế, từ đó gián tiếp hại chết Tôn Câu, Tôn Lâm. Đồng thời càng thêm phẫn nộ, bởi vì trong tin tức còn tuyên bố lần này săn yêu đứng đầu bảng, chính là Trường Thanh. Bởi vì Trường Thanh mang đến lịch tiên phàm tu luyện ma công còn dư lại tất cả liệt sơn hổ đầu lâu, chọn vẹn 12 đầu. Không chỉ như vậy, còn có máu me đầy đầu văn tật phong báo đầu lâu, cũng là hoàng cấp yêu thú. 13 con hoàng cấp yêu thú chiến tích, trực tiếp đổi mới bình xuyên thành một mình săn yêu lịch sử. Mặc dù Trường Thanh chỉ có ngưng khí cảnh, chỉ là vận khí tốt nhặt được những đầu lâu này, có thể trấn ngục ti từ trước đến nay mặc kệ ngự như thế nào săn giết yêu thú, một mực bằng yêu thú thi thể lĩnh tưởng. Tất cả trấn ngục làm, lực sĩ, thậm chí là những cái kia cộng tác viên, đều giận không kèm được. Nhất là Trương Điện, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay hắn, lại không ngờ sinh biến cố này. Càng làm tất cả mọi người đỏ mắt chính là, Trường Thanh cũng không có tiếp nhận Bình Xuyên Thành trấn ngục quan ngợi, trở thành Bình Xuyên Thành luật sĩ. Trường Thanh vẫn như cũ lựa chọn người tự do thân phận, chỉ là tại trấn ngục ti treo cái tên, chuẩn bị vụ án đặc biệt. Không cần nghĩ đều biết, Trường Thanh mục tiêu không tại Bình Xuyên Thành. Có như thế chức tích, bản thân ngưng khí cảnh cửu trọng tu vi, đi đất liền đại thành, tất nhiên có thể tùy tiện gia nhập đại thành trấn ngục ti. Không có Bình Xuyên Thành trấn ngục ti hạn chế, Trường Thanh ngược lại sẽ càng thêm phong dong. Kể từ đó, Trường Thanh xem như nhất phi trùng thiên đây quả thực để Trương Điền bọn người tựa như ăn văn một dạng khó chịu cái này, Trường Thanh lúc đầu cũng là bị Lâm Thời chê mọ, lại không nghĩ rằng, hắn lại có như vậy vận khí cứ chó. Kể từ đó, ở đất liền đại thành, Trường Thanh tên tuổi sợ là muốn so Trương Điền còn lớn hơn. Bất quá là lịch thiên phàm trong mắt sâu kiến, khinh thường đi giết mới sống tạm một mạng, lại có tốt như vậy mệnh, ta không phục. Tất cả trấn nục làm, luật sư, cộng tác viên, tất cả đều tức giận bất bình lao đại, tuyệt đối không có khả năng cứ tính như vậy. Hắn còn hô lao đại 20 khối linh thạch. Cơn giận này, chúng ta có thể nuối không trôi. Trương Điền thủi hạ, lựa giận sôi trào, Trương Điển chính mình cũng là khuôn mặt tức giận tái nhợt. Thanh thế quần quật săn yêu hành động, qua loa mà kết thúc. Bởi vì Liên Nghệ, tất cả mọi người thậm chí đem Lịch Thiên phạm trả thù, quy tội tại trưởng thành trên thân việc này, không xong. Trương Điển ánh mắt lộ ra ngôn sắc, Bình xuyên thành, có hắn Trương Điển danh tự, liền đủ. Bình xuyên thành, trấn mục đi. Tập vụ tổng quản Liễu Sơn Hà, sắc mặt cổ quái nhìn xem Trương Thanh. Tiểu tử này, khí tức mặc dù chỉ có ngưng khí cảnh tiểu trọng, có thể Liễu Sơn Hà luôn cảm giác quái quái chỗ nào. Gặp qua trước đó cái kia kê tinh đầu lâu, lại xem xét những này Liễu Sơn hổ đầu lâu, Liêu Sơn Hà phát hiện một cái điểm giống nhau, đó chính là tiểu chết một dạng. Có thể một kích miểu sát hoàng cấp yêu thú liền sơn hổ, hơn nữa còn là miểu sát nhiều như vậy bốn. Đừng nói ngưng khí cảnh tự trọng, liền xem như cảm giác linh cảnh ngũ lục trọng, cũng chưa chắc có thể làm được. Chấn ngục làm tiên điện, Liêu Sơn Hà vỗ đầu, Thanh Vân công còn có loại năng lực này. Thần tang khí tức, vậy mà ẩn tàng như vậy không có chút nào vết tích. Đồng dạng tu luyện Thanh Vân công, Liêu Sơn Hà lại đối với Thanh Vân công sinh ra chất vấn. Hắn cùng trường Thanh tu luyện Thanh Vân công, thật là cùng một bộ Thanh Vân công sao? Địa thế chi ưu. Trường Thanh khiêm tốn cười cười, Liêu Sơn Hà cũng không hỏi thêm nữa, dựa theo quy củ, cho trưởng thành đội linh thạch, lại thêm trấn ngục quấn nô hữu vi ngoài định mức ban thưởng 200 khối linh thạch, đủ để cho hoàng cấp trấn ngục làm bọn họ mắt đỏ. Nhất là biên tùy thành trì trấn ngục làm hoàng cấp pháp bảo, một kiện 100 khối linh thạch, có hứng thú hay không? Liêu Sơn Hà phủi mắt trưởng thành sau lưng chu kiếm. Trận cái kê tinh đều có thể băng cái khe, tại tinh lương binh khí bên trong, cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng chịu đựng không hứng thú. Hoàng cấp đan dược, một viên chỉ cần một khối linh thạch, có hứng thú hay không? Không hứng thú. Hoàng cấp công pháp, một bộ chỉ cần 100 khối linh thạch. Chán, tính toán Hoàn cấp võ kỹ, pháp thuật, một bộ chỉ cần 10 khối linh thạch, cái này chắc chắn sẽ có hứng thú đi. Không hứng thú. Liêu Sơn Hà không hiểu nhìn xem Trường Thanh, tiểu tử này thiên tư không tầm thường, có thể làm sao cảm giác không thể nào gỡ thích tu luyện. Liêu Sơn Hà mở miệng nói, ta vốn có không ít tài nguyên, nhưng leo lên Vân Hải Thạch Bī Sơn tiền liền phân cho người khác rất nhiều, còn lại, cũng theo Càn Khôn giới bị lịch tiên phàm cùng đi ma đạo cường giả cho một trưởng vô khủng cũng có ta không phải ngại những này đẳng cấp thấp. Vậy là ngươi vì cái gì? Không phải nói, bất nhập lưu võ kỹ, công pháp, miễn phí sao? Ta thật chẳng chơi gái. Liêu Sơn Hà sắc mặt phức tạp cho Trưởng Thanh lấy ra nguyên một chồng chất bất nhập lưu võ kỹ. Uy hổ kiếm, liên hòa đao, toàn phong thối, khai sơn quyền bốn. Bố ngươi còn luyện đạo? Đổi thành kiếm pháp liền có thể. Nhìn xem Trưởng Thanh tu mạch tràn đầy bộ dáng, Liêu Sơn Hà thuận miệng hỏi, ngươi kế tiếp là chuẩn bị tiến về hoàng thành sao? Tạm thời không đi. Vì cái gì? Lịch Thiên phàm sẽ đến trả thù. 3. Liêu Sơn Hà đầu đầy dấu chấm hỏi, những này liệt sơn hổ không phải ngươi giết sao? Đúng a? Cái kia quan Lịch Thiên phàm chuyện gì? Liêu Sơn Hà sắc mặt đột nhiên ngưng trọc lên, ngươi không phải là thật gặp được Lịch Thiên phàm đi? Đúng a? Trường Thanh dứt khoát đem mình cùng Lịch Thiên Phạm hợp tác nói một phần nhỏ. Liêu Sơn Hà đằng một chút liền đứng lên nơi đây là đang bảo hộ Lỗ Gia, cùng sói cùng múa. Trường Thanh xem thường, một bên lẳng lặng nhìn Đông Phương Lan, lại là u u trở dài. Bảo hộ Lỗ Gia, cùng sói cùng múa. Cái này Trường Thanh mới là thật hồ lang, chương 35. Mưa gió sắp đến. Chương 35 mưa gió sắp đến huyết sắt giúp vậy mà cản rỡ như thế. Liêu Sơn Hà khuôn mặt ngưng trọng. Mặc dù huyết sắt giúp không có khả năng khống chế Đông Phương Lan nội thân, nhưng bọn hắn có thể có như thế ý nghĩ, như vậy hành động đã đã chứng minh một sự kiện. Khi con rắn xuất hiện dưới ánh mặt trời, cũng liền mang ý nghĩa trong hắc ám chèn không được. Bởi vậy có thể thấy được, trong hoàng thành có huyết sát giúp người, không phải nói suông. Không chỉ có, có lẽ còn rất nhiều. Nghe trưởng Thanh lời nói, Liễu Sơn Hà không chút nghi ngờ, trong hoàng thành thế lực khắp nơi, thậm chí hiện tại liền đã có bị huyết sát giúp người khống chế. Biết trấn mục ti đã nát đến trên căn, nhưng Liễu Sơn Hà làm sao cũng không nghĩ tới, hoàng thành này trấn mục ti cũng là như thế. Quốc quân vị trí, quốc sư dưới mí mắt, huyết sát giúp, dám hung cuồng như thế. Nếu là ở một năm trước ta biết tin tức này, khi đó ta còn chấp trưởng biên cương đại quân. Ta nhất định phải xuất lĩnh đại quân thẳng đến hoàn thành, tự tay chém triệu trấn cầu vật kia. Liêu Sơn hạ dựng râu trừng mắt. Một bên Đông Phương Lan thần sắc khẽ giận mình, nếu thật là dạng này, cái này không thành trưởng thanh nói qua thành côn chắc. Liêu Sơn hạ dù sao cũng là nhất thời nói nhảm, ngồi trở lại trên chỗ ngồi miệng lớn tỏ hỗn hện. Trưởng Thanh nói tiếp, Huyết Sắt giúp rất coi trọng cơ hội lần này, bọn hắn phái ra cứu chữa Đông Phương Lan nhân tuyển, cũng tuyệt đối sẽ không chỉ có Lịch Thiên Phàm một cái. Chỉ cần ta cùng Lịch Thiên Phàm phối hợp với nhau, tương trợ Lịch Thiên Phàm, như vậy Huyết Sắt giúp hành động, liền tại trong lòng bàn tay của ta. Đồng thời, ta còn có thể khống chế Lịch Thiên Phàm động tĩnh. Liêu Sơn Hà nghe, liên tục gật đầu. Cái này huyết sắt giúp bồi dưỡng Lực Tiên Phàm, cùng hắn quyết định bồi dưỡng Trường Thanh ý nghĩa là giống nhau, nên tạm trong sạch, thiếu chút bại lộ khả năng. Thứ không quan trọng ở giữa bồi dưỡng, cũng có thể tương đối tín nhiệm. Dừng một chút, Trường Thanh lại nói về phần Lực Tiên Phàm giúp ta là công, ta là công, không phải cũng mang ý nghĩa tiêu diệt ma đạo sao? Liêu Sơn Hà lần nữa đối với Trường Thanh lau mắt mà nhìn, cảm thán nói, cái này ai có thể nghĩ tới, trước ngươi chỉ là thị trấn nhỏ nơi biên giới một cái thường thường không, có gì lạ giết gà tượng. Trường Thanh lập tức nở nụ cười, ta cũng không phải thường thường không có gì lạ giết gà tượng. Đông Vương Lan ở bên trực tiếp bổ sung, hắn là tử trúc trấn gà bá. Trương Thanh sắc mặt cứng đờ, hận không thể quát chính mình một cái và miệng Liêu Tướng quân, không biết ngươi bây giờ có thể tìm được công pháp ma đạo. Trương Thanh nói sang chuyện khác ma công ta đã tìm được, nhuồn dần ma khí cũng đã toàn bộ tiêu hóa. Ta bây giờ còn đang đan hải cảnh, nhưng thật ra là đã bắt đầu trọng ngưng tu vi, bất quá ta tạm thời áp chế tiến cảnh tốc độ. Liêu Sơn Hà nói ra tạm thời áp chế. Trương Thanh không hiểu hỏi, không cần thiết a, Thanh Vân công tu luyện tăng phúc, sẽ không ra đường dễ. Liêu Sơn Hà mặt mo có chút nhịn không được rồi, thanh âm cũng có chút thấp, kia cái gì? Tu luyện thành văn công, lại tu luyện ma công, bây giờ lại tu luyện phương châm chính tăng phúc thiên cấp công pháp. Luôn luôn cần một chút xíu thời gian. Trương Thanh không còn gì để nói. Liêu Sơn Hà nhìn về phía Đông Phương Lan, nói ngươi dự định tu luyện công pháp gì? Đông Phương Lan có chút chần chừ, gia kỳ thật trong lòng có chú ý, chỉ bất quá, bộ công pháp kia không tốt lấy được. Liêu Sơn Hà vỗ vỗ bộ ngực, nói ngươi yên tâm, các loại giúp ngươi trở lại nhục thân thời điểm, chính là ta truy bạo triệu chấn đầu chó ngày, đến lúc đó kỳ thật không cần chờ đến lúc đó, ta muốn tu luyện bộ công pháp kia, không tại hoàn thành, tại hành cung bên trong. A, vậy liền đơn giản. Liêu Sơn Hà Đông Phương Lan, tất cả đều đưa ánh mắt về phía Trưởng Thanh. Trưởng Thanh nhíu mày, mấy cái ý tứ, để cho ta đi trộn. Bốn là đồ của ta, có thể nào gọi trộn. Đông Phương Lan chu mỏ một cái. Liêu Sơn Hà trầm ngâm một tiếng, nói ta nhớ được hành cung bên trong còn giống như có không ít mối lạ độ tốt. Trưởng Thanh lập tức hứng thú hành cung trấn giữ cũng không sâm nghiêm, chờ ngươi tu vi hơi cao một chút, liền có thể tiến về. Có Liêu Sơn Hà cái này vết xe đổ cùng Trưởng Thanh Lịch Thiên Ngộ tính làm so sánh, Đông Phương Lan cũng không muốn trở lại nhục thân thời điểm, bởi vì lĩnh hội công pháp chỉ hoãn thời gian, mà bị Trưởng Thanh bỏ xuống quá xa. Liên tiếp rất nhiều ngày, Bình xuyên thành, giống như quá khứ náo nhiệt, chỉ là náo nhiệt phía sau, người tu luyện, dân chúng, càng phát ra non nóng bất an. Trấn Hục Quan nô Hữu Vi, đại phá cắt đên rút, sớm đã mọi người đều biết. Chỉ chạy trốn một cái nhị đương ra, cái này không hoàn mỹ chiến tích, cũng là Ngô Hữu Vi thường thường khiêm tốn để tại câu chuyện. Hiện nay, đào tẩu cái kia lịch tiên phạm, chém giết hoàng cấp trấn hục làm, luật sư cũng tuyên bố muốn trả thù Bình xuyên thành, tin tức này đồng dạng lan truyền nhanh chóng. Có điều kiện, đã sớm không tại cái này Bình xuyên thành. Còn lưu tại Bình xuyên thành, đều là không có điều kiện. Lâu hữu vi tự nhiên không sợ, có thể từ hắn phía dưới, tất cả mọi người thảo mục giai binh. Lịch Thiên Phàm, dù sao cũng là ma đạo tu sĩ, ma đạo tu sĩ có thể cái gì đều làm được. Bình xuyên thành bầu không khí, càng ngưng trọng thêm. Theo tập thể ra ngoài san yêu trấn ngục làm, lực sĩ cùng chờ lấy ra nhập trấn ngục tinh ngưng khí cảnh các tu sĩ trở về, không khí này như cũng không có lòng. Thậm chí, để dân chúng tầm thường càng thêm mึก mình. Bởi vì những này trấn ngục làm rõ hếm dịu đầu chưa chạm khí vận chi tự trường thành, đòn khiêng lên đương nhiên, cái này khí vận chi tự tất cả đều là nghĩa xấu. Cũng mặc kệ trường thành phong bình như thế nào. Chỉ là tại loại này trong lúc nấu chốt, trấn mục ti còn lên nội chiến. Vọng Sơn lâu, bình xuyên thành nhất lưu tiểu lâu đem đối diện, chính là giường cột trạm chỗ treo đầy đèn lồng đỏ cao lầu. Lầu ba rộng rãi nhà dàn, cửa sổ toàn bộ mở ra, nghiễm nhiên một cái đại dương đài. Trường thanh thưởng thức mỹ vị món ngon, thưởng thức vô hạn xuân quang. Văng ca điên hót, trang điểm lộng lẫy, đơn bạc lụa mỏng, bộc lộ ra mạng lớn tuyết trắng. Những này nữ tử tuổi trẻ bọn họ, tin tức càng thêm linh thông. Bọn hắn biết đối diện Vọng Sơn lâu bên trong, ngồi một thiếu niên nhà giàu mới nổi. Một mực đứng xa xa nhìn, chính là không chịu qua đến Bỏ tỉ muội thậm chí trong âm thầm cho đùa, so một lần ai có thể trước đem tiểu tử kia câu tới. Cái này cũng dẫn đến vọng slow, tân khách bà mãn, trưởng quy thậm chí còn cho trưởng thành tiêu phí mỗi ngày giảm giá. Không chỉ như vậy, hai tòa trong lầu ở giữa trên đường phố, còn tiện nghi không ít ngẫu nhiên đi ngang qua người xem, để bọn hắn lưu luyến quên về một phân tiền không tốn, liền có thể thưởng thức như vậy thiết mục, không nghi tới, còn có thể trắng như vậy chơi gái. Trưởng thành nhấp một ngụm trà, làm dịu không được miệng đắng lơi khô. Mặc dù Đông Phương Lan quốc sắc thiên hương, mà dù sao là nửa trong suất quỷ ảnh tử. Chỗ nào như trước mắt như vậy, trực tiếp thổ bảo không phải ta không muốn mua sắm đã được, ta lãng phí tiền kia thật không có tất yếu. Ta nhưng thật ra là cái người đường đắn, ngươi hiểu lầm ta, ta tới đây, chỉ là vì đệ lịch tiên phẩm có thể lại càng dễ tìm tới ta. Vì thế, ta không tiếc mang tiếng xấu, nhưng lấy lớn quýt làm trọng, điểm ấy hy sinh không tính là cái gì. Trương Thanh nói, phủi mắt một bên Đông Vương Lan ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Đông Vương Lan hoài nghi nhìn xem Trương Thanh mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là tin. Trương Thanh lần nữa uống một hớp lớn nước trà đột nhiên, đồng một tiếng vang thật lớn. Nhã gian cửa bị Trương Điền Lực sĩ thủ hạ, một cước đá văng. Chương 36, Doãn Hồng Liên. Chương 36, Doãn Hồng Liên. Vư Dũng, nương khí cảnh cửu trọng, trấn ngục ti lực sĩ. Tân Thăng cảm giác linh cảnh trở thành hoàng cấp trấn ngục lạm, đã không sai. Mặc dù hay là lực sĩ thân phận, nhưng thì thật hắn đã bắt đầu lưỡng thụ trấn ngục lạm đãi ngộ đạp cửa vừa tiến đến, nhìn xem khoáng đạt tầm mắt, đối diện tịnh lệ thất ảnh, từng cái to gan trêu chọc tụ chuẩn bị tư thế dung nhan, tất cả đều rõ ràng giành mạch thu hết vào mắt ở chỗ này góc độ, có thể nhìn thấy bình thường căn bản không thấy được độ vận. Thậm chí, ở trên đường, tại cái khác nha gian, tại cái khác tầng lầu, cũng sẽ không nghĩ đến có thể nhìn thấy những này. Vương Dung trong lúc nhất thời, nhiệt huyết sôi trào, hắn đều quên chính mình muốn tới làm cái gì. Sờ tay vào ngực, sờ lên túng quấn mấy khối linh thạch, Vương Dung thoáng khôi phục tỉnh táo hảo tiểu tử, ngươi còn có thể như vậy hưởng thụ. Vương Dung phẫn nộ, càng như liệt hỏa hừng hực, hắn nộ trừng hai mắt, nhưng vẫn là thỉnh thoảng liếc về phía đối diện ngồi xuống uống một chén. Trương Thanh đưa tay làm cái tư thế mời. Vương Dung dống nhiên vô bàn một cái, ta cũng không phải tới uống trà. Lịch Thiên Phàm không biết Trương nào thì bắt đầu trả thù, có lẽ hắn lúc này đã tiến vào bình xuyên thành, hết thảy đều bởi vì ngươi mà lên, ngươi lại tại nơi này tiêu dao khoái hoạt. Một fan chất vấn Tiểu Như Tráng lưu lịch thiên phàm lười nhác với ngươi, ngươi không những không biết xấu hổ, còn vẫn lấy làm kiêu ngạo có đúng không? Lấy không mười mấy khoản yêu thú đầu lâu, thật đúng là coi là những yêu thú kia là ngươi giết. Cầm ban thưởng liền ăn chơi đàng điếm, ta làm sao nghe nói, ngươi phá bảo, công pháp, võ kỹ cái gì đều không có mua. Ngươi lại an tâm muốn làm cái phế vật, chờ sau này gặp lại nguy hiểm, cũng giống lần này một dạng, giống dung tha sâu kiến một dạng được hạ. Ngươi cảm thấy bên trái cái thứ hai mặc áo xanh phục thế nào? Bên cạnh cái kia yếm đỏ đầy đặn chút càng. Ngươi thiếu đánh trò ta xóa. Như vậy này tốt, há có thể phá hư phong cảnh. Trương Thanh niên chân quay đầu nhìn về phía Vương Dũng, "Trương Điền còn có các ngươi, không nên đối với ta phẫn nộ." Nói lớn chuyện ra, "Đây là Thanh Vân Quốc trấn mục ti quy tắc chế độ." Nói nhỏ chuyện đi, "Đây là trấn mục quan cùng lịch thiên phàm ân oán cá nhân. Người ta đều là con tôm nhỏ, chung quy là thân bất do kỷ." Vương Dũng ngẩn ngơ, "Vậy mà vô lực phản bác." Hắn cảm thấy Trương Thanh nói lời có đạo lý. Trương Thanh lần nữa làm cái tư thế mời, không bằng cùng uống chén trà. Chân ý một chút cái này tốt đẹp thời gian. Trương Thanh vỗ tay phát ra tiếng, nhã gian phục vụ nha hoàn đội vàng tới châm trà đúng lúc này, trên lầu đối diện lại truyền đến một đạo cổ cầm tiếng vang. Ngay sau đó chính là một bài từ khúc, làm cho nửa cái khu phố cũng đều an tĩnh lại. Tiếng đàn du dương, khi thì linh hoạt kỳ ảo, khi thì sáng tỏ, khi thì ôn nhu, khi thì sục sôi, khi thì như khe núi suối minh, khi thì tự hoàn bội linh vang. Thảng làm cho người say mê trong đó, nhịn không được túi đầu ngâm sướng. Cầm âm nhất truyện, triển miên bi thiết, càng làm cho người ta đi theo tình thần chán nạn. Dù là không hiểu từ khúc lời nghe, cũng là toàn thần quan chú, trầm mê hướng về. Trương Thanh Bưng chén trà đi tới trước cửa sổ, ngửa đầu nhìn xem trên tầng cao nhất vị kia hồng y liễu cô nương, luôn mỏng che mặt, thấy không rõ bộ dáng. Nến đỏ ánh sáng nhạt lại câu người tâm địa không sơn điệu ngữ này, người cùng mây trắng rừng. Róc rách thanh tuyền rửa tâm ta, đầm sâu con cá đùa giỡn. Sáng tỏ cởi mở thanh âm, trầm dại vang lên. Trên đường phố, tất cả mọi người tất cả đều nhìn hằng hằng vọng xa lâu, oán hận là ai quấy rầy cái này tuyệt thế tin lãnh gió thổi sơn lâm này, nguyệt chiếu hoa ảnh rồi. Hồng chấn như ngộng tụ lại cách, đã tỉnh nhiều bị thương. Trương Thanh lại ngâm một câu, mà lúc này giờ phút này, tất cả mọi người không dám phát ra mấy may thanh âm. Cái này từ cùng khúc này, đơn giản tuyệt phối đông phương lan đôi mắt đẹp dị sắc chớp liên tục, cho dù là Vương Dũng, cũng là liên tục gáy mắt. Tình Nghi bất định nhìn một mảnh u minh này, ta cùng Nguyệt tương tiếc. Phù Mộ khục lẫn nho cười, khó tố tương tư ý. Như là vẽ rồng điểm mắt chỉ bút, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mùi khốc kết thúc, bình xuyên thành phồn hoa nhất khu phố, dần dần phát ra từng tiếng sợ hãi than phục. Trên đường phố phụ nhân, thiếu nữ, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía vọng sơn lâu, khắc vọng biết được đây là nhà ai công tử đợi thấy là trưởng thành lúc, các nàng hơi có vẻ thất vọng. Cho dù là cái trấn mục làm, cho dù là cái bình thường lực sĩ, các nàng cũng sẽ buông xuống thận trọng đối diện Hồng lâu bên trong, nhưng cái kia làm điệu làm bộ, muốn đem trưởng thành câu dẫn tỉ muội, một trận tự ti mà cảm. Phảng phất trước đó đủ loại, để các nàng cảm thấy khó xử. Tầng cao nhất, vị kia Hồng Y Ico nương đi đến trước lan can, đôi mắt đẹp nhìn ra xa ánh mắt của nàng ở dưới bóng đêm, sáng tỏ dị thường công tử tốt tại Văn Trường, nô gia chuẩn bị tốt rượu ngon, không biết công tử có thể lên lầu uống rượu mấy chén. Thanh âm thanh thủy bên trong, mang theo một chút dã dượi vũ mị. Thẳng đến lúc này, tất cả mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này đánh đàn nữ tử, đúng là hồng lâu đầu bài. Doãn Hồng Liên, một tháng trước mới đi đến Bình Xuyên Thành, lúc đó chỉ lộ một mặt, liền làm cho chấn mục quan Ngô Hữu Vi đều bị mê đến thần hồn điên đảo. Có thể cho dù là Ngô Hữu Vi cũng chỉ có thể cùng cách mạn tương vọng. Hiện nay, nàng vậy mà trực tiếp mời Trương Thanh lên lầu uống rượu. Rót cái gì? Làm sao rót? Tất cả mọi người trong lòng không khỏi miên man bất định. Trương Thanh đưa tay đặt tại trên lan can, đang muốn xoay người nhảy qua đi đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên, toàn thân không chút nào động, chỉ có ánh mắt chuyển động, thấy được một bên gần như sắp đem mặt dán tới Đông Phương Lan cũng bằng. "Ngài kháp đi." Trương Thanh vừa cười vừa nói, "Cả con đường, một mảnh sốn sao?" Tất cả mọi người không thể tin được, Trương Thanh vậy mà cự tuyệt Doãn Hồng Liên. Nhược Trương Thanh lên hồng lâu, đêm nay chắc chắn bị truyền lá giải thoát. Nhưng bây giờ có người ánh mắt, thậm chí lộ ra cái này trưởng thành có phải là nam nhân hay không vẻ hoài nghi. Tối thiểu trong phòng đã triệt để quên tới làm gì Vân Dũng, là loại ánh mắt này tốt. Doãn Hồng Liên cũng không tức giận, chỉ là có chút ngoài ý muốn, nàng tựa hồ không cam tâm cứ như vậy bỏ lỡ, mở miệng nói ra, công tử tất nhiên cũng hiểu âm luật, ngày khác đằng sau cần phải chỉ điểm nhiều hơn nô gia. Người sẽ thuội tiêu sao? Trương Thanh hỏi sẽ không. Ngày khác dạy người. Công tử xin mời nhất định tu dưỡng. Nhất định. Doãn Hồng Liên hai tay chổng tại bên hông, nhẹ nhàng thi lễ. Trương Thanh chấp tay ung quyền, xa xa đáp lại muốn đến thì đến đi, làm gì miễn cưỡng. Đông Vương Lan ở bên hừ nhẹ một tiếng, "Ta muốn đi sao? Ta miễn cưỡng sao?" Trưởng Thanh ra vẻ mờ mịt ngươi như cảm thấy ta vướng bận, "Ta không đi theo là được. Ngươi lại hiểu lầm, kỳ thật ta rất tuyệt thiết. Ngươi có thể nói ra câu nói này, liền đã đã chứng minh ngươi không tuyệt thiết. Là như vậy sao? Từ xưa tài tử nhiều phong lưu ta chỉ là một cái giết gà tượng." Vương Dung có chút không lý ra, "Cái này Trưởng Thanh mình tại cái kia nói nhỏ làm gì chứ? Có trước đó một khúc, Hồng Lâu các cô nương đột nhiên thu liễm rất nhiều. Cái này vọng sân lâu, cũng không tiếp tục là một chỗ tuyệt hảo đại nam cảnh tuy là thân bất do kỷ, nhưng lão đại ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ." Kỳ thật chính như ngươi lời nói, trên đời này rất nhiều chuyện, vốn cũng không rạng đạo lý. Vương Dung đứng dậy, nói chấn ngục làm, tranh chính là danh lợi. Mặc kệ là số danh mỹ danh, tóm lại, ngươi đoạt lão đại ta đầu ngọn gió. Trương Thanh nhìn về phía Vương Dung, mở miệng hỏi, từ lúc nào bắt đầu? Vương Dung sững sờ, cái gì lúc nào? Bắt đầu cái gì? Trương Thanh mắt nhìn Vương Dung, chấn ngục làm, là từ lúc nào bắt đầu trở nên tranh danh đoạt lợi. Vương Dung toàn thân chấn động, con người run lên bần bật. Hắn đúng là quên, hắn khắc khổ tu luyện bần sơ là vì cái gì? Đợi cho lấy lại tinh thần, Trương Thanh lại không biết khi nào đã rời đi. Chương 37. Đêm đi dạo Thanh Lâu. Chương 37. Đêm đi dạo Thanh Lâu. Bình Xuyên Thành, Trường Thanh một đường mặc đường phố đi ngõ hẻm, đi tới một chỗ vắng vẻ ngõ cụt. Chất đầy tạp vật trong ngõ hẻm, một thân Hắc Bảo Lực Tiên Phàm, tâm tác lấy làm kỳ lạ ta đều đã dự định tốt, chờ ngươi một đêm. Lực Thiên Phàm nói ra nếu quả thật muốn chờ, cũng không chỉ một đêm. Trường Thanh trả lời. Hai người nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười ngươi nhanh cảm giác linh cảnh đi. Tại ngươi tấn thăng trước đó, ta ngay tại cái này Bình Xuyên Thành chờ lấy, chờ ngươi tấn thăng đằng sau, ta lại bắt đầu hành động. Lực Thiên Phàm nói kế hoạch, chúng ta hẹn xong cái địa điểm Ta sẽ ở địa điểm này giết người phóng hỏa, ngươi vừa vặn xuất hiện, cùng ta giao chiến một phen sau, binh gia chút động tĩnh đến. Chỉ cần đem Lô no Hữu Vi kinh động liền có thể. Lô no Hữu Vi có đan hải cảnh bắt trọng, ngươi xác định kinh động đến hắn, ngươi còn có thể chạy. Tiên tâm đi, ta có thể từ trong tay hắn chạy mất một lần, liền có thể từ trong tay hắn chạy mất lần thứ hai. Lịch Thiên Phàm đầy không thèm để ý, ta sẽ không ở cái này đợi thời gian rất lâu, ngươi cũng muốn mau chóng chạy tới Thanh Vân Quốc đất liền. A, có việc gấp. Thế thì không có, chỉ là huyết sắt giúp tại biên thủy khu vực tài nguyên quá ít. Mà lại, nói đến đây, Lịch Thiên Phàm thở dài, mà lại huyết sát giúp một lòng muốn làm lớn sự tình, không muốn ra loạn gì. Lần này ta tuyên bố muốn trả thù Bình Xuyên Thành, huyết sát giúp đều một chút không rút, thậm chí còn cảnh cáo ta, nếu là ta làm hư, liền tự bỏ buổi dương ta. Còn có, tại ta trả thù trong lúc đó, ta còn không thể nói ta là huyết sát giúp người. Trường Thanh nghiêm thầm lắc đầu, cái này huyết sát giúp, quả nhiên còn có những nhân từ khác. Nghi nghĩ, Trường Thanh mở miệng nói, ta cảm thấy, giết người phóng hỏa, không quá phù hợp. Vì cái gì? Bằng vào ta những ngày này đối với Ngô Hữu Vi hiểu rõ, hắn tham tài háo sắc, một lòng chỉ muốn điều nhiệm đất liền đại thành. Người như giết người phóng hỏa liền để cho hắn đâm lao phải theo lao, truy sát ngươi thời điểm, tất nhiên sẽ theo đuổi không bỏ, không phải vậy ngứt như làm họa đằng sau còn toàn thân trợ ra, liền tương đương với hủy hắn tương lai. Dừng một chút, Trường Thanh nói tiếp, không đúng hẹn cái thời gian, người ta tại đầu đường ngẫu nhiên gặp, dù sao trên tin tức là ngươi thả qua ta, ta nhận ra ngươi cũng là hợp lý. Kể từ đó, ngươi chỉ cần chạy trốn, nô hữu vi thậm chí cũng sẽ không sâu như thế nào đổi, ngươi cũng có thể an toàn rất nhiều. Có đạo lý, ngươi chừng nào thì có thể tấn thăng cảm giác linh cảnh. Rất nên đi, cũng liền mấy ngày này. Hai người nói chuyện phía đứng lên, lại cho chuyện trở về kém chút liền thành hồng lâu giai thoại ta không nghĩ tới, ngươi còn có như vậy tài hoa, mà lại, thiếu nữ áo đỏ kia ta nhìn cũng coi như tuyệt sắc, ngươi vậy mà có thể nhịn được. Ngươi là thế nào nhịn xuống? Lịch Thiên Phàm nhìn từ trên xuống dưới Trương Thành, trọng điểm liếc nhìn bộ vị mỗ chốt. Trương Thành sạm mặt lại mắt nhìn bên cạnh Đông Vương Lan, ho nhẹ một tiếng, nói giọng là xuyên rụt độc dược, sắc là cạo xương tương nào. Muốn thành đại sự người, há có thể bị nhi nữ tình trường chô nhiễu. Lịch Thiên Phàm liên tục gật đầu. Hắn có nhiều thâm ý nhìn xem Trương Thành, trong con ngươi tinh quang lóe lên, nhiều khi, ta đều sẽ hoài nghi, ngươi đến cùng là từ đâu tới? Ta có thể từ chỗ nào đến? Trương Thanh nhíu mày, ngươi biết sùng rẩm dĩ sao? Lịch Thiên Phàm ngữ khí nhanh hơn rất nhiều, sau khi hỏi xong, ánh mắt liền nhìn chằm chọc vào Trương Thanh. Trương Thanh mở miệng nói, sùng rẩm dĩ là ai? Lịch Thiên Phàm mỉm cười, cũng không có ai. Nói, Lịch Thiên Phàm khoát tay áo, "Đi, đứng rồi, thiếu nữ áo đỏ kia, đến từ Thanh Liên, liên Túc." Thanh Liên Túc, đen trắng ăn sạch, sảng nghiệp đông đảo, năng lực tình báo xuất sắc. Bọn hắn giống như biết một chút huyết sắt giúp tiểu động tác, nhưng không biết huyết sắt giúp cụ thể muốn làm gì. Tới thời điểm, huyết sắt giúp người tận lực đã cảnh cáo ta, không cho phép ta đi đường lâu. Năng lực tình báo xuất sắc. Trưởng Thanh Như có điều suy nghĩ, cùng Lịch Thiên Phàm cáo biệt, Trưởng Thanh quay trở về Vọng Sơn lâu trước khu phố. Mặt hướng Hồng lâu, lập tức đưa tới một đám cô nương chú ý ta có thể vào sao? Trưởng Thanh đi tới cửa, có chút khó gấp. Một tên cô nương lập tức cởi ngựa tới ngựa lui, trực tiếp mở ra ý chí, đè xuống Trưởng Thanh cánh tay, đem Trưởng Thanh kéo đi đi vào công tử, nhìn ngươi nói gì vậy, tới đây coi như là nhà mình. Hồng lâu bên trong, một đám tỷ muội cũng đều nhao nhao nở nụ cười tiểu tử này quả nhiên không có kinh nghiệm. Đáng tiếc, lại không có kinh nghiệm, cũng chống cự không nổi Hồng Liên dụ hoặc. Trưởng Thanh cô nương cũng biết Trưởng Thanh là tìm đến Hồng Liên, một đường đem Trưởng Thanh dẫn tới tầng cao nhất, cuối cùng vẫn sinh trưởng xanh bên Thái Than nhẹ một câu, "Công tử, ta cũng muốn học thổi tiêu, như Hồng Liên không học, có thể tới tìm ta a." Tầng cao nhất, Phỉ Thúy Dễm Châu chiếu ra mông lung bóng hình xinh đẹp. Đoãn Hồng Liên khẽ vướt dây đàn, tựa hồ đối với Trưởng Thanh đi mà quay lại có chút ngoài ý muốn. Dưới cái nhìn của nàng, Trưởng Thanh nếu đi, liền sẽ không trở về. Trưởng Thanh tại bên cạnh bàn trà hạ, Phỉ Thúy Dễm Châu cùng Đoãn Hồng Liên nhìn nhau. Đoãn Hồng Liên chậm rãi đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng vén lên Dễm Châu, đi tới, làm trưởng xanh rót đầy một chén rượu ngon. Da sa mỏng có thể nhìn ra đẹp đẽ khuôn mặt, da thịt như ngọc, mùi thơm nhàn nhạt thấm vào ruột gan Bình Xuyên Thành, thật là không đơn giản. Doãn Hồng Liên ngứ khí giá rời, trong lời nói nội dung, lại không tầm thường lợi này ý gì. Trương Thanh hỏi đầu tiên là có phía trước cương đại tướng Liêu Sơn Hà, sau là có lịch thiên phàm của ngươi. Trương Thanh giật mình, cái này Thanh Liên giúp năng lực tình báo, mạnh như vậy. Đông Vương Lan cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Liêu Sơn Hà từ lúc tự Vân Hải Thạch Bì Sơn trọng thương trở về, vẫn ở tại Bình Xuyên Thành, thậm chí đều không có người biết hắn không có thượng thiên, cái này Doãn Hồng Liên, vậy mà lại biết. Trớn Cẩn Trương, tình báo này đến ta là cuối cùng ta thậm chí sẽ không đem trên tình báo này báo." Doãn Hồng Liên nhìn xem Trưởng Thanh Biểu Lộ, càng thêm xác định, "Ra hỏa này, cũng không phải Tầm Hoa vấn Liêu Hạ người vì cái gì. Ngươi là muốn hỏi, ta vì cái gì sẽ không đem trên tình báo báo, hay là muốn hỏi ta tại sao muốn nói cho ngươi những này? Cả hai đều có." Doãn Hồng Liên nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói ra, "Người trước, Liêu Sơn Hà cũng không phải chúng ta nho nhỏ Thanh Liên giúp dám đi trêu chọc. Đến đại tướng quân phương diện kia, một câu, không cần chính hắn động thủ, không chi phí chút sức lực, liền có thể để cho chúng ta Thanh Liên giúp hoàn toàn biến mất. Người sau, ta Thanh Liên giúp năng lực tình báo Lưu Vân Đại Lục thuộc về thứ nhất. Làm sao? Thanh Vân quốc loại này biên thùy khu vực, linh khí mỏng manh, tu sĩ không nhiều, là tình báo điểm yếu. Cái kia lịch thiên phàm không giống bình thường, ngươi cũng khác biệt bình thường." Nói, Doãn Hồng Liên liền vì chính mình cũng đổ chén rượu, tính hướng Trường Thanh, đối với không giống bình thường người, tự nhiên muốn nói không giống bình thường lợi nói. Trường Thanh cũng không uống rượu sợ ta hạ độc. Doãn Hồng Liên che miệng cười khẽ đúng vậy. Trường Thanh thản nhiên nói ra ta uống, ngươi còn sợ. Hạ độc thủ đoạn có nhiều lắm. Nếu không, tới cho ngươi ăn. Vậy cái này chúng độc sát suất nhưng là muốn gấp bội. Doãn Hồng Liên nghi hoặc nhìn Trưởng Thanh, cái này nhìn chỉ so với chính mình lớn mấy tuổi tu sĩ, có vẻ giống như có 100 cái tâm con mắt. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ Doãn Hồng Liên còn chưa nói xong, Trưởng Thanh liền ngắt lời nói có lẽ ta mới vừa ở vào cửa thời điểm, người được cái kia sợi kỳ quái hóa khí, chính là độc dược. Mà giải dược, ngay tại trong rượu. Doãn Hồng Liên đôi mắt đẹp nhỏ bé không thể nhận ra híp một chút, lông mi rung động nhẹ nhẹ kỳ thật, cũng không đáng kể. Trưởng Thanh bưng chén rượu lên liền uống một hơi cạn sạch. Doãn Hồng Liên lại là sắc mặt ngưng trọng lên, đáy mắt chỗ sâu, dần dần dâng lên một cỗ kiên kỵ. Rõ ràng có thể nghĩ đến nhiều như vậy nhưng vẫn là không hề cố kỵ uống xong rượu đây là đang nói với chính mình, hắn rất có lực lượng. Liêu Sơn Hà là gì của ngươi? Doãn Hồng Liên đứng vậy, thần sắc hơi hoảng, xem ra là ta đoán sai, nô gia vô ý mạo phạm. Chương 38. Cùng chung đêm xuân. Chương 38 cùng chung đêm xuân người nào cũng không phải. Trương Thanh hỏi, ngươi nói ngươi đoán sai, đoán sai cái gì? Trương Thanh không nghĩ tới, Liêu Sơn Hà danh hảo, thật đúng là hù dọa Doãn Hồng Liên. Chỉ là một cái hoài nghi có quan hệ, liền để Doãn Hồng Liên vì đó biến sắc. Trương Thanh nhớ lại cái tia tạp vụ lão đầu bộ dáng, còn giống như thật giống có chút độ vật dáng vẻ. Thanh Vân công tu luyện không chậm, ma công tìm rất nhanh, chủ tu một bộ công pháp dùng để tăng phúc, không cần nghĩ, khẳng định không phải bình thường tiến cấp. Huống chi, hắn còn tổng đem chú ý bạo triệu chấn đầu chó treo ở bên miệng việc này nói rất dài dòng, nếu như ngươi cùng Liễu Sơn Hà không có quan hệ gì, như vậy ta chỉ sợ sẽ không cùng ngươi nói thêm cái gì. Đoán Hồng Liên cười một tiếng, không ngại trước tiên nói một chút, ngươi tại sao đến đây? Ta muốn tình báo. A, tình báo gì? Yêu ma làm loạn tình báo? Có ý tứ gì? Đoán Hồng Liên trực tiếp phủ, tâm tư của nàng cấp tốc chuyển động có thể làm sao đều không có nghĩ đến Trưởng Thành sẽ nói những này chấn ngục ti quá mức khủng nát, mặc dù có yêu ma làm loạn, bọn hắn cũng chưa chắc có thể kịp thời xử lý, thậm chí sẽ không cho xử lý, giống như cái này bình xuyên thành một dạng, ta muốn đạt được bộ phận này tình báo. Ngươi muốn đối với chấn ngục ti bất lợi." Doãn Hồng Liên nở nụ cười, "Xin thứ cho nô gia bất lực, chấn ngục ti, đồng dạng là ta Thành Liên giúp không dám chơi chọc tồn tại." Trưởng Thành lắc đầu, "Không, ta thậm chí muốn gia nhập chấn ngục ti." "Đây là vì sao?" Doãn Hồng Liên đôi mi thanh tú nhíu chặt chạm yêu trừ ma, bắt quỷ tế thiên, giúp đỡ chính nghĩa, thay trời hành đạo." Doãn Hồng Liên lặng lặng nhìn chằm chằm Trưởng Thành lại nhìn một chút cửa ra vào treo tối thơm, cùng Trường Thanh ly rượu trước mặt, thậm chí còn trên bàn lây hoài, kiểm tra từng cái hạ độc cơ quan, cũng không có làm cho người thần trí không rõ, sẽ đến động kinh độc bốn. Không cần tra xét, ta không trùng độc. Ta chỉ hỏi, loại tin tình báo này như thế nào mới có thể cho ta? Trường Thanh mở miệng hỏi. Doãn Hồng Liên rũi rẫy ngón tay, nhẹ nhàng gõ lấy cái bàn. Sau một hồi lâu, mới mở miệng nói, theo lý thuyết, loại tin tình báo này chúng ta Thanh Liên giúp có thể cho không. Nhưng là, các thành trấn mục ti đều có quản lý khu vực, ngươi như tự tiện chém giết bọn hắn địa bàn yêu ma, sợ là sẽ phải dẫn tới phiền phức mà chúng ta thanh liên rút cũng sẽ gánh chịu phong hiểm. Trương Thanh nhíu những mày, hắn chỉ biết là Bình Xuyên thành trấn ngục ti như vậy, thật không nghĩ đến, Thanh Vân quốc những thành trì khác trấn ngục ti, cũng là như thế vẫn là thôi đi, hành hiệp trượng nghĩa, lý tưởng là mỹ hảo, nhưng không thực tế. Doãn Hồng Liên bổ sung nói ra, nay phiên phức, không chỉ là đánh trấn ngục ti mặt, có chút yêu ma, thậm chí chính là trấn ngục ti. Ho nhẹ một tiếng, Doãn Hồng Liên không nói thêm lời. Một bên Đông Phương Lan, trong mắt đã tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ nói, còn có những thành trì khác trấn ngục ti sẽ thả tung yêu ma làm loạn, mà chém về sau giết yêu ma là công. Vậy những thứ này tình báo Ta càng cần hơn." Trưởng Thanh Nghiễm phấn điền ưng nói, "Thật nếu như thế, cái này trấn mục ti quản hạt quản lý chi địa, bách tính chẳng phải là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay." Doãn Hồng Liên nhẹ nhàng lắc đầu, không còn đáp lời. Trưởng Thanh lại là nói thẳng, "Ta biết các ngươi Thanh Liên giúp nghĩ ra được tình báo gì, thậm chí biết đến xa so với các ngươi muốn biết càng nhiều, dùng cái này trao đổi Thanh Liên giúp về sau vì ta cung cấp yêu ma tình báo, phải chăng có thể?" Doãn Hồng Liên đôi mắt đẹp sáng lên, "Ngươi biết. Nói nghe một chút. Yên tâm, nếu như ngươi thật biết, ta có thể làm chủ, đáp ứng ngươi yêu cầu." Huyết Sắt giúp muốn tìm tìm một chút nền tảng trong sạch tu sĩ cấp thấp, từ từ ngồi dưỡng. Câu nói đầu tiên, Liên Đệ Doãn Hồng liên nghiêm mặt đứng lên. Nàng chính là vì nãy mà đến ngồi dưỡng đằng sau, lên Hoàng Thành, tiến Hoàng cung, là đồng phương lan trị liệu hôn mê chứng bệnh. Doãn Hồng liên không khỏi ngồi nghiêm chỉnh, lấy nàng đối với Huyết Sắt giúp hiểu rõ, chuyện kế tiếp, nàng đã có thể đoán được. Chỉ là nàng căn bản là không có nghĩ tới, Huyết Sắt giúp vậy mà lại lớn mật như thế. Trong Hoàng Thành, trong Hoàng cung, không nói những cái khác, chỉ cần một quốc sư triệu trấn. Vậy mà đã không đủ để trấn nhiếp Huyết Sắt giúp sao? Lịch Thiên Phàm, đúng là bị Huyết Sắt giúp chọn trúng người một trong Doãn Hồng Liên sắc mặt dần dần ngưng trọng, bởi vì nàng phát hiện, Trương Thanh còn giống như có rất nhiều còn chưa nói hết. Trương Thanh nói tiếp, mà Đông Phương Lan sợ dĩ hun huề, cũng không phải là đột nhiên bị bệnh hiểm nghèo, mà là hoàng thành địa cung có đại ma tàn hồn. Quốc sư Triệu trấn cùng cấu kết, muốn hoạch hóa Đông Phương Lan cực linh chi thể, khu gia Đông Phương Lan thần hồn. Doãn Hồng Liên sắc mặt bám một chút trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Nàng hô hấp dồn dập, vung tay lên một cái, trực tiếp đóng lại trong phòng tất cả cửa sổ, thậm chí ngay cả nến đỏ cũng đều dập tắt. Trong phòng, một vùng tám tối, chỉ có Doãn Hồng Liên áp chế không nổi càng ngày càng thô trọng thở dốc người muốn hại chết ta. Ngươi muốn hại chết Thanh Liên Rút? Doãn Hồng Liên nghiến răng nghiến lợi, một thanh bóp lấy chưởng thanh cổ, ngươi chỉ cần nói cho ta biết hết tất giúp sự tình liên có thể, Đông Vương lan cái gì, ngươi vậy mà cũng dám nói ra. Trương Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ta chỉ là muốn biểu đạt ra thành ý của ta, ta đã đem ta biết hết thảy, đều nói cho ngươi biết. Doãn Hồng Liên thu tay về, trong phòng đi qua đi lại ngươi liền không sợ ta ngươi là người thông minh. Trương Thanh bình tĩnh nói ra, việc này nếu là giả, ngươi truyền đi, chính là bịa đặt, hay là tạo cốt sư Triệu trấn dao, trấn mục ti sẽ không bỏ qua ngươi cùng Thanh Liên Rút. Nhưng việc này nếu là thật sự Doãn Hồng Liên cưỡng chế trong lòng kinh hoàng, từ từ ngồi về chỗ ngồi ngươi là thế nào biết những này? Liêu Sơn Hàn nói cho ngươi. Doãn Hồng Liên hỏi vấn đề này có trả lời hay không, giống như không có ý nghĩa gì. Trương Thanh tránh đại ma tàn hồn, quốc sư Triệu Chấn, Đông Phương Lan, những này ta cũng không biết, ngươi chưa nói qua ta cũng chưa từng nghe qua, ta chỉ biết là huyết sắt rút. Doãn Hồng Liên đạo, huyết sắt rút loại tin tức này ngươi cũng biết, xem ra ta trước đó hay là đã đúng. Ngươi đoán đúng cái gì? Trương Thanh Hiếu Kỳ hỏi Hồng Lâu tình báo, huyết sắt rút bí mật bồi dưỡng tuổi trẻ tiên kiêu, không biết ý muốn như thế nào. Bình xuyên thành trấn ngủ quan Ngô Lữ Nghi Hành tung quỷ dị, thẳng đến biên giới dãy núi, phá hủy các đen giúp cứ điểm, trốn cái nhị đương gia lịch thiên phàm. Huyết Sắt bang phái người tìm kiếm lịch thiên phàm, phái đi Chu Phong mất tích. Chu Phong cử ra Thiên Hỏa Bang lưu Tam Hỏa, truy tung Chu Phong đồng thời cũng đang điều tra Huyết Sắt rút. Chu Phong sau khi mất tích, đang muốn trở về Thiên Hỏa Bang. Vinh xuyên thành 1 năm trước tới cái tạm vụ tổng quản, đan hải cảnh tu vi, lão giả bộ dáng, không hợp với lễ thưởng. Trải qua chân dung so với, xác nhận làm 1 năm trước vốn nên leo lên Vân Hải Thạch Bì Sơn bên trên đại tiên giới phía trước cương đại tướng quân Liêu Sơn Hà. Chu Phong vẫn như cũ mất tích, nghi bị lịch thiên phàm giết chết. Lịch Thiên Phàm bung tha người, tuyên bố hướng Bình Xuyên Thành báo thủ. Thiên Hỏa Bang Lưu Tam Hỏa truy tung Lịch Thiên Phàm, lúc này cũng tại cái này Bình Xuyên Thành bên trong, sợ rằng sẽ làm ra quá kích cử động, dẫn Lịch Thiên Phàm nhiễm thân. Từng đầu tình báo, vị Doãn Hồng Liên toàn bộ nói ra. Doãn Hồng Liên cũng cho ra thành ý, nhưng nàng trong lòng vẫn không tâm lòng. Trương Thanh là đưa nàng nặng nghệnh sinh sinh kéo lên một chiếc lúc nào cũng có thể sẽ bị sóng lớn lật úp thuyền hỏng, hay là căn bản không thể đi xuống loại kia. Suy đoán của ta là, ngươi cũng là huyết sắt giúp chọn chúng người. Ngươi cùng Lịch Thiên Phàm, nhất định có thưởng nhân không biết quan hệ. Doãn Hồng Liên nhìn chằm chằm Trương Thanh. Cảm giác linh cảnh vũ trụ, ngũ giác tăng phúc phía dưới, linh nghiệm thức tỉnh, đã có thể nhìn ban đêm. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, chỉ có ngưng khí cảnh Cửu Trọng Trường Thanh, cũng tương tự tại đèn kịt trong phòng ánh mắt tập trung, tập trung vào nàng. Trường Thanh thật sâu nhìn xem Doãn Hồng Liên, trong lòng hoán thẳm, ngươi nói với ta, cái này gọi tình báo yêu kém. Cho nên, ngươi cùng Lịch Thiên Phàm, đến cùng là quan hệ như thế nào? Doãn Hồng Liên thấp giọng hỏi. Trường Thanh khẽ miệng có chút dương lên, ngươi không ngại đoán xem nhìn. Không đoán ra được. Lịch Thiên Phàm thân phận là đường nói nữa, ta không muốn biết. Doãn Hồng Liên vội vàng đánh gãy giống như sợ phát hiện chính mình bên trên chiếc truyền hồng này, lại so với trong tưởng tượng càng thêm dễ dưới. Chương 39, ngươi không phải là muốn hạ độc chết ta. Chương 39, ngươi không phải là muốn hạ độc chết ta. Bình xuyên thành, hồng lâu tầng cao nhất. Trên đường phố người đi đường tất cả đều ngẩng đầu nhìn quanh, nhìn xem cái kia tắt đèn giàn phòng, một mảnh tan nát khó lòng. Một khúc một tử, đến nay làm cho người dư vị. Hồng lâu gia thoại, đến cùng hay là thành Vân Dũng, ta để cho ngươi tùy tiện tìm lý do, đi giáo huấn một chút trưởng thành, ngươi chính là giáo huấn như vậy. Một tòa xa hoa trong trạch viện, Trương Điền ngồi tại trong đại đường, mặt lộ phẫn nộ. Vương Dũng chỉ lo cuối đầu, không có phản bác, tùy ý chương điền tiếp tục răn dạy ngươi đã ngưng khí cảnh cửu trọng, chỉ cần thêm ít sức mạnh, tấn thăng cảm giác linh cảnh, liền có thể trở thành hoàng cấp trấn ngục làm. Bây giờ Tôn Câu đã chết, ngươi hoàn toàn có thể thay thế vị trí của hắn. Thậm chí không bao lâu, trấn ngục quan đại nhân lên trước, ta nên có thể cùng đại nhân cùng rời đi, ta người lưu lại mạch tài nguyên, cũng đều là ngươi. Bình xuyên thành, tương lai ngươi nói không chừng có thể trở thành trấn ngục quan. Đáng tiếc, cho ngươi cơ hội, ngươi không được việc. Ta vẫn luôn rất coi trọng ngươi, lại không nghĩ rằng, ngươi vậy mà cùng Tôn Câu bên người Tôn Lâm một dạng, cái dám dùng không có. Vương Dũng mặt không biểu tình, trầm mặc như trước. Hắn tâm tư có chút rời rạc, trong đầu có rất nhiều hình ảnh không bị khống chế hiện hiện. 11 năm trước, hắn còn còn nhỏ, không có bước vào con đường tu luyện. Trong thôn heo nhà Thành yêu, cắn chết nửa cái người trong thôn. Khi đó, hắn hoảng sợ tuyệt vọng. Thằng đến một người trung niên thân mang áo bào đen, một kiếm chém giết trừ yêu. Khi đó, hắn khát vọng thu hoạch được lực lượng, khát vọng mặc vàng áo bào đen. Thời gian dần qua, hắn rất là thất vọng. Trấn mục làm cũng không phải là thay trời hành đạo, Liệp yêu chỉ là vì trả thù lao. Từ thương hơn ngàn tên thôn dân, công tích sách bên trên lại một bút biến mất. Càng về sau, Hắn phi thường phẫn nộ, vì cái gì trấn ngục làm không có khả năng sớm đi đi vào, vì cái gì không nói trước chém con trừ yêu kia. Hiện nay, hắn đã sáng tỏ từ lâu. Hắn bắt đầu trở nên chết lặng, cũng bắt đầu nước chảy mẹp trôi. Chính như Trưởng Thanh lời nói, đây là trấn ngục ti quy tắc chế độ, cũng là cái kia máu lạnh ác độc trung niên áo bảo đen. Trấn ngục quan, Lô Hữu Vi. Vương Dũng biết, hắn cái gì đều không làm được. Ngai thương chỉ ăn đi theo, San Lật chọn lựa đầu tiên trừ yêu. Nhìn xem nước miếng văng tung tóe trước điện, trên thân nó áo bảo đen mới theo thiết giáp eo, Vương Dũng cười thất thanh. Sắc thực buồn cười ngươi đến cùng nghe không nghe ta nói chuyện. Ta nói ngươi cũng đều là vì muốn tốt cho ngươi." Trương Điền nổi giận, cái này Vương Dũng rõ ràng là thất thận. Thuận Vương Dũng ánh mắt, nhìn về hướng chính mình trên áo bào đen thiết giáp Hêu Kim Văn, Trương Điền nhíu nhíu mày, nói lần này biên giới Jay núi chi hành, ngươi xác thực biểu hiện không tệ. Người khác cũng không dám xâm nhập dò xét yêu, có thể ngươi lại nghĩa Dũng đi đầu, tìm được con trư yêu này. Đang nói, Trương Điền lấy ra đưa tin linh phù, linh nghiệm cảm giác một chút, trầm ngâm một tiếng, "Thôi, ngươi đi nghỉ chút đi." Nói, Trương Điền tiên đi ra chợ viện. Trên đường đi, Trương Điền thẳng đến trấn Mục Ti. Tiên điện, Lô Hữu Vi ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt hơi có vẻ ậm chậm. Trương Điển tâm trung tâm thân bất định, chắp tay thấp giọng hỏi, không biết đại nhân đêm khuya gọi ta đến đây, cần làm chuyện gì. Lô Hữu Vi không có trả lời, mà là lặng lặng nhìn chằm chằm Trương Điển. Thằng đến Trương Điển cái trán rịn ra mồ hôi lạnh, Lô Hữu Vi mới chậm rãi nói ra, nghe nói, ngươi muốn tìm trưởng thành phiên phước. Trương Điển biến sắc, giật lại mình. Chẳng lẽ cái này Trương Thành cũng là Lô Hữu Vi thân thích? Tuyệt không việc này. Trương Điển vội vàng phủ nhận, nhiều nhất là một trận hiểu lầm. Hiểu lầm? Lô Hữu Vi cười ha ha, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ta kỳ thật rất xem trọng ngươi, lại không biết, ngươi vậy mà như thế sợ hãi dù rẻ. Trương Điển ngây ngẩn cả người, không biết trong lời nói ý tứ đêm nay cái này bình xuyên thành, nhưng so sánh trước kia náo nhiệt, Trương Điển không dám xen vào giống như có cái gì. Hồng Lâu giải thoát. Trương Điển trong đầu linh quang lóe lên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hồng Lâu tới cái đồ bài, Doãn Hồng Liên. Lô Hữu Vi đối với nó sắc đẹp thèm nhỏ nước dãi, đã sớm không phải bí mật gì chính là. Trương Điển chắp tay nói ra, bây giờ cái kia trưởng thanh đã tiến vào Hồng Lâu, đang cùng Doãn Hồng Liên cùng chung xuân tiêu. Cửa sổ đóng chặt, đèn đều tắt. Trương Điển cẩn thận từng ly từng tí nhìn mặt mà nói chuyện, quả nhiên, Lô Hữu Vi sắc mặt càng thêm khó coi ta lần này lớn trước đã là vắng đã động tuyển. Ngươi hẳn phải biết, ta vẫn luôn xem ngươi là phụ tá đắc lực, muốn mang ngươi cùng một chỗ tiến về đất Liên Đại Thành." Lô Hữu Vi nói ra. Trương Điền vội vàng cung kính hành lễ thế nhưng là Ngô Hữu Vi tiếng nói nhất quyết, "Ngươi hẳn phải biết, trấn mục ti đại bạt, cùng tu vi không quan hệ nhiều lắm." Đối với phía trên mà nói, ngươi tuy là cảm giác linh cảnh cự trọng, Trưởng Thành chỉ có ngưng khí cảnh cự trọng, nhưng bọn hắn chỉ nghe được Trưởng Thành danh tự. Bọn hắn mới sẽ không quản cái kia 13 viên yêu thú đầu lâu là thế nào tới, dù là chỉ là bởi vì nhất thời cao hứng, chỉ là hiếu kỳ muốn nhìn một chút, danh hạt này cũng không phải Trưởng Thành không ai có thể hơn. Trương Điển tâm trung bừng lên, quả nhiên cùng hắn phỏng đoán một dạng. Đầu ngọn rõ bị cướp, cũng liền mang ý nghĩa tương lai bị cướp. Trương Thanh không phải không gia nhập trấn mục ti sao? Trương Điển hỏi hắn chỉ là không có gia nhập bình xuyên thành trấn mục ti, nói không chừng đất liền đại thành đã sớm cho Trương Thanh lưu tốt vị trí, điều nhiệm đi qua cùng trực tiếp mời, có khác nhau sao? Cũng nên chiếm một cái danh mạch. Lô Hữu Vi nói, liền lẳng lặng nhìn Trương Điển. Trương Điển tâm tư chuyển động, thấp giọng nói, còn xin đại nhân chỉ còn đường sáng, ta nên làm như thế nào? Lô Hữu Vi ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, ngươi không phải đã làm sao? Chỉ là không làm tốt mà thôi. Đại nhân ý tứ là trời đúng vậy sớm. Minh Bạch, ta định sẽ không để cho đại nhân thất vọng, càng sẽ không để đại nhân chờ đợi quá lâu. Trương Điển toàn thân tràn ngập nhiệt tình, vô cùng lo lắng liền muốn cáo từ chấm đã. Lâu Huy vặn dò, Hồng Lâu dù sao cũng là thanh liên giúp sự nghiệp, không muốn đi vào náo sự, có chuyện gì ở bên ngoài giải quyết. Lạ, đại nhân, bốn. Hồng Lâu, tầng cao nhất. Tối Như Mừng, bầu không khí có chút kiểu diễm, doãn Hồng Liên như mỹ ngọc giống như thiên nga cái cổ, rịn ra mồ hôi mịn đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, mềm mại hồng nộn, lúc này ánh nắng chiều đỏ càng phát ra mê người tình báo đều cho ngươi. Ngươi tại sao còn chưa đi? Ta đều nói cho ngươi, vũynh xuyên thành không có yêu thú, không có tính quái, chỉ có một cái ma đạo tu sĩ, thiên hỏa giúp cảm giác linh cảnh bắt trọng lưu tâm lửa, cùng không biết lúc nào sẽ tới lịch thiên phàm. Doãn Hồng Liên có chút đứng ngồi không yên. Trương Thanh nhược thật muốn làm chút gì, nàng ngược lại sẽ không cần Trương. Coi như như thế không nói một lời ngồi, thật là khiến người rục rẻ. Sẽ không phải là nói nhiều như vậy, đổi ý, muốn giết mình diễn khẩu đi. Có thể nhìn ban đêm, tối thiểu cũng là cảm giác linh cảnh. Cái này ngưng khí cảnh cửu trọng tu vi, căn bản chính là người trang. Một canh giờ này, Doãn Hồng Liên thử qua mấy loại không quá đột nhiên độc dược, Khả Trường Thanh vẫn như cũ cùng một người không có chuyện gì mở dạ. Đây càng để Doãn Hồng Liên cảm thấy Trường Thanh thần bí, tu vi khó dò. Doãn Hồng Liên đưa tay sờ về phía rượu trên bàn ấm, Trường Thanh đột nhiên mở miệng, bị hồ nàng tay nhỏ lắc một cái không đến mức đi. Ta ngay tại cái này ngồi một hồi mà thôi, ngươi không phải là muốn hạ độc chết ta. Trường Thanh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, lại không biết, Doãn Hồng Liên càng là im lặng ngươi trong bầu rượu này độc giống như thay đổi, cùng trước đó không giống nhau lắm, đây là độc gì? Trường Thanh hỏi có thể hạ độc được đan hải cảnh độc. Trường Thanh trong lòng một trận ác hàn. Hắn hiện tại chân chính tu vi là cảm giác linh cảnh cửu trọng, Doãn Hồng Liên nhược thật dùng độc này, sợ là chính mình cũng tiêu hóa không được ngươi đến cùng muốn làm gì. Doãn Hồng Liên nhịn không được hỏi ta cái gì cũng không muốn làm. Trưởng Thanh Nghiêm tốc nói không muốn làm ngươi ở ta nơi này một mực đợi không đi. Bên ngoài không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này, chờ một chút. Doãn Hồng Liên có chút mờ mịt, chờ cái gì? Rất nhanh, Doãn Hồng Liên liền nghĩ minh bạch. Nàng nhịn không được cười khẽ đứng lên, một đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt, lại không một chút thần trương. Thậm chí còn như khiêu khích đứng dậy, đi vào Trưởng Thanh bên cạnh, trực tiếp ngồi vào Trưởng Thanh trong ngực. Nguyễn Ngọc Quân Hương "Trục khí như lan thời gian dài như vậy, ngươi được hay không a?" Nói còn chưa dứt lời, cảm giác được có chút cấn họng, Doãn Hồng Liên lập tức toàn thân nóng hồi, thầm nghĩ không nên đùa lượn nữa không, thử một chút. Chương 40. Ngàn người chỉ trỏ. Chương 40 ngàn người chỉ trỏ. Hắc ám trong phòng, bầu không khí càng thêm mờ mờ. Không biết tiếng thanh âm yếu ớt lấy vang lên, Doãn Hồng Liên muốn tránh thoát, lại toàn thân vô lực. Nàng gắng chống đỡ lấy đứng dậy, nhưng rất nhanh ngồi trở về. Giống như là điều chỉnh xuống tư thế a. Một tiếng kinh hô, Doãn Hồng Liên toàn thân run rẩy có quỷ. Doãn Hồng Liên khẩn trương lên, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Nàng vừa vận giống như thấy được một bóng người, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm bên này, thoáng một cái đã qua, tựa như ảo giác nào có quỷ a, ngươi nhìn lầm. Trưởng Thanh ho nhẹ một tiếng, nhưng vẫn là buông lòng ra đoán hồng liên Đông Phương Lan nói đi, không nghĩ tới lúc này mới một hồi, lại trở về bốn. Lúc này Đông Phương Lan, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ tại Trưởng Thanh bên cạnh nói ra, nếu không, ta ngày mai trở lại. Quỷ hồn tại cảm giác linh cảnh liền có thể hiện hiện hư ảnh. Nếu là có ý ẩn tàng thân hình, không phải lộ ra quỷ pháp thuật không có khả năng nhìn rõ, không phải cảnh giới cao thâm không có khả năng cảm giác. Ta bắt quỷ kinh nghiệm gần như không có, lộ ra quỷ pháp thuật càng là không có học. Mặc dù đã có cảm giác linh cảnh ngũ trọng, Doãn Hồng Liên vẫn là không dám chủ quan, không sợ quỷ y thân, liền sợ quỷ bất dấu. Trương Thanh đưa tay che trán, một câu hai ý nghĩa nói nghĩ đến là trong gian phòng đó độc nhiều lắm. Doãn Hồng Liên ban tiến bắn nghi, linh nghiệm hết sức cảm giác, lại không phát hiện ác quỷ tại, tất cả thương người sẽ không bình tĩnh như vậy, thật chẳng lẽ là ảo giác. Đông Phương Lan nghiêng đầu qua một bên, ngươi cùng ta giải thích cái gì? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, trấn ngủ quan mô hữu vi để Trương Điển tới tìm ngươi phiền toái, hiện tại nên nhưng đến. Đường một bộ bị bắt gian biểu lộ. Trương Thanh ánh mắt hỏi thăm Đông Phương Lan nói ra, ta đi tìm Liễu gia gia. Hắn có việc muốn sớm rời đi Bình Xuyên Thành. Ta cùng Liễu Gia gia cáo biệt đằng sau, vừa vặn đi ngang qua trấn mục ti tiền điện, nghe được Ngô Hữu Vi cùng Trương Điền đối thoại. Ngươi mặc dù chém giết cảm giác linh cảnh cự trọng Chu Phong, đối mặt đồng dạng cảm giác linh cảnh cự trọng Trương Điền có lẽ không sợ, có thể Ngô Hữu Vi vạn nhất tự mình ra tay với ngươi đâu? Cái này Bình Xuyên Thành đúng vậy an toàn. Trương Điền dám giết ngươi, nhưng ngươi cũng không dám giết Trương Điền. Trương Thanh đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo, nên Tùng Địa Phương hơi thả lỏng, nên điều chỉnh Địa Phương điều chỉnh điều chỉnh đi đến bên cửa sổ, mở ra cửa sổ. Hồng lâu trước đó khu phố, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Quả nhiên, theo cửa sổ mở ra, trên đường phố nhiều chút chỉ trỏ, còn có xì xào bàn tán. Gió đêm vẫn như cũ rất ôn nhu, khu phố xa xa hai bóng người đang hướng về bên này bước nhanh đi. Một người trong đó chính là Trương Điển, mà bên cạnh hắn lại không phải Vương Dũng vương lượng, ngươi cùng Vương Dũng là một cái thôn đi ra a. Đúng vậy lão đại. Ngươi bây giờ ngừng khí cảnh bắt trọng. Đúng vậy lão đại. Ta rất xem trọng ngươi, vừa vận ta cái này có mấy cái ngưng khí đan, đêm nay sau khi chuyện thành công, tính ngươi khen thưởng. Ta ân lão đại nhiều. Vương Lượng lúc đầu thật sớm nằm ngủ, manh mất đinh bị Trương Điển đánh thức, vừa mới còn mơ hồ đâu vất quá bây giờ, Vương Lượng giống như là điên cuồng một dạng tinh thần vô cùng phân trần. Mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng rất hiển nhiên Vương Dũng bị Trương Điền lợi nhạt. Một mực bị Vương Dũng đè ép một đầu Vương Lượng, minh bạch chính mình nên đón cơ hội xoay người. Cùng Trương Điền đi vào hồng lâu trước đó, Vương Lượng lúc này tiến tới một bước, hét lớn một tiếng, "Trường Thanh, lăn xuống cho ta đến." Hồng lâu tầng cao nhất, cửa sổ mở rộng. Chỉ có một đạo hồng y liễu bóng hình xinh đẹp, lưa mỏng che mặt. Chỉ là xa xa nhìn một chút, liền nhiễu lòng người loạn trường thanh, "Ngươi là Vương Lượng rắc cổ, thanh âm càng thêm vang dội làm gì?" Một đạo nhẹ nhàng thanh âm, từ Vương Lượng bên người vang lên. Vương Lượng một cái giật mình, nhìn xem cùng quỷ một dạng xuất quỷ nhập thần Trưởng Thành, bị hồ kém chút ngã nhược lên. Liền ngay cả Trương Điển cũng không thể phát hiện, hắn còn tưởng rằng Trưởng Thành tại Doãn Hồng Liên sau lưng làm con rùa đen rút đầu đâu làm gì. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi làm gì? Vương Lượng chỉ vào Trưởng Thành cái mũi nói bên dưới dãy núi, ngươi đoạt lao đại tà gió. Công lao, món nợ này nên hảo hảo tính toán. A, ta làm sao cướp? Trưởng Thành nháy nháy mắt ngươi làm sao cướp còn muốn ta nói. Vương Lượng giận dữ mắng mỏ ngươi không nói, ta sao có thể biết đâu? Dại ngu là không? Vậy ta cũng làm cho đại gia hỏa đều biết biết, những yếu thú kia lâu lâu, kỳ thật đều là lão đại ta chiếu điện. Lịch Tiên phàm tha cho ngươi một mạng, ngươi thật sự cho rằng là ngươi vận khí tốt. Đó bất quá là Lịch Tiên phàm kiêng kỵ lão đại ta, không dám xuất hiện tại lão đại ta trước mặt, cho nên mới bỏ trốn mà dạng. Thì ra là thế. Trương Thanh nhẹ gật đầu, sau đó thì sao? Vương Lượng một trận ngứ nghẹn. Trương Thanh biểu hiện, đột nhiên cho Vương Lượng chỉnh sẽ không. Lúc này, không nên là cùng chính mình tranh luận tranh luận. Tập tụt tốt chọn vẹn lý do thoái thác, còn chưa kịp biểu hiện, cứ như vậy nhảy qua đi. Trên đường phố Không ít người qua đường hướng phía Trưởng Thanh Nghị luận ầm ĩ những ngày này, Trưởng Thanh khí vận chi tử danh hảo, thế nhưng là cống hiến không ít trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Lại thêm Hồng lâu giải thoát, đóng rứt cửa sổ tắt đèn lâu như vậy, nhất là một chút thú huyết rơi chào nam nhân, lúc này phảng phất tìm được chỗ tắm nước. Trong lúc nhất thời, Trưởng Thanh bị đàn người chỉ trỏ. Thậm chí, lớn tiếng hô hào Trưởng Thanh căn bản cũng không xứng trở thành bình xuyên thành trấn mục ti lực sĩ, hô hào Trưởng Thanh cút nhanh lên ra bình xuyên thành lĩnh tiến phạm. Hồng lâu đối diện, vọng sơn lâu, tầng cao nhất. Một tên thanh niên tóc đỏ, vung chén rượu nói một mình, Chu Phong đầu người không có cầm tới. Vậy liền dùng Lịch Thiên Phàm đầu người thay thế. Lịch Thiên Phàm, ngươi đến cùng núp ở chỗ nào? Lưu Tam Hỏa nhìn về phía khu phố, Vương Lượng đối với Trường Thanh triển khai một vòng mới trồi ẩm lên, trung điện ở một bên cởi thượng thức kiên kỵ trung điện. Bỏ trốn mà dạng. Lịch Thiên Phàm, ngươi nếu là trả thù Bình Xuyên thành lời nói, nghĩ đến là muốn giết tấm này dụ a. Lưu Tam Hỏa lộ ra tà mị dáng tươi cười, đầu ngón tay sáng lên ánh lửa, giống như nung đỏ que hàn, làm cho chén rượu kia đều nhanh muốn hòa tan. Trên đường phố, quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều. Khi biết chân tướng đằng sau, người qua đường nhao nhao gia nhập Vương Lượng trận doanh, lên án bên trong. Chỉ là trong chốc lát, Trưởng Thanh thuận tiện giống như thành tội nhân thiên cổ. Doãn Hồng Liên cũng chú ý khu phố, nhìn xem Trưởng Thanh mặt không đổi màu, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, không khỏi lần nữa lau mắt mà nhìn cái này đều có thể nhịn. Không hổ là người làm đại sự. Bên đường cửa ngõ, Lịch Thiên phàm nghiêng dựa vào bên tường, hắn chỉ là trong lúc rảnh rỗi đi dạo phố, làm quen một chút cùng Trưởng Thanh gặp nhau sau đó đường rời đi tuyến, bị động tính hấp dẫn mà đến, không nghĩ tới nhưng lại nhìn vừa ra náo nhiệt nếu là chẳng phải thị sát, liền hoàn mỹ. Vừa nghĩ tới Trưởng Thanh người nào đều giết, chấn hục làm, lực sĩ, huyết sắt giúp đỡ chúng. Lực tiên phàm liền trở nên đau đầu. Trương Thanh móc móc lỗ tai, Vương Lượng cũng đã mắng miệng đã lơi khô. Nhưng vì biểu hiện tốt một chút, Vương Lượng chuẩn bị đem vừa mới mắng qua một lần nữa lại đến một lần. Trương Điển cảm giác hiệu quả đã đầy đủ, ho nhẹ một tiếng. Vương Lượng nhãn tỉnh sáng lên, tiếp tục lớn tiếng nói, "Lão đại ta vốn không nguyện cùng ngươi so đo, cố ý dịu dắt ngươi người mới này, có thể ngươi lại không biết tốt xấu." "Hưởng phí lão đại ta nỗi khổ tâm, được khen thưởng, lại chỉ biết là ăn chơi đàn điếm." Một bên dẫm lên Trương Thành, một bên bưng lấy Trương Điển. Trương Thanh phong bình vốn cũng không tốt, hiện tại càng là xuống tới cực điểm đương nhiên, Trương Điển phong bình cũng không tốt gì. Nhưng bây giờ, Nghiêm Nhiên thành vô tư kính rằng vĩ đại tu sĩ. Vương Lượng giẫm mạnh tuổi phổng, để Trương Điền có chút lâng lâng, hắn duy nhất không đầy chính là, Trưởng Thành vẫn như cũ bình tĩnh. Chương 41: Cùng một rượu. Chương 41: Cùng một rượu. Bình xuyên thành, phồn hoa trên đường cái náo nhiệt, để cho người ta có loại rối loạn cảm giác. Tuy là đèn đuốc sáng trưng, nhưng dù sao vẫn là đêm kia. Tiếng người ồn ào, người người nhốn nháo đứng tại đám người hậu phương người đi đường, vọt đến nhọn cả đầu muốn chen vào, chỉ vì thổ trưởng thành một miếng nước bọn. Vương Lượng một phen mỉa pháo, tiếng hổ đều nhanh mũi quối, thanh âm đều đã khản khàn nếu không, người uống trước chén trà làm mát giọng nói. Trường Thanh đề nghị, Vương Lượng ngừng lại, trung quanh người qua đường cũng đều ngừng lại. Trường Thanh hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, tỉnh táo để cho người ta sợ hệt. Vương Lượng thậm chí có chút không dám cùng Trường Thanh đối mặt còn có việc sao? Trường Thanh ngắm nhìn bốn phía người cho rằng không sao. Trương Điền rốt cục tiến tới một bước, lạnh lùng nói ra, "Cùng ta đi trấn mục tìm một chuyến." Đi trấn mục đi làm gì? Ngươi cứ nói đi. Trung quanh người qua đường, nhao nhao biến sắc, xem náo nhiệt vòng đây, không khỏi làm lớn ra rất nhiều đây là muốn đem Trường Thanh trực tiếp tống giam. Đương nhiên, ngươi cũng có thể phản kháng. Trương Điền ánh mắt lộ ra một tia sát ý bị kích thích quần tinh đoán giận, đủ để cho Trương Điền bên đường giết Trường Thanh mà vô tội. Hắn thậm chí chờ mong Trường Thanh phản kháng, kể từ đó, nô no hữu vì nơi đó ngược lại tốt hơn bản giao Trường Thanh, nếu không chúng ta đi thôi. Đông Phương Lan nhìn xem Trường Thanh, nói dù sao lịch thiên phàm là vì phối hợp ngươi mới tới Bình Xuyên Thành, ngươi coi như đi, hắn cũng sẽ không bị họa, hắn thậm chí căn bản là lười nhắc trả thù Bình Xuyên Thành, càng không muốn ở chỗ này ở lâu. Trường Thanh bở môi khẽ nhúc nhích, bày ra hình miệng, Lưu Tam Hỏa. Hiện tại đã không phải là lịch thiên phàm vấn đề, mà là truy tung chu phong không có kết quả, đổi đổi lịch thiên phàm Lưu Tam Hỏa vấn đề. Thành Liên giúp năng lực tình báo quá mức cường đại. Doãn Hồng Liên nói, Lưu Tam Hỏa có lẽ sẽ có quá kích hành vi đến dẫn xuất lịch thiên phạm, tại trường Thành xem từ, đây chính là đang nói nhất định sẽ có. Trường Thành nhìn về phía Trương Điển, nói ta không phản kháng, ta đi với ngươi, vừa vặn ta cũng đi kiến thức một chút trấn mục ti đại lao, mở màn tầm mắt. Mang đi. Trương Điển có chút thất vọng, trực tiếp phất tay. Vương Lượng tiến lên liền muốn bắt Trường Thành, Trường Thành chỉ là một ánh mắt, hắn liền chỉ là lẳng không khoa tay lấy, không dám động thủ đám người tách ra một con đường. Cũng bị động tinh hấp dẫn đến vây xem Vô Dũng, trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ người, vội vàng tránh ra ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn xem Trường Thanh, hắn không nghĩ tới, Trường Thanh vậy mà từ đầu đến cuối đều không có tranh luận qua, không, có phản kháng qua. Thân bất do kỷ, chính là nhẫn nhục chịu đựng, chính là muốn mất đi tất cả huyết tính, cũng chỉ có thể như vậy mặc cho người định đoạt. Trong điện phảng phất không thấy được Vương Dũng mùa dạng, trực tiếp đi đi qua. Vương Lượng đi theo Trường Thanh sau lưng, song Vương Dũng đặc ý hất cằm lên Dũng ca, thời gian khác biệt, yên tâm, ta về sau sẽ bảo cái ngươi. Vương Lượng cười lên ha ha. Vương Dũng nhìn xem Vương Lượng đặc ý, tựa như tiểu nhân đắc chí bình thường. Vương Dũng biết, hắn lúc trước hẳn là cũng cùng Vương Lượng mùa dạng Trên đường phố, hỗn loạn người đi đường cũng dần dần tan đi. Trương Thanh bình tĩnh phán lưỡng, để bọn hắn có chút không hùng lắm. Có kẻ đến sau không rõ ràng cho lắm, nghe người khác giảng giải lại là tràn đầy phấn khởi nguyên lai khí vận chí tử, hay là cái cái trộn. Đánh cấp Trương Điền thành quả thắng lợi. Ta nói cái kia Lịch Thiên Phàm làm sao lại tha Trương Thanh, nguyên lai là sợ sệt gặp được Trương Điền. Theo ta thấy, Lịch Thiên Phàm căn bản cũng không có muốn trả thù Bình Xuyên Thành, chúng ta đều bị Trưởng Thanh lựa gạt. Theo sự kiện lên men, tất cả mọi người dần dần nắm giữ trợ tướng. Hồng lâu tầng cao nhất, Doãn Hồng Liên cũng không đi tới, sự tình sẽ phát triển đến trình độ như vậy co như trưởng thành có thể bình yên từ trấn ngục ti trong đại lao đi ra, cái này bình xuyên thành liền xem như muốn đợi cũng không tiếp tục chờ được nữa từ chúc trấn, giết gà tượng, gà bá đạo sĩ, tiểu vương quả phụ, trưởng trấn nhà hậu viện gà vương thành tinh huyết sắc rút, lịch tiên phàm, liêu đại tuấn quân, quốc sư Triệu Trấn, hoàng thành trong địa cung đại ma tàn hồn. Doãn Hồng Liên trong miệng nhỉ non tự nói, càng phát ra đối với trưởng thành cảm thấy yêu kỳ. Nàng cảm giác mình tựa như là một chiếc thuyền con, bị cuốn tiến vào đáng sợ vòng xoáy phong bạo, mà vòng xoáy này trung tâm chính là trưởng thành. Ngẫm lại trước đó âm thầm chung sống, da thịt chạm nhau. Doãn Hồng Liên lại nhịn không được một trận tâm hoàng ý loạn đương đương đương. Tiếng đập cửa nhẹ vang lên tiến đến. Doãn Hồng Liên bình phục tâm tình, trở lại bên cạnh bàn tọa hạ. Một tiên thị nữ đẩy cửa phòng ra, "Xin chỉ thị, tiểu thư, trấn mục quan đại nhân tới." "Nô no Lưu Vi." Doãn Hồng Liên sững sờ, lập tức minh bạch hết thảy. "Khó trách Trương Điền, Vương Lượng dám như thế chường dương." Nhìn xem trên bàn kém chút liền muốn cho Trưởng Thanh uống xong diệu độc, Doãn Hồng Liên mê người môi đỏ có chút giơ lên, mời hắn tới đi bốn. Trấn Mục Ti, cùng Hồng Lâu, Vọng Sơn Lâu, tại cùng một cái trên đường phố, mà lại cách xa nhau không xa. "Trương Điền, Vương Lượng" lại là đem Trường Thanh dẫn tới trong ngõ nhỏ làm sao, đại lao còn có mật đạo. Trường Thanh vui vẻ hỏi. Vương Lượng không rõ ràng cho lắm, nhìn về phía Trương Điển. Trương Điển lại là quay người, nhìn xung quanh, bốn bề vắng lặng ta cảm thấy, hay là đến dưới ngươi, lấy trừ hậu họa. Trương Điển chậm rãi nói, Vương Lượng sắc mặt siết chặt chỉ là 20 khối linh thạch mà tôi, làm sao đến mức hại ta một cái mạng. Trường Thanh lông mày siết chặt. Trương Điển khinh bị nợ nụ cười, chỉ là 20 khối linh thạch. Ngươi cho rằng ta ánh mắt giống như ngươi thiệt cận. Trương Điển phảng phất nhìn thấu Trường Thanh nội tâm, ta biết ngươi vì sao không sợ. A, vì sao đâu? Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Trương Điển trầm ngâm một tiếng, nói nếu như ta nhớ kỹ không sai, ngươi tiến biên giới dày đuôi trước, vẫn chỉ là ngưng khí cảnh nhất trọng. Trương Thanh từ chối cho ý kiến. Một bên vương lượng, lại là trong lòng co lại. Tất cả mọi người bị Trương Thanh khí vận chi tử ma đạo tu sĩ lịch thiên phàm trà thu hấp dẫn chú ý, đúng là không để ý đến trọng yếu như vậy một chút. Tính toán đâu ra đấy cũng không có mấy tháng, liền từ ngưng khí cảnh nhất trọng tu luyện đến ngưng khí cảnh cửu trọng. Đây là cơ nào tiên tài yêu nghiệt? Liên Sếp như đem ngươi nhốt vào trấn ngục ti đại lao, không bao lâu cũng sẽ đem ngươi phóng xuất. Mà lại, tại trấn ngục ti trong đại lao cũng không tốt cho ngươi. Lưu ngươi còn sống, nói không chừng ngươi trường nào thì liền sẽ đem tu vi đổi tới. Không bằng ngươi thừa cơ phản kháng đạo tẩu, ta đưa ngươi ngay tại chỗ giết chết. Vương Lượng đã là mồ hôi lạnh lâm ly, hắn may mắn Trương Điền lão đại tâm tư kín đáo. Liên hướng hắn trước đó cái kia phiên nhập mạng, đổi ai cũng muốn tìm cơ hội làm thịt hắn cho dù ngươi về sau giết không được ta, khó đảm bảo ngươi sẽ không buốn chó nói lung tung, hoảng thanh danh của ta. Trương Điền nói ra biết trận tướng, không chỉ có ngươi. Thủ hạ của ngươi luật sư bọn họ biết, Bình xuyên thành mặt khác trấn ngủ làm, luật sư cũng đều biết, kỳ thật căn bản cũng không cần ta nói cái gì. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đem bọn hắn tất cả đều giết? Trương Thanh hỏi hừ, chỉ cần ngươi chết, chính là chết không đối chứng. Hỗn hổ, hổ, bọn hắn cũng không dám cùng ta đối nghịch. Ta cảm thấy, trước ngươi là không có ý định giết ta, là cái gì để cho ngươi có như thế cải biến. Dù sao ngươi đều phải chết, vậy ta liền để cho ngươi cái chết rõ ràng. Trương Điền đạo, ngươi cầm linh thạch, ăn chơi đàng điểm, cũng chỉ là để cho người ta không quen nhìn muốn dạy dỗ giáo huấn ngươi mà thôi. Đáng tiếc, hồng lâu nhiều như vậy cô nương ngươi không chọn, hết lần này tới lần khác dính vào Doãn Hồng Liên, đây chính là trấn mục quan đại nhân nữ nhân. Chỉ cần giết ngươi Ta liền triệt để là trấn ngủ quan đại nhân tâm phúc." Trương Thanh thở dài, ngắt lời nói, "Minh Bạch, rắn chuột một ổ, cùng mở rượu." Trương Điền thần sắc lạnh lẽo, trong mắt phong mang tất lộ. Trương Thanh đưa tay sờ về phía sau lưng, cầm trúc kiếm chúa kiếm. Nhìn xem Trương Thanh động tác, Trương Điền nhịn không được rêu rêu nói, "Làm sao? Ngươi còn dám ra tay với ta?" "Cũng là, ngươi cũng nên phản kháng một chút." Đúng lúc này, một đạo không nhịn được thanh âm vang lên ngưng khí cảnh tụ trọng, "Còn phản kháng cái gì? Lãng phí thời gian của ta." Đầu ngõ, một tên thanh niên tóc đỏ, chậm rãi đi đến. Chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng Đầu ngón tay của hắn liền dâng lên một đạo ngọn lửa. Ngọn lửa nhảy lên ở giữa, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bị gió nhẹ thổi tắt. Nhưng chính là ngọn lửa này xuất hiện trong chốc lát, trong ngõa nhỏ nhiệt độ liền bắt đầu kịch liệt kéo lên. Chương 42: Biển lửa đốt thành. Chương 42 Biển lửa đốt thành ngươi là ai? Chương điển con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn có chút kiêng kỵ nhìn xem thanh niên tóc đỏ đầu ngón tay nhảy lên ngọn lửa. Cái này không hoạt năng lực, nhiệt độ của ngọn lửa này, người đến, không phải loại lương thiện. Tu vi tất nhiên không kém. Bình xuyên thành không có như vậy tu sĩ, mà dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không có tu sĩ đến đây. Cái kia người này là ai? Trương Điển Tâm Lý đã đoán được đáp án, ánh mắt của hắn càng căng thẳng hơn đứng lên ta là ai. Lưu Tam Hỏa cười ha ha, nhớ kỹ, Lịch Thiên Phạm. Trương Điển Tâm Lý lộ bộ trầm xuống, quả nhiên đoán đúng, Lịch Thiên Phạm vậy mà thật đến báo thủ. Lưu Tam Hỏa vừa mới nói xong, thiêu đốt lên ngọn lửa ở tay, liền chỉ hướng Trương Điển. Ngọn lửa cấp tốc bành trướng cháy bùng, một đầu thô to như thùng nước hỏa mãng, chổng rống xuất hiện. Trong mấy chốc trường, ngõ nhỏ hai bên vết tường, thậm chí đều tại dưới nhiệt độ bị nướng nứt toa ra. Sắp xếp phong trường, Trương Điển điều động chân khí, song trường hướng phía trước vỗ. Một cơn gió lớn đại tác, trực tiếp cuốn về phía hỏa mãng. Lưu Tam Hỏa thi triển chính là hoàng cấp pháp thuật, mà Trương Điển thi triển lại chỉ là bất nhập lưu võ kỹ. Hỏa mãng cùng cùng phong va nhau, trong nháy mắt cao thấp lập kiến. Cùng phong chẳng những không có cải biến hỏa mãng có đường, ngược lại gió trợ thế lửa, làm cho hỏa mãng càng thêm trắng trợn. Một đạo tiếng gào thét trầm thấp từ hỏa mãng trong miệng phát ra, hẻm nhỏ gạch xanh mặt đất từng khúc băng liệt, hai bên vách tường cũng đều liên tiếp sụp đổ. Trương Thanh hướng một bên cất bước, bả vai trực tiếp đỉnh phá vách tường, ngàn cân treo sợi tóc ở giữa, tránh đi hỏa mãng. Trương Điển thả người nhảy lên, cao cao nhảy lên. Vương Lượng lại là tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị hỏa mãng trực tiếp đốt thành tro bụi. Chương điện đại khẩu thở hỗn hển, dựa đại một tòa phòng ốc mái hiên. Lưu Tam Hỏa hừ một tiếng, tay trái kết động chỉ quyết, tay phải ngón tay chỉ phía xa chương điện. Cái kia hỏa mãng cũng không biến mất, mà là tiếp tục truy tung chương điện. Chương điện sắc mặt đại biến, nhưng cũng không dám hoàn thủ, quay đầu liền chạy cảm giác linh cảnh tử trọng, cao hơn ta một cái tiểu cảnh giới, đã vậy còn quá không trải qua đánh. Lưu Tam Hỏa nhíu mày, bên này tùy thành nhỏ trấn ngục làm, cũng quá kém đi. Khó trách lịch thiên phàm có thể tử trấn quan, cũng là huyền cấp trấn ngục làm thủ hạ đạo tẩu. Lưu Tam Hỏa vốn đang đối với bình xuyên thành trấn ngục quan có chút kiêng kỵ. Nhưng hiện tại xem ra, chờ đối phương xuất hiện chính mình lại đi, đều tới kịp. Lưu Tam Hỏa thu hồi hỏa mãng, trực tiếp gọi ra một mặt nhật luân pháp bảo, chân đạp trên đó, từ không trung độ nheo. Mấy cái khu phố Bắc Tĩnh chưa bao giờ thấy qua như vậy chiến trận. Hỏa mãng xuất hiện, cực nóng nhiệt độ cao, hung tàn tiếng rống, làm bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Nhất là Hùng Lâu, Vọng Sơn Lâu trước khu phố. Tất cả mọi người trước một khắc còn vừa mắng trưởng thành, vừa nói căn bản cũng không có lịch thiên phàm trả thù. Cái này sau một khắc, một đầu hỏa mãng xuất hiện, trực tiếp dọa mềm nhũn bọn hắn toàn bộ chân. Bình xuyên thành giữa không trung, Lưu Tam Hỏa phất tay một chiêu, liền lại là mấy cái hỏa mãng xuất hiện. Hỏa mãng lực công kích cường đại, nhưng tốc độ rất chậm, như vậy Triệu Hoán, chỉ là vì lớn mạnh thành thế. Một chiêu này, rất có hiệu quả. Toàn bộ Bình xuyên thành, tất cả bách tính tất cả đều hoảng sợ vô trạng. Theo một tiếng kẻ rất người, lực tiên phàm hét lớn, toàn bộ Bình xuyên thành, loạn thành một nồi bột náo. Có người tại chỗ bị hỏa mãng rào khóc, có người thì là không ngừng cho mình ủng hộ. Bình xuyên thành lực sĩ, ngưng khí cảnh những người tu luyện, căn bản không dám thò đầu ra. Có thể ngự vật phi hành, tối thiểu là cảm giác linh cảnh Bình xuyên thành hoàng cấp chấn ngục làm bọn họ, lúc này cũng không dám xuất chiến. Dù sao thanh niên tốc độ này, ngay tại truy sát, là cảm giác linh cảnh cửu trọng chương điện. Ngươi chết sao? Trưởng thanh nhảy lên nóc nhà, hướng hai bên thấp giọng hô hào. Một đạo váy trắng thân ảnh lại là từ trong ngực hắn trong ngọc bội bay ra, "Ta làm sao từ trong ngự khí của ngươi nghe được chờ mong?" Đông Vương lan mặt mũi tràn đầy phiền nuột ngươi nghe lầm, "Ta làm sao lại chờ mong ngươi chết đâu? Ta cũng còn chưa thấy qua ngươi còn sống bộ dáng. Ta sống cũng là bộ dáng bây giờ. Ngươi là thật không biết người sống cùng quỷ ảnh tự khác nhau sao? Khác nhau ở chỗ nào? Cảm giác không giống với Cái gì cảm giác Đông Phương Lan còn không có hỏi xong, chính là kịp phản ứng, đỏ bừng mặt, trực tiếp gắt một cái, "Hạ Lưu." Hai người tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Lưu Tam Hỏa tại mấy cái hỏa mãng vẩn quanh bên dưới, uyển nhu hỏa thần hạ phàm. Hắn không ngừng phóng thích ra hỏa tiễn, từng đạo mũi tên hỏa diễm, đánh xuyên từng mảnh từng mảnh nóc nhà, đốt lên từng tòa phong ốc. Rất nhanh, bình xuyên thành phồn hoa nhất khu phố, liền lâm vào một vùng biển lửa tấm này, ruộng làm sao như thế trưởng thành cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thật sự là cảm giác linh cảnh cự trọng. Trưởng Thanh thậm chí cảm thấy đến, hắn dùng ngẩn tàng thực lực tu vi, ngưng khí cảnh cự trọng đều có thể chém tấm này, ruộng hẳn là toàn lực tăng cao tu vi, mà căn bản là không có tu luyện qua hoàng cấp võ kỹ, pháp thuật, hắn sử dụng, tất cả đều là bất nhập lưu. Đông Phương Lan nhíu mày, những này bất nhập lưu, có thể cùng trưởng thanh thi triển rất khắc nhau. Trưởng thanh học được bất nhập lưu võ kỹ, thi triển đi ra, giữ gốc đều là cùng thanh vân kiếm một dạng phần cấp, thiên cấp chú phẩm. Ma đạo làm ác, mặt khắc trấn ngục làm, lực si đâu. Trấn ngục quan lô hữu vi đâu. Đông Phương Lan tả hữu tìm kiếm lấy, nàng tức giận phát hiện, toàn bộ bình xuyên thành, vậy mà không ai ngăn cản cái này lưu tam hòa. Lưu Tam Hỏa cũng càng phát ra phét lối, Bạch Tính Thế thảm tiếng la càng là vang dội, nụ cười trên mặt hắn thì càng sống cuồng. Từ đầu đến cuối, chỉ có một cái Trương Điển tại đối mặt hắn, còn bị đuổi chạy trối chết. Mà Trương Điển như vậy, khiến cho mọi người tuyệt vọng không nói, còn làm cho Lưu Tam Hỏa càng thêm vui vẻ. Lưu Tam Hỏa thậm chí không nóng lòng giết Trương Điển, hắn hưởng thụ lấy giờ này khắc này, huyễn như quân lâm thiên hạ vui vẻ đội phố, Lịch Thiên Phàm chống hắc kiếm, ngẩng đầu nhìn ai vậy đây là? Danh hảo của ta còn cần giảm bạo. Lịch Thiên Phàm lương ngơn nên có chút tự tin, mới dám làm càn như vậy. Tối thiểu có năm chắc, có thể tiếp được đan hại cảnh một kích. Lịch Thiên phàm phán đoán lấy đối với Lưu Tam Hỏa đang tiến hành biển lửa đốt thành, Lịch Thiên phàm thờ ơ dạ bảo chứng minh. Không quan trọng, ngược lại còn tránh khỏi chính mình tự mình động thủ. Hùng lâu bên trong, bọn tỷ muội kinh hoàng đảo tẩu, không ít khách nhân cũng còn áo sốc xít từ cửa sau đi theo rời đi. Hùng lâu rất nhanh cũng lâm vào một vùng biển lửa. Tầng cao nhất bên trong, Doãn Hồng Liên sắc mặt nghiêm túc nhìn xem trên mặt đất bị độc choáng lô hưu vi chuyện gì xảy ra. Lưu Sơn hà đâu? Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ ma đạo tu sĩ như vậy làm loạn? Bình xuyên thành, hóa thành luyện ngục. Tất cả trấn ngục làm, Lực sĩ, Bạch Tính, tất cả đều mặt sám như cho. Trong mắt bọn họ, còn có hy vọng, có thể hy vọng này, theo ngập trời sóng lửa, dần dần hồi phi hiện diện hay có thể tới cứu cứu chúng ta. Tiếng la khóc bên hai không dứt. Chấn Ngục Quan Ngô Hữu Vi chưa từng xuất hiện. Tập vụ tổng quản Liễu Sơn Hà cũng không có hiện thân. Dân chúng tuyệt vọng nhìn xem cái kia đạo bốn chỗ tán loạn thân ảnh, lúc trước bị truyền là vô tư kính dâng vĩ đại tu sĩ, bề nguyên thành mạnh nhất hoàng cấp chấn ngục làm, cảm giác linh cảnh cũ trọng tu sĩ chương điển vốn. Thậm chí ngay cả cái trai trai hải đồng đều có thể nhìn ra, tấm này ruộng là bị sợ vỡ mật, bây giờ chỉ muốn để đỉnh đầu hỏa thần như là buông tha sâu tiến một dạng buông tha hắn. Giống như trước đó bị Lịch Tiên Phạm buông tha trưởng thành một dạng làm sao, các ngươi bình xuyên thành trấn ngục ti trấn ngục quan, bị điều đi sao?" Lưu Tam Hỏa dương âm thanh hô hào, trên mặt lộ ra hung tàn mỉm cười Ngô Hữu Vi. Hồng lâu trước trên đường phố, Vương Dũng buồn giận đỏ trong mắt. Giờ này khắc này, hắn phản phất thấy được đã từng bị chư yêu hỷ đi tôn nô Hữu Vi, người đi ra. Vương Dũng hướng về phía hồng lâu gầm lên hắn không ra được, hắn buông say. Doãn Hồng Liên hiện thân, trên tay dẫn theo một người trung niên đem trung niên nhân ném đi xuống dưới, chính là bất tỉnh nhân sự Ngô Hữu Vi. Vương Dũng một thanh tiếp nhận Ngô Hữu Vi, thần sắc lên người, hắn lúc này trong lòng có cỗ xúc động. Sưa nay không dám nhắc tới lên, thậm chí bình thường cũng không dám suy nghĩ nhiều suy nghĩ, lúc này điên cuồng sinh sôi. Báo thủ. Doãn Hồng Liên nhìn về hướng nơi xa nóc nhà Trường Thành, cùng Trường Thành đối mặt, ánh mắt tựa hồ là đang hỏi thăm, Liêu Sơn Hà Liêu đại tướng quân đâu? Nguy rồi. Trường Thành nhắm mắt, động phương lần cũng là trong lòng lộ bộ chậm xuống. Trường Thành nhẹ nhàng lắc đầu. Doãn Hồng Liên sắc mặt cũng trắng mấy phần, "Liêu Sơn Hà? Không tại." Lưu Tam Hỏa nhìn xem như cùng chết như heo nô Liễu Vi, dáng tươi cười càng hơn, trong ánh mắt uất lệ, càng thêm không kiêng nể gì cả đô phố, Lịch Tiên Phàm cũng là vui không ngậm miệng được có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Chương 43: Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường. Chương 43: Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường. Vương Dũng bên đường viện Ngô Hữu Vi, thần sắc tái rũ. Gia nhập trấn Mục Ti, trở thành một tên lực sĩ sao, Vương Dũng dần dần biết rất nhiều sự tình. Cái này 11 năm trước cứu được Tôn Sóng bọn họ Ngô Hữu Vi, chính là vụ tai nạn kia kẻ cầm đầu. Phạm Loại Thành Tinh, kẻ nhà biến yêu. Trong lúc này, nhảy hai cấp. Mặc dù có linh khí triều tịch, cũng tuyệt không có khả năng. Trấn Mục Ti, hết lần này tới lần khác liền có loại này làm cho Phạm Loại Thành Tinh lại làm cho tinh quái lộ sắc thành yêu thủ đoạn, cũng là một lần kia công kích, đặt vững nô no hữu vi có thể trở thành trấn mục quan nền tảng. Muốn gia nhập trấn mục ti, độ khó là rất lớn, nhưng bọn hắn thôn lại có mấy cái đều dễ như trở bàn tay gia nhập trấn mục ti. Vương Dung Mu bàn tay, gần xanh lộ ra, hơn ngàn tên thôn dân chết thảm tại trước mắt mình một màn, không ngừng hiện hiện. Thế nhưng mà, bên hai không ngừng truyền đến bách tính tiếng la khóc, tiếng kêu rên, tiếng cầu cứu, hắn không có khả năng mắt điếc tai nơ. Tỉnh, tỉnh. Vương Dung dùng sức lung lay nô no hữu vi, thậm chí sử dụng chân khí đâm vào nô no hữu vi người bên trong. Do no UV tựa như hoạch kỳ một dạng, vô luận như thế nào dày vỏ, chính là không có khả năng tỉnh lại. Vương Dũng tạm thời yên tâm bên trong kừu hận, dù là hắn đời này không còn có cơ hội báo thù, cũng không thể để bình xuyên thành bất tính, mất mạng trong biển lửa. Vương Dũng lớn tiếng gào hét, trong tiếng hô có phẫn nộ, có không cam lòng, có cực kỳ bi ai chỉ trách, ta không nên thanh tịnh. Vương Dũng biểu lộ, lại trở nên chết lặng, nhìn qua ở trong biển lửa chạy trốn bất tính, hắn hai mắt vô thần ngươi không xuất tù sao? Một thanh âm, tại Vương Dũng bên cạnh vang lên. Lịch Tiên phàm đem hắc hổ kiếm tùy ý gánh tại trên vai, ngửa đầu nhìn xem hỏa hải trên lầu cao doãn hùng liên. Doãn Hồng Liên nghi hoặc nhìn tên nam tử áo đen này, không biết người này là ai. Nàng chỉ biết là, giữa không trung ngay tại Diêu Vợ Dương Oai, đại phóng hỏa diễm, là lưu tam hỏa ta không thể ra tay, ta như xuất thủ, liền mang ý nghĩa ngưng lên bằng phái chi tranh. Doãn Hồng Liên mặt lộ vẻ số hổ, nếu nàng có thể sớm biết Liêu Sơn Hà không tại Bình Xuyên Thành, nàng coi như vẫn như cũ sẽ độc trắng nô hữu vi, cũng tối thiểu giảm xuống chút lượng thuốc độc này cũng không chí tử, thậm chí sẽ không thủ thường. Theo lý thuyết không nên đổ sương lại độc dược, chỉ vì không có giải dược. Bình Xuyên Thành chấn mục làm bọn họ, nguyên bản nhờ giúp đỡ ánh mắt, lập tức lại ảm đạm xuống. Bọn hắn bây giờ có thể làm, chính là chạy nhanh chút, trốn xa một chút. Thế nhưng là Lưu Tam Hỏa phảng vất nhìn kỹ bọn hắn, tất cả mặc trấn ngục ti chế ngự, chỉ cần muốn chạy, chính là một đạo hỏa tiên phóng tới, cũng không dám giết, chỉ là vui đùa giống như bắn ngừng một chân. Có người thậm chí bỏ đi trấn ngục ti chế ngự, nhưng từ bọn hắn tẩy chế ngự một khắc này, hỏa tiễn liền muốn mệnh cho dù ta xuất thủ, trấn ngục ti cũng sẽ không cảm kích. Doãn Hồng Liên nắm chặt nắm đấm, không đành lòng, nhưng vẫn là nghiến chặt hàm răng môi đỏ, bọn hắn sẽ chà đúa, thậm chí sẽ trách tội tại ta xen vào việc của người khác, không đem trấn ngục ti để vào mắt, ngón tay trấn ngục ti sự vụ. Không chỉ như vậy, ta chỗ Thanh Liên rút, cũng muốn bị liên lụy. Bị uy hiếp làm có dễ, yêu cầu giá trên trời bồi thường, đều là kết quả tốt nhất. Lịch Thiên Phàm nhíu nhíu mày, trấn ngục ti. Lại là dạng này trấn ngục ti. Xem ra, Trương Thanh nói rất đúng, vô luận ta làm sao khinh thị, đến cuối cùng đều vẫn là đánh giá cao. Trương Thanh Doãn Hồng liên nghe vậy, thần sắc lại biến. Nàng nhìn ra Lịch Thiên Phàm trên người áo bào đen, cũng không phải là trấn ngục ti chế ngự. Trên vai kiên một thanh hắc kiếm, có chút bất phàm. Hiển nhiên không chỉ là hoàng cấp pháp bảo, thậm chí huyền cấp, địa cấp, cũng không có như vậy linh vận. Hắn còn biết thân phận của mình. Chẳng lẽ nói buồn? Hắn chính là Lịch Thiên Phàm, Lưu Tam Hỏa, Hỏa Hải Đô Thành, lấy Lịch Thiên Phàm danh hảo. Doãn Hồng liên biết, hắn là vị bức gia Lịch Thiên Phàm. Nhưng hôm nay, Lịch Thiên Phàm ngay ở chỗ này, mà lại còn ngay tại hôn mê Ngô Hữu Vi bên người. Ngô Hữu Vi, thế nhưng là diệt cắt đến giúp, làm cho Lịch Thiên Phàm người đỏ tẩu. Có lẽ Lịch Thiên Phàm tuyên bố trả thù Bình Xuyên Thành, không bao gồm giết Ngô Hữu Vi, bởi vì Ngô Hữu Vi có đan hải cảnh tu vi. Nhưng bây giờ, không giống với lúc trước. Bình Xuyên Thành tai nạn, Lưu Tam Hỏa chẳng lẽ cũng chỉ là bắt đầu. Lịch Thiên Phàm, cũng là ma đạo Càng là gia nhập huyết sát giúp. Chờ chút, huyết sát giúp bốn. Doãn Hồng Liên nhìn về phía Lịch Thiên Phàm, mở miệng nói ra, "Huyết sát giúp cùng trời lửa rút, thủ sâu như biển, hai bang ba chúng, không chết không thôi. Người như giết lưu tăng hỏa, chính là vì huyết sát giúp lập công lớn một kiện." Thanh Liên giúp năng lực tình báo, quả nhiên không phải bình thường, "Ngươi vậy mà lại biết nhiều như vậy." Lịch Thiên Phàm híp mắt lại. Chính mình gia nhập huyết sát giúp, cái này Thanh Liên giúp là thế nào biết đến? Huyết sát giúp không phải muốn bí mật bồi dưỡng sao? Thậm chí chính mình đến đây bình xuyên thành, huyết sát giúp không có chút nào rút. Bí mật chính là như thế bí. Cái này bí đi nơi nào? Lịch Thiên Phàm ngẩng đầu, nhìn xem tiếp tục gọi rầm rĩ lấy kẻ dưới người, Lịch Thiên Phàm Lưu Tam Hỏa, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ta hiện tại chỉ đại biểu chúng ta về phần huyết sắt giúp cùng Thiên Họa giúp thủ, tối thiểu giờ này khắc này là không liên quan gì đến ta." Doãn Hồng liên lặng lẽ nói, "Lưu Tam Hỏa đang tìm ngươi, ngươi có biết vì sao? Nếu như bị hắn biết ngươi ngay ở chỗ này, hắn cũng sẽ không buông tha ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao?" Lịch Thiên Phàm mặt mũi tràn đầy khinh miệt, hắn căn bản là không có đem cảm giác linh cảnh bắt trọng Lưu Tam Hỏa để vào mắt bất quá Lịch Thiên Phàm đạo, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, hắn tìm ta làm gì? Bởi vì ngươi giết huyết sắt giúp Chu Phong, Có ý tứ gì? Lịch Thiên Phàm suy nghĩ dần dần có loạn thành quặng Long Xu thế đầu tiên, hắn không biết Chu Phong là ai. Thứ yếu, cái này Lưu Tam Hỏa chẳng lẽ là Chu Phong người nhà sao? Hai bang không phải có huyết hải thâm tửu sao? Thầy Chu Phong báo thủ. Thiên Hỏa giúp bang chúng, chỉ cần chém giết huyết sắt giúp đỡ chúng, cũng là một cái công lớn. Nó nội bộ nghe đồn, mỗi một cái có danh tiếng huyết sắt giúp đỡ chúng, một thân đầu đều bị Thiên Hỏa giúp đỡ chúng dự định, chỉ cần chém giết, liền sẽ thu hoạch được đại lượng kết hưởng. Chu Phong đầu người, chính là Lưu Tam Hỏa dự định kết hưởng. Chu Phong vừa chết, mà khắc huyết sắt giúp đỡ chúng đầu người, cũng không tới phiên hắn đi lấy. Bởi vậy, hắn muốn giết ngươi, lấy ngươi đầu người trở về lĩnh thượng." Lịch Thiên Phàm nghe, trực tiếp bị trọc phát cười. "Còn có thể có kiểu nói này?" "Chu Phong." Lịch Thiên Phàm lộ ra vẻ suy tư, không đối, giống như trước đó nghe qua cái tên này đột nhiên, Lịch Thiên Phàm nghĩ tới. Huyết Sắt Bang phái người đi biên giới dãy núi tìm kiếm hắn, mời chào hắn. Hắn lo lắng người này sẽ cùng Trường Thanh bọn hắn nội xung đột, thế là tranh thủ thời gian gấp trở về. Người này, chính là Chu Phong. Hắn muốn, bị Trường Thanh giết muốn, còn bị thôn phệ không còn sót lại một chút cả muốn. Lịch Thiên Phàm tim một nhịp. Trường Thanh, ngươi có thể thiếu giết chút người đi. Việc này nếu lại làm lớn chuyện một chút, làm không tốt huyết sắt giúp đều không cần chứng minh. Chính mình hạ dưới mục đích, đại ma sủng rầm rĩ, rất có thể đã nhìn chằm chằm cực linh chi thể Đông Phương Lan. Không có huyết sắt giúp khi đường tắc, còn không biết muốn bao nhiêu đi bao nhiêu đường quấn co, tốn nhiều bao nhiêu công phu. Lịch Thiên phàm phiền chán ngẩng đầu nhìn Lưu Tam Hỏa, giả mạo chính mình, muốn giết mình, hắn cũng không tức giận. Nhưng nếu là làm trễ nải đại sự của mình muốn, ta là tôi giúp Trường Thanh lập công, về sau có thể thuận tiện phối hợp lẫn nhau, ta như trực tiếp giết hắn, không ổn, công lao này không tính được tới Trường Thanh chiến đấu. Lịch Thiên Phàm nắm tay bên trong hắc hồ kiếm, thầm nghĩ trong lòng, giết Lãng phí, không giết cũng không thể nhìn xem hắn tiếp tục gây sự. Chương 44, ai cho dũng khí? Chương 44 ai cho dũng khí đoán hồng liên vì cái gì không xuất thủ? Đống Vương lan lo lắng thanh liên giúp vừa chính vừa tà, nói trắng ra là du đầu tại khu vực màu xám. Nó năng lực tình báo xuất sắc nhất, nhưng mà, loại này chủ doanh tình báo bác phái, trọng yếu nhất nguyên tắc chính là trung lập. Xuất thủ là tình cảm, không xuất thủ là bản vận. Trương Thanh mở miệng nói cái kia Lịch Thiên Phàm vì cái gì không xuất thủ? Lưu Tam Hỏa như thế nào? Hắn đều thờ ơ. Dù sao cũng là thiên giới xuống, tầm mắt cách cục cũng không giống nhau. Lưu Tam Hỏa trong mắt hắn, chính là tôm tép nhạy nhép. Lô Hữu Vi làm sao chết ngất? Cái này, Trương Thanh ho nhẹ một tiếng, hắn đương nhiên biết Ngô no Hữu Vi vì cái gì chết ngất, cái này không phải liền là uống đoán hồng liên trên mặt bàn bệnh viện, có thể hạ độc được đan hại cảnh rượu độc sao? Lưu Tam Hỏa ở giữa không trung, cảm giác không hứng lắm. Cái này ở bình xuyên thành trấn mục ti, quả thực là một cái có thể đánh đều không có trấn mục làm bọn họ, lực sĩ bọn họ, hỡi các ngươi quần áo trên người, ta cho các ngươi chạy trối chết cơ hội. Lưu Tam Hỏa dương âm thanh hô hào, thanh âm truyền khắp nửa cái bình xuyên thành. Nghe nói như vậy Chấn Ngục Lam, luật sư căn bản không dám cởi quần áo. Bởi vì bọn hắn nhìn tận mắt, có người vì trốn tránh Lưu Tam Hỏa chú ý, cởi quần áo ra sau ngược lại bị trực tiếp ban chết. Lưu Tam Hỏa có lẽ dám đổ thành, đổ thành cũng chỉ trách Chấn Ngục Ti chính mình vô năng. Chấn Ngục Ti có lẽ sẽ coi trọng, lại phái đến cường giả ý tứ ý tứ. Nhưng là, hắn nếu thật chu diện Chấn Ngục Lam, luật sư, vậy liền không giống với lúc trước đây là giẫm lên Chấn Ngục Ti mặt ở nước tiểu. Chấn Ngục Ti nhất định sẽ coi trọng, tất nhiên sẽ phái tới người mạnh hơn, nói không chừng sẽ bất kể đại giới, diệt đi Thiên Hòa Bang. Trấn ngục làm có thể giết, nhưng không có khả năng như thế giết nhát như chuột, đây cũng là Thanh Vân quốc trấn ngục thì sao?" Lưu Tam Hỏa cười ha ha lấy. Góc nhà, Đông Phương Lan khí toàn thân phát run. Trong mắt nàng lộ ra kiên quyết chi sắc, hít sâu một hơi, liền muốn bước ra một bước. Trường Thanh đưa tay chụp tới, "Bắt lại Đông Phương Lan ngươi làm gì? Ma đạo hành hành, ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ. Ngươi sẽ chết. Người Thanh Vân công trọng ngưng tu vi, luôn có cái quá trình, ngươi chỉ sợ vừa mới cảm giác linh cảnh, liền bị hỏa mãng tiêu chết. Ta Thanh Vân quốc con dân có thể chết, ta vì sao không thể chết? Muốn giết ta Thanh Vân quốc con dân, liền trước hết giết ta." Người bừng tay, có hay không một loại tình huống lạ, ta đi rất hắn. Trưởng Thanh nhíu mày ngươi. Đông Phương Lan nghi hoặc nhìn Trưởng Thanh. Nàng biết Trưởng Thanh che giấu tu vi, có thể cái kia lưu tâm hỏa, ít nhất cũng là cảm giác linh cảnh bất trọng. Không nói đến ngươi có phải hay không đối thủ của hắn, Doãn Hồng liên tại cái này, Lịch Thiên Phạm cũng tại cái này, ngươi liền không sợ bại lộ. Trưởng Thanh núi bay, ngươi muốn hiểu rõ, ta ẩn giấu tu vi, có rất lớn một phần là bởi vì ngươi. Ta, nếu như ngươi chết, ta còn phí cái này kình làm gì? Ta thẳng thắn về tự chúc trấn giết gà tính toán, các loại tấn thăng tiên nhân cảnh trực tiếp thượng tiên, há không đẹp quá thay. Trương Thanh đem Đông Vương Lan túm trở về, từ trong lực lấy ra ngọc bội đến, chính mình tiến đến. Đông Vương Lan nhìn xem Liễu Sơn hạ cho ngọc bội, trong lòng an tâm một chút. Cái này dù sao cũng là thiên cấp phòng ngự pháp bảo, mặc dù hư hại, cũng có thể chống cự địa cấp công kích. Về phần không biết mấy lần, tối thiểu không chỉ 1 lần đi. Trên đường phố, từng đầu hỏa mãng đuổi theo tuyệt vọng chạy trốn mấy tính. Chạy nhanh nhất, đúng là những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng trấn Mục Lam. Cầm đầu, chính là Trương Điền. Lưu Tam Hỏa thu hồi nhiệt luân pháp bảo, trực tiếp chân đạp hỏa mãng, như là xua đuổi heo chó. Một tên đi lại tập tính lão phụ nhân Bụi dối bên dưới trực tiếp té ngã trên đất, còn sót lại mấy khỏ răng, cũng ngã xuống ra ngoài, miệng đầy máu tươi. Một tên tiểu nữ Hải vội vàng quay đầu, kêu khóc đền Mãn Mại đứng lên, Mãn Mại chạy không nổi rồi, nhiếp nhiếp, ngươi nhất định phải xuống sót, ngươi chạy mau, đừng quản Mãn Mại, chạy mau đi. Không, ta muốn Mãn Mại cùng một chỗ chạy. Mãn Mại, ta lôi kéo ngươi chạy. Tiểu nữ Hải lệ rơi đầy mặt. Lão phụ nhân dùng sức đẩy tiểu nữ Hải, thậm chí sờ lên hòn đá nhỏ mà hung hăng ném lấy, muốn đem nó đồi đi. Có thể tiểu nữ Hải không rên một tiếng, dù là bị nện cánh tay sưng đỏ cũng muốn gắt gao lôi kéo nãi nãi tay không thả thật sự là cảm động muốn màn. Lưu Tam Hỏa vốn là chậm lại tốc độ, lúc này đương nhiên sẽ không dừng lại, trên mặt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng tuyệt vọng đi, "Tiêu Khắp đi, nhớ kỹ tên của ta, ta gọi Lĩnh." Lời còn chưa dứt, hỏa mãng đầu chắn lại là thình thịch sụp đổ. Một bóng người trực tiếp ngăn tại ngã sắp xuống lão phụ nhân trước người, trong tay nắm một thanh bị hỏa mãng nhiệt độ cao nung đỏ chúc kiếm. Chính là trôi này chúc kiếm, một kiếm chém nát đầu chắn. Bắn nổ hỏa diễm, lan tràn ra. Trường thanh sau lưng, lại lượn lờ lên một cơn gió nhẹ, che lại lão phụ nhân cùng tiểu nữ hài. Trường Thanh đem tu vi điều chỉnh làm cảm giác linh cảnh nhất trọng, kể từ đó, lão phụ nhân cùng tiểu nữ Hải không mất một sợi lông, nhưng hắn lại bảo hộ không được chính mình chu toàn. Không có thôi động pháp bảo ngập bộ, Trường Thanh cánh tay trực tiếp bỏng nổi bóng, quần áo càng là tàn phá không chịu nổi. Bắp thịt rắn chắc trần trụi đi ra, hoàn mỹ đường cong lại khét lẹt một mảnh ma đạo bọn chuẩn nhất. "Chính ngươi, không có danh tự sao?" Trường Thanh ánh mắt thanh tĩnh, lạnh nhạt như thâm thủy tinh không. Dương Quang xuất khí trên mặt, cũng đã đỏ bừng lên ra, nhìn đúng là có chút đáng sợ. Giờ khắc này, cả con đường đều yên lặng xuống tới. Lưu Tam Hỏa không thể tin được Cái này bình xuyên thành lại còn có người dám nên chiến chính mình. Doãn Hồng Liên không thể tin được, cái này đứng ra, vậy mà lại là Trường Thanh. Lịch Thiên Phàm không thể tin được, như vậy thị sát Trường Thanh, vậy mà lại đi cứu người, cứu hay là phạm nhân dại yếu. Lão phụ nhân cùng tiểu nữ Hải đã sợ choáng váng, các nàng tuyệt vọng chờ đợi tử vong, thế nhưng là các nàng chỉ cảm thấy từng luồng từng luồng sóng nhiệt thổi qua thân thể, các nàng sợi tóc thậm chí cũng không từng co lên. Phía trước chạy trốn mất tính, cũng dần dần dừng bước lại, quay đầu nhìn quanh đầu hỗn những cái kia nhục mạ chỉ trích thanh âm, phảng phất còn tại bên tai tiếng vọng. Không lâu trước, trên đường phố Vương Dung trong mắt, một lần nữa tỏa ra ánh sáng. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tại thân ảnh tuổi trẻ kia trên thân, giờ này khắc này, trong lòng bọn họ mới rốt cục minh bạch, cái gì mới thật sự là hy vọng ma đạo bọn chuột nhất. Ngươi dám nói cho người khác biết, ngươi tên gì sao?" Trương Thanh lạnh lùng mở miệng. Lưu Tam Hỏa sắc mặt biến đổi, hắn sợ dĩ không kiêng nể gì như thế, còn có một nguyên nhân, chính là hắn đang dùng Lịch Thiên Phàm danh tự. Ngươi một kiếm này, mặc dù không tệ, nhưng ngươi tựa hồ không biết giữa ngươi và ta chênh lệch. Ta đích xác không phải Lịch Thiên Phàm, nhưng ngươi cũng không phải. Lưu Tam Hỏa biết, Lịch Thiên Phàm tối thiểu có cảm giác linh cảnh lục trọng tu vi. Hiện nay, nên cũng có thất bất trọng. Nhưng trước mắt này người, chỉ có cảm giác linh cảnh nhất trọng chỉ là ta lựa này mãng dư ba, liền kém chút đưa ngươi lên tầng 9, ngươi có thể nói cho ta biết, là ai đưa cho ngươi giúp khí, dám ở trước mặt ta phát luôn bãi. Lương Tĩnh Như? Ai? Liêu Tam Hỏa sững sờ, chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gọi Lương Tĩnh Như giúp đỡ trong bóng tối ẩn tàng. Doãn Hồng Liên, Lịch Thiên Phàm cũng đều nhìn xung quanh, nếu quả thật có cái này giúp đỡ, vì sao không hiển thân? Trương Thanh cần gì phải lấy thân ngăn kháng hỏa mãng, liệu bản thân bị trọng thương. Liền ngay cả trốn ở trong Ngọc Bộ Đông Vương Lân cũng là không hiểu. Nàng từ trưởng Thanh hay là ga bá thời điểm liền cùng trưởng Thanh ở cùng một chỗ, nàng làm sao chưa thấy qua cái này lượng tính như? Trưởng Thanh nhìn xem Lưu Tam Hỏa Kiên Kỵ bộ dáng, quay đầu lại nhìn một chút đám người, tất cả đều vẻ mặt thành thật. Trưởng Thanh trực tiếp cười lên ha hả, cười ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh mà cười. Khiên động trên thân bóng, trưởng Thanh lập tức lại đau nhè răng trợn mắt. Tựa hồ cảm nhận được nhẹ nhõm vui sướng lại tương phản bầu không khí, tiểu nữ Hải trên mặt sợ hãi cũng dần dần giảm bớt. Trưởng Thanh giang tươi cười, như có ma lực bình thường, mặc dù không ai biết hắn đang cười cái gì, nhưng trong lòng của mỗi người, cũng không khỏi dễ dàng rất nhiều thật sự là hiếu thuận hảo hải tử. Đỡ mạn mại đi qua một chút. Trương Thanh rỗi ra không có bọng tay trái, vò rối tiểu nữ Hải tóc đại ca ca, ngươi có thể đánh thắng cái tên xấu xa kia sao? Tiểu nữ Hải yếu ớt mà hỏi, trong đôi mắt thật to tràn đầy hy vọng. Trương Thanh thậm chí có thể ngửi được trên người mình mê người thịt nướng mùi thơm, cũng biết mình bây giờ là bộ dạng gì, ra vẻ dữ tợn, ngươi cảm thấy đại ca ca dọa ngươi, hay là người xấu kia dọa ngươi? Tiểu nữ Hải cũng không có bị hù dọa, thuần khiết con mắt lớn không chớp lấy một cái trán Trương Thanh núi bay, yên tâm đi, người xấu đều muốn bị ca ca giết. Ngươi tin tưởng ca ca sao? Ừm, tin tưởng, tiểu nữ Hải vô cùng kiên định, lại hỏi Đại ca ca, ta về sau cũng sẽ giống ngươi cường đại như vậy sao? Đó là đương nhiên, chờ ngươi trưởng thành, ca ca mang ngươi trảm yêu trừ ma. Dưới mắt cái này, liền để ca ca đến giải quyết. Ân. Tiểu nữ Hải cùng lão phụ nhân lẫn nhau đỡ lấy đi xa chút. Trương Thanh quay đầu, nhìn về phía Lưu Tam Hỏa, ngươi là đang tìm lương tính như sao? Ngươi yên tâm, nàng tới không được. Ngươi đang đùa ta? Lưu Tam Hỏa sắc mặt đột nhiên âm trầm, mỗi chữ mỗi câu, nghiến răng nghiến lợi. Trương Thanh chứng chặt đàng hoàng, trực tiếp gật đầu nói đối với, đúng vậy, không có sai. Chương 45. Đoạt lao tử đầu người. Chương 45 đoạt lão tử đầu người muốn làm anh hùng. Ta thành Phật ngươi, ta sẽ từ từ đem ngươi nướng đến mười thành quen, lại từng khối từng khối ăn hết. Không, ta muốn để bọn hắn đến ăn. Lưu Tam Hỏa chỉ chỉ rút đi tiểu nữ hải, cùng bình xuyên thành bất tính. Lưu Tam Hỏa mừng rỡ chính mình nghĩ tới rồi tốt như vậy chủ ý, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Ngọn lửa tại đầu ngón tay nhảy lên, dọc theo một đầu dây gai giống như nhỏ bé hỏa xạ. Hắn muốn tra tấn Trường Thành, thẳng đến Trường Thành quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trước lúc này, hắn thậm chí không muốn để cho Trường Thành chết mất. Lửa nhỏ rắn vọt thẳng hướng Trường Thành, nhanh như bồ lôi giúp nhỏ phàm y, ngừng thật công kích, đồng thời cũng tăng nhanh tốc độ. Trường Thanh trên tay chú kiếm, lưỡi kiếm vẫn như cũng đỏ lên, lúc này tiện tay vung lên, đúng là trực tiếp đem cái kia lửa nhỏ rắn chém thành hai đoạn. Lưu Tam Hỏa thần tình khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới, một cái cảm giác linh cảnh nhất trọng tu sĩ, vậy mà có thể chặt đứt chính mình pháp thuật. Được hay không a, mảnh chó. Trường Thanh nhẹ mai đứng lên, lại đến Tô chút. Hỗn đản. Lưu Tam Hỏa lập tức nổi giận, một tiếng gầm thét, đầu ngón tay ngọn lửa, lập tức lan tràn đến toàn bộ bàn tay, như là một đám lửa đao. Vừa xải bước ra, trực tiếp một cái thủ đao liền muốn rẽ xuống Trường Thanh cánh tay. Trường Thanh nheo mắt lại, phát động sát na vĩnh hằng. Trong mắt hắn, Lưu Tam Hỏa tốc độ vô cùng chậm rãi. Trường Thanh tay trái kích động chỉ quyết, chọc ngón tay như kiếm đầu ngón tay điểm tại đỏ ở bừng trên thân kiếm độc nhân, thân kiếm trực tiếp giấy lên hỏa diễm, liền tựa như trường thanh nắm một thanh hỏa kiếm một dạng bất nhập lưu võ kỹ, liệt hỏa đao. Kiếm. Không giống với lên phẩm cấp võ kỹ, bất nhập lưu võ kỹ, cơ hồ là toàn bộ đại lục phổ cập. Chân khí ngưng tụ hỏa diễm, bám vào trên thân kiếm. Lưu Tam Hỏa thủ đao bổ tới trường thanh trước mặt thời điểm, trường thanh cũng đã đưa ra cái này một hỏa kiếm. Lưu Tam Hỏa trong mắt tàn khốc lóe lên, lấy thương đổi thương. Ngươi cũng xứng làm tổn thương ta." Hắn thu hồi thủ trưởng, biến hóa chỉ quyết, một đạo hỏa tiễn bắn ra ngoài. Trưởng Thanh ngay đầu tiên cũng đã cảm giác, bỗng nhiên phía đầu. Hỏa tiễn sắt bên thải bắn ra, vốn là sắp khét lại tóc, kém chút bị trực tiếp điểm lấy. Lưu Tam Hỏa kinh sợ, khoảng cách gần như thế, cái này đều có thể tránh né được. Vây xem những người đi đường, nhao nhao phát ra trận trận reo hò. Bình xuyên thành trấn ngục làm, lực sĩ bọn họ, mặt lộ xấu hổ, nhưng cũng có một chút cùng Trưởng Điền một dạng, trong mắt lộ ra vẻ áp động, bọn hắn chỉ cầu đảo, Trưởng Thanh có thể cùng cái này Lưu Tam Hỏa đồng quy vu tận. Trong chớp mắt, Lưu Tam Hỏa liên tục phát động công kích. Trưởng Thanh tất cả đều hiểm lại càng hiểm lẽ nhanh qua đi. Rốt cục, Lưu Tam Hỏa kiềm chế không được, hắn không lưu tay nữa, trực tiếp bạo phát cảm giác linh cảnh bắt trọng toàn lực. Trưởng Thanh lần nữa tránh thoát một đạo hỏa tiễn, lần này, cánh tay lại bị bật vào, lưu lại một đạo khét lẹt vết xẹo. Lưu Tam Hỏa thân ảnh lượi lên, trong nháy mắt đi vào Trưởng Thanh trước mặt. Trưởng Thanh cho dù phát động sát na vĩnh hằng, dự đoán trước đối phương tiến công góc độ, nhưng cảm giác linh cảnh nhất trọng tu vi, nhưng căn bản không kịp hoàn toàn tránh đi, chỉ có thể mượn lực giảm lực, tại đối phương công kích điểm rơi điều động chân khí tiến hành trọng điểm phòng ngự động. Một tiếng vang trầm, Trưởng Thanh thân thể bị đánh bay ra ngoài. Nó ầm ầm trên mặt đất, chợt lộn mấy chỗ xa. Thằng đến dân chúng bên chân, Trưởng Thanh mới dừng lại quay cuồng. Tất cả bách tính trên khuôn mặt, lần nữa lộ ra bối rối chi sắc. Trưởng Thanh lại là vội vàng bò lên, thậm chí không quên vừa cười vừa nói, "Vấn đề nhỏ, mọi người đừng hốt hoảng." Lời này cũng không thể để cho người ta búng lòng, ngược lại khiến cho mọi người nắm chặt lên tâm đến. Trong con mắt của mọi người, Trưởng Thanh hoàn toàn có thể chính mình đỏ tẩu, nhưng hắn không có. Tại tất cả xem ra, cái này căn bản là một lần hắn phải chết chi chiến, tuyệt không xin cơ. Nhưng Trưởng Thanh vẫn như cũng vẻ mặt tươi cười, vẫn như cũ có can đảm đối mặt cường địch lần lượt bị đánh bay, lần lượt lại bỏ trở về. Dù là ngày bình thường tranh chua tiểu thương, lúc này cũng không nhịn được càng không ngừng lau nước mắt ta tin tưởng đại ca ca, đại ca ca nhất định có thể giết người xấu. Tiểu nữ hài lớn tiếng hô hào, làm trưởng xe ủng hộ. Nhưng rất nhanh, bên cạnh hắn liền có một vị nam tử trung niên, sợ sệt che miệng ngăn lại. Quả nhiên, càng phát ra tức giận lưu tăng hỏa, tiện tay vung ra một đạo hỏa tiễn, bắn thẳng đến tiểu nữ hài kia. Doãn Hồng Liên kết động chỉ quyết, vừa định ngăn lại, lại phát hiện một đạo màu tím đen huyền quang, trước một bước đem hỏa tiễn kia đánh nát. Doãn Hồng Liên khẽ giật mình, đây chẳng phải là trưởng thanh trúc kiếm vỏ kiếm? hắn cho tới bây giờ mà cảnh, lại còn không quên bảo vệ tiểu nữ Hải. Chúc kiếm vào kiếm, tại Mạn Tiên Phi Vũ Hỏa tinh bên trong vỡ nát, cử động như vậy, càng là làm cho Lưu Tam Hỏa giận đỏ lên hai mắt hỏa mãng. Lưu Tam Hỏa một tiếng gầm ghét, trực tiếp gọi ra một đầu mấy trượng trưởng trưởng hỏa mãng, như thùng nước thô cái này còn tạm được. Trương Thanh Gian nan kéo ra mỉm cười, trên tay hỏa diễm kiếm, múa cái kiếm hoa lại nghe long ngâm. Trương Thanh vung vậy trường kiếm, một kiếm đâm ra. Hỏa mãng vừa mới phát ra gầm nhẹ, chính là bị một đạo tiếng long ngâm che dấu giống. Âm vang hữu lực, thanh thúy vút dội. Một cơn gió lớn của tới, đúng là ngưng tụ ra một ngọn gió hỏa long ảnh cùng cái kia hỏa mãng chạm vào nhau chút tai mọ, ngươi đây là tụ phong kiếm cùng liệt hỏa kiếm tổ hợp khí đi. Như thế nào đi nữa cũng là chỉ có bề ngoài, vẫn là không còn dùng được chủ nghĩa hình thức. Lưu Tam Hỏa mặt mũi tràn đầy khinh thường giọ tụ hỏa ngưng. Khi hỏa mãng đụng nát phong hỏa lam ảnh, tứ tán tất cả lực lượng, vậy mà toàn bộ lại ngưng kết đứng lên. Lại là ngưng tụ thành một sợi tơ tuyến, huyền như cái quang, trong nháy mắt liền quán xuyên cái kia toàn bộ hỏa mãng. "Ông," một đạo quỷ dị thanh âm vang lên, ngay sau đó bốn. "Thử." Lưu Tam Hỏa kinh hãi mở to hai mắt nhìn, cổ của hắn biến rối, lại bị đạo này tơ hồng trực tiếp bắn thủng. Nếu là lại chết đi một chút, hắn thậm chí sẽ bị một chiêu này trong nháy mắt miểu sát. Dưới sự bối rối, hỏa mạng mất khống chế. Cực nóng nhiệt độ cao hỏa diễm giữa không trung dày thể, dư ba lại như biển lửa một dạng, đem Trường Thanh ba phủ. Bình xuyên thành tất cả trấn mục làm, lực sĩ bọn họ, tất cả đều sợ ngây người. Doãn Hồng Liên sợ ngây người, Lịch Thiên Phàm cũng sợ ngây người. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa từng nghe qua, bất nhập lưu võ kỹ, tại cảm giác linh cảnh nhất trọng tu sĩ trong tay, vậy mà có thể kém chút miểu sát thi triển hoàng cấp pháp thuật cảm giác linh cảnh bắt trọng tu sĩ. Đây là võ kỹ độ thuần thục vấn đề sao? Đây nào chỉ là đang phong tạo cực. Lưu Tam Hỏa hung hăng cắn răng, trên tay lần nữa hiện hiện hỏa diễm, hắn cháy rủi cái cổ vết thương, làm cầm máu. Hắn nhìn chòng chọc vào trong biển lửa đạo thân ảnh kia, hận không thể đem trưởng thành trực tiếp nuốt sống. Nong nóng nóng nóng nóng. Trưởng thành tại trong biển lửa bị đốt hoa tay múa chân, lại tựa như khiêu vũ một dạng, khiến cho mọi người kinh ngạc không lấy. Tiểu nữ hài âm thanh cười khanh khách, như chuông bạc một dạng, nhưng rất nhanh bị bên cạnh khuôn mặt nghiêm túc đại nhân ngăn lại. Các đại nhân đều biết, lúc này trưởng thành, kỳ thật ngay tại thừa nhận người bình thường khó có thể chịu đựng thống khổ. Tối thiểu bình xuyên thành tất cả chấn lục làm, không thể thừa nhận Trường Thanh xông ra biển lửa, đập lấy ngọn lửa trên người ai cho bộ y phục, nóng lên lạnh leo dễ dàng mát. Trường Thanh dương thanh hô hảo. Vương Dũng bỏ đi trên người mình trấn ngục ti lực sĩ chế ngự, ném cho Trường Thanh. Trường Thanh tiếp nhận, đem áo bảo đèn mặc lên người. Khi Trường Thanh buộc tốt hai lưng, đưa lưng về phía đám người thời điểm, tất cả trấn ngục làm, lực sĩ, cho dù là Trương Điện, cũng không nhịn được túi đầu xuống. Cái này, mới là trấn ngục làm nên có bộ dáng. Ta muốn ngươi chết. Lưu Tam Hỏa lúc này đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hắn như bị điên, phóng tới Trường Thanh. Hắn không suy nghĩ nữa ra tấn Trường Thanh, để Trường Thanh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết, giết, giết, giết. Doãn Hồng Liên kết động chỉ quyết, đang muốn tiến lên lên chiến, cứu Trường Thanh. Một thanh hắc kiếm cũng không ra khỏi vỏ, lại là ngăn ở nàng trước người. Lịch Thiên Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói còn chưa tới phiên ngươi tới ra tay. Âm vang một tiếng, ngay sau đó, chính là kinh thiên động địa hồ khiếu. Uy trấn sơn lâm bạch thú chi vương, phản phất tư thượng cổ thức tỉnh, lang bá thiên hạ giả mạo tên của ta. Ngươi biết, tên của ta uy vị như thế nào sao? Chỉ là một cái lá mình, Lịch Thiên Phàm liền trong nháy mắt xuất hiện tại lưu tam hỏa sau lưng. Hỗ khiếu thanh còn chưa kết thúc, Lịch Tiên Phàm cũng đã vung ra một kiếm. Lưu Tam Hỏa từ bỏ công kích Trường Thành, ngược lại công kích Lịch Tiên Phàm. Lịch Tiên Phàm thân ảnh bị hắn một quyền xuyên thủng, nhưng lại chỉ là xuyên thủng một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó, Lịch Tiên Phàm tàn ảnh không ngừng biến nhiều lại trùng hợp, tựa như bóng chồng, trong tay hắn đen kịt thần kiếm cũng là như thế, kiếm mang bắn ra, sắc bén tựa hồ ngay cả không gian đều có thể chẻ bỡ. Lịch Tiên Phàm thân ảnh đột nhiên rõ ràng, khôi phục bình thường, có thể Lưu Tam Hỏa lại như là bị định thân một dạng. Mấy hơi đằng sau, Lưu Tam Hỏa thân thể vậy mà chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống thịt nát, bay vấy một chỗ. Lịch Thiên Phàm sương trưởng thanh nháy mắt ra hiệu, phảng phất tại khoe khoang võ lực của mình. Trương Thanh sắc mặt rất khó nhìn, không phải là bị đốt, cũng không phải bị đau, mà là bị tức. Ngươi đổ chó hoang, đoạt lao tử đầu người, chương 46. Lịch Thiên Phàm có thể làm việc này phụ trách. Chương 46 Lịch Thiên Phàm có thể làm việc này phụ trách. Bình xuyên thành, trong biển lửa, vang vọng rung trời tiếng hoan hô. Tất cả bách tính ôm nhau mà khóc, may mắn chính mình sống sót sau tai nạn. Mọi người càng là đem Trương Thanh, Lịch Thiên Phàm cho bao bọc vây quanh, kích động lệ nóng rưng trọng, lại không biết nên như thế nào biểu đạt. Lịch Thiên Phàm quy kiếm vào vỏ, Đem hắc hộ kiếm học trước đó trưởng thành, nghiêm cắm ở sau lưng. Trong hai nghe dân chúng đội ơn nói lời cảm tạ, Lịch Thiên Phàm mặt mũi tràn đầy đầu nhập, tựa hồ đang cảm thụ cái gì ta giống như minh bạch một chút. Lịch Thiên Phàm mở mắt, nhìn về phía trưởng thành ngươi minh bạch cái gì? Trưởng thành bất động thanh sắc hỏi khó trách ngươi sẽ đứng ra, kỳ thật khi anh hùng cảm giác, cũng thực không đổi. Lịch Thiên Phàm khẽ miệng có chút dương lên, ném cho trưởng thành một viên càn khôn giới, ngươi còn nói cần mấy ngày mới có thể cảm giác linh cảnh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thần thăng. Như là đã cảm giác linh cảnh, có linh nghiệm, càn khôn giới, đưa tin linh phủ, liền đều có thể dùng. Trưởng Thanh tiếp thừa càn khôn giới, chiếc nhẫn này toàn thân nên tiện, tuyên khắc lấy đường vân kỳ dị. Mặc dù nhìn không ra danh mục, nhưng một dự cảm liền biết đây không phải đơn giản mặt hàng. Linh nghiệm quét qua, trong đó không gian, vậy mà so bình xuyên thành trấn mục ti tiền điện còn muốn lớn. Lịch Thiên Phạm Vũ võ trưởng Thanh bả vai, thấp giọng cười nói, ngươi muốn nhất thống đại lục, chỉ sợ cũng là bởi vì như thế đi. Cảm giác tuy tốt, nhưng cũng đừng quá mức trừng mê. Đối với ngươi ta mà nói, cái này lưu vân đại lục trời, thật sự là quá thấp. Ánh mắt quét đến trưởng Thanh bên hông, Trưởng Thanh quần áo bị ngọn lửa đốt cháy thời điểm, Lịch Thiên Phàm liền thấy được miếng ngọc bội kia ngọc bội kia không sai, ở đâu ra? Lịch Thiên Phàm thuận miệng hỏi nhà được. Trưởng Thanh tử trong lửa xuất ra ngọc bội. Lịch Thiên Phàm đáng tiếc nói vậy mà hư hại, bất quá lúc đầu phẩm cấp phải rất khá, ngăn cản hỏa mãng không là vấn đề, có thể ngươi vì cái gì không cần ngọc bội kia phòng ngự đâu? Ta nếu không tại, về sau gặp lại loại chuyện này, có thể tuyệt đối đừng xúc động nhất thời. Võ kỹ của ngươi rất cường đại, nhưng cảnh giới chi kém, không thể khinh thường. Đông Vương Lan sớm đã tử trong ngọc bội đi ra, nàng khó có thể tin nhìn xem Trưởng Thanh Nàng biết Trưởng Thanh vì cái gì không dùng Ngọc bội ngăn cản Lưu Tam Hỏa công kích, có tự tin sẽ không chết là một mặt, một phương diện khác là lo lắng Ngọc bội một khi vỡ nát, ở bên trong ẩn thân chính mình, cũng nhất định sẽ tan thành mây khói. Nàng cũng biết, Trưởng Thanh bày ra tu vi cảnh giới, vẫn như cũng là ẩn tàng đằng sau. Trưởng Thanh chỉ bại lộ hắn siêu cường tiên tư, thể hiện tại kém chút đem Lưu Tam Hỏa miểu sát tổ hợp khí bên trên. Nhưng khi nàng nhìn thấy Trưởng Thanh trên thân thảm không nỡ nhìn bằng lúc, nàng không tưởng tượng nổi Trưởng Thanh đang chịu đựng như thế nào thống khổ, càng tưởng tượng hơn không đến, đây là loại nào tín niệm có thể làm cho hắn bền bỉ như vậy. Minh xuyên thành đại hỏa rất nhanh liền bị dập tắt đám người dần dần tan đi, bị thiêu hủy một nửa hồng lâu, còn tại phả ra khói xanh. Trên mặt đất, hôn mê trấn ngủ quan Ngô Hữu Vi, còn tại đều đều ngồi ngãy đan hải cảnh tu vi, thể phách cũng đồng dạng cường đại. Bình thường hòa diễm, thậm chí ngay cả trên người hắn pháp bảo quần áo đều không thể thiêu hủy. Lực Thiên Phàm từ đầy đất tàn nát trong thi khói nhặt lên lưu tam hỏa đầu người, hỏi hướng Doãn Hồng Liên, cái đồ chơi này đại khái có thể lĩnh bao nhiêu ban thưởng. Người đem đầu người này mang về chẳng phải sẽ biết. Doãn Hồng Liên sắc mặt có chút cứng ngắc. Nàng lúc này nội tâm là sốt sệt, căn bản không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì. Trường Thanh cùng Lịch Thiên Phàm hoàn toàn chính xác có thưởng nhân không biết quan hệ, có thể đây là quan hệ thế nào? Lịch Thiên Phàm đến cùng muốn hay không trả thù Bình xuyên thành? So sánh dưới, một cái càng muốn không hiểu vấn đề, làm cho Doãn Hồng Liên xoắn suất không thôi. Doãn Hồng Liên cũng tương tự cảm thấy, Trường Thanh dám như thế tác chiến, hơn phân nửa là bởi vì Lịch Thiên Phàm ở chỗ này. Mà Lịch Thiên Phàm cũng quả thật xuất thủ. Như vậy hai người này chính là cùng một bọn. Tại tiên đề này bên dưới, hai người bọn hắn, là tiên là ma. Nếu là ma, Trường Thanh cho dù là bởi vì Lịch Thiên Phàm tại, tính mệnh cũng ro. Hoặc là vì nghiệm chứng bên dưới cường đại võ kỹ, Vượt cấp năng lực chiến đấu, có thể trên thân nhập bóng, là thật sự rõ ràng. Ma, rất không cần phải. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tại đối mặt hỏa mãng công kích, Trường Thanh lấy thân làm chắn, toàn bộ chân khí lại đều dùng để bảo hộ tiểu nữ hài cùng lão phụ nhân, thời khắc nguy cấp, càng có thể bại lộ nội tâm, bại lộ bản năng. Cái này, không nên làm a. Nếu là tiên, Lịch Thiên Phàm rõ ràng là thấy chết không cứu, thậm chí cảm giác phi thường thú vị. Trên lại nhiều người, hắn đều không có bất kỳ cảm giác gì. Mặc dù không có lưu tam hỏa như vậy cực đoan. Tiên có tuyệt tình người, nhưng cũng không có lạnh lùng như vậy. Tại Doãn Hồng Liên trong mắt, Trương Thanh cùng Lịch Thiên Phàm đều không đơn giản. Tạm thời vứt bỏ Tiên Ma lập trường vấn đề này, mục tiêu của bọn hắn đều tại hoàn thành. Trương Thanh cần yêu ma tình báo, cái này cuối cùng là không trực chỉ đại ma tàn hồn. Có thể khẳng định, Lịch Thiên Phàm gia nhập huyết sát rút, càng là muốn tìm thời cơ, tiến cung là Đông Phương Lan trị liệu. Mà Đông Phương Lan là bởi vì quốc sư Triệu Chấn cùng đại ma tàn hồn câu kết, bị khu gia thần hồn mới lâm vào hôn mê, nghe đồn nói, đột nhiên bị bệnh hiểm nghèo. Hai người mục tiêu đều là đại ma tàn hồn. Như vậy vấn đề lại tới, bọn hắn là muốn giết đại ma tàn hồn, vẫn là phải trợ đại ma tàn hồn? Doãn Hồng Liên qua tay qua quá nhiều tin báo, cái gì ly kỳ chuyện của quái, nàng đều nghe qua đối với cốt sư Triệu Chấn Cấu Kết Đại Ma Tàn Hồn, Doãn Hồng Liên bảo trì thái độ hoài nghi. Nếu như Trưởng Thanh cùng Lịch Thiên Phàm là muốn giết ma, như vậy hai người bọn hắn chính là tiên đạo tu sĩ, Triệu Chấn chính là cấu kết đại ma tàn hồn. Nếu như Trưởng Thanh cùng Lịch Thiên Phàm là muốn trợ ma, như vậy hai người bọn hắn chính là ma đạo tu sĩ, Triệu Chấn chính là kéo lại đại ma tàn hồn đến cùng là Trưởng Thanh muốn ẩn nút tiến trấn mục tiêu, hay là Lịch Thiên Phàm muốn ẩn nút tiến huyết sát rút. Doãn Hồng Liên đột nhiên có chút may mắn, may mắn nàng là thanh liên rút, bảo trì trung lập, không quan trọng tiên ma lập trường. Nàng nhìn ra được, mặc kệ là Trưởng Thanh hay là Lịch Thiên Phàm, tương lai đều bất khả hạn lượng, tất nhiên sẽ tranh trấn đại lục. Chỉ cần không phải trung lập, sớm muộn cũng sẽ gặp được một vấn đề, cùng ai là địch. Nhưng mà trên thực tế, hai người là cùng một bọn, cùng ai là địch, đều là tại cùng hai người là địch. Doãn Hồng Liên âm thầm lau mồ hôi lạnh đang suy nghĩ, Doãn Hồng Liên phát hiện, Trưởng Thanh cùng Lịch Thiên Phàm đều đi tới nằm trên đất ngô hữu vi trước người. Bên người còn có một cái bình xuyên thành lực sĩ, Vương Dũng. Về phần Trương Điền các cái khác bình xuyên thành trấn mục làm, Lực sĩ, sớm tại Lịch Thiên Phàm một kiếm miểu sát lưu tam hòa sau, liền bỏ trốn mất dạng. Giờ này khắc này, nói không chừng nút ở chỗ nào may mắn, cái này Lịch Tiên Phàm không giống Lưu Tam Hỏa như vậy biến thái, ưa thích mèo đùa giỡn chuột. Doãn Hồng Liên cũng đi theo đi qua, nhìn xem sắc mặt bị ngọn lửa hun hắc nô Hữu Vi, Doãn Hồng Liên cảm thấy, cái này Bỉnh Xuyên Thành, nàng cũng không tốt chờ đợi. Vương Dũng Kiên Kỵ nhìn xem Lịch Tiên Phàm, cái này tuyên bố muốn trả thù Bỉnh Xuyên Thành tồn tại, bây giờ đang ở trước mắt. Chỉ là hắn không rõ, vì cái gì Lịch Tiên Phàm có thể cùng trưởng thanh cười cười nói nói. Trong con mắt của hắn, có chút chờ mong. Tựa hồ đang mong đợi Lịch Tiên Phàm có thể đem nô Hữu Vi cho trực tiếp chém trên người người có sát ý, vì cái gì? Trưởng Thanh nhìn về phía Vương Dũng. Vương Dũng năm chặt năm đấm, không biết Trưởng Thanh là thân phận gì. Nhưng Trưởng Thanh anh dũng tướng người, như cũng để Vương Dũng kính nể 11 năm trước, nô hữu vi trợ phàm loại thành tinh, sau đó giúp Đa Hoài Yêu, hạ chết trong thôn hơn ngàn thôn dân. Theo Vương Dũng chậm rãi nói ra, Trưởng Thanh trong con người, dần dần lộ ra sát khí quả nhiên, cái này bình xuyên thành, thượng bất chính hạ tắc loạn. Trưởng Thanh nhìn về phía Lịch Thiên Phàm phía sau học chính mình beo ở hung hắc hổ kiếm ngươi cử chỉ đi rồi. Lịch Thiên Phàm có chút những người, tựa hồ muốn tránh thoát Trưởng Thanh chẳng biết lúc nào sẽ vươn ra tay, ngươi không phải là khi anh hùng khí ngốc hả? Nói, Lịch Thiên Phàm nói tiếp, cái này luật sĩ, muốn giết diệt cậu. Những người khác liền không biết ngươi ta quan hệ, đối ngoại có thể tuyên bố, ta tâm tình tốt, không chém nhỏ yếu, lại tha cho ngươi một cái mạng, dù sao ngươi khí vận chi tự thanh danh đã sớm truyền ra. Dừng một chút, Lịch Thiên Phàm lại phủi Doãn Hồng Liên một chút, Thanh Liên trong bang lập, kinh doanh tình báo, đương nhiên cũng biết, tình báo gì nên nói, tình báo gì không nên nói. Trong con ngươi, rất có ý uy hiếp. Doãn Hồng Liên trong lòng căng thẳng, chợt lại nói, đương nhiên. Lịch Thiên Phàm hài lòng gật đầu, về phần cái này trấn mục quan nô hữu vi. Dừng lại một lát, Lịch Thiên Phàm nhíu mày nhìn xem trưởng thanh ngươi nghĩ như thế nào? Chấn ngục quan ngươi cũng dám giết. Doãn Hồng Liên, Vương Dũng, tất cả đều động động. Cái này Trường Thanh mới là thật ma đi. Doãn Hồng Liên cái kia nghĩ không hiểu vấn đề, Trường Thanh cùng Lịch Thiên Phàm tiên ma khinh hướng lập trưởng, trực tiếp tới cái đội chô sợ cái gì? Ngươi Lịch Thiên Phàm có thể làm việc này phụ trách. Trường Thanh nói ra. Lịch Thiên Phàm trợn mắt hốt muội, lúc này phụ định ta không. Chương 47. Ai đến cóng nổi? Chương 47 ai đến cóng nổi vì cái gì? Trường Thanh hỏi. Lịch Thiên Phàm trực tiếp khí mắt trợn trắng, là ta muốn hỏi ngươi vì cái gì, không phải ngươi hỏi tới ta vì cái gì? Ngươi không phải muốn trả thù Bình xuyên thành sao? Các đen giúp không phải nô hiếu vì gì sao? Trưởng Thanh Nghi ngở nhìn về phía Lịch Thiên Phàm. Không đợi Lịch Thiên Phàm trả lời, Trưởng Thanh lại là hỏi để mấy người tất cả đều im lặng, nhất là kém chút để Lịch Thiên Phàm đều sụp đổ vấn đề ngươi đến cùng là tiên la ma. 3. Lịch Thiên Phàm tuyệt đối không tưởng tượng nổi, có một ngày, hắn vậy mà lại bị người hỏi vấn đề này ta là tiên la ma, ngươi không rõ ràng sao? Lịch Thiên Phàm một cái hỏi lại. Doãn Hồng Liên ở bên mím hơi ngân thần, không sai lầm một chữ. Nàng không nghĩ tới, trong lòng xoắn xuýt, đã vậy còn quá nhanh liền muốn giải khai. Hai người tiên ma lập trường Cái này có thể sáng tỏ. Có thể càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, hai người lúc nói chuyện câu câu đều là tiền mà, có thể câu câu đều không có cho thấy lập trường muốn. Trương Thanh Nha, ngươi có thể để tỉnh ta điểm tâm đi. Lịch Tiên phàm phảng phật có một bụng nước đắng, Lưu Tam Hỏa như thế náo trò, sự tình vốn là làm lớn chuyện, nô hữu vi lại vừa chết. Ngươi là quyết tâm không muốn để cho ta ở tại huyết sát rút. Nói chuyện cũng không tỉ ý. Doãn Hồng Liên biết đến càng nhiều, nàng liền càng là không dám nói ra. Về phần Vô Dũng, tại Lịch Tiên phàm trong mắt, đã là người chết. Trương Thanh trầm ngâm một tiếng, chương điển bọn hắn, không đáng để lo. Tiên tư nhận hạn chế. Tấn thằng vô vọng, luôn nữ cũng không có phân lượng. Nhưng cái này Ngô no Hữu Vi khác biệt, Ngô no Hữu Vi còn sống, nói không chừng sẽ bị Trương Điền bọn hắn liên kế, thậm chí Ngô no Hữu Vi chính mình liền sẽ đem bình xuyên thành hài thương, giăng ở trên đầu của ta. Kể từ đó, ta tại trấn mục ti, nhưng là không còn pháp chờ đợi. Trương Thanh cùng Lịch Thiên Phàm mắt lớn trừng mắt nhỏ. Doãn Hồng Liên suy nghĩ cũng đi theo bước chạy lên, nàng đột nhiên ý thức được không ổn, muốn lặng lẽ rút đi. Có thể vừa về sau giở non nửa bước, Trương Thanh, Lịch Thiên Phàm con mắt liền đều khóa chặt nàng. Lúc đầu không nghĩ tới, hiện tại cũng nghĩ đến Ngô no Hữu Vi trùng độc. Lịch Thiên Phàm hỏi đúng vậy, Trưởng Thanh trả lời nàng hạ độc. Không sai. Dù sao nàng biết đến cũng không ít, ngươi nếu muốn tìm báo, cũng có thể tìm Thanh Liên giúp những người khác. Có lý. Doãn Hồng liên sắc mặt cấp tốc tái nhợt, bờ môi đều đi theo run rẩy lên điều này cùng ta có quan hệ gì? Bình Xuyên Thành mặc dù là biên thủy thành trì, không quan trọng gì, mà dù sao Lô Hữu Vi cũng là trấn mục quan. Ta Thanh Liên giúp tuyệt đối không có chuyện há qua này. Nàng không dám hứa chắc, nàng có thể hay không từ lịch thiên phàm trong tay sống sót đừng nói lịch thiên phàm, liền đại đội trưởng xanh trước đó kém chút miểu sát Lưu Tam Hỏa một kiếm kia, nàng đều chưa hẳn gánh vác được yên tâm đi, Lô Hữu Vi là Lưu Tam Hỏa giết. Ngươi chỉ là độc trong hắn." Trưởng Thanh ngăn mũi, "Ta nói đúng sự thật, không được đầy đủ để cho ngươi gánh lấy." Doãn Hồng Liên kém chút bị tại chỗ khí khóc. Lịch Thiên Phàm đã đưa tay nắm chặt hắc hổ kiếm chôi kiếm đúng lúc này, ba người tất cả đều ngây người. Một đạo soạt soạt âm thanh từ Vương Dũng bên kia truyền đến. Vương Dũng đúng là trực tiếp vận gãy Ngô Hữu Vi cổ. Đan hải cảnh thể phách mạnh hơn, có thể ngăn cản phàm hỏa, nhưng cũng không cách nào tại không có chút nào phòng bị bên dưới, ngăn cả ngưng khí cảnh cũ trọng lực sĩ toàn lực xoay cái cổ. "Ngươi là ta giết." Vương Dũng làm xong những này, ngẩng đầu nhìn về phía Trưởng Thanh đôi mắt của hắn càng phát ra sáng tỏ trong lòng của hắn, cũng giống như vậy. Hắn không tin Trưởng Thanh là ma đạo ta thấy được. Lịch Thiên Phàm nhíu nhíu mày, đang muốn giết Vương Dũng. Trưởng Thanh lại là đưa tay ngăn cản Lịch Thiên Phàm vì sao cả ta? Lịch Thiên Phàm không hiểu đó là cái người thông minh. Trưởng Thanh nhìn về phía Vương Dũng, cùng Vương Dũng đối mặt. Vương Dũng ánh mắt càng thêm kiên định ánh mắt là sẽ không đạt người. Từ Trưởng Thanh lấy thân làm vật lúc, Vương Dũng liền đã biết. Trưởng Thanh nhìn về phía Giả Yếu Bình dân ánh mắt, tuyệt không phải ma đạo. Trưởng Thanh muốn giết Ngô Hữu Vi là bởi vì Ngô Hữu Vi tạo bên dưới sát nghiệt, là tại thay trời hành đạo. Người thông minh Lực Tiên Phạm như có điều suy nghĩ ngô hữu vi chết, ta tốt gia nhập trấn ngục ti, lại tránh lo âu về sau. Vấn đề của chúng ta là, hắn chết tại trong tay hay chết trong tay ngươi? Huyết sắt giúp có thể sẽ cân nhắc còn muốn hay không ngươi. Chết tại lưu tam hỏa trong tay, là chết không đối chứng, lại để Doãn Hồng Liên cũng thoát không được quan hệ. Hiện tại tốt, chết tại trấn ngục ti lực sĩ trong tay, đương nhiên, Doãn Hồng Liên cũng muốn phụ trách, nhưng có thể đựng vững." Trưởng Thanh chậm rãi nói. Doãn Hồng Liên yếu ớt mở miệng, "Ta chịu không được tin tưởng ngươi chịu nổi. Ta không tin." "Ta tin." Doãn Hồng Liên hoang ngôn, luôn có vạch trần một ngày. Chỉ có hết thảy chân thực mới có thể không lưu thai hoàng ẩm." Trương Thanh Tử Tốn nói, như hiện tại giết hắn, lại là một cái chết không đối chứng. Vậy lưu hắn còn sống có thể có làm được cái gì? Bắt, tống giam." Các loại trấn ngục ti phía trên phái người đến, nói rõ với Thầy. Lịch Thiên Phàm hay là nghe không hiểu, Doãn Hồng Liên cũng có chút mờ mịt. Trương Thanh nhìn xem Đông Phương Phá hiểu chân trời, mỉm cười, Vương Dung có lý do chém giết Ngô Hữu Vi, mà Ngô Hữu Vi cũng sát thực đang chết. Trấn ngục ti muốn, chỉ là một cái sát thực kết quả, há qua vốn là Ngô Hữu Vi chính mình, liền để chính hắn đến quổng. Ngô Hữu Vi kỳ thật cũng là con tôm nhỏ, hắn lại đen cũng đen không xong trấn mục ti uy nghiêm công tín. Tiếp lấy, Trường Thanh lại nói cùng chết tại ma đạo trong tay, làm to chuyện tiến đánh ma đạo. So sánh dưới, để lộ Ngô Hữu Vi tội ác thì càng thêm dễ dàng, đồng thời cũng sẽ để người càng muốn truy cầu qua mình. Tờ mờ sáng hào quang, làm cho bình xuyên thành khoác đóng mạ vàng. Quang mang chiếu rọi tại Trường Thanh trên thân, tựa hồ phản quang. Trường Thanh thân thể, khét lẹt huyết nục, bắt đầu màng lớn chốc ra, vết thương phía dưới, lộ ra non mịn ánh sáng da thịt. Liên tựa như lộ sắc một dạng ta cái này có đan dược chữa thương. Doãn Hồng liên vội vàng lấy ra một cái đan bình, Trường Thanh cử động lần này cũng là giúp nàng ta ơn, ta cảm thấy ta khả năng không quá cận." Trưởng Thanh lễ phép cười. Doãn Hồng Liên nhìn xem Trưởng Thanh trên mặt màng lớn chốc ra, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, nhưng nhìn đến Trưởng Thanh trong nháy mắt liền khôi phục thành dáng vẻ ban đầu, liên tục sợ hãi thán phục. Lịch Thiên Phàm kinh ngạc đánh giá Trưởng Thanh, "Ngươi có tu luyện thể chất?" Trưởng Thanh sờ sờ cái mũi, "Có lẽ có đi." Lịch Thiên Phàm con ngươi sáng lên, Trưởng Thanh lần nữa cho hắn một kinh hỉ, chính mình hạ giới, gần như xác nhận đại ma trùng rầm rĩ ngay tại mảnh đại lục này không nói, còn nhặt được Trưởng Thanh, cái này bảo. Ta vẫn là cảm thấy không ổn, hắn dù sao biết người ta. Như hắn nói ra Lịch Thiên Phàm do dự nói ra, đối với hắn mà nói có chỗ tốt gì? Trương Thanh cười, cùng ma đạo dây dưa không rõ sao. Đi, nơi này liền giao cho ngươi, ta đi trước một bước, có việc linh phủ đưa tin. Lịch Thiên Phàm khoát tay áo, quăng lên hắc hồ kiếm, trực tiếp ngự kiếm rời đi công tử, nô gia. Cũng cáo từ. Doãn Hồng liên doanh doanh tí lễ, khôi phục nhẹ nhàng trấn định, cũng lấy ra một viên đưa tin linh phủ, đưa cho Trương Thanh, cần tin báo, có thể tùy thời liên hệ. Trương Thanh thu hồi linh phủ, chắp tay. Quay đầu, nhìn về phía Vương Dũng thời điểm, lại phát hiện Vương Dũng ánh mắt tràn đầy sùng bái. Lúc đầu muốn nói gì? Nhìn xem Trưởng Thanh sắc mặt khó coi, trong lúc nhất thời cũng không có mở miệng. Trưởng Thanh đi ở phía trước, tiến về trấn Mục Ty. Vương Dũng chính mình kéo lấy Ngô Hữu Vi thi thể, theo ở phía sau. Trên đường đi, Trưởng Thanh không nói một lời, dù là Đông Phương Lan hỏi thăm, đều không có trả lời. Trưởng Thanh trong lòng rất khó chịu, lại một đồ chó hoang, lại đoạt lão tử đầu người. Chương 48. Cái này lập tức cũng quá nhanh. Chương 48 cái này lập tức cũng quá nhanh. Trấn Mục Ty, lúc này nơi này không có ai. Nguyên bản đều có chức trách trấn mục làm, luật sĩ cũng không biết trốn đến chỗ nào. Bọn hắn thậm chí cũng không thấy Ngô Hữu Vi bị Vương Dung giết. Thi thể bị ném vào tiên điện, Trương Thanh ngồi ở trên thủ tọa. Vương Dung cáo lui, muốn trực tiếp tiến về đại ngục ngươi cũng không cần đi đại ngục, nói cho ta biết làm như thế nào liên hệ trấn ngục ti cao tầng." Trương Thanh hỏi. Vương Dung đem Ngô Hữu Vi càn khôn giới hái xuống, đưa lên bàn, trấn ngục quan có đặc thủ đưa tin linh phủ, trong đó có liên hệ cao tầng. Nói, Vương Dung lại bổ sung một câu, nói là cao tầng, kỳ thật chỉ là càng lớn thành trì trấn ngục quan. Chúng ta bình xuyên thành nên liên hệ, sắp nhận Phàn Lâm thành trấn ngục quan. Phàn Lâm thành đã không thuộc về bên thủy, nơi đó linh khí liền đã không còn mỏng manh. Phan Lâm thành trấn mục ti, quản lý toàn bộ Thanh Vân Quốc biên thủy tất cả thành trì trấn mục ti. Ân. Trương Thanh gật đầu, linh nghiệm cảm giác càn khôn giới đem đưa tin linh phù lấy ra ngoài, thuận tiện cũng lấy ra một đống linh thạch, mấy bình đan dược chính mình cầm. Trương Thanh phất tay ra hiệu. Vương Dung ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, cái này mỗi một bình trong thuốc mỗi một khỏa đều cực kỳ quý giá. Bình thường đều là trấn mục làm bọn họ lôi kéo lực sĩ bắt hưởng. Lực sĩ toàn bằng mỗi tháng trả thù lao, cũng không biết muốn tích lũy bao lâu mới có thể mua lấy một viên. Cái này không tốt lắm đâu. Vương Dung có chút chần chờ không có gì không tốt, tùy tiện cầm một chút, ai cũng nhìn không ra. Lại nói, coi như ngươi giúp ta giải quyết phiền phức." Trưởng Thanh thuận miệng nói. "Nghiên cứu Ngô Hiếu Vi đưa tin linh phủ, nhiều như vậy khóa lại linh phủ khí tức, cũng không biết cái nào là phản Lâm Thành trấn ngục quan cái phiền bãi này, là không giết ta sao?" Vương Dũng thử thăm dò. Trưởng Thanh sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Dũng, trong mắt ngậm lấy ý cười, "Ngươi quả nhiên thông minh. Không giết ta, cũng không phải là bởi vì ta thông minh, chỉ là ta tỉnh táo lại, còn có lương tri." Cùng đại nhân so sánh, ta đơn giản du mục." Vương Dũng chắp tay hành lễ. Hắn xác định Trưởng Thanh chính là tiên đạo tu sĩ, tiếp xúc lực tiên phàm, doãn hồn liên, nhất định là có thâm ý khác. Có thể đem lịch thiên phàm, Doãn Hồng Liên đều che ở trong trống, Trưởng Thành Phương diện hiển nhiên không phải hắn có thể so sánh Đường gọi ta đại nhân, ta bây giờ còn không có gia nhập trấn Ngục Ti. Trưởng Thành khoát tay áo, linh nghiệm thăm dò vào đưa tin linh phù, cảm giác được một đạo là khắp sâu nhất khí tức sau, bắt đầu đưa tin xin hỏi, ngài là phàm Lâm thành trấn Ngục con sao? Trưởng Thành hết sức làm cho ngữ khí thân hòa một chút đưa tin linh phù không có bất kỳ cái gì đáp lại không đúng, không dùng được sao? Chẳng lẽ người đã chết, cái này đưa tin linh phù liền không thể dụng. Trưởng Thành hiếu kỳ nói một mình đạo này là khắp sâu nhất khí tức, tất nhiên là thân phận cao nhất người. Giống nô Hữu Vi lời nói, đưa tin linh phủ có thể liên hệ cao nhất người, cũng chỉ có thể là Phàn Lâm thành trấn ngục quan đi. B -b -b. Nghe được sao? Trưởng thành tiếp tục đưa tin. Bình xuyên thành, trong trời cao, trên đám mây, một vị nam tử trung niên thân mang áo bào đen, mặt không biểu tình, mặt trước quốc, không giận mà uy. Trên hắc bảo, tơ vàng treo lên không ít kỳ dị manh thú. Chỉ nhìn kỳ hình liền có thể biết, cái này treo lên không phải bình thường, thậm chí còn có mấy người danh điểm xuất tại cảnh cảnh góc góc bệ hạ làm ta tiến về Bách Yêu Sơn Lâm, điều tra phải chằng, có yêu ma gì biến, thuận tiện tiến về quân đội, xác nhận cùng Huyền Nguyệt quốc biên cảnh an toàn. Trong này nhất định có thâm ý. Bắc Yêu Sa Lâm, thành văn quốc biên cảnh cũng không có vấn đề gì. Như vậy, ngay tại bên này thủy khu vực, nhưng nơi này đến cùng có cái gì đặc biệt? Ngũ Đông Lai lẳng lặng nhìn phía dưới thành trì, trải qua một trận đại hỏa, tựa như yêu ma vừa mới làm loạn, nhưng xem ra đã lắng lại được tin linh phủ, không ngừng rung động, làm cho Ngũ Đông Lai một trận nhíu mày đây là nơi nào trấn mục quan, vậy mà như thế lỗ mãng. Nghe thanh âm này, làm sao còn còn trẻ như vậy? Tím Phan Lâm thành trấn mục quan, ngươi đưa tin cho ta cái này để hình quan làm gì? Ngũ Đông Lai đột nhiên nhô tới, giống như chính mình đại diện đề hình quan đã qua một năm. Còn chưa từng có người nào chủ động liên lạc qua hắn, hắn thậm chí đều nhanh quên đề hình quan cái gì đều quản. Theo lý thuyết, liên hệ chính mình cũng không sai bốn. Lấy ra đưa tin linh phủ, Ngũ Đông Lai linh niệm đưa tin, chuyện gì? Bình Xuyên Thành trấn ngục ti tiên điện. Trưởng Thanh dự định đổi một đạo khí tức thử một chút, nhưng trước đó khí tức, có đáp lại Bình Xuyên Thành gặp phải Ma đạo tu sĩ biển lửa đốt thành, hiện nay đã chém giết Ma đạo. Bởi vì phức tạp tình huống, Bình Xuyên Thành trấn ngục ti trấn ngục quan nô hữu vi chết, còn xin phàn Lâm thành phái người đến đây ổn định cục diện. Trên tầng mây, Ngũ Đông Lai sắc mặt dần dần cổ quái, hắn lặng lặng nhìn phía dưới lựa cháy thành trì, lâm vào trầm tư. Bình xuyên thành, có thể hay không chính là phía dưới tòa thành này? Hắn chỉ là tại biên thủy bốn chỗ phía hành, suy nghĩ bệ hạ thẩm ý vừa vận phát hiện một chỗ hỏa hoạn đằng sau thành trì, liền ngừng lại. Cầm đưa tin linh phủ, Ngũ Đông Lai trực tiếp đưa tin, ngươi ở nơi nào? Bình xuyên thành trấn ngục ti, ta lập tức liền đến. Ba. Bình xuyên thành, trấn ngục ti tiền điện. Trương Thanh sắc mặt trực tiếp thay đổi xảy ra chuyện gì? Đông Vương Lan ở một bên hỏi. Vương Dung cũng là nhìn về phía sắc mặt đột nhiên ngưng trọng Trương Thanh, trong lòng lột bộ trầm xuống giống như xảy ra chuyện lớn. Trương Thanh có chút ngoài ý muốn việc đại sự gì? Đông Vương Lan hỏi. Trương Thanh Liễm môi một cái, có chút ngồi không yên, không trả lời mà hỏi lại, chết một cái trấn mục quan, hay là loại này biên thủy thành trì trấn mục quan, vấn đề rất nghiêm trọng sao? Ngươi cứ nói đi." Đông Phương Lan tức giận nói, "Ngươi cho rằng Lịch Thiên Phàm vì cái gì không muốn giết Ngô Hữu Vi, ngươi cho rằng Huệ Sắt giúp vì cái gì không muốn gây phiền bái?" Tiếp lấy, Đông Phương Lan lại hỏi, "Phàn Lâm thành trấn mục quan đã nói gì với ngươi?" Hắn cái gì cũng không nói, hắn liền nói hắn lập tức tới ngay. Hắn không hỏi một chút ngươi, để Ngô Hữu Vi chết phức tạp tình huống, là tình huống như thế nào? Không có, hắn chỉ hỏi một câu, "Ta ở đâu?" Không chỉ như vậy, Trường Thanh Tử trong giọng điệu này, cũng cảm giác người này không phải loại lương thiện. Thẳng đến tới mình, chẳng lẽ là đem mình làm ma đạo? Vương Dung trong điện có chút kỳ quái, Trường Thanh là đang lẩm bẩm lẩu bầu sao? Đúng lúc này, cửa ra vào đột nhiên xuất hiện một bóng người, chấn mục ti chế ngự, áo bào đen tiểu dáng nhưng chưa từng thấy qua. Không chỉ như vậy, trên đó tơ vàng theo lên đường vân, càng làm Vương Dung bị hù hai chân mềm nhũn. Nhất là cạnh cạnh góc góc tên người, để Vương Dung cả lá trái tim đều đột nhiên ngừng mấy nhịp. Chấn mục ti chế ngự, tơ vàng theo văn, bình thường sẽ theo lên chính mình chém giết cùng giai yêu thú. Nếu là tên người, thì là cùng giai ma đạo. Di Vân, Vương Dũng đương nhiên không biết, nhưng Ngô Hữu Vi khi còn sống cho hắn phụ gà qua, chém giết ma đạo, theo lên tên người, chỉ có thiên cấp trấn ngục là mới có. Theo lên tên người, nguyên bản rất khó coi, có thể có quy định này, liền hoàn toàn khác biệt, không chỉ là thực lực, thân phận tựa trưng, càng là bá đạo quyền uy lại biểu. Dám theo lên tên người, cũng mang ý nghĩa căn bản không sợ ma đạo thế lực chà thủ. Cái này đồng dạng là một loại tự tin. Trương Thanh Thần sắc siết chặt, đùa giỡn sao? Cái này lập tức cũng quá nhanh đi, chương 49. Hoàng Thành trấn ngục ti người đứng thứ hai. Chương 49 Hoàng Thành trấn ngục ti người đứng thứ hai. Bình xuyên thành, trấn Mục Ty, đi, Tiền điện. Hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trầm mặc làm cho bầu không khí càng lộ vẻ kiềm chế, cũng lộ ra ngũ đông linh khí tức trên thân, càng thêm thâm trầm. Ngũ đông lai linh niệm cảm giác, cả trấn Mục Ty, vậy mà một cái hoàng cấp trấn mục làm đều không có. Trước mắt cái này trẻ tuổi tiểu tử, mặc dù có cảm giác linh cảnh nhất trọng, nhưng hắn mặc trên người lại là lực sĩ quần áo. Tiền điện bên trong đứng đấy một cái, hẳn là chỉ là lực sĩ, thế nhưng lại y phục của hắn đi đâu rồi? Trừ cái đó ra, chính là một bộ trung niên nhân thi thể, toàn thân tối đen nằm trên mặt đất. Chỉ là nhìn lướt qua, Ngũ Đông Lai liền nhìn ra nguyên nhân cái chết, bị ngạnh sinh sinh vặn gãy cổ, trong hôn mê bị vặn gãy cổ, hung thủ thậm chí không đủ cảm giác linh cảnh, nên cái kia Trương Thanh Lữ sĩ, Ngũ Đông Lai mờ ánh sáng như điện, hắn lần nữa vừa đi vừa về quan sát một chút Trương Thanh, Vương Dũng, lại xác nhận một sự kiện, trên người bọn họ mặc là cùng một bộ lực sĩ quần áo. Trương Thanh mặc áo choàng, Vương Dũng mặc quần ha ha ha. Ngũ Đông Lai cười, đây là hắn thủ mệnh chuyến này đến nay, duy nhất một cái việc vui. Có lẽ là ngày thường rất ít mà cười, đứng đắn mặt chữ quốc bên trên, ngược lại càng lộ vẻ uy nghiêm thế nào lại là hắn. Đông Vương Lan từ nãy người xuất hiện đến nay, trong lòng liền một mực hờ trương. Trương Thanh ánh mắt ra hiệu, Đông Vương Lan mở miệng nói ra, "Ngũ Đông Lai, hoàn thành trấn Ngục Ti Thiên cấp trấn Ngục Lam. Thiên nhân cảnh cửu trọng, chiến lực gần với Hoàng Thành trấn Ngục Quan Triệu trấn. Triệu trấn thân kiêm quốc sư, sự vụ bận rộn, ngài thường cũng phụ tá triều chính. Bởi vậy, Hoàng Thành trấn Ngục Ti bình thường đều do hắn đến chấp trưởng." Trương Thanh lập tức hít sâu một hơi. Trương Thanh hoài nghi nhìn xem Đông Vương Lan, giá hỏa này sẽ không phải là vì ngươi tới đi. Đông Vương Lan hiển nhiên cũng nghĩ đến, bởi vì nàng thực sự nghĩ không ra. Có lý do gì có thể làm cho vị này hoàn thành trấn mục ti người đứng thứ hai, đến đây cái này thanh vân quốc biên thủy cầm ngọc bội. Đông Phương Lan mở miệng nói ra, liễu ra ra đưa cho ngươi ngọc bội, có lẽ có dụng. Trương Thanh cũng không có xuất ra ngọc bội, hắn chỉ biết là một sự kiện đó chính là sự tình đơn giản, tuyệt đối không nên làm phức tạp. Ngũ Đông Lai đi thẳng tới thủ tọa, trực tiếp ngồi xuống đưa tay che trán, nhắm mắt lấy linh niệm cảm giác bình xuyên thành. Hắn cảm giác được trong thành còn có mặt khác cảm giác linh cảnh tu sĩ, cùng không ít mừng khí cảnh tu sĩ. Những người này hẳn là có một ít lạ bình xuyên thành trấn mục ti trấn mục làm, lực sĩ triệu tập trấn mục làm, lực sĩ bọn họ tập hợp. Ngũ Đông Lai mở miệng nói ra. Trưởng Thanh ở bên hướng Vương Dũng ra hiệu. Vương Dũng vội vàng chạy ra trấn Mục Ty, cũng không lâu lắm, hắn liền trở về, có thể trở về, cũng chỉ có một mình hắn không dám tới. Ngũ Đông Lai nhíu mày, quan sát một chút Trưởng Thanh thôi, nếu không dám tới, như vậy ta hiện tại tuyên bố. Ngũ Đông Lai không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng nói, "Ngươi gọi Trưởng Thanh." Trưởng Thanh sững sờ, đội vàng đáp lại là, "Từ giờ trở đi, ngươi chính là cái này Bình Xuyên Thành trấn Mục Ty trấn quan." Tiền điện bên trong, bầu không khí bắt đầu cổ quái. Trưởng Thanh, Vương Dũng, Đông Phương Lan, tất cả đều sửng sốt. Ngũ Đông Lai nói tiếp, "Phàn Lâm Thành bên kia, ta sẽ thông báo cho. Về phần thi thể này, trước tu, tính toán, đốt đi mai táng đi." Nói, Ngũ Đông Lai đứng dậy liền muốn rời đi. Cho dù là Trương Thành, trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Cái này, không có. Nếu không phải Đông Phương Lan nói thân phận của người này, Trương Thành sợ là đều không thể lý giải. Nguyên bản đều làm xong chuẩn bị tâm lý, coi là sự tình không cách nào lành. Nhưng đến đầu đến, chết một cái trấn quan, liền cùng chết một con gà không có gì khác biệt. Có lẽ, là tại Ngũ Đông Lai trong mắt không có khác nhau đại nhân chấm đã. Trương Thành mở miệng nói ra, Ta không làm cái này trấn ngục quan." Ngũ Đông Lai chạy tới tiền điện cửa ra vào, lúc này nghe vậy, nghi hoặc quay đầu. Nhưng hiển nhiên, loại cấp độ này sự vụ, không đáng để hắn lãng phí thời gian vậy liền hắn tới làm. Ngũ Đông Lai chỉ chỉ Vương Dũng. Vương Dũng trực tiếp giải giải, hắn mới chỉ là cái luật sư, mà lại, hắn là muốn tình tội. Trương Thanh không nghĩ tới, một thành trì trấn ngục quan bổ nhiệm, vậy mà lại như thế tùy hứng sự tình ta đã biết, Trương Điển. Là nơi này trấn ngục làm đi. Là? Hắn nói ngươi là ma đạo. Trương Thanh căng thẳng trong lòng. Thiên cấp trấn ngục làm, linh nghiệm mạnh như vậy. Bất quá không có hề Dân chúng trong thành đều tán dương ngươi là anh hùng, là ngươi cứu vớt bình xuyên thành. Dừng một chút, Ngũ Đông Lai lại nói cái này Lư Sĩ, gọi Vương Dũng. Mặc dù ghét Ngô Lữ Vi, nhưng cũng có thể thông cảm được. Đồng thời có can đảm gánh chịu trách nhiệm, cũng rất tốt. Nói, Ngũ Đông Lai nhìn một chút Trương Thành, còn có vấn đề sao? Không có. Trương Thành lắc đầu. Vương Dũng lập tức dọa đến mồ hôi lạnh lâm ly, chớp mắt vị này trung niên, đúng là khủng bố như thế. Lại có như vậy nhìn rõ chi lực. Vương Dũng thậm chí cảm thấy đến, hắn trong này năm trước mặt, không có bất kỳ cái gì bí mật. Mấu chốt là Hắn còn cái gì đều không có nói, bí mật liền tất cả đều bị nó biết được trấn ngục ti, chú trọng chứng minh tư thế, bình xuyên thành bách tính lời nói, chính là tốt nhất chứng cứ. Ngũ Đông Lai nói, liền muốn rời đi, nhưng hắn hay là ngừng lại. Hắn linh nghiệm cảm giác được trong thành chương điện các loại trấn ngục làm giao lưu, hắn đột nhiên phát hiện một cái rất quỷ dị vấn đề. Lần nữa quay đầu, lần nữa lấy linh nghiệm cảm giác trường thanh khí tức đúng là cảm giác linh cảnh nhất trọng. Cảm giác linh cảnh nhất trọng, kém chút miểu sát cảm giác linh cảnh bắt trọng ma đạo tu sĩ. Mặc dù có một cái được xưng là ma đạo lịch thiên phàm áo đen hắc kiếm thiếu niên, cuối cùng chém giết cái kia phóng hỏa ma đạo, nhưng rất hiển nhiên Cái này cũng không có thể che lớp trưởng thành, cái này quỷ dị chiến lực. Cho dù là Hoàng Thành mấy cái kia, vì để hình quan vị tranh tối bụi thiên tài, chỉ sợ cũng làm không được như thế đi." Ngũ Đông Lai mở miệng nói ra, ngươi kém chút miểu sát ma đạo một kiếm kia, thi triển cho ta xem một chút." Trường Thành không chần chờ, không có binh khí, liền chập ngón tay như kiếm. Tiễn tay hướng một bên trên vách tường điểm tới, một đạo kích quang màu đỏ, trong nháy mắt bắn thủng tường thật dày. Ngũ Đông Lai bỗng nhiên nheo mắt lại, lấy kiến thức của hắn, vậy mà nhìn không ra đây là loại nào võ kỹ, mà lực công kích này bốn. Miểu sát cảm giác linh cảnh bắt trọng, là đủ. Ngũ Đông Lai đi trở về. Cẩn thận quan sát Trưởng Thành, đưa tay cầm Trưởng Thành cổ tay, chân khí rót vào đúng là cảm giác linh cảnh nhất trọng. Ngũ Đông Lai nhìn xem Trưởng Thành lần ra, lại buồn bực, vì cái gì trong thành này Bạch Tính nói, ngươi kém chút bị tiêu chết. Ngắn ngủi nửa canh giờ, liền có thể khỏi hẳn. Cái này bình xuyên thành còn có loại cấp bậc này đang dựng. Chân khí điều tra đằng sau, Ngũ Đông Lai sắc mặt lại biến, hắn đột nhiên phát hiện, Trưởng Thành thể chất có vấn đề ngươi từ lúc nào bắt đầu tu luyện. Ngũ Đông Lai mở miệng hỏi một năm rưỡi đi. Trưởng Thành thành thành thật, thật trả lời. Thời gian này, là từ hắn bắt đầu luyện thể tính lên. Ngũ Đông Lai trầm mặc, lần nữa ngồi ở trên thủ tọa. Lần này, hắn hiển nhiên không nóng lại đi. Vương Dũng trực tiếp sợ ngây người, cường đại như thế trưởng thành, vậy mà mới chỉ tu luyện 1 năm rưỡi. Trên người ngươi pháp bảo, lấy ra cho ta xem một chút." Ngũ Đông Lai nói ra. Trưởng Thanh thở dài, quả nhiên, cái này Liêu Sơn hạ cho Ngọc bội, vẫn là phải cầm đi ra. Khi Trưởng Thanh đem Ngọc bội lấy ra thời điểm, Ngũ Đông Lai thần sắc khẽ giật mình ánh mắt của hắn phức tạp tiếp nhận Ngọc bội, đưa tay nhẹ nhàng luốt ve ở đầu ra. "Nhặt được." "Ha ha." Ngũ Đông Lai cười, đem Ngọc bội để lên bàn, đồng thời, đưa tay khẽ đảo, trên tay xuất hiện một viên lệnh bài màu đen, không giống với trấn ngục làm kiểu dáng. Phía trên tuyên khắc ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn để hình quan đưa tay đặt tại ngọc bội cùng đề hình quan trên lệnh bài, cùng nhau giao cho Trưởng Thành có ý tứ gì? Trưởng Thành không rõ ràng cho lắm. Chương 50. Bổ nhiệm Đề Hình Quan. Chương 50 bổ nhiệm Đề Hình Quan, ta biết ngươi vì cái gì không muốn làm nơi này trấn một quan, quả nhiên, bình xuyên thành đối với ngươi mà nói quá nhỏ. Ngươi hẳn nên có càng lớn sân khấu, đây cũng là ngươi bằng chứng. Thu cách đi, Liêu đại tướng quân mặt mũi ta vẫn còn muốn cho. Ngũ Đông Lai vừa cười vừa nói, không nghi tới, Liêu đại tướng quân ngược lại là giúp ta một cái không nhỏ vận dụng. Trương Thanh nghe càng thêm hồ đồ đừng giả bộ cái gì cũng không biết, vẻ. ta biết tiểu tử ngươi không đơn giản. Liễu đại tướng quân Ngập Bộ cũng là có thể tùy tiện nhận được. Ngũ Đông Lai nhíu nhíu mày, nói tiếp, ngươi cái tuổi này, nên có nhiệt huyết, thiếu học hoàn thành mấy cái kia lục đục với nhau. Bất quá trong mắt của ta, ngươi lòng dạ ngược lại là mạnh hơn bọn họ nhiều. Ngũ Đông Lai một thân nhẹ nhõm. Có lẽ đây cũng là bởi Hạ phái chính mình đến Thanh Vân Quốc biên thủy thẩm ý. Bất quá, chỉ là vì một thiên tài, có phải hay không có hơi quá? Trương Thanh có chút bực. Hắn không phải giả vờ không biết, hắn chính là đơn thuần nghe không hiểu lệnh bài này có làm được cái gì. Cái này đề hình quan là lạm cái gì? Trương Thanh rứt khoát trực tiếp hỏi cũng được, là nên do ta cho ngươi biết tường tình. Ngũ Đông Lai trầm ngâm một tiếng, chậm rãi nói ra, "Đề hình quan, đề điểm hình ngũ quan, thanh văn quốc đặc thủ chức vị, không thuộc về trấn Ngục Ty cùng quân đội, địa vị thua ở hoàng thành trấn Ngục Quan, quân đội đại tướng quân, cùng trấn Ngục Ty chỉ huy sứ, quân đội tổng binh cung cấp." Chỉ là một câu, liền để Trương Thanh giật mình kỳ chủ chức vị quan trọng chết là, giám thị địa phương nhân sự, tài chính, dân chính, quân chính. Tóm lại, sự vụ phức tạp, quyền thế ngập trời. Trương Thanh sắc mặt cứng ngắc, vừa muốn đưa tay đi lấy, lại là rút tay trở về. Tại trường thành xem ra, đó cũng không phải một cái mỹ xoa, ngược lại là khối củ khoai nóng bỏng tay. Cho dù nói là đùa đòi mạng, đều không đủ. Dù gì, cũng là người người đỏ mắt, đồng thời lại người người chán ghét. Người ta trấn ngục quan quản lý một phương thành trì, đương nhiên đang, đang lạnh đến cá nhân khóa tay mùa chân. Lại nói, nhà ai có thể không có điểm chuyện ẩn ở bên trong. Chỗ chết người nhất chính là trấn ngục ti cùng quân đội phân biệt rõ ràng, cái này đề hình quan lại còn quản quân chính. Đây không phải kẹp ở giữa, hai đầu không phải người. Tóm lại, làm xong, khắp nơi gây thù hận. Không làm xong, chính là thất trách. Vũ Đông Lai tựa hồ nhìn ra Trưởng Thanh Tâm Tư, mở miệng nói: "Ngươi không cần lo lắng, có lệnh bài này, Thanh Vân Quốc, dám giết ngươi, một bản tay tính ra không quá được. Là trên mặt nổi a?" Trưởng Thanh cười khổ nói: "Trên mặt nổi chỉ cần có một cái dám giết ta, dục trọng muốn giết ta đều được theo con giết tay mà tính. Ngươi không phải người nhát gan, Liễu đại tướng quân có thể nhìn chúng ngươi, tất nhiên cảm thấy ngươi đầy đủ đáng tin. Ngươi vừa rồi thi triển võ kỹ, cũng sát thực rất mạnh. Ngươi còn có được thể chất đặc thủ, tu luyện 1 năm rưỡi, liền có cảm giác linh cảnh nhất trọng tu vi, nhưng ta chỉ có cảm giác linh cảnh nhất trọng. Đầy đủ." "Ba." Trưởng Thanh càng thêm không hiểu luôn như thế quyền, cảm giác linh cảnh nhất trọng liền có thể làm nhiệm. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Dù là chính mình tu vi thật sự cảm giác linh cảnh cự trọng, cũng không đủ đi. Ngũ Đông Lai giải thích nói, đề hình quan, 10 năm một đuổi, mỗi lần đều sẽ lựa chọn sử dụng đương đại thiên kiêu làm nhiệm. Lần này đề hình quan, vốn nên 1 năm rưỡi trước liền tuyển ra, làm sao trong hoàng thành, tứ đại gia tộc đều có thiên kiêu, tranh đoạt kịch liệt. Trường Thanh minh bạch, đề hình quan chức vị đặc thù là một nguyên nhân, lấy chính mình làm bia đỡ đạn mới là chủ yếu nhất. Đề hình quan, quyền cao chức trọng, lại không thuộc về trấn mục ti cùng quân đội. Nếu là bị tứ đại gia tộc thiên kiêu tiên nhiệm, tất nhiên sẽ đánh vỡ một loại nào đó cân bằng ta cự tuyệt. Trương Thanh vẫn như cũ kiên trì, hắn còn có đại sự muốn làm, sao có thể đặt mình vào nơi đầu sóng ngọn gió. Ngũ Đông Lai trên mặt lộ ra cao thâm dáng tươi cười, "Tốt." Trương Thanh âm thầm nhẹ nhàng tựa ra, "Có thể ngay sau đó, kém chút bị khẩu khí này cho sặc đến ta sau khi trở về, sẽ nói cho mấy vị kia thiên điêu, để hình quan trừ người già không còn cũng có thể là ai khác. Về phần ngươi có chấp nhận hay không, tùy ngươi." Trương Thanh sạm mặt lại, nhìn xem Ngũ Đông Lai đang muốn thu hồi đề hình quan lệnh bài, Trương Thanh vội vàng đưa tay một tay lấy chi tầm lấy. Nói đùa, lời này của ngươi vừa ra, ta còn có thể có đường sống. Dứt khoát cầm lệnh bài, tối thiểu còn có thể có chút trấn nhiếp tác dụng." Trương Thành trong lòng suy tư, làm cái đề hình quan, dù sao cũng so làm cái tiểu tốt vô danh muốn lại càng dễ tiếp cận Hoàng Thành địa cung, lại càng dễ tiếp xúc đến Đông Phương Lan mục thể. Như vậy chứ quyền, mình nếu là muốn đi Hoàng Thành địa cung, Thanh Vân Quốc Quốc quân Đông Phương Mặc, Quốc sư kiêm Hoàng Thành trấn ngủ quan Triệu Trấn, hai người bọn họ không ra mặt, ai có thể ngăn lại chính mình? Chính mình áp chế tu vi, thần chú cũng tận khả năng ẩn tàng, dù vậy, bày ra lực lượng cũng vẫn như cũ rất mạnh khi bọn pháp dục cũng không nhất định liền không phải kẹp cái đuôi rủ đầu. Chẳng, phàm kỳ đạo hành chi, chỉ cần tu vi tiếp tục cẩn tăng, không phải vạn bất đắc dĩ không dễ dàng thi triển thần chú, dù La Trường Thanh lại thế nào trượng dương, cũng vẫn như cũ vững như lão cậu. Có lẽ, còn có thể che giấu hai mắt người, có khác kỳ hiệu. Đây liên quan, quyền thế ngật trời. Nhưng, có thể lợi dụng bao nhiêu, hay là phải xem chính người tu vi. Người bây giờ cảnh giới, hoàn toàn chính xác quá thấp. Bất quá ngươi có tiềm lực có thể đổi theo. Ngũ Đông Lai mở miệng nói ra, Liễu đại tướng quân tin ngươi, ta tin Liễu đại tướng quân. Trưởng Thanh nhãn tỉnh sáng lên, nói như vậy, thao tác này không gian không phải cũng có sao? Quên lợi, Trưởng Thanh không hứng thú. Trước trách, Hà Qua vãi ra. Không dễ làm, chính là người ta không phối hợp. Xử lý không được, chính là mình tu vi còn chưa đủ ta cái này để hỉ quan, cần phải đi chỗ nào đưa tin sao? Trưởng Thanh hỏi ngươi lệ thuộc trực tiếp bệ hạ, chỉ cần hướng bệ hạ đưa tin. Nếu như ngươi có việc, dù là bệ hạ không chịu kiến ngươi thời điểm, ngươi cũng có thể tùy thời tiến cung. Đương nhiên, ngươi bây giờ tu vi quá thấp, đừng nói tiến cung, hoàn thành ngươi cũng tốt nhất trước đừng đi. Nghĩ đến bệ hạ như biết ngươi bây giờ tu vi, cũng sẽ không chịu kiến ngươi. Người nên rõ ràng, muốn cạnh tranh cái này để hình quan, là cốt sứ gia tộc Triệu gia, gia tộc Hoàng hậu Nam cung gia, quân đội đại tướng gia tộc Bạch Lý gia, còn có quan văn đứng đầu tể tướng gia tộc Thượng Quan gia. Hoàng thành này tứ đại gia tộc, dù là ngươi là thiên nhân cảnh, một cái cũng đều không thể chơi vào. Trương Thanh một tay nắm đệ hình quan lệnh bài, một tay nắm Liêu Sơn Hà cho ngọc bội, ta có một vấn đề, không biết nên hỏi không nên hỏi. Hỏi, đệ hình quan có trả thù lão sao? Ngũ Đông Lai lẳng lặng nhìn Trương Thanh, không nói một lời. Không phải là không muốn trả lời, cũng không phải vấn đề này đột đột, mà là Ngũ Đông Lai, không biết Dù sao hắn đại diện đề hình qua lúc, là không có lĩnh qua trả thù lao có. Ngũ Đông Lai hay là gật đầu bao nhiêu? Trương Thanh trong mắt tràn đầy chờ mong. Ngũ Đông Lai ho nhẹ một tiếng, nói hoặc nhiều hoặc ít, chờ ngươi gặp bệ hạ, nhận trả thù lao, tự nhiên biết. Trương Thanh trực tiếp bó tay rồi. Ngũ Đông Lai bàn giao Trương Thanh cố gắng tu luyện cho tốt, rời đi trước biệt thủy, tiến về các nơi lịch luyện, liền lách mình biến mất. Bình xuyên thành trấn mục ti tiền điện, lần nữa khôi phục can tĩnh. Vương Dũng Nơ ngác đứng trong điện, hắn mặc dù không có hiểu rõ, nhưng hắn không dám hỏi nhiều. Cho tới bây giờ, hắn đều có chút không thể tin được chính mình trở thành trấn mục quan. Chỉ sợ hắn là trấn ngục ti từ trước tới nay, tu vi thấp nhất trấn ngục quan đi. Ánh mắt nhìn về phía Trưởng Thanh, Vương Dũng rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực này để hỉ quan, địa vị cao hơn. Có lẽ Trưởng Thanh cũng là thanh văn quốc từ trước tới nay, tu vi thấp nhất để hỉ quan. Để Trương Điền bọn họ chạy tới, còn có chuẩn bị làm lô hữu vi tang sự. Trưởng Thanh dừng một chút, nói ta đi đốt, ngươi đến mai táng. Đại nhân, cái này không cần làm phiền ngài đi. Vương Dũng chờ lệnh, có thể toàn bộ xử lý trấn ngục ti công việc bệ bội, trước khi đi, ta khả năng giúp đỡ một điểm làm một chút. Trưởng Thanh nói, phất phất tay đợi Vương Dũng trước khi đi điện, Trương Thanh kích động chí quyết, chân khí ngưng luyện ra một thanh hỏa diễm kiếm, trực tiếp điểm Ngô Hữu Vi thi thể đồng thời thôi động thanh văn công, đã có lực thiên phàm thôn phệ ma công thuộc tính thanh văn công, dấu ở hỏa diễm trong kiếm, thôn phệ lấy Ngô Hữu Vi thi thể. Không bao lâu, Ngô Hữu Vi thi thể liền trở thành một chỗ mạnh dương vô căn. Mà Trương Thanh tu vi thật sự cũng tấn thăng đến đan hải cảnh nhất trọng. Kể từ đó, bày ra cảm giác linh cảnh nhất trọng, vừa vặn lại là ẩn giấu đi cả một cái đại cảnh giới. Chương 51. Giống ta người hữu tú như vậy. Chương 51 giống ta người hữu tú như vậy. Cảm giác linh cảnh Các tỉnh linh nghiệm, ngũ giác cường đại, có thể sử dụng hoàng cấp phía trên pháp bảo, càng con dưới, có thể ngự vật phi hành đan hải cảnh, mở đan điển, nương tụ khí hải. Lượng chân khí từ trong kinh mạch tràn đầy, đến bây giờ phát sinh một cái lựa biến, có thể không tá trợ pháp bảo, liền có thể lăng không hư lập, có khả năng thi triển vô kỹ, pháp thuật, uy lực, phạm vi cũng càng cái trước bậc thang. Nếu là không ẩn giấu tu vi, lấy đan hải cảnh nhất trọng tác chiến, phối hợp uy lực khó lường thần chú, trưởng thành có tự tin cũng có thể cùng kim thân cảnh đánh mấy cái vừa đi vừa về. Nếu là ẩn giấu tu vi tại cảm giác linh cảnh nhất trọng, đồng thời không sử dụng thần chú Lấy lưu tâm lựa làm tham khảo, cần đánh đổi khá nhiều mới có thể đem chi chạm giết đương nhiên, chương điển loại này cảm giác linh cảnh, không tính. Tới bao nhiêu giết mấy nhiêu tù vi người như thế nào? Đông Phương Lan hiếu kỳ hỏi cảm giác linh cảnh nhất trọng. Trưởng Thanh thuận miệng trả lời hừ. Đông Phương Lan nhẹ nhàng nhíu môi. Thôn vệ Ngô Hữu Vi đan này hải cảnh bắt trọng thi thể trước đó liền cảm thấy linh cảnh nhất trọng, sau khi thôn vệ, còn cảm giác linh cảnh nhất trọng. Ngươi lựa gạt quỷ đâu? Bất quá đã hiểu rõ trưởng thanh đầy đủ đáng tin cậy, Đông Phương Lan cũng không truy vấn. Nàng nhìn xem trên bàn bảy biện đề hình quan lệnh bài, trong lòng rất là hưng phấn. Có khối lệnh bài này Trở lại nhục thân xác xuất thành công lại đại đại gia Tăng Ngũ Đông Lai, tin được không? Trưởng thánh mở miệng hỏi Đông Phương Lan lắc đầu, Triệu Chấn đều không thể tin, không có ai là có thể tin. Tại cùng Liễu gia gia nói chuyện với nhóc trước, ta thậm chí cũng hoài nghi tới Liễu gia gia. Liễu gia gia đột nhiên rời đi, cũng hẳn là bởi vì không muốn bị Ngũ Đông Lai phát hiện. Ngũ Đông Lai nói không chừng sẽ coi là Ngọc bội kia là Liễu gia gia thượng thiên cho lúc trước ngươi. Ngũ Đông Lai có phải là vì ngươi mà đến, nhưng hắn là tới làm gì? Giết ngươi, hay là bảo hộ ngươi? Đông Phương Lan trầm mặc, không có trả lời. Nếu là muốn giết chính mình, Ngũ Đông Lai có lẽ cũng biết Triệu Chấn cùng Đại Ma Tàn Hồn câu kết, không muốn để cho Đại Ma Tàn Hồn đoạt xá chính mình cực linh chi thể thành công. Như vậy phái hắn tới, liền có thể là chính mình phụ hoàng. Nếu là bảo vệ mình, Ngũ Đông Lai chính là Triệu Chấn phái tới. Là không muốn để cho chính mình chết lần tiếp theo linh khí sôi trào trước, phải bảo đảm Đại Ma Tàn Hồn đoạt xá lúc chính mình cực linh chi thể không bị vì chính mình thần hồn tiêu tán mà bị hao tổn. So sánh dưới, Đông Vương Lan Cảnh có huynh hướng khả năng thứ nhất đồng thời, lại cảm thấy phụ hoàng cũng không phải muốn giết mình. Nhưng là, cái này lại muốn thỏa mãn một cái điều kiện trước tiên, chính là phụ hoàng biết Đại Ma Tàn Hồn. Nếu biết Lại vì sao chơ mắt nhìn xem triệu trấn cùng đại ma tàn hồn cấu kết mà khu ra chính mình thần hồn. Đến mức lang bạn kỳ hồ, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Kỳ thật mặc kệ là muốn giết ngươi hay là bảo hộ ngươi, đều không trọng yếu. Chúng ta phải đối mặt sự tình, cũng nên đối mặt. Ân. Đông Phương Lan nhìn về phía Trương Thành, đôi mắt đẹp sáng tỏ. Giữa lúc trò chuyện, Bình xuyên thành trấn mục làm, lực sĩ bọn họ lần lượt quay trở về trấn mục đi. Trương Điển cầm đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi vào tiền điện. Nhìn thấy một chỗ cho có lúc, bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Nhìn về phía Trưởng Thanh lúc, bọn hắn vẫn hoảng sợ trước đó để cho các ngươi đến, các ngươi không dám tới, là sợ sẽ chấn mục ti phía trên trách tội sao?" Trưởng Thanh mở miệng hỏi. Trương Điền đám người cũng chưa đáp lời, nhưng bọn hắn ánh mắt nói cho Trưởng Thanh đã án, "Là, nhưng không chỉ như vậy, bọn hắn cũng tương tự sợ Trưởng Thanh." Tất mắt nhìn đến Trưởng Thanh lấy cảm giác linh cảnh nhất trọng chí lực, kém chút miêu sát cảm giác linh cảnh bắt trọng lưu tam lựa đây chính là đuổi theo Trương Điền mãn nhai chạy ma đạo tu sĩ. Nói cách khác, ở đây tất cả chấn mục làm, bao quát Trương Điền, đều có thể bị Trưởng Thanh dễ như trở bàn tay miêu sát. Mấu chốt là Bọn hắn còn một mực tại nói Trưởng Thanh nói xấu. Khí vận chi tử, chính là bọn hắn đổ thêm dầu vào lửa buộc lên tới cấp trên có bổ nhiệm, để Vương Dũng đảm nhiệm Bình Xuyên thành trấn mục ti trấn mục quan, các ngươi về sau phải thật tốt phối hợp hắn." Trưởng Thanh mở miệng nói. Tiền điện bên trong, xuân sao mờ mành. Trương Điền bọn người không thể tin được chính mình nghe được cái gì, ngơ ngác nhìn về phía Vương Dũng. Vương Dũng bất quá là luật sĩ mà thôi, ngay cả hoàng cấp trấn mục làm đều không phải là. Vậy mà liền có thể đảm nhiệm trấn mục quan. Vương Dũng mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía Trưởng Thanh, lượt vô Trưởng Thanh lần này tuyên bố, cái này trấn mục quan căn bản không tới phiên hắn. Nói không chừng chương Điền liền sẽ trực tiếp giành lại chức vị này. Phan Lâm Thành trấn mục quan, dù là biết, có lẽ cũng sẽ cùng Ngũ Đông Lai mở rộng, căn bản liền không để trong lòng, căn bản là lười nhác một ống. Nhưng trưởng Thanh lần nữa nhắc lại, lại là đặt vững địa vị của hắn nếu có chất vấn, nhưng tìm Phan Lâm Thành trấn mục quan sắp nhận. Đương nhiên, ta hiện tại là đề hình quan, lấy cái này bình xuyên thành tính huống, ta cũng có tư cách trực tiếp bổ nhiệm hắn làm bình xuyên thành trấn mục quan. Nếu là đối ta có chất nghi, có thể đi hoàng thành trấn mục ti tìm Ngũ Đông Lai xác nhận. Vừa mới nói xong, chương Điền đáng người sắc mặt lại biến. Bọn hắn biết, bọn hắn có lẽ bỏ qua một trận cơ duyên lớn. Mà cơ duyên này lại bị Trưởng Thanh đoạt được. Cơ duyên to lớn, thậm chí một cái lực sĩ Vương Dũng đều thành trấn mục quan. Trương Điển bọn người hối hận giột đều xanh, nếu là bọn họ tại cái này trấn mục quan vị trí, làm sao cũng không tới Viên Vương Dũng. Trưởng Thanh cầm lấy mô hữu vi cản con rối, ném cho Vương Dũng lúc đầu để cho ngươi tùy tiện cầm một chút, hiện tại tốt, đều là của ngươi. Đại nhân Vương Dũng đang muốn mở miệng. Trưởng Thanh khoát tay áo, nói ngươi bây giờ càng cần hơn những tài nguyên này, hy vọng ngươi có thể một mực thanh tịnh. Vương Dũng khuôn mặt nghiêm túc đứng lên, ngữ khí kiên định nói không dám tiếp tục quên. Nói, Vương Dũng cung kính triều Trưởng Thanh hành lễ. Trương Thanh Thỉ là cười đáp lại, đi ra tiền điện, đi ra trấn mục ti hoàng thành xa sao? Xa? Phương hướng nào? Đông Vương Lan tố thủ một chỉ làng quan, một bước đúng chỗ, lúc đầu ta đều trải tốt đường, hiện tại lập công cũng vô ích. Ngươi không phải muốn chém yêu trừ ma, bắt quỷ tế thiên, giúp đỡ chính nghĩa, thay trời hành đạo sao? Làm sao coi trọng như vậy công lao? Một mã là một mã, các luận cấp đích. Công lao có thể cho ta tại trấn mục ti thăng quan phát tài, quan cũng không nên, tại không thể thiếu. Đông Vương Lan một trận ngứ nghẹn, không phục phản bác, để hình quan cũng có. Ngươi cảm thấy ta hiện tại là có thể đi tìm ngươi phụ hoàng đòi tiền? Hay là nói, ta đường đường một cái đệ hành quan, có thể mang theo yêu ma đầu lâu đi trấn ngục ti linh hượng. Trưởng Thanh hướng phía đông phương lan chỉ vào phương hướng tiến lên. Trên đường đi, dẫn chúng nheo nheo kính ý chào hỏi kỳ thật công lao cũng là hữu dụng. Đông Phương Lan nói ra, ngươi bây giờ làm đệ hành quan, càng cần hơn là công, thu hoạch được danh vọng. Nói đến đây, Đông Phương Lan náo hải bên trong linh quang lóe lên, mở miệng nói, ngươi không phải muốn đi hành cung giúp ta lấy công pháp sao? Trước đó muốn chờ tu vi đầy đủ, hiện tại ngươi là đệ hành quan, ai dám ngăn cản ngươi? Ha ha, giống ta người ưu tú như vậy, ngươi nể cho ta đi trộm. Đều nói rồi, Cái kia vốn là chính là phụ hoàng ban cho ta đồ vật. Có kiếm sao? Có. Phương hướng? Bên kia. Bình xuyên thành, trên tầm mây. Ngũ Đông Lai tính toán thánh thượng ý chỉ, vẫn không có đầu mối, rứt khoát ngay ở chỗ này suy nghĩ. Hắn thuận tiện dùng linh niệm cảm giác trường thanh nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động. Sau đó, hắn phát hiện một sự kiện, một kiện làm hắn dùng mình, hãi nhiên kinh hãi đại sự. Chương 52: Thước đen kiếm. Chương 52 Thước đen kiếm Đông Vương Lan. Ngũ Đông Lai không thể tin được, nhưng lại lại không thể không tin. Từ trường thanh nói một mình bên trong, Ngũ Đông Lai đạt được quá nhiều tin tức. Nhưng chân chính có thể làm cho hắn xác định, là Trường Thanh đốt cháy Ngô Hữu Vi thi thể hóa diễm, cùng trước đó thi triển võ kỹ thanh vân kiếm. Cũng chỉ có thanh vân kiếm mới có thể để cho hắn nhìn không ra lịch. Người khác nhau thi triển thanh vân kiếm, hiệu quả không giống nhau. Trướng thanh lại là tại hắn cảm giác bên dưới, triển lộ ra hai loại. Hiện tại, trường thanh cái kia nhẹ nhàng mờ mịt bộ pháp, vẫn như cũ để Ngũ Đông Lai nhìn không ra là loại nào thân pháp thanh vân bộ. Ngốc bội, đích thật là Liễu đại tướng quân. Nhưng thanh vân kiếm, thanh vân bộ, không phải. Ngũ Đông Lai biết, Liễu đại tướng quân là dùng thường. Cho dù học được thanh vân kiếm, truyền tụ cho Trường Thanh cũng nên là tự pháp. Thần hồn khu già chi pháp. Một năm rưỡi trước, như mượn nhờ linh khí Triệu Thịnh, đủ để tới đây. Thanh Vân Công, Bệ Hạ đã từng nói, là có tán công chi năng. Tán công nâng khí cảnh, tuy là thiên nhân thi pháp cũng không thể lộ ra quỹ. Ngũ Đông Lai kiến đáo tâm tư, lập tức loạn. Cho dù là hắn, cũng nghi không thông trong lúc này đến cùng sẽ ra chuyện gì. Hắn chỉ biết là, mặc kệ là Bệ Hạ hay là Triệu Chấn, đều không phải là hắn có thể chi phối. Liêu Sơn Hà cho trưởng Thanh Ngọc Bộ. Ngọc Bộ kia là Liêu Sơn Hà thiếp thân nô vật, chưa từng giợi thân. Bởi vậy Ngũ Đông Lai nhìn thấy Ngọc Bộ kia lúc, rất là coi trọng. Hẳn là Liêu Sơn Hà không có thượng tiên, hắn hẳn là ngay ở chỗ này nhưng lại không có ra mặt. Chẳng lẽ là ta trước đó linh niệm liếc nhìn, bị hắn phát giác? Hắn cố ý tránh đi. Chẳng lẽ, đây mới là bệ hạ phái ta tới đây chân chính mục đích. Ngũ Đông Lai ánh mắt xuyên qua tầng mây, nhìn chằm chằm vào Trường Thanh. Hắn phát hiện, Trường Thanh nguyên bản phương hướng có biến hóa. Thuận phương hướng này trông về phía xa, Ngũ Đông Lai trong lòng hiểu rõ. Phương hướng kia có hành cung cần tại nguyên tu luyện, nhưng lại lấy chi có đạo, cái này để hình quan, chọn đúng. Ngũ Đông Lai không có tiếp tục truy tung xuống dưới, rất nhiều chuyện phải hiểu được nắm phân tốc Liễu đại tướng quân mục bội. Trưởng Thanh thứ tư, Đề Hình Quang, Tứ Phương lịch Luyện. Đây là Ngũ Đông Lai dự định trở về hoàng thành muốn về bẩm bệ hạ. Về phần Đông Phương Lan, Ngũ Đông Lai không có ý định nói, nhưng là ta chỉ nói, cuối cùng nhìn thấy Trưởng Thanh lúc, hắn đang đổi hướng hành cung. Lại câu này, không thể nói cùng Triệu Chấn nghe. Ngũ Đông Lai trong con ngươi tinh quang lấp lóe, bước trên mây mà đi, thân ảnh cực tốc lao vụt vụt. Trong núi rừng, Trưởng Thanh chân đạp thanh vân bộ, hướng Đông Phương Lan chỉ phương hướng tiến lên đạp tuyết vô ngân, đạp nước không gợn sóng. Cho dù dẫm tại trên cỏ xanh, cỏ xanh cũng chỉ là có chút xoێن người. Như vậy đang phong tạo cực thân pháp, cho dù là Đông Phương Lan cũng mà cảm cho dù là thần hồn chi thể, Đông Vương Lan đều tự nhận không có trưởng thành như thế phi dự. Theo thời gian trôi qua, trưởng thành tốc độ càng lúc càng nhanh đến cuối cùng, Đông Vương Lan cũng nhịn không được cảm thán một câu, ngươi làm sao không bay đầu. Hoàn toàn chính xác, trưởng thành trên mặt đất tiến lên tốc độ, so khống chế pháp bảo phi hành còn nhanh ta không được đợi có kiếm đằng sau mới có thể bay. Giấu ở cảm giác linh cảnh nhất trọng tu vi, chỉ có thể ngự vận phi hành. Thanh Vân công tán công chi pháp, ẩn giấu tu vi, cũng không thể nói là ẩn nấp tầng tức. Chỉ cần trưởng thành không nặng ngưng tu vi, hắn hiện tại chính là cảm giác linh cảnh nhất trọng tu sĩ. Mười ngày sau, Trưởng Thanh vẫn như cũ thân ở trong núi rừng, Thanh Vân Quốc Cương Thổ to lớn, đã vượt ra khỏi trưởng thanh dự đoán. Bốn bề linh khí, không gì sánh được rồi giàu. Trưởng Thanh phun ra nuốt vào tiên địa linh khí, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, rốt cục cảm giác được tu vi của mình tiến cảnh tốc độ, trở nên bình thường chân khí tăng trưởng cũng không còn giống táo bón một dạng, nửa ngày chen không ra một giọt đến. Trong núi rừng, âm trầm chi khí đại thịnh. Từ một ngày trước bắt đầu, trưởng thanh liền có loại cảm giác này. Dừng lại nghỉ ngơi một chút, trưởng thanh ngẩng đầu, thuận canh lá rậm rạp thấy được giữa trời mặt trời mới mọc ánh nắng mảnh vỡ chiếu rọi tại trưởng thanh trên khuôn mặt cũng không thể để trưởng thành cảm giác được một tia ấm áp hành cùng vẫn còn rất xa. Không bao xa. Ngươi sắp định sao? Đương nhiên, có vấn đề gì? Hành cùng làm sao lại xây dựng ở loại này ẩm trầm địa phương? Ẩm trầm? Chỗ nào ẩm trầm? Cũng đúng, dù sao ngươi bây giờ là cái quỷ. Ngươi mới là cái quỷ. Hai người đấu lấy miệng, trên đường đi buồn tẻ đi đường, cũng thêm mấy phần thú vị Đông Phương Lan Phi trên trăm trưởng đại thụ ngọc cây, phân biệt lấy phương hướng. Trương Thanh điều động chân khí, từng bước một thuận thân cây đi tới, cuối cùng Dẫm lên diệp tử đi tới Đông Phương Lan bên người Đông Phương Lan sắc mặt hơi có vẻ nghi hoặc, nàng nhìn phía xa nhìn không thấy bờ mậu trắng sơn lâm, lâm vào trầm tư khá lắm. Trương Thanh bật thốt lên gọi thẳng, xa xa có thể nhìn thấy một mảnh sơn lâm, luật vào trong tầm mắt đều là bạch cốt. Cao lớn che trời cây cối, lại là xương yêu thú đầu chắp vá. Khắp nơi trên đất bạch cốt trắng ngần, trong đó càng nhiều hơn chính là nhân tộc xương cốt. Lm có thể nhìn thấy có người sống ghé qua trong đó, có xe ngựa chạy chậm chậm, hẳn không phải là cương thi ngươi thật không có chỉ sai phương hướng. Trương Thanh hỏi không có. Ngươi xác định hành cung này ngươi đã tới? Xác định Đông Vương Lan trả lời. Trương Thanh bước cảm, đánh ra trước mặt Bạch Quốc Sơn, cho dù đông gia tu vi, lấy đan hải cảnh nhất trọng cảnh giới, lại thêm thần chú, cũng chưa chắc có thể bình yên đi qua đi. Ta lúc nhỏ, tới qua nơi này hành cung. Lúc đó chỉ nghe lão thái giám nói, hành cung phụ cận có một chỗ thí luyện chi địa, tên là Bạch Lâm Sơn. Ta lúc đầu muốn đi xem, nhưng bị lão thái giám ngăn cản. Bạch Lâm Sơn. Ta nhìn nơi này là Bạch Quốc Sơn đi. Trương Thanh vận dụng hết thị lực, nhìn chằm chằm đội xe kia, hộ vệ áp tại tràn đầy hàng hóa, cầm đầu là tên áo bào đen. Chấn mục tí hiệp đồng áp vận. Nếu không Hành cung ta cũng đừng đi đi. Một bộ công pháp mà thôi, ngươi có thể hay không trở lại nục thân còn 2 chu kỳ đâu, các loại trở lại nục thân đằng sau, lấy ngươi công chúa Tôn sư, muốn cái gì công pháp không có. Nếu như còn muốn hành cung bộ công pháp kia, trực tiếp chuyển một câu nói. Trường Thanh không quá muốn mạo hiểm, dù sao nơi này âm sát khí khí quá đậm. Nơi đây, tất có ác quỷ, mà lại thực lực tất nhiên không thấp Đông Phương Lan có chút do dự, Trường Thanh yêu nghiệt tiên tử, để trong nội tâm nảng sinh ra cấp bách cảm giác. Mặc dù có cực linh chi thể, được vinh dự lưu vân đại lục thiên kiêu số 1, có thể cùng Trường Thanh so sánh, vậy mà chỉ thắng ở thời gian tu luyện lâu một chút. Chuyên tu một bộ công pháp, lấy Thanh Vân công tăng phúc, đồng dạng cần thời gian, nếu như chờ trở, trở lại nục thân lại bắt đầu tu luyện, tu vi cảnh giới của nàng, tất nhiên sẽ bị trưởng thành cho bỏ xa nếu như ngươi không có nắm chắc, quên đi, kỳ thật chỉ cần không bước vào mảnh này Bạch cốt chi địa, cũng là không có nguy hiểm. Đông Phương Lan cũng biết, không nên để trưởng Thanh thân hám hiểu cảnh, dù sao còn có càng lớn hiểm cảnh chờ lấy hắn thanh kiếm kia là cái gì phần cấp. Trưởng Thanh mở miệng hỏi, không có cuối cùng làm ra quyết định. Hắn hiện tại chỉ có không đến 200 khối linh thạch, tính toán đâu ra đấy, có thể mua một thanh không sai hoàng cấp pháp bảo trường kiếm. Khả Trưởng Thanh tu vi thật sự là đan hải cảnh. Muốn tiện tay, đến huyền cấp mới đủ không biết. Không biết. Trương Thành lập tức gẽ mắt Đông Phương Lan giải thích nói, đó là đem kiếm màu đen, mặc dù tên là kiếm, lại càng giống là một thanh khung cũng có khắc độ kích thước, toàn thân đen kịt, không có vỏ kiếm, cũng không có khai phong đó không phải là một thanh cây thước. Trương Thành bó tay rồi. Chương 53. Bạch cốt rừng, Khô Lâu binh. Chương 53 Bạch cốt rừng, Khô Lâu binh không giống với, nếu là thật sự khí thôi động, sẽ có u quang kiếm ảnh, như là mũi kiếm. Thần khí như vậy. Chỗ thần khí hoàn toàn không chỉ như thế, ta để Lao Thái giám kiểm tra một chút cái kia thước đen kiếm độ cứng. Thiên nhân cảnh tu vi sử dụng tiên cấp pháp bảo, vẫn không thể gây tổn thương cho phân chi hảo. Chỉ bất quá. Trương Thanh đã tới hứng thú, vội vàng hỏi nói chỉ bất quá cái gì? Pháp bảo đều có tăng phúc hiệu quả, hoặc tăng lên phong thích tốc độ, hoặc ra tăng phong thích uy lực. Phần cấp càng cao pháp bảo, tăng phúc hiệu quả cũng liền càng tốt, thậm chí có chút pháp bảo còn có rất nhiều đặc thù hiệu quả. Nhưng thanh này tựa đến kiếm, trừ ô quang kiếm phong bên ngoài, cũng không cái gì tăng phúc, cũng không cái gì hiệu quả đặc biệt. Nó chỗ tốt là, chân khí lưu chuyển cũng không có bất luận cái gì suy giảm, chỉ trợ. Đông Phương lan nói, lại bổ sung, trừ cái đó ra Nó còn có một chỗ tốt, đó chính là thanh kiếm này, không hạn chế chân khí, võ kỹ, pháp thuật thuộc tính. Tỷ như, hỏa thuộc tính pháp bảo, tăng phúc hỏa thuộc tính công pháp, võ kỹ, pháp thuật. Đối với thủy thuộc tính công pháp, võ kỹ, pháp thuật, chẳng những không có tăng phúc, thậm chí còn có thể suy giảm thanh kiếm này, hoàn toàn nhìn người sử dụng năng lực bản thân. Năng lực bản thân càng mạnh, u quang kiếm ảnh liền càng sắc bén. Tương phản, năng lực bản thân bình thường, chẳng dùng một kiện chính mình tiện tay pháp bảo. Về phần Tước đen kiếm phần cấp, mặc dù không biết cụ thể cái gì phần cấp, nhưng dự gốc cũng là thiên cấp. Trương Thanh ánh mắt lộ ra cực nóng chi sắc. Kỳ thật thanh kiếm này chỉ cần đủ cứng, như vậy đủ rồi. Có thanh văn công, thanh văn kiếm giá trị, lấy chính mình trăm năm một dớp chiêm bao cảm ngộ, lệnh kiếm, ký thăng hoa, tổ hợp, uy lực đã đủ. Trước đó cùng Lưu Tam Hỏa một trận chiến, trúc kiếm bị hỏa mãng nung đỏ đến cuối cùng hòa tan thành tàn bã, từ đầu đến cuối đệ trưởng thanh canh cánh trong lòng. Hoàng cấp pháp bảo, hắn trướng mắt. Không phải không xứng với hắn tu vi chân chính, mà là bởi vì không rất cứng ố quang kiếm phong, tương đương với chính mình ngưng tụ chân khí. Nhưng thước đen kiếm bản thân đủ cứng tình hư giới, tại chính mình cường độ chân khí chịu không được lúc, cái này thước đen kiếm năng đủ đứng vững. Trương Thanh có một cái trực quan suy nghĩ. Lịch Thiên phàm Hắc Hộ kiếm. Thanh Hắc kiếm kia quá mạnh, có lẽ liền có Đông Phương Lan nói tới hiệu quả đặc biệt. Chính mình như cùng Lịch Thiên phàm giao chiến, cường độ chân khí tất nhiên chịu không được, nói không chừng liền sẽ thua ở Hắc Hộ kia trên thân kiếm. Nhưng có Thước đen kiếm, liền hoàn toàn khác biệt đủ để cứng rắn. Như vậy bảo kiếm, liền đặt ở hành cung bên trong. Trương Thanh có chút bận tâm đúng vậy. Đông Phương Lan nói, lại nói đối với có được phù hợp tự thân pháp bảo mà nói, Thước đen kiếm cũng không có ưu thế. Có thể hay không bị mang đến hoàng cung cắt dấu? Sẽ không. Vì cái gì? Thanh kiếm này là bởi vì hiếm lạ mới tới trong tay ta. Thật là Lưu Vân đại lục thiên kiêu số 1, nếu ta đều dùng không tiện tay, những người khác thì càng sẽ không dùng. Làm sao cái không tiện tay? Không dễ nhìn. Đông Vương Lan nhìn ra Trưởng Thanh vừa ý, mở miệng nói, yên tâm đi, thanh kiếm này còn tại vị trí cũ, sẽ không bị người lấy đi. Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Bởi vì thanh kiếm này lúc đó bị ta ném vào hành cung trong hồ nước, bởi vì tương đối là thủ, linh nghiệm không cách nào cảm giác. Trước đó ném ở cái nào, bây giờ đang ở cái nào? Trưởng Thanh trong đầu có hình ảnh, một cái điêu nga công chúa Một cái không thích, liền đem chân quý như vậy bảo vật cho tiện tay ném đi một bộ cấm pháp, một thanh thước đen kiếm. Trương Thanh nghĩ nghĩ, nói tính toán, đến đều tới, đi một chuyến đi. Trương Thanh hướng phía Bạch Cốt Chi Địa đi nhanh đội xe kia đứng tại nơi xa, tựa hồ có động tĩnh truyền đến không cần tiến vào Bạch Cốt Chi Địa, dọc theo Bạch Cốt Chi Địa biên giới liền có thể đến hành cung. Đông Phương Lan nói ra. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Đông Phương Lan cũng bắt đầu khẩn trương lên. Nàng cảm giác trước mắt Bạch Cốt Sơn, phản phất có thể trực tiếp xoắn nát thần hồn của nàng đồng thời cũng có mê người lực lượng thần hồn, đang triệu hoán lấy nàng tiến đến thôn phệ Đông Vương Lan biết, nàng quyết không thể thôn phệ loại lực lượng này, một khi thôn phệ, nàng liền thật thành quỷ, không trở về được nữa rồi. Trương Thanh ngừng lại, hướng đội xe phương hướng nhìn lại thế nào? Đánh nhau. Trương Thanh nhíu những mày, đã xác định đằng sau, không chần chờ, lấy tốc độ nhanh hơn, hướng phía đội xe phương hướng chạy tới, đồng thời, không chút do dự bước lên bạch cốt chi địa. Đông Vương Lan phi tiến Trương Thanh trong ngực trong ngập bội, lúc này nội tâm của nàng, cảm khái không thôi. Chính mình rất cần bộ công pháp kia, Trương Thanh cũng rất ưa thích thanh kia thước đen kiếm. Nhưng cái này đều không đủ lấy để trưởng thành quyết định mạo hiểm. Có thể đội xe gặp tập kích, lại làm cho trưởng thành nghĩa vô phần cố. Khắp nơi trên đất Bạch Cốt, lúc này những Bạch Cốt kia tại từng đợt quỷ khí bao phủ xuống, xương cốt gây dựng lại, hóa thành từng người từng người khô lâu binh, đem đội xe đoàn đoàn bao vây đánh tan một bộ, còn có càng nhiều. Mà cái kia bị đánh tan, cũng tại trong chốc lát một lần nữa đứng lên đầy khắp núi đồi Bạch Cốt, ngưng tụ ra vô cùng vô tận khô lâu binh, hướng phía đội xe phát động thủy triều giống như công kích. Mỗi một tên khô lâu binh, chỉ có luyện thể cảnh tu vi, ngưng khí cảnh, cảm giác linh cảnh, chỉ là số ít. Nhưng dù cho như thế, Khâu Lâu Bình cũng là căn bản chém giết không hết. Nơi xa, như là cây rừng bình thường bị quốt, chấn động. Yêu thú xương quốt, vậy mà chậm rãi hợp thành từng tôn bạch cốt cự nhân. Cao như thế đạt 10 trượng bạch cốt cự nhân, dần dần ngưng tụ càng ngày càng nhiều. Bạch cốt cự nhân, chiến lực có đan hải cảnh. Tất cả hộ vệ nghe lệnh, từ bỏ xe ngựa, mang lên toàn bộ túi cần côn, cùng ta giết ra khỏi trùng đây. Một tên mặc mộc mạc tu sĩ trẻ tuổi, rút ra bên hông thường thường không có gì lạ hoàng cấp pháp bảo trường kiếm, vung tay hô to. Bọn hộ vệ trên khuôn mặt, cũng lộ ra vẻ chán ghét trương bằng ca ca, chúng ta sẽ an toàn ra ngoài sao? Một cỗ cũng không phải là dùng để kéo hàng xe ngựa, từ bên trong đi ra một thiếu nữ, mà thiếu nữ này, mới là những hộ vệ kia chân chính bảo hộ đối tượng vương nhi, yên tâm đi, có ta ở đây đâu. Chương bằng đưa ngón trỏ ra, lay động xuống cái trán sợi tóc. Thẩm Phượng trong mắt, tràn đầy nồng đậm yêu say đắm. Chương bằng lôi kéo thẩm Phượng tay, tại một đám hộ vệ chen chúc bên dưới, hướng Bạch Cốt ngoài dừng phóng đi. Phan Lâm thành trấn ngục ti, huyền cấp trấn ngục làm phương đằng, một ngựa đi đầu, đan hải cảnh tứ trọng tu vi hoàn toàn bộc phát, một đao chém vào, chính là chém ra 10 trượng nam mang. Khô lâu binh như là lũa mạch một dạng, đồng loạt bị thu gật lấy đội ngũ phía trước. Lập tức chống ra một mảng lưới tốt, Phương Đằng mau dẫn chúng ta trùng sát ra ngoài. Trương Bằng lớn tiếng hô hào. Phương Đằng trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui. Trương Bằng, một kẻ bình dân, nhưng khí cảnh cửu trọng. Thần Phượng, Thẩm Gia Thiên Kim, cảm giác linh cảnh nhất trọng. Phương Đằng khó có thể lý giải được, Thần Phượng tại sao lại đối với Trương Bằng như vậy si tâm? Thẩm Gia Thương hội, thế nhưng là Phan Lâm thành lớn nhất thương hội, cùng Hoàng Thành Nam cung nhà đều có thương mộ vãng lai. Nó như vậy là hoa nhại cắm bãi cứ trâu, đều cất nhắc Trương Bằng đều đuổi theo. Phương Đằng phân biệt một chút phương hướng, phía trước dẫn đường. Một bọn người như là phong bạo trong biển rộng một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể sẽ bị khô lâu binh tôn vệ bá phủ. Khi Phương Đằng lần nữa bổ ra một đao, lại đằng không mấy chục trưởng phương viên khu vực an toàn, trong lòng của hắn đột nhiên siết chặt. Một tôn 10 trưởng độ cao bạch cốt cự nhân đã đuổi tới đội ngũ đằng sau, một quyền đánh xuống tới đi mau. Phương Đằng đại quát một tiếng, nâng đao lên chiến. Chỉ là vừa tiếp xúc, Phương Đằng liền bị bạch cốt cự nhân một quyền đánh bay. Trong đội ngũ, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chúng bằng tay dùng sức lôi kéo Thẩm Phượng, giũ dậy đối với hộ vệ quác, các ngươi nhanh giết ra một con đường sống, nhanh Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn lấy Thẩm Phượng chết ở chỗ này sao? Một đám hộ vệ tự nhiên không cần hắn nói, lúc này tạo thành chiến trận, hợp lực chủ sát, cũng không có phương đàng tương trợ, tốc độ của bọn hắn phảng phất lâm vào vũng bùn đúng lúc này, một đạo cỡi mở thanh âm vang lên chư quân, lại nghe long ngâm. Trương Thanh chộp ngón tay như kiếm, thôi động cảm giác linh cảnh nhất trọng chân khí, lấy thanh vân công, thanh vân kiếm, thi triển ra tụ phong kiếm. Bạch cốt trong rừng, cuồng phong gào thét, ngưng tụ ra một đạo long ảnh, phát ra đinh tai nhức óc long ngâm. Từng mảnh từng mảnh khô lâu binh, bị thổi làm chia năm xẻ bảy, hậu phương khô lâu binh Mặc dù cũng không bị thương, lại bị cuồng phong kéo theo, cùng một chỗ bay ra ngoài. Mặc dù không có phương đằng công kích trực quan bá đạo, nhưng hiệu quả lại là cực kỳ tốt mọi người theo ta đi, nhanh. Tất cả hộ vệ nhìn xem Phượng Phất Thần binh trên trời rơi xuống giống như trường thanh, lập tức đuổi theo. Chương 54. Người tốt không có hảo báo. Chương 54. Người tốt không có hảo báo. Phương đằng không biết bị đánh bay đi nơi nào, Khả Trường Thanh đến, ngược lại để đội ngũ chạy trốn tốc độ càng nhanh. Từng đạo kiếm khí tung hoành tại bạch cốt trong rừng. Từng mảnh từng mảnh khô lâu binh, căn bản là không có cách ngăn cản Trường Thanh đá người bước chân. Mắt thấy đám người sắp giết ra khỏi chúng đây, Trương Bằng lại là la lớn, "Chúng ta không đi bên kia, Phan Lâm Thành tại phương hướng kia." Nói, Trương Bằng cầm kiếm chỉ phía xa. Trương Thanh Thuận nhìn sang, lập tức bị chọc giận quá mà cười lên. Nơi đó tất cả Bạch cốt, tất cả đều ngưng tụ thành khô lâu binh, đây là muốn một lần nữa giết tiến vào đây. Quá đáng hơn là, còn có một tôn 10 trượng Bạch cốt tự nhân sự ở nơi đó, lóang khô lâu trong mắt, hai đoàn quỷ hỏa xanh mơn mận mảnh liệt nhảy lên, "Quái này đến lúc nào rồi, còn Phan Lâm Thành?" Trước mạng sống lại nói. Trương Thanh Thuận miệng một câu, lúc này chộp ngón tay như kiếm, hướng phía trước một chỉ. Cổ Phong Long ảnh gầm thét xé mở khô lâu binh phòng tuyến, phía trước, một mảnh tình minh. Trường Thanh nhẹ nhàng thở ra, có thể ngay sau đó, khí trán không rõ. Trương Bằng lôi kéo Thẩm Phượng, căn bản là không có đội theo Trường Thanh, cố chấp hướng phía Phàn Lâm thành phương hướng chạy tới. Một đám hộ vệ mặc dù phẫn nộ, thế nhưng chỉ có thể tuân theo, tiểu thư nhà mình muốn đi theo Trương Bằng, bọn hắn cũng không thể tránh được. Không biết Trương Bằng đến cùng ở đâu ra lực lượng, hắn nhìn xem Bạch Cốt kia cự nhân không lúc nhích, vậy mà muốn lấy may mắn từ nó bên cạnh đi vòng qua. Bạch Cốt kia cự nhân chống rống trong hốc mắt, ngậy lên quỷ hỏa, tựa như không nhìn thẳng bọn hắn. Ngược lại là để mắt tới Trương Thanh đối với Trương Bằng loại sâu kiến này cái làm, Bạch Quốc cự nhân chỉ là tiện tay vỗ, đại địa chính là đột nhiên rung động. Từng bầy khô lâu binh trong nháy mắt bị đập thành tạt bã, vỡ vụn xương cốt như là ám khí một dạng, phô thiên cái địa cuốn về phía Trương Bằng bọn người a a a. Tiếng hét thảm một mảnh, bọn hộ vệ nhao nhao bị thương nặng, có người bị xuyên thủng nội bụng, có người thì là bị gãy mất cánh tay. Những hộ vệ này, phần lớn chỉ có ngưng khí cảnh, giải giác mấy cái đạt đến cảm giác linh cảnh. Có thể cho dù là mấy cái kia cảm giác linh cảnh hộ vệ, thân thể cũng bị chảy ra, không ngừng chảy máu. Trương Bằng che chở thân vượng che lụy thân trốn ở một tên cảm giác linh cảnh hộ vệ sau lưng. Cái tên cảm giác linh cảnh hộ vệ không dám trốn tránh, nếu là hắn né tránh, tiểu thư kia tất nhiên giận nạt. Cắn răng cứng chắc lấy, dù là vỡ vụn xương cốt như chủy thủ sắc bén, mặc nát bờ vai của hắn. Máu chảy ồ ạt, máu tươi hắt vấy tại chương bằng trên thân. Thẩm Phượng lập tức kinh hô liên tục, "Chương bằng ca ca, ngươi thủ thường. Ngươi không sao chứ? Ngươi có đau hay không nha?" Chương bằng lau trên thân huyết thủy, đó là trước người hộ vệ máu tươi. Chương bằng méts miệng gọi một tiếng, "Ôn Nhu nói ra, nha đồng độc, vì ngươi, ta thụ bị thương lại tính là cái gì?" Trương Thanh quẹo miệng giật một cái, Có như vậy trong đáy mắt, hắn muốn một kiếm làm thịt đôi cậu nam nữ này, đối mặt Khô Lâu binh một lần nữa hình thành vòng vây. Trương Thanh kích động kiếm chỉ, đột nhiên như que hàn bình thường đỏ bừng hỏa diễm kiếm. Thu phong kiếm, gió tụ lượng ngưng. Trương Thanh một chỉ quét ngang, đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm quang. Một đám Khô Lâu binh trực tiếp bị đồng loạt chém thành hai đoạn, ngã xuống đất tàn mát. Công kích như vậy, làm cho Trương Bằng, Thần Vương cùng những hộ vệ kia giật nảy mình. Một kiếm này, vậy mà so sánh đẳng đàm mang, còn muốn rung động lòng người. Bởi vì, quá nhanh. Đi mau. Trương Thanh lớn tiếng hô hào. Trương Bằng lôi kéo Thần Vương liền muốn tiếp tục hướng phía phần lâm thành chạy, đúng là cùng trước đó không có sai biệt. Trưởng Thanh ngây dại, những người này là không nhìn thấy Bạch Cốt kia cự nhân sao? La Chu Bằng, Thập Vương xem như kiên thị trung niên hộ vệ, nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt tràn đầy cảm kích, thiếu hiệp, ngươi đi nhanh đi. Chúng ta thân là hộ vệ, phải tất yếu bảo hộ tiểu thư an toàn, ngươi không đáng khoác lên nơi này. Nếu là hộ vệ, vậy vì sao không để ý tiểu thư nhà ngươi an nguy? Trưởng Thanh không hiểu hỏi. Trung niên hộ vệ lắc đầu, nhìn về phía cái kia tìm đường chết Chu Bằng, vô lực thở dài, thiếu hiệp không hiểu, chúng ta không có cái nào như tiểu thư chết, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu lảng vúng nghịch, cũng không có chúng ta tốt. Tựa hồ không đành lòng liên lụy Trường Thành, trung niên hộ vệ dẫn đầu còn lại hộ vệ, gia tộc siêu việt Trương Bằng Thẩm Phượng. Dù là Bạch Cốt cự nhân nhìn chằm chằm vào Trường Thành, chỉ là những cái kia vô cùng vô tận khô lâu binh, liền đợi bọn hộ vệ tử thương thẳng trọng Đông Phương Lan ở bên chờ mặc, nàng cũng vô pháp lý giải trước mắt nhìn thấy hết thảy đối với trong mắt chỉ có Trương Bằng Thẩm Phượng, Đông Phương Lan càng là xem thường vạn phần ta có một cái biện pháp. Đông Phương Lan nhìn về phía Trường Thành. Trường Thành để phòng Bạch Cốt cự nhân, biện pháp gì? Đem cái kia gọi Thẩm Phượng cô nương bắt đi. Cái gì? A, đích thật là biện pháp tốt. Trương Thanh thả người nhảy lên thật cao, giẫm bạo một tên Khô Lâu binh đầu lâu, chính là bay đi. Một tên cảm giác linh cảnh Khô Lâu binh, cầm trong tay có thứ, trực tiếp đâm xuyên qua thủ trưởng trung niên hộ vệ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo trực tiếp hồng quang sợi tơ, bắn nổ Khô Lâu kia binh đầu lâu. Lại một lần được cứu vớt, trung niên hộ vệ cắn răng nói tạ ơn, đa tạ thiếu hiệp, tại hạ vệ trẩm, như kiếp này không chết, tất ghi khắc ơn trọng. Trương Thanh đi vào vệ trẩm trước người, cười hắc hắc. Vệ trẩm không rõ ràng cho lắm, ngay sau đó, hắn trợn mắt hồ mồm. Trương Thanh vượt qua vệ trẩm, mắt nhìn Trương Bằng ngươi nhìn ta làm gì? Còn không tranh thủ thời gian trùng sát ra ngoài. Trở lại Phan Lâm Thành, thập gia đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Trương Bằng gi trị khí làm đạo. Trương Thanh lại là một cước đạp ra ngoài, đem Trương Bằng đá bay. Tại Thẩm Phượng trong tiếng hét chói tai, Trương Thanh một tay lấy nó nâng lên, mà phía sau cũng không trở về chạy hỗn loạn. Có ai không, nhanh giết hắn cho ta. Trương Bằng tức hồn hẹn, liên tục gầm hét. Một đám hộ vệ lại nhau nhau nhìn về phía về chầm. vệ trẩm. Vệ trẩm trong mắt lần nữa lộ ra vẻ cảm kích, lớn tiếng la lên, tất cả mọi người, cùng ta đợi theo. Một đám hộ vệ tại vệ trầm dẫn đầu xuống, đuổi hướng Trưởng Thanh. Trưởng Thanh thì là hướng phía khô lâu binh vòng vây yếu kém địa phương chủ sát, so trước đó tốc độ nhanh hơn pha vây. Khi xâm nhập bình tĩnh trong núi rừng sau, Trưởng Thanh mới đưa Thẩm Phượng buông xuống. Một đám hộ vệ cũng đều chạy tới nơi này, bọn hắn minh bạch, Trưởng Thanh là tại cứu bọn họ làm càn. Ngươi dám đụng ta. Thẩm Phượng đối với Trưởng Thanh một trận quyền đấm cức đá, trở lại Phan Lâm Thành, ta nhất định phải để cho ta cha trị tội ngươi. Ta nhất định phải để trấn ngục ti đưa ngươi chọc ná quý án. Trưởng Thanh nhếch miệng, ta là tại cứu ngươi. Ta có chương bằng ca ca, chỗ nào cần ngươi tới cứu? Thẩm Phượng tiểu khiển trách lấy, lúc này nàng mới phát hiện, chứng bằng cũng không đi theo. Chỉ là trong chốc lát, nàng liền đỏ cả hai mắt, nước mắt như là nước vỡ đê, thao thao bất tuyệt nhanh đi cứu ta chứng bằng ca ca. Thẩm Phượng lớn tiếng mệnh lệnh lấy. Vệ trầm các loại bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau nếu dám chần chờ, các ngươi liền cùng hắn cùng một chỗ tống giam đi. Thẩm Phượng âm thanh uy hiếp đúng lúc này, chứng bằng bị mấy tên khô lâu binh đuổi theo, chật vật chạy trốn mà đến. Thẩm Phượng hoan hô lấy trực tiếp nhào vào chứng bằng trong ngực. Cái kia mấy tên khô lâu binh cũng không đuổi theo, tựa như không có khả năng rời đi Bạch Cốt này rừng lãnh địa quá xa. Trương Thanh nhìn xem cái kia mấy tên trợ ở về Khô Lâu Bình, chau mày. Lại nhìn một chút hoàn hảo không chút tổn hại Trương Bằng, có thể làm cho cảm giác linh cảnh hộ vệ đều chống đỡ không được Khô Lâu Bình, vậy mà có thể làm cho ngưng khí cảnh cựu trọng Trương Bằng toàn thân trở ra. Còn không có nghĩ rõ ràng, Trương Bằng trường kiếm chỉ hướng Trương Thanh, "Ngươi tới, cho ta đem hắn cầm xuống." Trải thoát một đám hộ vệ, liếc nhìn nhau, tràn đầy hận ném pháp bảo, binh khí, nhắm ngay Trương Thanh. Trương Thanh nhiều có thăm ý mắt nhìn Trương Bằng, vừa nhìn về phía trung niên hộ vệ vệ chậm, cười hỏi, "Các ngươi là nghe lệnh tiểu thư nhà ngươi, hay là nghe lệnh của hắn?" "Đương nhiên là nghe lệnh tiểu thư nhà ta." Vệ Trầm nói ra: "Thẩm Phượng lúc này chắc cứ, chương bằng ca ca mệnh lệnh, liền là mệnh lệnh của ta, các ngươi nếu là dám không nghe hắn." Nói còn chưa dứt lời, Thẩm Phượng hai mắt khế đảo, trực tiếp ngất đi. Trương Thanh còn duy trì thủ đao tư thế, trực tiếp đem nó đánh ngất xỉu, hiện tại các ngươi có thể đường vòng đi qua. Đang nói, Trương Thanh trong lòng lại có nghi hoặc. Vừa rồi cái kia viện cấp trấn mục làm, đi đâu rồi? Đan Hải cảnh tu vi, tổng không bị chết tại trong đống xương trắng đi.